Chưa 166 hai cái tất yếu nhiệm vụ. Lâm Diệp bảng nhân vật đổi mới luôn luôn rất kịp thời. Hắn lúc này mới vừa độ kiếp hoàn thành, tu vi cảnh giới liền đổi mới thành kim đăng kỳ. Bởi vì vừa đột phá thôi, tu vi tự nhiên là một tầng. Tu vi đột phá, trừ linh lực tích lũy còn có cường độ thần hồn cùng pháp tắc lĩnh hội. Cho nên vượt cấp tấn thăng việc này, kỳ thật không quá hiện thực. Đương nhiên, ngươi nếu là đại lao trung tu, cái kia coi ta không nói. Trung tu đại lao thần hồn cùng pháp tắc lĩnh ngộ sớm đạt tiêu chuẩn, chỉ cần linh lực đi theo tự nhiên là một đường phá cảnh không trở ngại chút nào. Về phần phía sau thế giới quyền hành biến hóa, cũng là tại Lâm Diệp trong dự liệu. Dù sao Phúc Địa thế giới lại thăng cấp thôi, cái kia Lâm Diệp quyền hành tự nhiên cũng sẽ đi theo tăng trưởng. Hiện tại Lâm Diệp nói như thế nào đây? Tại Phúc Địa trong thế giới hơi có chút luôn xuất pháp tùy ý tứ. Đương nhiên, nếu là không luận phạm vi bất luận uy lực, mà lại cái đồ chơi này tiêu hao tinh thần lực, cho nên, người hiểu ta ý tứ đi. Đang sau, Lâm Diệp lại điều ra hệ thống thương thành nhìn một chút. Hiện tại phúc tệ số dư còn lại đạt đến 179 mai. Thương phẩm cũng vẫn là những cái kia thương phẩm, không có đồ tốt gì, cũng không có gì mua sắm tất yếu bốn. Như vậy sau đó, chính là làm chính sự thời điểm xem hết đổi mới sau hệ thống đằng sau, lâm diệp tựa ở trên ghế nằm nhìn lên trong bầu trời trời chiều, trong đầu lại tại tự hỏi đằng sau quy hoạch, lâm diệp trước đó quyết định tất yếu nhiệm vụ có hai cái, thứ nhất tiếp tục tu luyện, tăng cao tu vi, thứ hai tiếp xúc phàm giới, hoàn thiện pháp tắc, thuận tiện mở ra thế lực nhân tộc. hạng thứ nhất phương diện, nơi này không mệt mệt có tiên đạo tu vi đột phá, tự nhiên cũng bao gồm binh đạo, binh chi pháp tắc hệ liệt nhiệm vụ còn bày ở đó đâu, lâm diệp phải đem ý cảnh lĩnh hội đặt vào nhật trình, ý cảnh một khi lĩnh hội, không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ nhất, cũng đại biểu lâm diệp binh chi pháp tắc thành công nhập môn về phần làm sao đột phá kỳ thật cái đồ chơi này cũng không có gì đường tắt chỉ có thể dựa vào chính mình ngộ hiểu ngươi liền đặt đến bất quá lâm diệp nhưng cũng không có khả năng cái gì cũng không làm ý cảnh lĩnh hội không có đường tắt nhưng cũng là có thể có trợ lực ý cảnh ý cảnh nạn tại đối với binh khí chiến pháp lý giải bên trên phương diện này có thể thông qua học tập đến giải quyết liền cung trước kia đến trường lúc một dạng thiên phú không đủ không có khả năng liếc mắt liền nhìn ra biện pháp giải quyết đề toán vậy liền thông qua soát đề đến giải quyết soát đề nhiều nhìn đến mức quá nhiều tự nhiên lý giải cũng liền sâu hơn cái gọi là thiên vũ không đủ cố gắng đến đủ thôi. mà Lâm Diệp hiện tại vừa vặn còn có điều kiện này, hắn tu tập võ công mặc dù cũng coi như nhiều, nhưng là hỗn tạp mà không tinh. Lâm Diệp hiện tại nắm giữ binh khí, tổng cộng có 6 loại, theo thứ tự là tiên thuật, đao thuật, kiếm thuật, thương thuật, côn thuật, quyền thuật. nơi này đem quyền thuật cũng coi như ở bên trong, tự nhiên là bởi vì Lâm Diệp học quyền, là phối hợp quyền sáu dùng. sở học xem như nhiều, nhưng mỗi cửa binh khí, Lâm Diệp lại đều chỉ biết một loại võ công, cho nên mới nói hắn là hỗn tạp mà không tinh. mà bây giờ muốn hướng càng sâu phương hướng linh hội, tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục tề đầu thịnh tiến. Lâm Diệp trước tiên cần phải chọn lựa một môn binh khí đi ra, đối lại tiến hành xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, lấy điểm phá diện mới là chính đạo. Tề đâu tỉnh tiến, hắn tiên phú không đủ. Về phần đệ nhất môn đột phá binh khí, Lâm Diệp cũng đã từng có suy tư. Chỉ bằng vào bản tâm lời nói, Lâm Diệp kỳ thật muốn tuyển đao, không hắn, cá nhân yêu thích thôi. Đao đại khai đại hợp thẳng tới thẳng lui, sử dụng tới liền một chữ mãng. Cái này rất phù hợp Lâm Diệp tâm ý. Lâm Diệp luôn luôn chán ghét phiền phức, loại này lấy thế để người chiến pháp liền rất được tâm hắn. Có thể đây chỉ là Lâm Diệp cá nhân yêu thích. Thật chọn, Lâm Diệp phát hiện. Hắn vẫn thật là không có khả năng lọt tuyển. Liên quan tới vấn đề này, Lâm Diệp đã dùng chính mình làm ra mặt trái dạy học. Trước đó vừa tập võ thời điểm, Lâm Diệp là từ tiến thuật nhập môn. Phía sau theo thứ tự bắt đầu tu tập thương thuật, đao thuật các loại. Mặc dù cuối cùng đều tu đến cảnh giới đại thành, nhưng tiêu hao thời gian cũng rất nhiều. Binh khí ở giữa, nhưng thật ra là có nhất định liên hệ. Cũng tỉ như thương đi, thương cùng quyền cùng côn ở giữa, liên tồn tại cơ sở lợi hại quan hệ. Quyền là ra súng, côn là thương cơ. Quyền đã tốt, thương cầm liền ổn. Côn chơi xinh đẹp, thương cũng tự nhiên sẽ đến hơn mười tay cho nên vì phía sau tiến triển có thể mau mau, cái này đệ nhất môn binh ý Lâm Diệp kỳ thật chỉ có thể ở quyền cùng côn bên trong đi chọn, mà so sánh dưới côn thì lại phải càng có ưu thế một chút. Côn có cái xương hảo, bách binh chi tổ, chơi côn chơi tốt, mặc kệ là trường binh binh khí ngắn đều nhập môn cực nhanh. Côn toàn diện tính quá mạnh, trên cơ bản gồm có tất cả trường binh binh khí ngắn, cho nên đừng nhìn binh khí này dùng người thanh danh kỳ thật không hiện. đương nhiên, con nào đó con khỉ không tính, nhưng nếu như nếu bàn về đặt nền móng lời nói, nó tuyệt đối là không có chỗ thứ hai. So sánh dưới, quyền liền môn yếu rất nhiều. Trên cơ bản chỉ có thể liên hệ đến thương cùng đao tuấn chi thuật. Cái kia nếu muốn chọn, khẳng định liền tuyển cái được lợi lớn nhất. Cho nên Lâm Diệp thêm chút sau khi tự hỏi, liền quyết định cái này để nhất môn ý cảnh đột phá, liền tới côn. Chọn tốt phương hướng, sau đó chính là cụ thể biện pháp. Lâm Diệp chuyện cần làm rất đơn giản, chính là đi tàng kinh các trong tầng một thỏa thích học tập các loại côn pháp. Quét thẻ phần thưởng Lâm Diệp 10 năm tàng kinh các một tầng đọc thời gian. Dùng tại nơi này vừa vặn. Với phần 10 năm kỳ, Lâm Diệp có thể học được bao nhiêu, lại có thể không thuận lợi hoàn thành ý cảnh đột phá. Hiện tại vẫn chưa biết được Lâm Diệp cũng chỉ có thể thêm chút sức, đến lúc đó lại căn cứ tình huống thực tế làm an bài thôi. Thực sự không được, trực tiếp ngược dòng nguyên. Không sai, lần này Linh Ngộ, Lâm Diệp kỳ thật không có ý định trực tiếp tối nguyên. Chủ yếu là cái đồ chơi này hiện tại cũng chân quý đi lên, cũng không thể phung phí. Nhưng nếu là thực sự không có cách nào, Lâm Diệp cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bật hốc. Dù sao so sánh dưới, tiết kiệm tiền tầm quan trọng khẳng định là tại hoàn thành pháp tác nhiệm vụ phía dưới. Về phần tiếp nhập phàm giới thôi, Lâm Diệp cảm thấy hiện tại cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Bây giờ phúc địa thế giới cũng đã hoàn thành đổi mới, muốn nói biến động lời nói, tạm thời kỳ thật cũng không có. Có thể nghĩ tới cái này, Lâm Diệp lại cảm thấy có chút đau đầu. Nếu là trước đó còn tốt, trung tâm bình nguyên nhà gỗ nhỏ, mặc dù nhìn như đơn sơ, nhưng lại tự có một loại ẩn sĩ cao nhân phong phạm. Nhưng bây giờ đem đến chủ phong phong đỉnh, lại nhìn như vậy, liền không qua được. Chủ phong khắp nơi kỳ hoa dị thảo, linh khí dồi dào, hay là chúng phong bảo vệ kỳ dị cách cục. Non núi cao lớn uy nghi, còn có một đạo rộng lớn thềm đá do chân núi thẳng tới đỉnh núi. Thấy thế nào đều là một bộ tiên gia chi địa. Nhưng đến đỉnh núi xem xét Hoặc, khắp nơi trồi lùi, liền một tòa lẻ loi trơ trọi nhà gỗ nhỏ cùng mấy khối ruộng. Mặc dù trong ruộng trồng chân quý linh dược, nhưng lại không phải người nào đều biết hàng. Vừa so sánh này phía dưới, đừng nói bước cách, chính là hai hòa độ đều kém quá nhiều. Cái này ban đầu ấn tượng liền không quá được cá cho nên Lâm Diệp cảm thấy trước lúc này hắn còn giống như trước tiên cần phải tu sửa một chút khu kiến trúc. Có thể nhìn quanh một vòng đỉnh núi, Lâm Diệp rơi vào trầm tư. Lớn như vậy một khối địa phương, xây dựng khu kiến trúc vẫn là hắn một người. ẹm thật có lỗi, hắn Lâm Mô Nhân mặc dù cũng là kim đan chân nhân. Nhưng dù sao không phải cái hình người tạo phòng máy móc, thân thiếp thật sự là làm không được A chương 167 viêm dương giới. Cho nên, hiện tại làm sao chỉnh? Muốn nói giúp đỡ đi, Lâm Diệp là có. Hắn cái này có 99 cái thú vương đâu, mà lại từng cái tội phạm, thực lực cường đại tới, có thể bọn gia hỏa này đi. Ngươi để bọn chúng làm một chút việc khổ cực, kéo kéo vật liệu cái gì đi. Muốn để bọn chúng tạo phòng ở. Ngươi chăm chú sao? Bọn chúng cái kia hình thể sẽ tạo cái giếng phòng ở, phá nhà cửa ngược lại là có một tay. Mặc dù bây giờ dạng này cũng không phải không được, có thể Lâm Diệp luôn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Nhân vật thiết lập này lần đầu gặp mặt không đứng thẳng phía sau liền không dễ chơi, ấy đau đầu đau đầu. Nếu không, việc này trước thả thả. Lâm Diệp lên lại kéo kéo tâm tư, cần phải hoàn thiện pháp tâm ấy. Loại này muốn kéo lại không thể kéo cảm giác, để Lâm Diệp có chút khó chịu. Trong lúc không tự giác, Lâm Diệp cao mày bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết. Trung binh là tiến hóa, đầu góc là dễ dùng. Lâm Diệp nghĩ đi nghĩ lại, thế mà thật đúng là nghĩ ra biện pháp. Vừa mới Lâm Diệp tư duy nhưng thật ra là lâm vào chỗ nhầm lẫn. Đem tiếp nhập phàm giới cùng cùng dân bản địa tiếp xúc hai chuyện này vẽ cái ngang bằng. Có thể hai chuyện này liền nhất định không phải đồng thời phát sinh sao? Cũng không. Lâm Diệp hoàn toàn trước tiên có thể tiếp nhập phàm giới, nhưng tạm thời lựa chọn không cùng các cư dân bản địa tiếp xúc. Cho dù hắn hiện tại cũng không biết tiếp nhập phàm giới có thể hay không náo ra cái gì động tĩnh lớn, có thể hay không gây nên chú ý, nhưng này thì thế nào? Lâm Diệp một cái kim đan chân nhân thêm thế giới chi chủ, ngăn cản một chút phàm nhân tiến đến đây còn không phải là vô cùng đơn giản. Làm cái quyền hạn liền xong việc. Cho dù phúc địa thế giới hiện tại còn không phải thế giới chân chính, quyền hạn tác dụng cũng không phải là mạnh như vậy. Nhưng ngăn cản Nguyên Anh kỳ trở xuống tu sĩ tiến vào hay là không có vấn đề. "Phàm nhân, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ tiến đến. Nếu là thật không may, xuất hiện Nguyên Anh tu sĩ." Hắn dám đi vào cái kia Lâm Diệp liền dám để cho Kim Giáp Ngân Giáp chơi hắn. "Cao hơn nữa. Tốt a, ngươi nhu bức. Ta không đi ra. Trước hết để cho ngươi tại Phúc địa thế giới làm mưa làm gió. Các loại đột phá lại để cho Kim Giáp Ngân Giáp chơi hắn. Cho nên, pháp này có thể thực hiện." Càng nghĩ, không có phát hiện cái gì bỏ sót cái vấn đề sau, Lâm Diệp trực tiếp vỗ tay một cái, "Định, chuyện này không nên chậm trễ, hiện tại liền trực tiếp tiếp nhập đi." vừa vặn làm xong cũng có thể an tâm tu luyện, làm ra quyết định ký cảng, lâm diệp trực tiếp bắt đầu kêu gọi hệ thống, hệ thống bắt đầu tiếp nhập phàm giới, tiếp nhập phàm giới, công năng này có thể không cần toan độ, trực tiếp câu thông ngẫu nhiên một phàm nhân thế giới, tới thành lập liên hệ, vĩnh cửu mở ra liên hệ truyền tống trận tiếp nhập phương thức, có thể chọn định thế giới bên trong nào đó phiến tiểu địa vực làm dáng lâm chi địa, cũng thu hoạch được nhất định địa vực cải tạo quyền hạn trước mắt có thể tiếp nhập số lần, một lần trăm năm lần ân, cái này tình cảm tốt, thì ra lại như vậy dáng lâm sao? sau khi xem xong, lâm diệp vui vẻ ra mặt điểu mày không thể không nói, loại này tiếp nhập phương thức rất được tâm hắn a có thể tuyển định nào đó mảnh địa vực giáng Lâm, còn có cải tạo quyền hạn. Vậy cái này thì tương đương với biến tướng cho Lâm Diệp làm cái cứ điểm a. Hay là không thể làm gì loại kia? Cái kia giáng Lâm sau, Lâm Diệp tự chủ tính cũng quá mạnh. Muốn điệu thấp vậy liền tạm thời đừng động, lặng lẽ giáng Lâm liền tốt. Nếu là muốn cao điệu tuyên bố tồn tại, cái kia trực tiếp một trận thay đổi lớn đặc biệt đổi. Trong vòng một đêm xuất hiện một tòa thành lớn hoặc là một cái tông môn thần bí, có đủ hay không thần bí? Động tĩnh có đủ hay không lớn, đến lúc đó trực tiếp chính là cả thế gian đều chú ý, không lo không có người đến. Mà lại cái này không phải liền là tương lai bộ chiêu sinh sự tình chỗ. Điều động ở lâu nhân viên đi qua, định kỳ sàng chọn tuyển nhận sinh nguyên, quy mô này hóa chẳng phải thành. Mà lại có truyền thống trận, học sinh nghỉ còn có thể về nhà qua kỳ nghỉ tới. Tóm lại, rất nhiều chỗ tốt. Nếu dạng này, cái kia, bắt đầu tiếp nhập đi, bắt đầu ngẫu nhiên tìm kiếm tiếp nhập thế giới, xin sau. Tìm kiếm thành công, thu hoạch được cấp thấp thế giới viêm dương giới tọa độ, bắt đầu nếm thử tiếp nhập tiếp nhập thành công, bắt đầu thu hoạch thế giới tin tức. Tin tức thu hoạch thành công triển khai tưởng tình bắt đầu thành lập truyền thống trận. Truyền tống trận xây dựng thành công, thế giới tiếp nhập thành công. Xin mời chọn lựa dáng lâm địa vực thế giới địa đồ theo hệ thống giới diện một trận lớp lóe, hệ thống tự giác hoàn thành một loạt thao tác. Trong toàn bộ quá trình này, lâm diệp đều không có cái gì thao tác cảm giác, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ lấy. Đợi đến cuối cùng một cái giới diện lúc xuất hiện, lâm diệp đột nhiên lòng có cảm giác, hắn có thể chỉ định phúc địa thế giới tùy ý một chỗ tạo ra truyền tống trận. Bất quá nơi này, lâm diệp lại tạm thời không có định. Cái này còn phải hảo hảo tuyển tuyển. Đây chính là vĩnh cửu vượt giới truyền tổng trận a về sau liên hệ thế giới nhiều, vậy cái này trực tiếp có thể làm thành vận chuyển nghiệp vụ vượt giới vận chuyển, chỉ lần này một nhà. Du lịch, làm ăn, học nghệ, làm gì đều được thông qua truyền thống trận này vượt giới. Do người kia số lượng lớn bao nhiêu, Lâm Diệp nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên, cái đồ chơi này đặt ở chủ phong là khẳng định không được. Hắn chủ phong này định vị là trường học cũng không phải nhà ga. Cái này mỗi ngày người đến người đi xem, như cái làm sao sự tình. Làm tương lai nhà ga, tự nhiên là được thật tốt chọn lựa chọn lựa mới được. Về phần hiện tại thôi, Lâm Diệp đem lực chú ý dời đến thế giới tin tức trên một của kia. Viêm Dương giới. Danh tự này nhìn liền rất nóng á để cho ta nhìn xem đến cùng là cái gì thế giới nói Lâm Diệp tới mở thế giới tin tức thế giới tên viêm dương giới thế giới đẳng cấp cấp thấp thế giới tự nhiên thế giới văn minh tộc đàn nhân tộc thế giới văn minh đẳng cấp võ đạo văn minh thế giới thế lực cách cục tam đại hoàng triều cắt cứ chia cắt thiên hạ thế giới tu vi cao nhất đẳng cấp đỉnh phong tông sư sau khi xem xong Lâm Diệp lập tức ăn dông nói là thế giới người phạm vậy nó thật cũng chỉ là cái thế giới người phạm võ đạo văn minh đỉnh phong thông sư nhìn thấy hai cái này quen thuộc tử Lâm Diệp còn có chút hoảng hốt vừa mới bắt đầu luyện võ thời điểm Lâm Diệp mục tiêu chính là thông sư tới nhưng bây giờ bất chi bất giác đều đi qua trường một năm Hắn người tông sư này không thành, ngược lại là thành càng sâu tu sĩ kim đan. Hai cái này khả năng so sánh thôi. Hắc hắc, hiểu đều hiểu. Chỉ có thể nói, vừa chúc cơ chúc cơ một tầng tu sĩ đều có thể cùng tông sư cảnh định phong võ giả đánh cái có đến có về. ổn định một chút cảnh giới cũng đủ để treo lên đánh tất cả định phong tông sư. Cho nên, lâm diệp tu vi kim đan hoàn toàn có thể ở thế giới này làm cái sáu chảo con cua. Trực tiếp đi ngang. Nếu không có ẩn tàng đại lão, cái kia lâm diệp tự nhiên là trong lòng không chút nào lún xuống. Chỉ chờ hắn đem chủ phong kiến trúc chứng thực tốt, liền có thể gióng trống khua chiên bắt đầu tiếp xúc viêm dương giới dân bản địa đang sau, lâm diệp lại ấn mở thế giới địa đồ trực tiếp bắt đầu chọn lựa dáng lâm địa phương. bởi vì đối với thực lực tuyệt đối tự tin, lâm diệp đem dáng lâm địa phương trực tiếp tuyển tại tam đại trong hoàng triều ở giữa một khối đại bình nguyên bên trên. còn chọn cái gì chọn lấy? nơi này tốt bao nhiêu? tam đại trong hoàng triều tâm, các loại lâm diệp chuẩn bị xong, trực tiếp nguyên địa tạo cái thành. về sau cách cái nào hoàng triều đều gần, giao thông tiện lợi a. về phần vấn đề an toàn, Hừ hừ. ta, lâm diệp không phải nhắm vào các vị, ta chỉ nói là, hôm nay các vị ở tại đây đều là lặc kê, ta nói, các ngươi có gan liền đến đánh ta a trước 168 trăm sáu truyền thống trận, không phải hắn lâm mỗ nhân khoan lác, liền lấy lâm diệp tu vi hiện tại, đứng đó để cái này ba cái người hoàng triều toàn bộ cùng một chỗ các loại chiêu thức đều dùng tới, có thể đánh động lâm diệp một cọng lông coi như hắn thua. kim đan chân nhân, cùng ngươi nào đâu? đừng nói lâm diệp, chính là tùy tiện điều động một cái thu vương, đều có thể từ từ cho thế giới này đổ. không có cách nào, tu sĩ cùng yếu hai cái này đồ chơi, là trung cấp thế giới mới có giống loài, loại người này xuất hiện tại cấp thấp thế giới, thật sự là quá vượt chỉ tiêu. trực tiếp hàng duy đả kích tốt a mà lại lâm diệp trong nhà còn có cựu giai linh mạnh cung cấp linh thạch thực phẩm. Hậu cần cũng không thiếu, thật chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, Lâm Diệp cũng không có tại phàm giới làm mưa làm gió hào hứng. Một chút ý tứ không có, chí hướng của hắn thủy chung là khai giảng trường học cùng làm cái thu tố lão. Lúc, hiện tại có lẽ còn phải tăng thêm cái vạn giới nhà ga lão bản sau mãn. Lấy sức một mình làm ra có thể ảnh hưởng chư thiên vạn giới sự nghiệp đó mới là nam nhân nên có dã vọng. Tại phàm giới làm mưa làm gió. Ha ha, ném tu sĩ mặt. Đương nhiên, đường đến từng bước một đi, sự nghiệp cũng phải từng bước một triển khai. Hiện tại tôi, Lâm Diệp hay là cái nhỏ thẻ kéo mét, hay là đến từ từ tu luyện chọn tốt dáng lâm vị trí sau, lâm diệp liền tạm thời buông xuống viêm dương giới sự tình, quay đầu đằng không mà lên, ra ngoài chọn lựa chuyển tống trận để đặt vị trí đi bốn. ở bên ngoài đi vòng vo hơn nửa ngày, lâm diệp mới rốt cục là chọn tốt vị trí, bởi vì cân nhắc đến sau này người lưu lượng chuyển tống trận này để đặt vị trí, tự nhiên đến đủ lớn mới được. người đến người đi, tự nhiên cũng sẽ có mặt khác nghiệp vụ triển khai. thì như nhà ga quán chợ nhỏ cái gì, khu cụ, đương nhiên, lâm diệp là cái người đứng đắn, khẳng định làm chính là đứng đắn sinh ý ăn cơm, dừng chân, du ngoạn, đặc sản cái gì, tương ứng nghiệp vụ là khẳng định không thể thiếu. Cho nên địa bàn này nhất định phải đủ lớn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là là Lâm Diệp trường học phục vụ, cho nên khoảng cách trường học còn không thể quá xa. Cho nên cuối cùng, Lâm Diệp đem vị trí ổn định ở ngoài đạo tràng cái kia đại bình nguyên bên trên. Vùng bình nguyên này là hệ thống 3 lần khuyết trương lúc tạo ra, không có khác ưu điểm, chính là đủ lớn, mà lại khoảng cách Lâm Diệp đạo tràng cũng gần. Cho nên tuyển ở chỗ này nhưng thật ra vô cùng thích hợp. Chờ sau này trực tiếp ở chỗ này xây cái đại thành đi ra, vậy cái này nhà ga kiêm trung tâm giao dịch liền triển thành. Lâm Diệp thiết tưởng cửa hàng thuê nghiệp vụ cũng sẽ tại nơi này hoàn thành về phần phúc địa thế giới địa phương khác tự nhiên là lái chậm chậm phát. bất quá lâm diệp lại định đem bộ phận này nghiệp vụ lưu cho phúc địa thế giới sau này các cư dân bản địa. sau này phúc địa thế giới khẳng định sẽ có người định cư. chỉ cần thông qua lâm diệp khảo hạch vậy liền có thể cầm tới thẻ xanh trở thành phúc địa thế giới cư dân. lâu dài xuống tới tự nhiên sẽ sinh ra đầy đủ dân bản địa. mà lại lang hoàng nơi đó cũng sẽ dựng dục ra phúc địa thế giới tự có văn minh. cái tên lâm diệp dù sao cũng phải cho mình đám nhóc con chửa chút phúc lợi không phải. cái ngoại lai chỉ có thể ở đại thành mở rộng nghiệp vụ. phía ngoài lâm diệp sẽ không để cho bọn hắn đung chạm. Mà lại những người này suy ý, Lâm Diệp cũng sẽ có ý khống chế. Đại tư bản gia, nơi này có hắn một cái là đủ rồi. Hắn làm cái đồ chơi này, cũng không phải cho người khác làm áo cưới. Thế giới khác hắn không xem bảo, nhưng phúc địa thế giới chính là hắn Lâm Diệp được đoán. Có thể ngốc liền ngốc, không có khả năng ngươi liền lăn ra khác. Đương nhiên, tưởng tượng tuy tốt, nhưng loại này quy mô đại thành, nhưng cũng không phải Lâm Diệp một người có thể làm ra. Lại thêm chủ phong quần thể kiến trúc cũng là không nhỏ công trình. Cho nên Lâm Diệp trước mắt việc hận cấp trước mắt, còn giống như là đến làm cái đội kiến trúc mới được công trình này số lượng cùng công trình cường độ bình thường đội kiến trúc còn giống như không được công trình số lượng nhiều yêu cầu liền cao nhưng lâm diệp hiện tại lại không tài nguyên gì tiền hắn ngược lại là có nhưng hắn không ai a ai tính toán trước thả thả đi đi một bước nhìn một bước nhìn hệ thống lúc nào có thể hay không giúp ta giải quyết bên dưới đương nhiên nói là nói như vậy nhưng lâm diệp trong lòng kỳ thật vẫn là có chút dự định thực sự không được cũng chỉ có thể từ từ tích lũy vô liếng không phải liền là công trình đội sao chờ hắn về sau từ từ bồi dưỡng thôi Về sau tiếp xúc thế giới nhiều, luôn có thể gặp được phương diện này nhân tài đi, đến lúc đó thực sự không được trực tiếp các giới vơ vét thợ khéo đến cho ra xây phòng ở. Hừ, chỉ bất quá đồng dạng, cái này thật là có đợi. Hại, thật phiền phức a. Lâm Diệp hiện tại cũng cảm giác gây sự nghiệp là thật phiền phức. Vấn đề một đồng lớn, tựa như hắn cái này khai giảng trường học đi, dù là lớn nhất tiêu sinh vấn đề cơ bản giải quyết, lớn nhất giao thông vấn đề đều bất đi, có thể chuyện khác vẫn là rất nhiều. Trường học công trình a, giáo sư tài nguyên a, trường học chế độ a, đãi ngộ điều kiện a cái gì, muốn quan tâm sự thật tại là quá nhiều. Ai được rồi được rồi. Hay là đừng suy nghĩ, càng nghĩ càng tâm phiền, từ từ sẽ đến đi. Lâm Diệp lắc đầu, tạm thời vung ra những cái kia để hắn cảm thấy tâm phiền ý nghĩ. Vấn đề mặc dù phải giải quyết, nhưng lại không phải hắn hiện tại nên suy tính sự tình. Bây giờ còn không có đến giai đoạn kia. Trước mắt, hay là nên đem ứng làm sự tình làm tốt trước bốn. Để đặt tốt truyền tổng trận, Lâm Diệp cũng cảm giác phía trước không gian bắt đầu chậm rãi ba động. Sau đó, từ từ đã nứt ra một cái lỗ hổng, càng dài càng lớn, cuối cùng biến thành một cái không ngừng xoay tròn lấy đen kịt cửa hang. Đây chính là truyền tổng trận. Nhìn xem truyền tống trận, Lâm Diệp duỗi ra ngón tay thử một chút, cảm giác được trong đó mảnh liền hấp lực, vội vàng nắm tay rút trở về. Xách, cái này cường độ, tạo hình này, cùng mẹ nó cai ăn người quái vật giống như, còn trách rùa người. Lâm Diệp cảm thấy, cái đồ chơi này bày ở nơi này vẫn có chút rùa người, mà lại đồ chơi có tiểu động vật chạy vào đến liền không tốt lắm. Nghĩ nghĩ, Lâm Diệp cảm thấy hay là cho nó tạm thời che giấu tương đối tốt. Còn tốt chính là, tại truyền tống trận tạo ra lúc, Lâm Diệp cũng biết cái đồ chơi này là có thể ẩn tàng. Ẩn tàng. Tại Lâm Diệp hạ đạt tận tàng mệnh lệnh về sau, trước mặt hắn truyền tống trận liền chậm rãi biến mất tung tích. Đương nhiên, nếu là nắm tay đặt ở trước đó vị trí, vẫn có thể cảm nhận được cô hấp lực kia. Rất rõ ràng, cái này ẩn tàng cũng chỉ là ẩn thân mà thôi. Lâm Diệp cảm thấy dạng này hay là không an toàn, mà lại nguy hiểm hơn. Hình thể còn tại lúc còn có thể nhắc nhở một chút, cái này ẩn thân một không chú ý liền có tiểu động vật xông vào. Tiến vào mặc dù bởi vì Lâm Diệp thiết trí quyền hạn nguyên nhân, bọn chúng cũng ra không được, nhưng sẽ rơi vào phúc địa thế giới bên này trong không gian thông đạo, còn không bằng đi ra đâu. Ở trong đó linh khí không có, cái gì cũng không có. Là thật có thể chết đói. Mà lại Lâm Diệp phát hiện, cái đồ chơi này hắn còn không lốt được đơn giản tới nói, nó cũng chỉ là cái thông đạo, còn không có cửa, tự nhiên cũng không có chốt cửa. Cái đồ chơi này hiển nhiên đến Lâm Diệp chính mình thiết trí, nhưng làm cửa đi, cái này cần dùng đến trận pháp chi thức. Lâm Diệp hiện tại còn sẽ không, cho nên nếu cửa giả không được, vậy ta liền thêm cái hàng rào. Mặc dù Lâm Diệp hiện tại sẽ không bày trận, tu không được truyền tống trận trận môn, nhưng hắn là thế giới chi chủ a, đó là có được nhất định thế giới quyền hành, cho nên Lâm Diệp tâm niệm vừa động, trực tiếp tại truyền tống trận xung quanh triệu hoán gia gió lốc cùng lôi đỉnh tạo thành một mảnh phong lôi dày đặc tuyệt địa, loại cấp bậc này thế giới không chế. Đối với hiện tại Lâm Diệp tới nói đã không coi vào đâu, mà lại là có thể trường kỳ duy trì. Bố trí tốt sau, Lâm Diệp nhìn về phía trước không ngừng thổi qua gió lốc cùng bốn chỗ loạn sấm xét đánh lôi điện hài lòng nhẹ gật đầu. Liên nơi này, khẳng định là không có sinh vật nguyện ý tới. Nếu thật là thiết Đầu Hoa muốn đi vào nhìn xem, đó cũng là nó đáng đợi, Lâm Diệp cũng chỉ có thể nói câu bội phục, sau đó chúc nó may mắn. Chương 169 nhập môn tàng kinh cắt. Truyền thống trận bố trí xong, tiếp nhập phàm giới sự tình liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Cùng Viêm Dương giới nhân tộc tiếp xúc sự tình còn có đợi thương thảo ít nhất phải các loại lâm diệp đem kiến trúc vấn đề làm xong trước. Về phần hiện tại thôi, tự nhiên là trở về tu luyện rồi. Trở lại nhà gỗ về sau, Lâm Diệp trực tiếp tại trên ghế nằm tọa hạ, gọi ra hệ thống, chuẩn bị tiến tàng kinh các học tập. Hệ thống, mở ra tàng kinh các. Tàng kinh các, bên trong cất giữ lấy hệ thống từ chư Thiên Vạn Giới lấy được công pháp, bí thuật, bí tịch các loại, chia làm 3 tầng tầng thứ nhất, võ học cấp. Hạn mức cao nhất là thế gian võ học tầng thứ 2, linh cấp. Hạn mức cao nhất là linh cấp cực hạn tầng thứ 3, tiên cấp thần cấp. Hạn mức cao nhất thành tiên cấp thần cấp cực hạn tiến vào tàng kinh các cần tiêu hao tố nguyên số lần. Một tầng vé vào cửa một lần tối nguyên, tầng tháng 2 năm một không lần tối nguyên, ba tầng 100 lần tối nguyên, trước mắt vẹn vẹn mở ra một tầng theo thế giới đẳng cấp mà định ra trong tàng kinh các bí tịch đọc cũng cần tiêu hao tối nguyên số lần, giá cả căn cứ bí tịch chế định như ký chủ phát hiện trong tàng kinh các chưa thu nhận sử dụng bí tịch, có thể lựa chọn tải lên, thu hoạch được nhất định tối nguyên số lần ban thưởng trước mắt miễn phí hàn mức, một kém một tầng đọc miễn phí cơ hội 10 năm ở. Trong tàng kinh các học được công pháp bí tuế cự hiện tại hiện thực trong tư phòng, yêu cầu nhập môn bình thường tư tịch, màu tím phẩm chất trở lên tư tịch sẽ không cụ hiện, chiếc ra khác tính giá cả cái này vừa mở ra đầu tiên chính là một đống tin tức dẫn vào tầm mắt. Lâm Diệp chú ý tới cuối cùng một đoạn văn, học xong sẽ còn cụ hiện đến hiện thực, cái này tình cảm tốt, bất quá thư tịch này còn phân phẩm chất, màu tím lại là cái gì cấp bậc? Mang hiếu kỳ, Lâm Diệp tiếp tục mở ra tàng kinh cát, lần này xuất hiện liền không còn là từng chuỗi hệ thống màn sáng, Lâm Diệp chỉ cảm thấy hình ảnh nhất chuyển, ý thức của hắn liền xuất hiện ở một chỗ to lớn thư khố bên trong, hắn giờ phút này ngồi ngay ngắn ở một bộ trên cái bàn, phía trước, bên trái, bên phải tất cả đều là là vô số giá sách, mỗi tầng giá sách có bốn tầng, mỗi tầng đều bày đầy đồng dạng sách đóng chỉ tịch, liếc nhìn lại, cái này đều trông không đến đầu mà lâm diệp sau lưng thì là một cái hướng lên thang lầu, chắc hẳn đây cũng là thông hướng tầng hai con đường đi. lâm diệp vốn cho rằng sau khi đi vào hệ thống sẽ cho cái kiểm tra công năng, nhưng bây giờ xem ra cái này thuần túy là hắn suy nghĩ nhiều, cái này vô số thư tịch ngoại quan tất cả đều là một dạng hệ thống ý tứ rất rõ ràng, đồ vật toàn để ở chỗ này chính ngươi chọn, tự chọn. trong đó đồ tốt khẳng định có không ít, nhưng hôn tạp tại cái này vô số thư tịch bên trong muốn toàn bộ tìm ra cũng là thiên phương giả đạm, chỉ có thể tìm vận may nhìn xem có thể hay không vận khí hơi tốt, nhiều gặp được tốt hơn đồ vật. đương nhiên. Lâm Diệp cũng có thể lựa chọn tốn thời gian đi từng quyển từng cuốn nhìn, lấy ra tốt lại học, nhưng vẫn là câu nói kia. Nơi này sách nhiều lắm, bình thường khẳng định là chiếm cứ đại đa số, nếu quả thật làm như vậy, cái kia phần lớn thời gian toàn tốn hao tại chọn trên sách. Đôi này Lâm Diệp tới nói, quá mức không đáng giá. Mà lại Lâm Diệp hiện tại mục tiêu chủ yếu là phong phú chính mình nội tình, đột phá ý cảnh, cho nên hắn cũng không nên chọn. Nhìn nhiều học nhiều mới là chính đạo. Nghĩ thông suốt những này, Lâm Diệp cũng từ bỏ chọn, chọn lựa lựa ý nghĩ, lấy lại bình tĩnh, đi đến bên cạnh một cái giá sách bên cạnh từ phía trên nhất tầng kia bên trong tùy tiện lấy một quyển sách đi ra lâm diệp cầm thời điểm thư tịch là không có biến hóa cùng bên cạnh những sách vở kia giống nhau như lúc khả năng lâm diệp lấy ra bản này sách đóng chỉ tịch liền phi tốc biến động rất nhanh liền trở nên càng phá biến thành một bản màu trắng sách nát nhìn xem trong tay bản này rách dưới sách đóng chỉ lâm diệp trong lòng có loại dự cảm không tốt cái này mẹ nó tình huống không đúng a sẽ không ra sư bất lợi đi không có khả năng đi ta như thế suy mang chất vấn lâm diệp nhìn chăm chú nhìn lên ẩn thư tịch trang bìa sáng loáng viết vài cái chữ to Nhịn như 18 côn. Cái đồ chơi này, xem xét cũng không phải là cái gì tốt nhất bí tịch a màu trắng coi như xong, còn phá, sách cũng phá, danh tự cũng phá, mà lại nghe làm sao cảm giác có chút không đứng đắn. Cùng mẹ nó A Uy 18 thức không kém cạnh đều. Không phải là ta muốn loại kia côn pháp đi, nếu như là cái kia còn giống như rất có ý tứ. Đừng nói, nghĩ như vậy, còn sửng sốt để Lâm Diệp nhấc lên một tia hứng thú. Khô khụ. Đương nhiên, ta không phải muốn làm gì, thuần túy chính là hiếu kỳ. Ta là người đứng đắn tới. Lấy lại bình tĩnh, Lâm Diệp lật ra trong tay sách nát nhìn lại. Sách này không dạy Tổng cộng cũng không có vài trang, Lâm Diệp rất nhanh liền xem hết. Ai? Sau khi xem xong, Lâm Diệp thở dài một hơi. Nói như thế nào đây, sách này nghe không thế nào đứng đắn, nhưng nó vẫn thật là là một môn chân chính côn pháp. Thuộc về loại kia luyện tinh cũng có thể trong giang hồ có một đâu đâu uy danh võ công. Về phần tại sao sẽ lấy tên này thôi? Tự nhiên là bởi vì nó người sáng tạo tên gọi nhìn lưu. Uy lực có hạn, cùng Lâm Diệp phục mà côn pháp căn bản không cách nào so sánh được. Lấy Lâm Diệp hiện tại võ công cảnh giới, đều không cần học, nhìn vài lần còn kém không nhiều nhập môn. Với hắn mà nói đâu, cũng không thể bảo hoàn toàn không dùng bao nhiêu cũng phong phú một chút nội tình, có chút ít còn hơn không đi. Bản này xem hết, Lâm Diệp đang chuẩn bị đi sách trả về, lại đột nhiên phát hiện, vị trí cũ đã bị một bản mới xuất hiện sách chiếm cứ. Mà Lâm Diệp quyển sách trên tay cũng hóa thành một đám khói trắng, phiêu tán hướng về phía phương xa. Ân, sách xem hết không phải trả về chỗ cũ sao? Cảnh tượng này để Lâm Diệp nghĩ mày, đây là muốn bay tới đi đâu? Lâm Diệp có chút hiếu kỳ xem hết thư tịch hướng đi, liền ngay cả bận điệu đi theo, cũng không có cùng bao xa. Tại bay qua mười cái giá sách sau, trận này Bạch Thiên cũng rốt cục đến chỗ đi. Nơi này Thanh Linh cũng là vô số giá sách chỉ bất quá phía trên giống tuyết, các loại bạch tiên ở trong đó một cái giá sách bên trên một lần nữa hội tụ thành sách đóng chỉ tịch thời điểm, mới là có quyển sách đầu tiên. Cho nên đây chính là sau khi xem xong thư tịch cất giữ khu. Lâm Diệp không nghĩ tới cái này trong tảng kinh các thư tịch lại là như thế vận hành. Bất quá như vậy cũng tốt, đọc sách tránh khỏi hắn chạy khắp nơi, cũng tiết kiệm nhìn đến mức quá nhiều sau liền mơ hồ coi trọng phục. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, Lâm Diệp cũng không có ở nơi này nhiều rắc rưởi tốn thời gian, lại về tới bắt đầu tới bộ kia bên bàn đọc sách, từ bên cạnh trên giá sách lại tiện tay gỡ xuống một bản sách mới. Lần này Lâm Diệp vận khí so với lần trước tốt một chút. Gỡ xuống thư tịch là một bản màu xanh lá kiếm pháp võ công. So trước đó nhị như 18 côn muốn mạnh hơn một cái cấp bậc. Bất quá đến lúc này, vấn đề mới cũng xuất hiện. Võ công đẳng cấp tăng lên, bắt đầu luyện tự nhiên cũng khó chút, Lâm Diệp không có khả năng giống như trước đó một dạng nhìn một chút liền trực tiếp nghiệm môn. Màu xanh lá võ công, cần Lâm Diệp thao binh khí đi theo diễn luyện mới được. Chẳng lẽ lại ta còn phải lui ra ngoài luyện một chút, vậy cái này đến lãng phí bao nhiêu thời gian? Lâm Diệp cảm giác sợ náo có chút đau. Nhưng hắn vừa nghĩ như vậy, cũng cảm giác đột nhiên tâm huyết dâng trào. Ngay tại vừa mới, chính mình đối với cái này tảng tin tức Giống như nhiều một hạng công năng quyền sử dụng, thật hay giả. Như thế ngang tàng, thử nhìn một chút vậy liền mở ra diễn võ công năng, chương 170 diễn võ trưởng. Theo Lâm Diệp chỉ lệnh hạ đạt, trước mắt hắn cảnh sắc lại sinh ra một chút biến hóa. Lâm Diệp chỉ cảm thấy chính mình xuất hiện ở một nơi xa lạ, giống như là một mảnh không có giới hạn đất trống. Trống rỗng, không có cái gì. Bất quá Lâm Diệp nhưng không có hoảng. Khi biết chức năng này thời điểm, hắn đã đồng bộ thu hoạch tin tức của nó. Nơi này, gọi diễn võ trưởng, là tàng kinh cấp kèm theo đặc thù công năng, chuyên môn dùng để tu luyện bí thuật cùng võ công. Bởi vì rất nhiều bí thuật cùng võ công cần công cụ rất đặc thủ, cho nên diễn võ trưởng có một hạng đặc thù công năng, tạo vật. Không sai, chính là tạo vật. Nhưng là loại kia biết thế nào mà không biết tại sao tạo vật. Tức Lâm Diệp thứ cần thiết, hắn nghĩ một hồi liền có thể chống rông biến ra. Nhưng làm sao tới, nguyên lý gì hắn nhưng lại không biết. Cũng liền tương đương với chỉ có quyền sử dụng ý tứ. Bất quá cho dù là dạng này, cũng đầy đủ để Lâm Diệp cảm thấy mới lạ. Đây chính là nguyện vọng trở thành sự thấy. Muốn cái gì liền có thể liền cái gì đi ra to ta. Vậy liền, tới trước cái 40m đại đao nhìn xem. Feng Lâm Diệp ý nghĩ vừa hạ xuống thực, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một cái cự đại bóng dáng. Sau đó phịch một tiếng tiếng vang rơi xuống, sau đó liền bay đầy trời bụi đất bay múa. Khúc khục, phi phi phi. Lâm Diệp dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cái này quấy động tới đầy trời đất cắt cho vọt lên vội vặn. Đất cắt quá nhiều, trực tiếp cho hắn trôn thành cái đống đất nhỏ. Lâm Diệp gỡ ra đất cắt leo ra, há mồm bắt đầu nôn hạt cát. Phi, cái này mẹ nó cũng quá chân thật đi, cùng ăn thật hạt cát giống như. Bất quá cái này thật có thể dùng ha. Nhìn trước mắt tràn ngập cảm giác áp bách thật bốn mươi đại đau. Lâm Diệp trong lòng kinh thán không thôi nếu là chức năng này tại trong hiện thực cũng có thể dùng liền tốt, cái kia muốn cái gì liền cho cái gì, chẳng phải là trực tiếp bay lên. bất quá cho dù ở chỗ này cũng đầy đủ lâm diệp khai triển rất nhiều thứ, rất nhiều chức kia bởi vì không có công cụ chỉ có thể làm suy nghĩ ở chỗ này đều có thể thực hiện không phải. kỳ thật theo lý mà nói nơi này thích hợp nhất làm phát minh. dù sao muốn cái gì có cái gì, vật liệu vô hạn, có thể thử lỗi. chỉ bất quá lâm diệp tinh lực có hạn, trí hướng của hắn cũng không phải cái nhà phát minh, cho nên muốn muốn liền phải, hay là luyện công trọng yếu hơn. cái này rút thưởng miễn phí thời gian thế nhưng là dùng một chút ít một chút. Sử dụng hết đó là muốn thu tiền tốt phạt. Vì tiết kiệm tiền, Lâm Diệp bắt đầu miu đủ kình tu luyện. Trực tiếp biến ra một thanh trường kiếm liền bắt đầu luyện tập môn này mới được kiếm pháp. Bởi vì thời gian có hạn, cho nên tại cảm giác mình đã thành công nhập môn đằng sau, Lâm Diệp liền đình chỉ luyện tập. Miễn phí thời gian có hạn chế, vậy dĩ nhiên muốn nhỏ nhất thời gian tối đại hóa lợi dụng. Trong 10 năm này, Lâm Diệp dự định là tại trong tàng kinh các cầm võ công luyện, nhưng toàn bộ chỉ luyện đến được môn. Bởi vì sau khi nhập môn trong hiện thực liền sẽ cụ hiện. Đến lúc đó hắn ra ngoài còn có 590 thời gian luyện từ từ là được. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Diệp đều đắm chìm tại trong tu luyện bởi vì quyết định muốn thời gian dài ở trong tàng kinh các tu luyện, cho nên lâm diệp ở giữa lui ra một lần về tới trong phòng tu luyện, đem thân thể điều tiết không chế thành tự chủ tu luyện, Mà ý thức lại tại trong tàng kinh các tu tập võ công. dạng này tu vi cùng võ công hai không lầm, đơn giản hoàn mỹ. đối với tu sĩ tôi nói năm tháng ý nghĩa tới kỳ thật cũng không phải là trọng yếu như vậy, vế quan mấy chục năm đó là chuyện thường xảy ra, cho nên mới có quay đầu phàm trần đã trăm năm. hoặc là nói vì sao tu sĩ không thích hợp cùng người bình thường yêu đương đâu? chứ người bình thường trên thân tất cả đều là ấu trọng, tại tu sĩ trong mắt có chút bẩn bên ngoài. Tự nhiên cũng có thời gian phương diện nguyên nhân. Đối với tu sĩ tới nói, đột nhiên có cái gì lĩnh ngộ, bế quan cái mấy năm vài chục năm không có chút nào kỳ quái, thêm chút thậm chí trực tiếp trăm năm không ra. Có thể những thời giờ này, đối với phạm nhân mà nói, chính là cả đời. Không đợi người suốt con đâu, bên này trước không chịu đổi. Bế quan đi ra xem xét, a khoát, lao bà biến thành ngôi mộ đều. Lâm Diệp bên này tự nhiên cũng kém không nhiều. Đám chìm tại trong tu luyện hắn, căn bản là không có ý thức được thời gian trôi qua, trong lòng cũng không có cảm giác nguy bại. Mỗi ngày liền làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm tại trong tàng kinh các đọc sách học tập đương nhiên trong tảng kinh cấp cũng không hoàn toàn là bí thuật cùng bí tịch võ công tập thư cái gì kỳ thật cũng có một chút lâm diệp thấy được cũng sẽ lấy lại để một bên có đôi khi tâm huyết dâng trào cũng sẽ nhìn một chút trong bất chi bất giác 10 năm liền đi qua hôm nay lâm diệp vừa đem một môn thương pháp tu luyện tới nhập môn đang chuẩn bị về tảng kinh cấp tiếp tục chọn sách lúc cũng cảm giác thấy hoa mắt ý thức đã về tới hiện thực Soát. trong hiện thực lâm diệp tại ý thức trở về một khắc này liền đột nhiên mở hai mắt ra chỉ một thoáng trong phòng tu luyện tựa như là sáng lên một vòng như là như thực chất địa quang dài đến mười năm tinh thỏa khổ tu Để Lâm Diệp trên người linh lực tích lũy lại nồng hậu dày đặc rất nhiều. Cái này bôi điện quang chính là biểu hiện. Ý thức được mình bây giờ đã trở về, Lâm Diệp liền biết, đây là miễn phí thời hạn đến, hệ thống đá người. Cái này 10 năm a hô. Thời gian trôi qua thật là nhanh. 10 năm trôi qua, Lâm Diệp thu hoạch tự nhiên là bất phàm. Trong tảng kinh các chính hắn đều nhớ không rõ đến tột cùng học được bao nhiêu võ công. Dù sao đều là nhập môn liền lập đi, học vậy cũng không muốn quá nhiều. Đương nhiên, hắn nhập môn những cái kia, tất cả đều là màu xanh lá cùng màu trắng. Về phần màu tím cùng màu vàng võ công, Lâm Diệp trong 10 năm này, tự nhiên cũng là gặp qua Loại công pháp này, bậc cửa liền muốn cao hơn một chút, học tốn hao thời gian cũng muốn càng nhiều. Cho nên Lâm Diệp cũng liền tạm thời không có học, dù sao bọn chúng có thể dùng tiền trực tiếp sao chép không phải. Trong 10 năm, Lâm Diệp hết thảy gặp 9 bản màu tím võ công cùng 1 bản màu vàng võ công. Một tầng bí tịch võ công, màu tím là một lần tố nguyên trích ra một bản, màu vàng là 10 lần. Hợp lại, cái này 10 bản sách liền xài Lâm Diệp 19 lần tố nguyên số lần. Tương đương trên 10 năm tự nhiên tăng trưởng 10 lần, còn thua thiệt tiến vào 9 lần. Bất quá Lâm Diệp lại cảm thấy rất giá trị. Mặc dù chỉ là bí tịch võ công, nhưng một trường phái Tự nhiên là cần một chút đồ tốt áp trận. Võ giả cảnh cũng là sơ kỳ phải qua cảnh giới không phải. Tự nhiên cũng là cần đối ứng tầng thư Màu trắng màu xanh lá chỉ là cơ sở, dùng số lượng đến sông. Màu tím màu vàng mới thật sự là thư khố bên ngoài. Trừ tang thư phương diện, Lâm Diệp tu vi cũng tiến bộ rất nhiều. Giày đến 10 năm tính tọa khổ tu, để Lâm Diệp tu vi xoạt xoạt xoạt thẳng hướng dâng lên. Hiện tại cũng đến kim đan một tầng viên mãn đều. 10 năm đến kim đan một tầng viên mãn, đã là phi thường khủng bố tốc độ. Dựa theo tốc độ này, không ra 100 năm, Lâm Diệp liền có thể đột phá đan kim đan chín tầng. Đến lúc đó lại rèn luyện mấy năm, liền có thể trực tiếp đột phá Nguyên Anh. Đây là kinh khủng bậc nào tốc độ? Gần 200 tuổi Nguyên Anh tu sĩ, đã rất không hợp tối thượng. Hùng chi lâm diệp hay là cái tại trúc cơ cọ sát trường 100 năm hiếm thấy tuyển thủ, thì càng kinh khủng. Đương nhiên, chiến lược cái gì đừng đề cập chúng ta hay là hảo bằng hữu. Mọi người đều biết công pháp cơ bản chỉ có tốc độ tu luyện, không có chiến lực. Chương 171 kiến trúc khôi lối khôi đạo cự đầu. Tốt có, tự nhiên cũng có không hết nhân ý lâm diệp tại tu vi cùng tảng thư phương diện thu hoạch tương đối khá, nhưng ở mục tiêu chủ yếu ý cảnh vực diện, lại có thể nói bên trên là thu hoạch giải giác chủ yếu là trong tàng kinh các đọc sách ngẫu nhiên tính làm rối loạn Lâm Diệp kế hoạch. Để hắn không rảnh dựa theo nguyên kế hoạch đi chuyên tu côn pháp. Cái gì đều học tình huống giới, chỉ là 10 năm, tự nhiên tiến bộ cũng không có khả năng lớn bao nhiêu. Bất quá cũng không có quan hệ gì. Thời gian 10 năm, Lâm Diệp cũng đã tích lũy xuống đầy đủ côn pháp bí tịch. Tiếp xuống 590 chuyên môn làm chuyên hạng tu luyện là được. 10 năm trôi qua, mặc dù còn chưa tới trăm năm quẹt thẻ kỳ, nhưng Lâm Diệp hay là quyết định nhìn xem hệ thống các hạng số liệu biến hóa. Đặc biệt là hệ thống thương thành. Cái này đều 10 năm không thấy, cũng không biết sai không bỏ qua vật gì tốt. Hệ thống, mở ra thương thành. Hệ thống thương thành phúc tệ số lượng, 189 mai đổi mới, 1 phúc tệ lần vị trí triển lăng 1, bản vẽ chế tạo khối lỗi, 1 phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển lăng 2, vật liệu thu thập khối lỗi, 1 phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển lăng 3, vật liệu gia công khối lỗi, 1 phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển lăng 4, chủ thể kiến tạo khối lỗi, 1 phúc tệ cái triển khai tường tình vị trí triển lăng 5, tinh tế sửa sang khối lỗi, 1 phúc tệ. Cái triển khai tường tình vừa mở ra, một chùm giải sáng loáng khối lõi tinh tức, trực tiếp sáng mù Lâm Diệp hợp kim titan mắt chó. Cái này, đây là Lâm Diệp mở to hai mắt nhìn. Mọi người đều biết, Lâm Diệp hiện tại nhất sầu cái gì? Phòng ở không ai tu a. Lâm Nghiệp đường đi trực tiếp cắm ở bước đầu tiên, mà lại Lâm Diệp tạm thời còn không có đến biện pháp gì. Dù sao việc cần kỹ thuật, cũng không phải là có thể nhúc nhích liền có thể giải quyết. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cái gì? Khôi lỗi. Không, đây là bảo bối của hắn. Chế tác bản vẽ, thu thập vật liệu, gia công vật liệu, còn có chủ thể kiến tạo cùng tình tế sửa sang, cái này không phải liền là một cái công trình đội. Hơn nữa còn là từ đầu bao đến đuôi đội sửa sang. Nguyên vật liệu cũng chính mình bao hết. Chỉ cần chờ lấy bỏ tiền là được rồi đôi này lâm diệp loại này rốt đặc cán mai người mà nói là lớn cỡ nào tin mừng a có cái gì so ngồi mát ăn bắt vàng thoải mái hơn sự tình đâu nhìn thấy những khôi lỗi này lần đầu tiên lâm diệp liền quyết định mua mẹ nó không chỉ có muốn mua còn nhiều hơn mua công pháp gì bí tịch cái gì là người nha, hiện tại cái gì đều không có hắn những bảo bối này trọng yếu hắn thế giới này tương lai kiến thiết nhiệm vụ nhưng lại tại những bảo bối này trên thân khôi lỗi làm việc lại ra sức còn sẽ không phàn nàn còn có so đây càng dễ dùng công cụ cho nên lâm diệp trực tiếp quyết định thật nhanh trực tiếp chính là một cái khóa chặt hệ thống đem hệ thống thương thành cho ta khóa chặt. Hắn hiện tại phúc tệ số dư còn lại liền 189 mai. Chút tiền ấy cũng liền đủ mua hơn 100 cái khối lỗi. Điểm ấy khối lỗi, đủ làm gì? Đừng nói kiến thiết toàn bộ thế giới, chính là kiến tạo hắn chủ phong này đều quá sức. Hoàn toàn chưa đủ tốt đi, cũng không biết những khối lỗi này kiến tạo tốc độ như thế nào. Giá cả còn tại đó, mặc dù hẳn là cũng không kém được, nhưng đoán chừng cũng sẽ không nhanh đến đi đâu. Dựa theo toàn bộ thế giới thể lượng đến xem, lại thêm tương lai phòng ốc tu sửa cùng đổi mới nhiệm vụ. Lâm Diệp xem chừng, những đồ chơi này ít nhất phải tạo thành 5 cái vạn cấp đại đội mới đủ. Hại, thật sự là ngủ gật tới liền đưa gối đầu. Hệ thống, đừng nói nữa, từ hôm nay trở đi, ta là bố liền bãi ngươi làm nghĩa phụ. Mặc dù trong lòng rất cảm kích hệ thống, nhưng Lâm Diệp hay là nho nhỏ ra một tay. Lã bố nghĩa phụ cũng không phải dễ làm như thế hắc. Vậy liền, trực tiếp mua. Chờ chút, hay là nhìn xem giới thiệu trước? Mặc dù nhìn danh tự đã biết những khôi lỗi này đại khái tác dụng, nhưng Lâm Diệp hay là quyết định nhìn xem kỹ càng giới thiệu. Bản vẽ chế tạo khôi lỗi do khôi đạo cự đầu 20 trước kia chế tác mà thành, ở trong chứa vô số thế giới chi kiến trúc bản vẽ, lại có học tập công năng, cùng loại khôi lỗi tin tức có thể liên hệ. Chỉ cần đưa vào ý nghĩ, liền có thể căn cứ biến hóa linh hoạt chế tạo ra tinh tế kiến trúc bản vẽ bản vẽ đẳng cấp có thể căn cứ khôi lỗi đẳng cấp tăng lên giải tỏa vật liệu thu thập khôi lỗi, do khôi đạo cử đầu 20 trước kia chế tác mà thành, ở trong chứa vô số thế giới các loại cơ sở kiến trúc vật liệu thu thập biện pháp, lại có học tập công năng, cùng loại khôi lỗi tin tức có thể liên hệ. Chỉ cần hạ đạt chỉ lệnh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 Liên có thể căn cứ nhu cầu hợp lý xử lý nguyên vật liệu có thể xử lý tài liệu các loại cấp có thể căn cứ khôi lỗi đẳng cấp tăng lên giải tỏa chủ thể kiến tạo khôi lỗi, do khôi đạo cự đầu 20 trước kia chế tác mà thành, ở trong chứa vô số thế giới các loại kiến trúc xây dựng phương pháp cùng trình tự, lại có học tập công năng, cùng loại khôi lỗi tin tức có thể liên hệ. Chỉ cần hạ đặt chỉ lệnh đưa vào bản vẽ liền có thể căn cứ bản vẽ cùng chỉ lệnh yêu cầu xây dựng kiến trúc có thể xây dựng các loại kiến trúc cấp có thể căn cứ khôi lỗi đẳng cấp tăng lên giải tỏa tinh tế sửa sang khôi lỗi do khôi đạo cự đầu 20 trước kia chế tác mà thành ở trong chứa vô số thế giới các loại kiến trúc chi tiết sửa sang xử lý lại có học tập công năng cùng loại khôi lỗi tin tức có thể liên hệ chỉ cần hạ đạt chỉ lệnh yêu cầu liền có thể căn cứ chỉ lệnh điều chỉnh kiến trúc tinh tế phong cách chế tác tương ứng đồ vật bên trong cùng bố trí có thể tiến hành bố trí có thể căn cứ khôi lỗi đẳng cấp tăng lên giải tỏa sau khi xem xong lâm diệm suy tư một chút tổng kết ra mấy cái tin tức một những khôi lỗi này xuất từ cự đầu chi thủ Mặc dù cự đầu danh tự bởi vì không biết nguyên nhân không thể gặp, nhưng đủ để nói rõ hắn thực lực. Loại cấp bậc này nhân vật chế tạo ra vật phẩm, chất lượng phương diện khẳng định không thể nói, sẽ chỉ càng rất hơn sẽ tệ hơn. 2. Những khôi lỗi này bên trong tự mang trước đó tích lũy vô số thế giới kiến trúc tin tức. Học đủ nhiều, Lâm Diệp suy nghĩ liền càng có thể thực hiện hoàn chỉnh. Rất xem thêm giống như không cách nào giải quyết vấn đề, nói không chừng thế giới nào đó đã có biện pháp giải quyết. 3. Khôi lỗi tự mang học tập công năng, đồng thời tại cùng loại ở giữa còn có thể thực hiện tin tức liên hệ. Nói cách khác, Nếu có mới kiến trúc cái gì xuất hiện, bọn chúng sẽ đem cái này tần kiến trúc học tập thu nhận sử dụng tại trong kho số liệu, biến thành chính mình nội tình một trong. Mà lại chỉ cần một cái hội, mặt khác cũng sẽ. Chức năng này để Lâm Diệp nghĩ đến một cái cách dùng. Về sau liên thông thế giới nhiều, hắn cũng là người ta mang theo một bộ khôi lôi đi giao lưu học tập đi. Dạng này trở về lại một phát chạy, vậy hắn công trình này đội không như bôi đại phát. Người độc nhất vô nhị kiến trúc. Không, hiện tại là của ta. Mà lại bởi vì số liệu đủ nhiều, còn có thể tiến hành cải tạo, chỉnh ra so nguyên bản tốt hơn phiên bản đến. Trực tiếp tới cái trò giỏi hơn thầy. Thoải mái bốn những khôi lỗi này có thể thăng cấp điểm ấy là lâm diệp coi trọng nhất một chút mà lại lâm diệp còn chú ý tới những khôi lỗi này tại thăng cấp sau biết giải khóa đã nắm giữ cao cấp kiến trúc chi thức cái này lại thêm học tập công năng chứ để lâm diệp có chơi miễn phí cơ hội bên ngoài trả lại cho lâm diệp một cái tập tinh hoa vào một thân xây dựng ra một cái tuyệt đối an toàn toàn diện thành trì khả năng cao cấp kiến trúc chi thức cũng không chỉ có tưởng có cứng hay không những cái kia độc môn hộ thành trận pháp cái gì đi tàn bộ một vòng chẳng phải học chung tới nghĩ như vậy lâm diệp mới giật mình phát giác Hoặc, cái đồ chơi này không hồ là cự đầu xuất phẩm Nghĩ lại phía dưới cũng quá mạnh, chỉ cần khôi lỗi đẳng cấp đầy đủ, chỉ dựa vào kiến trúc này khôi lỗi, liền có thể tạo ra một cái dựa vào kiến trúc mà lên thế lực đỉnh tiêm. Khá lắm, khủng bố như vậy, mà lại, Lâm Diệp có thể không cảm thấy người ta cũng sẽ chỉ tạo kiến trúc khôi lỗi. Giờ khắc này, Lâm Diệp thấy được những cái kia hi hữu pháp tắc cự đầu một góc thần uy, chương 172 mua khôi lỗi bên trên tin. Nghĩ nghĩ, Lâm Diệp quyết định hiện tại liền mua tiểu đội dùng tới. Vừa vặn gần nhất cần khổ luyện quân pháp. Hai bên đồng thời khởi công, có thể tăng lên không ít hiệu suất. Hệ thống, mua sắm. Em, 9 cái bản vẽ khôi lỗi. Những khôi lỗi khác một dạng đến 45 cái. Lúc đầu Lâm Diệp nghĩ là đồng đều dưới quán đi mua sắm, nhưng mà phía sau nghĩ lại, không cần thiết a. Bản vẽ khôi lỗi cái đồ chơi này mặc dù là chủ tính trung trung tâm, nhưng thì thật cũng không cần nhiều như vậy. Đặc biệt là hiện tại những khôi lỗi khác số lượng không nhiều tình huống dưới thì càng không cần thiết. Bản vẽ làm được nhanh hạng mục tiến độ theo không kịp có làm được cái gì. 9 45 45 45 loại này phối trí không sai biệt lắm vừa vặn thích hợp. Một năm 5 năm, năm thôi, tiến độ hẳn là không sai biệt lắm. Đặt hàng hoàn thành, thu hồi được, bản vẽ chế tạo khôi lỗi 9, vật liệu thu thập khôi lỗi 45 vật liệu gia công khôi lội 45, chủ thể kiến tạo khôi lội 45, tinh tế sửa sang khôi lội 45, trung tốn hao phúc tệ, 189 mai, số dư còn lại, không, ngay tại cấp cho thương phẩm, xin sau. hệ thống giới diện mới xuất hiện, lâm diệp cũng cảm giác trước mặt hư không bắt đầu dần dần khởi động sống dậy. nhũ nhũ mày, lâm diệp cũng không có lui ra phía sau ý tứ, liền đợi tại nguyên chỗ, dự định trước tiên nhìn xem bảo bối của mình. bá, chỉ chốc lát sau, năm cái chỉnh thể phương trận đột nhiên xuất hiện ở lâm diệp trước mặt trên đất trống. mắt khắc bốn cái phương trận đều không khắc mấy, năm tung chín chỉ có ở giữa một cái nhỏ nhất hoàng ba dựng thẳng ba rất rõ ràng đây cũng là lâm diệp mua sắm đám khôi lỗi đây chính là kiến trúc khôi lỗi lâm diệp đối với cái đồ chơi này tự nhiên là hiếu kỳ cực kỳ các loại hệ thống động tĩnh biến mất vội vàng đi ra phía trước dự định thấy khôi lỗi chân dung Phất phất tay quét ra một chút kích động cho bụi lâm diệp lại đến ở giữa nhất phương trận trước mặt xem xét cẩn thận đứng lên trước mặt hắn cái này là số lượng ít nhất bản vẽ chế tạo phương trận những khôi lỗi khác chia bốn cái đội ngũ chỉnh tề bày ra tại hai bên những khôi lỗi này bề ngoài nhìn đều không khác mấy kích cỡ không cao đại khái chỉ có cái khoảng một mét hình thái loại người hai tay hai chân toàn thân màu xám nhìn thường thường không có gì lạ chỉ bất quá mang theo một chút máy móc cảm nhận nhìn giống người máy chiếm đa số thời khắc này bọn chúng liền cùng cái mô hình người giả giống như nhắm mắt lại xử tại nguyên chỗ động tác gì cũng không có mi tâm có cái lăng hình thủy tinh cũng không biết là làm gì dùng lự có cái lỗ hổng bất quá cái này lâm diệp ngược lại là hiểu cái này lớn nhỏ cái này hình dạng rất rõ ràng thả linh thạch dùng thôi han quen quét một vòng tất cả khôi lỗ ngược đều có như thế cái lỗ hổng lần này lâm diệp minh bạch úc ban đầu tin không có tặng đúng không cái này bán trước phục vụ cũng không được a một bên đậu đen rau muống lâm diệp một bên từ trong nhẫn chứa đồ móc linh thạch cái đồ chơi này đối với hắn hiện tại tới nói đó là thật không tính là gì vật hiếm có có được cửu giai linh mạch mỗi ngày đều tại sản xuất đại lượng linh thạch thực phẩm những linh thạch này mặc dù có thể phụ trợ tu luyện nhưng trên thực tế cửu giai linh mạch cung cấp nồng độ linh khí đã đủ rồi linh thạch hay là lưu lại chờ hắn dùng tương đối có lợi cũng tỉ như hiện tại cung cấp nuôi dưỡng khôi lỗi tiện tay móc ra một đồng lớn linh thạch lâm diệp bắt đầu cho đám khôi lỗi trang tin giang dác khôi lỗi khe thẻ thiết kế đều là cùng linh thạch kín kẽ. Lâm Diệp vừa đem linh thạch lớn vào đi, liền nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ. Sau đó vừa mới thả linh thạch lỗ khảm chỗ tựa như là phát động cơ quan nào đó, trực tiếp đi đến chầm xuống. Linh thạch liền lại tiến vào một ô, sau đó hai bên vươn một tầng cùng khôi lỗi bề ngoài một dạng màu sáng máy móc vào ngoài, ca một chút hợp lại cùng nhau, đem bên trong linh thạch cho một mực che lại. Từ bên ngoài nhìn vào đứng lên lại không bất kỳ khác biệt nào. Sau đó Lâm Diệp phát hiện cái này giả bộ tin bản vẽ khối lỗi, trên chán thủy tinh đột nhiên phát sáng lên, quang mang rất yếu ớt, màu lam nhạt, nhạt nhạt hào quang. Con mắt cũng bá một chút mở ra, trong mắt không có yêu cầu. Toàn thân màu trắng, thoạt nhìn như là cái gì tinh thạch, tản ra huỳnh ánh mạch quang. Nhìn thấy Khôi Lỗi nhắm mắt, Lâm Diệp mặc dù bị dọa một nhẹ nhỏ, nhưng cũng không có gì động tác đặc biệt, liền chấp hai tay đứng tại chỗ chờ đợi đến tiếp sau. Nhưng rất nhanh, 5 giây đi qua, 30 giây đi qua, Một phút đồng hồ đi qua. Khôi Lỗi này hay là một điểm động tĩnh cũng có. Ân, làm sao sự tình? Cái này xong, Lâm Diệp ngược lại là không có hoài nghi hệ thống sẽ cho hắn đưa tàn thứ phẩm tới. Giờ phút này chủng tình huống duy nhất khả năng chính là hắn còn có cái gì không làm được vị. Khôi Lỗi này còn không có triệt để kế hoạch. Khôi Lỗi khống chế, chỉ là thoáng một suy nghĩ, Lâm Diệp vô hai tay. Đúng a, đây là khôi lỗi cũng không phải chân nhân, cuối cùng vẫn là làm người phục vụ. Cái này cũng còn không có thành lập liên hệ đâu, nếu là chính mình có thể động, đó là muốn tạo phản làm độc lập a. Muốn cho nó động, khẳng định trước tiên cần phải thành lập liên hệ, đặt thành khống chế kết nối mới được. Như vậy vấn đề tới, cái này liên hệ, muốn làm sao thành lập? Nhỏ máu nhận chủ. Không khỏi, Lâm Diệp trong đầu đột nhiên xuất hiện như thế câu nói. Bất quá ý tưởng này quay đầu liền bị Lâm Diệp đè chết. Đi ngươi nha nhỏ máu nhận chủ. Chứ đặc biệt gia tộc đặc biệt vũ khí công pháp cái gì? Dù sao người ta bí mật bất chuyển, cần huyết mạch nhân chứng. Mặt khác, thứ đồ chơi gì cần nhỏ máu nhận chủ a? Nghĩ nghĩ, Lâm Diệp quyết định trực tiếp bên trên biện pháp cũ, niệm lực tiếp xúc. Phương pháp kia cũng là tu chân giới thường thấy nhất khế ước đạt thành phương pháp. Dù sao mỗi người linh hồn không giống với, niệm lực nhãn hiệu tự nhiên cũng là không giống với. Mang theo rất mạnh tính đặc thù, rất thích hợp lấy ra làm chứng nhận. Bởi vì đối với khôi lỗi cái chán thủy tinh có chút hiếu kỳ, cho nên Lâm Diệp hàng đầu mục tiêu, liền bay thẳng khôi lỗ cái chán lăng hình thủy tinh mà đi. Đương nhiên, ở trong đó Lâm Diệp cũng là cảnh giác cảnh giác lại cảnh giác, âm thầm làm xong phòng bị. Tuy nói rất không có khả năng khôi lỗi này sẽ phản kích cái gì, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn thôi. Mà sự thật chứng minh, khôi lỗi sát thực sẽ không phản kích, lâm diệp cũng sát thực thành công. Tại lâm diệp niệm lực chạm vào, khôi lỗi cái chán lang hình thủy tinh tựa như thùng rỗng kêu to bình thường, trực tiếp liền tiếp nạp lâm diệp niệm lực xuất rác. Sau đó, lâm diệp cũng cảm giác chính mình cùng trước mặt khôi lỗi ở giữa sinh ra một loại kỳ lạ liên hệ. Hắn cũng là biết được trước mặt khôi lỗi cách dùng, cái này xong việc, cái này điều khiển khôi lỗi, ngược lại là do so ta tưởng tượng muốn nhẹ nhõm a. Mặc dù lâm diệp hiện tại liền rất muốn cầm trước mặt khôi lỗi thử một chút công năng nhưng vẫn là nhìn được. Những khối lỗi khác còn chưa lên tin đâu, gấp cái gì? Nhiều như vậy khối lỗi, từng bước từng bước trang nhiều phiền phức a. Lâm Diệp dự định chơi điểm hoa. Nhìn xem mặt khác hơn 100 bộ khối lỗi, Lâm Diệp nghĩ nghĩ, sau đó tâm tư khẽ động, cầm lấy một viên linh thạch, trực tiếp nhắm ngay một bộ khối lỗi, vận lực ném một cái. Giang dắc, vị trí hoàn mỹ, kín kẽ, vừa vặn thả vào, mà khối lỗi cái chán sáng lên bảo thạch cũng chứng minh kích hoạt thành công. Hoàn mỹ. Mặc dù Lâm Diệp bởi vì tu luyện công pháp quá phế nguyên nhân, sẽ không cái gì bí thuật, ngay cả cơ bản cách không ngữ vật cũng sẽ không. Nhưng hắn cảnh giới này, lực không chế cùng nhãn lực đều là nhất đẳng. Ta sẽ không cách không không chế, vậy ta trực tiếp ném tổng hành đi. Chương 173 đạo trường phương án thiết kế. Giang Giác. Giang Giác. Về sau, Lâm Diệp bắt trước làm theo, từng khối từng khối cách không cho những khối lỗi này lắp đặt in. Ông nương theo lấy cái cuối cùng khối lỗi con mắt lóe sáng lên, tất cả khối lỗi hiện tại cũng bị Lâm Diệp kích hoạt lên. Giải quyết. Lâm Diệp phủi tay, hai lòng nhìn một chút chính mình thành quả lao động. Như vậy sau đó, đồng bộ kết nối. Đồng bộ kết nối là khối lỗi một cái tổng cộng có công năng. Bởi vì là cùng một người xuất phẩm nguyên nhân, Những khối lỗi này sau khi kích hoạt chỉ cần là trạng thái vô chủ liền có thể trực tiếp dùng thành lập kết nối khối lỗi đến thống nhất nhận chủ, cũng tiết kiệm từng cái đi thành lập kết nối. Dù sao đội kiến trúc thôi, bình thường số lượng cũng rất nhiều, ai có rảnh cả ngày làm cái đồ chơi này a đây không phải là lãng phí thời gian a theo Lâm Diệp mệnh lệnh hạ đặt, cùng Lâm Diệp thành lập kết nối cái kia khối lỗi, cái chán lăng hình thủy tinh độ sáng đột nhiên tăng vọt, sau đó tản mát ra một cô mắt trần có thể thấy sóng ánh sáng, quét qua tất cả khối lỗi cái chán. Sau đó Lâm Diệp cũng cảm giác chính mình cùng những khối lỗi này đều có đồng dạng liên hệ, liên hệ thành lập tốt, như vậy sau đó dĩ nhiên chính là muốn đầu nhập làm việc. Lâm Diệp cũng không có để đám khôi lối trước cho hắn biểu diễn cái tài nghệ ý tứ. người ta dù sao cũng là đội kiến trúc không phải văn nghệ biểu diễn đội, người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình. sau đó Lâm Diệp tâm niệm vừa động, liền tiến vào cùng bản vẽ khôi lối ý thức kết nối bên trong, bắt đầu cùng nó câu thông ý nghĩ của mình. bước đầu tiên, tự nhiên là quyết định tu kiến phạm vi. lúc đầu Lâm Diệp là dự định trước làm chủ ngọn núi, nhưng mà phía sau tưởng tượng, nếu không liền dứt khoát đem toàn bộ đạo tràng đều làm tốt hoạch định xong, dù sao phía sau đều muốn làm, tiết kiệm đến lúc đó lại phiền phức đưa theo lấy Lâm Diệp Câu Thông, trước hết nhất kết nối cái kia khôi lỗi đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Sau đó đầu gối hơi cong, lại hướng lên nhảy một cái. Lập tức liền như là một viên như đạn pháo bắn thẳng đến bầu trời. Tại lên tới độ cao nhất định sau, nó mi tâm lăng hình bảo thạch phóng xạ ra vô số vô hình sóng ánh sáng, bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Đây là khôi lỗi tự mang giỏ xét thủ đoạn. Nó là tại dò xét Lâm Diệp quyển định tốt trong khu vực địa hình, tài nguyên tình huống. Đạo trang mặc dù lớn, nhưng khôi lỗi giỏ sét năng lực đồng dạng không kém. Cho nên rất nhanh, nó liền giỏ sét hoàn thành. Giải quyết sau Khôi lỗi trực tiếp rơi xuống từ trên không, nhẹ nhàng đáp xuống Lâm Diệp trước mặt. Sau đó có chút ngóc đầu lên, mi tâm lăng hình bảo thạch bắt đầu tỏa ánh sáng, ở trên không chiếu ảnh làm ra một bộ to lớn 3D hình ảnh. Trên tấm hình là một bộ dãy núi bảo vệ sơn lâm hình. Rất rõ ràng, đây cũng là trong đạo tràng chân thực chiếu ảnh. Mà cùng lúc đó, Lâm Diệp còn phát hiện, chiếu ảnh bên cạnh còn có rất nhiều đánh dấu. Phía trên viết rất nhiều thứ, như cái gì cây có bao nhiêu bao nhiêu, tảng đá bao nhiêu bao nhiêu, đất cắt bao nhiêu bao nhiêu, linh thực bao nhiêu bao nhiêu. Rất rõ ràng, đây cũng là trong đạo tràng tài nguyên thống kê. Mà lại càng kỳ quái hơn chính là, lâm diệp phát hiện thú vương bọn họ thế mà cũng bị tính thành những tài nguyên này một bộ phận. cùng rõ ràng, tại những khôi lỗi này trong mắt những thú vương này chỉ sợ cũng là kiến trúc nguyên vật liệu một bộ phận. t, lâm diệp có chút dở khóc dở cười, bất quá lại kịp thời sửa chữa khôi lỗi nhận định, tạm thời nguyên vật liệu chỉ có thể thủ từ vật. khôi lỗi cũng không phải chân nhân, bọn chúng không có tình cảm sẽ không suy nghĩ, sẽ chỉ căn cứ kế hoạch làm việc. lâm diệp nếu là không ngăn cản, bọn chúng là thật có thể đem thú vương bọn họ ý nghĩa xử lý, làm thành nguyên vật liệu treo trên tường. đánh tuốt miếng vá, lâm diệp mới bắt đầu tiếp tục câu thông. Bởi vì là ý thức giao lưu, cho nên Lâm Diệp cùng Khôi Lỗi câu thông không trở ngại chút nào. Lâm Diệp chỉ cần đem chính mình suy nghĩ tại trong đầu qua một lần, Khôi Lỗi bên kia liền sẽ có phản ứng, trực tiếp hiện ra ở chiếu ảnh bên trên. Chiếu ảnh sẽ thời gian thực biến động, trực tiếp cho Lâm Diệp hiện ra căn cứ hắn ý nghĩ cho ra thiết kế kết quả. Nhìn xem Khôi Lỗi tốt như vậy dùng, Lâm Diệp trong lòng càng cao hứng. Thật vui vẻ liền bắt đầu cho Khôi Lỗi quán châu ý nghĩ của mình. Chỉ có thể nói, Khôi Lỗi này không hổ là thấy qua việc đời Khôi Lỗi. Nội tình chi phong phú, Lâm Diệp nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc kệ Lâm Diệp ý nghĩ có bao nhiêu thiên mã hay không, khôi lỗi luôn có thể thời gian thực cho ra tương ứng thỏa mãn lâm diệp nhu cầu kiến trúc hình ảnh đến đến phía sau thậm chí càng điều càng không hợp thói thường đã sớm vượt ra khỏi lâm diệp ban sơ kỳ vọng nhìn xem chiếu ảnh bên trên cái kia khí thế huy hoàng chỉnh tây đại khí hoàn toàn mới đảo tràng lâm diệp cảm giác mình đều nhanh mất mẹ a cái này thật có thể tạo ra tới sao đây cũng quá đẹp trai đi mặc dù ngậm tưởng là vạn giới tu giả học viện nhưng lâm diệp dù sao chỉ là cái chưa thấy qua việc đời hải tử sức tưởng tượng lại dồi dào cũng là có hạn cho nên trước mắt thành quả Dù là chỉ là ở tu chân giới bên trong phẩm chất miễn cưỡng được cho nhất lưu tiêu chuẩn kiến trúc, nhưng ở Lâm Diệp xem ra đã phi thường có lượng. Tha thứ hai từ đi, dù sao hắn là vừa mới tiến thành. Gặp Khôi Lỗi có thể làm ra loại vật này, Lâm Diệp đã cảm thấy đầu óc của mình khả năng không quá đã đủ dùng. Dứt khoát, trực tiếp cho Khôi Lỗi hạ đạt rộng rãi chỉ lệnh. Vậy ngươi ngay tại thỏa mãn ta yêu cầu trên điều kiện, tận khả năng điều chỉnh bản thiết kế đi ta cho phép ngươi căn cứ phúc địa thế giới hiện hữu tại nguyên làm mức độ lớn nhất điều chỉnh. Cái gì gọi là bá nhạc, cái này kêu là bá nhạc. Để cho ngươi thỏa thích phát huy tài hoa của mình. Nếu như Khôi Lỗi là cá nhân tại chỗ liền phải nguyên địa quỳ xuống thể bán mạng. Đáng tiếc nó chỉ là cái không có tình cảm khôi lỗi. cho nên tại tiếp thu được lâm diệp mới chỉ lệnh sau, khôi lỗi trực tiếp không nói hai lời, hưu một chút đằng không mà lên, bắt đầu đẩy phúc địa thế giới quét hình đi. bởi vì lần này cần khởi hành, cho nên lâm diệp lúc này mới thấy rõ khôi lỗi tốc độ phi hành. xem hết, lâm diệp chỉ có thể biểu thị, thật đặc nương hâm mộ a. so sánh hắn lâm mẫu nhân chậm đâm đâm như là tốc độ như rượu bình thường phi hành, cái này chuyên ti kiến trúc khôi lỗi phi hành thế mà không chậm chút nào. không, thậm chí cũng không thể nói đúng không chậm, mà có thể nói là khá nhanh rồi liền lấy Lâm Diệp bây giờ thị lực cũng trong chớp mắt liền đã mất đi khôi lỗi tung tích tốc độ này còn không mau nếu không về sau làm chỉ khôi lỗi coi ta tọa kỵ tốt liền tốc độ này ta còn bay cái lông gà à Lâm Diệp không khỏi liên tưởng một chút cười khôi lỗi phi hành hình ảnh ẹm được rồi được rồi hình ảnh có chút đẹp lần sau đi lần sau nhất định siêu cao tốc phi hành mang tới là tương đương không hợp tối thường rõ xét hiệu suất Lâm Diệp vừa trở về phòng dót cho mình chén linh trà uống lúc này mới vừa uống một nửa đâu liền gọi phương xa có cái điểm sáng màu xám đang nhanh chóng lai tới Lâm Diệp nhìn chăm chú nhìn lên đúng vậy chính là mới ra đi dò xét khôi lỗi a nhanh như vậy liền dò xét xong trở về khá lắm hiệu suất này không hợp thói thường lâm diệp còn không có nói thầm song khôi lỗi liền nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn cái này khiến lâm diệp vẫn có chút vui mừng không hổ là làm kiến trúc a làm việc chính là tinh tế nào giống kim giáp ngân giáp cái kia hai bảo an trực tiếp chính là một cái thái sơn tiên thiên rơi cũng mặc kệ có thể hay không cho ca làm một thân đuổi khôi lỗi không tiếp khách bộ cũng sẽ không nói chuyện sau khi rơi xuống đất không nói hai lời trực tiếp lừa đầu bắt đầu cho lâm diệp cải biến thiết kế phương án bún. Trước 174 Học khu phân chia phụ không thành phân cấp học viện. Sau đó, Lâm Diệp liền kiến thức cái gì gọi là tượng tượng mới có thể sáng tạo tài phú. Tại chủ phong thứ phong phân chia địa vực tu kiến trúc. Không không không. Tại khôi lỗi xem ra, cái này quá nhỏ ra đỉnh khí. Bởi vì Lâm Diệp cung cấp chính là linh thạch cực phẩm, cho nên những khôi lỗi này một hơi trực tiếp tăng lên tới tu giả cấp bậc. Tương ứng bọn chúng cho ra phương án cũng là tu chân giới cấp cao kiến trúc thiết kế. Mà tại Lâm Diệp dùng một thế giới tài nguyên làm cung cấp tình huống dưới, vậy dĩ nhiên là thiết kế muốn bao nhiêu lớn mật liền lớn bấy nhiêu gan. Nếu muốn làm phân cấp học viện tấn cấp chế độ, vậy dĩ nhiên giáo khu cũng phải phân tốt. Tu giả học sinh và chưa bước vào con đường học sinh cùng một chỗ học tập, tựa như là học sinh tiểu học cùng sinh viên nhất định phải tập hợp lại cùng nhau lên lớp một dạng, thích hợp sao? Kỳ thật không thích hợp. Coi như nhân tu sĩ không so đo, những cái kia tiểu lão đệ bọn họ cũng sẽ không được tự nhiên à? Đây là lâm diệp trước đó không có cân nhắc đến. Bất quá dù sao lần đầu lập nghiệp thôi, không có cân nhắc chu đáo có thể thông cảm được. Có thể khôi lỗi mặc kệ nhiều như vậy, bọn chúng kiến thức phong phú, trong kho số liệu cái gì chưa thấy qua. Tông môn đỉnh tiêm đỉnh tiêm học viện đỉnh tiêm gia tộc đỉnh tiêm thành trì. Cái gì kiến trúc đều có. Mặc dù Lâm Diệp làm trường học có chút mới lạ, nhưng tổng hợp một chút không phải tốt. Nhất Pháp thông bạn pháp thông, kiến trúc cũng giống như vậy. Công năng thuộc tính nhất trí, vậy dĩ nhiên liền có thông dụng địa phương, chỉ là đặc thù bộ phận khác làm thiết kế thôi. Cho nên, Khôi lỗi cho ra thiết kế phương án, trực tiếp đem Lâm Diệp khu vườn chia cắt thành hai bộ phận. Một bộ phận là phàm giới học viện, một bộ phận là tu giả học viện. Phàm giới học viện, liên thiết lập tại Lâm Diệp đã định chủ phong thứ phòng bên trên. Về phần Lâm Diệp trước đó chia cho chư vị thú vương thứ phòng, cũng bị Khôi lỗi cho thu hồi lại, toàn bộ làm làm giáo khu, một lần nữa quy hoạch toàn bộ xây dựng trường học kiến trúc. Đương nhiên, bọn chúng nên có đại ngộ cũng không thiếu được, chẳng qua là đổi cái nơi tốt hơn mà thôi. Một tòa chủ phong, 210 số ghế ngọn núi. Phía trên đều tu kiến đồng dạng công năng kiến trúc. Tỷ như đăng tháp, tỷ như luyện khí lâu, tỷ như trận pháp đại điện, lại tỷ như nhiệm vụ đại sảnh, còn có ký túc xá lầu dạy học chờ chút. Nhưng tương tự công năng, kiến trúc lớn nhỏ, đẳng cấp cùng cải trong công cụ, trận pháp nhưng lại có chỗ khác biệt. Căn cứ Lâm Diệp trước đó phân chia 6 cái ngọn núi cấp, những này học khu cũng làm ra tương ứng phân chia. Một đến 6 cấp, 6 cái đẳng cấp học viện vẫn như cũng là nhất đẳng 10 cái, nhị đẳng 20 cái. Dạng này suy ra, chủ phong làm trung tâm học viện, phàm giới tốt nhất học viện. Bên trong sẽ tập trung ưu chất nhất các loại tài nguyên. Nơi này giảng dạy cũng là ưu tú nhất hẳn giống. Bởi vì Lâm Diệp trường học không chỉ có là nhân tộc trường học, cho nên hai bên phân chia khôi lỗi ngược lại là cũng không có hủy bỏ. Vẫn là đem 210 số ghế ngọn núi chia làm hai nửa, một bên 105 ngôi học viện, một bên tuyển nhận dị loại học sinh, một bên tuyển nhận loại người học sinh. Tỷ như thú vương bọn chúng loại này một chút hình người đều không có, chính là dị loại học khu. Mà có hình người nhưng lại không hoàn toàn là người. Đó chính là nhân loại học khu, tỉ như mọc ra lô thai thỏ thỏ nhân tộc cái gì. Trung tâm học viện tự nhiên là điều thu. Đỉnh tiêm hạt giống cũng không cần để ý những thứ kia. Đương nhiên, Lâm Diệp Trường học sẽ không hết thảy lấy thiên phú kết luận. Định kỳ sẽ có tấn thăng khảo hạch. Học viện phân chia dựa theo thành tích khảo hạch đến. Yêu giả bên trên liệt giả bên dưới. Có thiên phú lại không hảo hảo học cũng cho ta số dưới. Đối với vạn giới tới nói, một thiên tài tính là gì? Thiên tài có nhiều lắm, có thể ra mặt liền mấy cái kia, ngươi không cố gắng liền cái gì cũng không phải. Mà đây chỉ là phàm giới học vực phân chia. Về phân càng cao hơn một cấp tu giả khu vực khôi lỗi trực tiếp cấp ra cái to gan phương án tạo phù không thành đều tu luyện vì cái gì còn nhất định phải chấp nhất trên mặt đất tu kiến trúc tài nguyên lâm diệp hưu dụng chi không hết linh thạch cực phẩm cùng một thế giới vật liệu xây dựng kỹ thuật khôi lỗi trong kho số liệu có vô số thế giới góp nhặt mà đến kiến trúc bản vẽ dù là bây giờ chỉ giải tỏa đến tu chân giới cấp bậc nhưng bây giờ cũng đã đủ dùng chỉ là phù không thành cũng không phải cái gì cao cấp kỹ thuật chỉ là vật liệu phiến phức, tài nguyên tiêu hao lớn mà thôi lâm diệp nơi này hoàn toàn theo kịp tốt a tóm lại chính là cầm một thế giới làm một cái trường học nội tình chính là như vậy ngang tàng. Tài nguyên sung túc, muốn làm sao tạo nên làm sao tạo? Khôi lỗi cho ra thiết kế phương án là trực tiếp cầm xuống phương hơn 200 ngọn núi làm trận nhãn, dùng củ gai linh mạch làm trận cơ, kết hợp với đạo tràng đại trận, bước xuống một cái công thủ công năng một thể siêu cấp đại trận. Trực tiếp tại trên chủ phong không, tu luyện ra tu sĩ học viện khu vườn chủ thể đến. Bên trong chỉ có tập trung dạy học lầu dạy học, hợp đại sảnh, nhiệm vụ đại sảnh cái gì? Về phần mặt khác kiến trúc thì là dựa theo ngành học cho thiết ra. Tỷ Như Đan Háp liền đơn độc ở bên cạnh không chúng xây dựng một tòa lơ lửng háp, cho chuyên trách luyện đan luyện đan sư môn sử dụng. Đồng dạng, luyện khí, chế phủ, bài trận cũng là. Thú vương bọn họ chỗ đi tự nhiên cũng ở đây. Đơn độc vì chúng nó tu kiến một tòa thú vương tháp như vậy đủ rồi. Dù sao mặc dù bọn chúng là lão thần, nhưng về sau trường học lớn, người cũng nhiều, khác biệt đãi ngộ quá lớn kỳ thật không quá phù hợp, dạng này như vậy đủ rồi. Còn có các loại kỳ dị tay nghề. Về sau Lâm Diệp phàm là có cảm thấy có giá trị kỹ thuật đều có thể tu kiến một tòa lơ lửng tháp đi ra, thờ đám học sinh chính mình chọn lựa học tập phương hướng. Nói tóm lại, chủ khu vườn phụ trách tu vi dạy bảo, mặc khắc lơ lửng tháp thì là nghề nghiệp lựa chọn mà lại về sau trường học quy mô còn có thể dần dần mở rộng ra ngoài, chờ sau này trực tiếp bao dung toàn bộ phúc địa thế giới, đem một thế giới đều biến thành trường học khu vườn. Lâm Diệp trước đó chia cắt ý nghĩ kỳ thật vẫn là có chút không phong quang, đến đẳng cấp kia trường học, coi như để cho người ta người đến người đi, lại có thể thế nào? Đơn độc phân chia địa vực thông hành là được, tương đương với trong trường học tu cái sân bay, cái này bước cách cọ một chút không liền lên tới. Dù sao thế giới đều là hắn, loạn hay không còn không đều là hắn. Lâm Diệp định đoạt, không tuân quy củ, tâm tình không tốt trực tiếp giết chết, khu khu quá tàn nhẫn, hành hung một trận. Sau đó trực tiếp đuổi đi ra, cho vào sổ đen liền xong việc. Thích tới hay không, chúng ta xin ý thiếu ngươi một người này làm sao? Vượt giới truyền tống trận khả năng địa phương khác cũng có, nhưng giống Lâm Diệp nơi này khắp nơi đều thông tuyệt đối là duy nhất cái này một nhà, ngươi có gan cũng đừng đến thôi. Đương nhiên, bản thiết kế đưa ra, cũng phi thường hợp lý. Đáng khôi lỗi cũng có năng lực tạo ra đến, có thể công trình này số lượng. Lập tức lại không biết lớn đến đi nơi nào. Lâm Diệp là nghĩ đến đây như núi tựa như biển công trình cũng cảm giác sợ náo đau. Cái này mẹ nó đến tu đến lúc nào đi? Bất quá còn tốt chính là Hiện tại không cần hắn quan tâm, chỉ cần trao quyền cho bản vẽ khôi lỗi là tốt. Chính nó sẽ chủ tính trung an bài. Đồng thời, vì tăng tốc tiến độ, Lâm Diệp quyết định về sau có tiền liền mua khôi lỗi. Hiện tại cái gì cũng không có khôi lỗi trọng yếu, nhanh chóng đem kiến trúc đại quân tổ kiến đi ra mới là chính sự. Dạng này, trường học mới có thể nhanh chóng xây xong. Mà lại, sau khi sửa xong giữ gìn tu sửa cũng là đại công trình, cũng cần đầy đủ khôi lỗi. Dù sao cũng phải tới nói, chính là những khôi lỗi này, không chỉ có là kiến trúc công, hay là trợ điện, điều hòa không khí sư phụ. Đương nhiên, phụ không thành vật liệu nhu cầu rất cao, kém nhất cũng phải là linh dược bây giờ phúc điệu trong thế giới mặc dù linh thực không ít nhưng bởi vì thời gian ngắn ngủi tu ra tới phủ không thành kỳ thật cũng liền như thế không xứng với thủ bút lớn như vậy nhưng sự tình là từng bước một làm thôi khôi lỗi đưa ra phương án tự nhiên là trải qua chính xác tính toán bọn chúng đầu tiên khẳng định là tu kiến trên mặt đất phàm giới học khu đây chính là cái đại công trình các loại phàm khu sửa chữa tốt linh thực linh mục cũng nuôi không sai bị lắm vừa vặn dùng tới được cái này chẳng phải vừa vặn mà lại thời gian còn mức độ lớn nhất hoàn mỹ lợi dụng a đây chính là có được giúp đỡ cảm giác sao chắc không được đại lão lưu như thế đưa thích ngoại lòng Loại này cái gì đều có người nghĩ tới cảm giác. Thật sự là quá sung sướng, dù ai ai không mơ hồ A. Trước 175 khởi công. Bản thiết kế vừa ra tới, sau đó kỳ thật liền cùng Lâm Diệp không có gì quá lớn quan hệ. Bản vẽ khôi lỗi làm năm loại khôi lỗi chủ tính chung người, cũng vô dụng Lâm Diệp lại đi nhiều quan tâm cái gì. Để nó buông tay đi làm, sau đó chính mình chờ lấy nghiệm thu thành quả là được rồi. Thế là, Lâm Diệp tại cái nào đó thời tiết trong xanh lãng thời gian, đem thú vương bọn họ tập hợp một chỗ, mở cái hội nghị nho nhỏ, nhỏ nói rõ khôi lỗi các công nhân viên thân phận cùng tác dụng, cũng cáo chi phúc địa thế giới sẽ tiến vào một cái trường kỳ phá thổ động công trạng thái, làm cho bọn gia hỏa này đừng bay rối, nhiều hơn phối hợp. Mặc dù trí thông minh cao, nhưng dù sao cũng là dã thú thôi. Lâm Diệp lo lắng bọn gia hỏa này bởi vì tò mò cố ý bay rối cái gì. Lần này bàn giao đằng sau, ngược lại là đoán chừng không có vấn đề gì. Dù sao đều là thú vương, tất cả mọi người là muốn mặt. Lâm Diệp bàn giao vậy liền sẽ không có người đối địch. Sau đó, Lâm Diệp liền hết sức chuyên chú đầu nhập vào côn pháp tu tập bên trong. Một ngày thời gian, một nửa dùng để ngồi xuống tu luyện một nửa dùng để tu tập quân pháp, cho nên sinh hoạt cũng là an bài rất quy luật. Mà tại thu hoạch được Lâm Diệp cho phép sau, đám khôi lỗi cũng bắt đầu hành động đứng lên. Bước đầu tiên này, tự nhiên chính là sửa đường rồi. Mặc dù đám khôi lỗi đều biết bay đi, nhưng cũng không thể chơi cái gì cũng bay không phải. Lâm Diệp linh thạch mặc dù nhiều, nhưng cũng không nhịn được như thế hao tổn a đối với như thế cái dây dài công trình, tự nhiên là muốn làm tinh tế dự định. Bởi vì Lâm Diệp đưa cho đám khôi lỗi tương đối lớn quyền hạn, cho phép bọn chúng vận dụng phúc địa trong thế giới trừ động vật bên ngoài tất cả tài nguyên, cho nên công việc này cũng khai triển càng thuận lợi. Tại từng mảnh núi đất tung bay thời gian bên trong một năm trôi qua đi một năm sau đạo tràn nội bộ tại từng toang ngọn núi ở giữa nhiều chút tuyển đốn lượn diên đường lát đá bởi vì Lâm Diệp cùng bản vec khôi lỗi ra lệnh để nó tại mỗi cái giai đoạn tính nhiệm vụ hoàn thành đồng thời đều cùng Lâm Diệp báo cái chuẩn bị cho nên tại con đường làm xong ngày đó Lâm Diệp cũng đồng bộ nhận được tin tức đối mặt đám khôi lỗi lần thứ nhất thành quả Lâm Diệp tự nhiên là cần đi ra kiểm tra một chút dù sao thay ngay là giả mắt thấy mới là thật thôi dù là khôi lỗi tin tức thổi thiên hoa loạn truy hay là đến thực sự nhìn qua này trong lòng mới an tâm sau khi xuống núi Lâm Diệp đi ở phía dưới trên đường ngã đá tâm tình càng sáng sủa. đừng nói những khôi lỗi này thật đúng là mạnh a liền cái này rộng lớn đường ngã đá đều mẹ nó có thể thông hành cần cẩn cano đi. Lâm Diệp ngồi xổm người xuống sờ lên dưới chân phiến đá không phải hoàn toàn bóng loáng phía trên có chút thật nhỏ đường vân hẳn là phòng trợ dùng. bất quá sắc thực dị thường chỉnh tề sạch sẽ mà lại xung quanh còn có đẹp đẽ rắn chắc bằng đá hàng rào phía trên có chút không biết tên thú văn điêu khác so nơi nào đó bóng bên trên con đường nhìn thậm chí càng cao cấp hơn chút dù sao xung quanh sơn thanh thủy tú. Mà lại Lâm Diệp còn phát hiện, con đường trung quanh cây tối cây xanh cái gì, rất rõ ràng bị tỉ mỉ xử lý qua. Một đường đi qua, không chỉ có không có cảm giác mảy may lộn xộn, ngược lại có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Cứ như vậy từng đầu đường lát đá đi ra, đạo tràng trong nháy mắt liền từ một mảnh hoang sơn dã lĩnh, tấn thăng thành một cái du lịch thắng địa. Lâm Diệp bỏ ra cả ngày bước nhanh đi đến toàn bộ đạo tràng. Nói bước đầu tiên sửa đường, vậy liền thật chỉ là sửa đường. Một năm này, đáng khối lỗi cái gì cũng không có làm, thật cũng chỉ là xây dựng đường lát đá này. Bất quá lại là trực tiếp tu thành hoàn toàn thể. Con đường quán xuyên đạo tràng nội bộ các mặt, vần quanh ở mỗi ngọn núi, mà lại tu kiến thời điểm, còn suy tính mỹ quan tính cùng tính thực dụng, không chỉ có đẹp mắt, dùng cũng là tương đương thuận tay. Bốn phương thông suốt liền không nói. Những con đường này kỳ thật còn kiêm trước một nhiệm vụ khác liên thông trận nhãn. Không sai, những con đường này kỳ thật còn làm trận văn tồn tại liên thông cái này hơn 200 ngọn núi. Đây là đang vì đằng sau tu sĩ học viện cùng hội trường học đại trận làm chuẩn bị. Xem hết đám khôi lỗi tu kiến thành qua sau, lâm diệp là triệt để yên tâm. Xem ra đám khôi lỗi sát thực rất mạnh, lần này ta có thể yên tâm bỏ quyền. Khẳng định đám khôi lỗi thành cửu, Lâm Diệp tự nhiên không còn lo lắng cái gì, triệt triệt để để bung ra quyền hạ, để bọn chúng buông tay đi làm. Đương nhiên, liên quan đến sinh vật lệnh cấm hay là cho làm ra quy định. Bởi vì khôi lỗi tính đặc thủ, Lâm Diệp lo lắng cho mình nếu như không thêm vào yêu cầu nói, hắn sợ những khôi lỗi này sẽ trực tiếp cưỡng ép trưng dụng những động vật làm lao động tay chân. Lâm Diệp không hoài nghi chút nào loại tình huống này có thể hay không phát sinh. Dù sao tại đám khôi lỗi trong mắt, chỉ có nhiệm vụ hoàn thành hay không. Những vật khác, chỉ cần là có thể sử dụng, cái kia đều có thể dùng. Nếu như nói đám khôi lỗi dùng thời gian 1 năm đã chứng minh mình, Lâm Diệp một năm này ngược lại là tiến bộ không hiểu rõ lắm lộ ra. Mặc dù hắn một năm này đồng dạng đem rất nhiều côn pháp tu tập đến cảnh giới tông sư, nhưng đối với như thế nào đột phá đến ý, nhưng vẫn là không có chút nào đầu mối. Không có đầu mối, đã nói hắn tích lũy còn chưa đủ, còn phải tiếp tục tu tụ tập. Cho nên sau này trở về, Lâm Diệp lại một đầu đâm vào trong tu luyện. Mà đám khôi lỗi bước thứ hai động tác, thì là đặt ở các tòa ngọn núi phương tiện chuyên trở dựng bên trên. Dù sao ngọn núi cải tạo cũng là thiết kế một vòng, vật liệu vận chuyển là cần thiết, lên núi xuống núi cũng phải cần làm tính toán khác. Dưỡng phương tiện chuyên trở. Tự nhiên không phải nguyên thủy tuyển dụng dây leo cùng đầu gỗ. Đám khôi lỗi gia công có thể không hề chỉ chỉ có thể gia công đầu gỗ mà thôi. Bọn chúng đồng dạng có thể rèn sắt luyện thép. Đằng sau, khôi lỗi tiểu đội bọn họ phân tán ra, tạo thành mấy cái tiểu đội, lấy quặng lấy quặng luyện sắt luyện sắt chế tạo công cụ chế tạo công cụ. Cả ngày đinh đinh đương đương bận rộn. Mặc dù hiệu suất của bọn nó rất cao, bất quá dù sao số lượng quá ít, mà lượng công việc nhưng lại to lớn như thế, cho nên nhìn như đơn giản đường núi phương tiện chuyên trở dưỡng kỳ thật lại phí đi bọn chúng không ít thời gian. Các loại lâm diệp lần nữa thu đến đám khôi lỗi tin tức lúc đã qua chín năm cái này chín năm, lại thêm trước đó sửa đường dùng một năm, vừa lúc là thời gian 10 năm. Lâm Diệp đang chuyên tâm lúc tu luyện luôn luôn không thèm để ý thời gian trôi qua, cho nên tại thu đến khôi lỗi giai đoạn thông chi lúc, hắn còn có chút hoảng hốt. Ta đi, một cái trước mắt ấy chính là 9 năm trôi qua. đương nhiên, loại này đột nhiên thời gian vượt qua Lâm Diệp kỳ thật cũng đã quen thuộc. dù sao tu luyện không thuế người thôi, nếu thông chi, cái kia làm lão bản, tự nhiên muốn đi kiểm tra một chút công tác của bọn nó thành quả. vừa vặn cũng mượn cơ hội này thư giãn một tí, mà lại kiểm tra thành quả cũng là thỏa mãn Lâm Diệp lòng hiếu kỳ thôi. Mang hiếu kỳ cùng chờ mong, Lâm Diệp thời gian qua đi chín năm, lần nữa đi ra sân nhỏ. Vừa mới bước ra sân nhỏ, Lâm Diệp liền thấy được đám khôi lỗi thành quả lao động một trong, một cái cự đại căn phòng. Nhìn thấy cái đồ chơi này, Lâm Diệp trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Ta đây là lại xuyên việt về tới, cái này mẹ nó làm sao còn có căn phòng nhà kho? Mang hiếu kỳ, Lâm Diệp vội vàng đi lên trước cẩn thận xem xét. Theo khoảng cách rút ngắn, Lâm Diệp lúc này mới phát hiện những này căn phòng cùng chính mình trở lên thấy qua hay là có trên lệnh. xa xa nhìn qua thời điểm, tạo hình đều không khác mấy. Dù sao căn phòng kết cấu có thể che gió che mưa không nói cũng thích hợp nhất dùng nạm hàng hóa, có thể cuối cùng không phải nguyên bản tạo nên. Những này căn phòng, nếu là xuất từ khôi lỗi chi thủ, vậy liền tự có nó chỗ đặc thù bốn. Trên 176 căn phòng thương khô linh khí thang máy, cấu tạo bên trên không còn là dùng ốc vít cái gì tổ hợp dựng. Toàn bộ căn phòng, nhìn liền cùng một cái chỉnh thể một dạng, không có cái gì phép lại dán vào vết tích. Mà lại vật liệu Lâm Diệp cũng không biết là thứ đồ chơi gì. Nhìn giống sắt, nhưng bên trong nhiệt độ không khí nhưng lại không chế đều tương đương phù hợp. Lâm Diệp hoài nghi những đồ chơi này bên trong đều tăng thêm một chút không ôn cái gì phát trận. Đương nhiên Dù sao thế giới cũng không giống nhau, kiến trúc khôi lỗi cũng không phải hiện đại người máy. Tạo nên kiến trúc nếu là cùng địa cầu căn phòng giống nhau như lúc đó mới là gặp quỷ. Bởi vì căn phòng bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, cho nên Lâm Diệp ngược lại là cũng không xem thêm, chỉ là hơi cảm thụ một chút bên trong tựa hồ vĩnh viễn cố định nhiệt độ không khí sau, liền đi ra ngoài, chuẩn bị nên đón kế tiếp kinh hỉ. Đối với hạ cái đồ vật, Lâm Diệp hay là rất mong đợi, bởi vì hắn xa xa liền thấy được nó tồn tại, đó là từng tòa đẹp đẽ căn phòng, nhìn còn hơi có chút khí tức hiện đại. Đương nhiên, nếu là xem nhẹ phía trên lõe ra điểm điểm ánh sáng chói lọi đường vân màu bạc lời nói, đi lên trước, Lâm Diệp nhìn kỹ một chút. Những kiến trúc này, nói là căn phòng, nhưng thực tế nhìn nhưng cũng nhỏ không đến đi đâu. Có cái cao 4, 5 mét đi, không sai biệt lắm là hình lập phương. Về số lượng, Lâm Diệp đếm, hết thảy có 20 tòa. Nói là căn phòng, nhưng chỉ từ bề ngoài nhìn, kỳ thật càng giống là từng cái nhà để xe. Chính là cái kia hai phiến khép kín cửa lớn có chút không đáp. Nếu là đổi thành trên dưới cửa cuốn thì càng giống. Mặc dù Khôi Lỗi báo cáo chuẩn bị thời điểm sẽ kèm theo tiến độ kỹ càng tiến trình. Nhưng Lâm Diệp vì thỏa mãn trở mong cảm giác, tận lực nhảy qua tiến trình nội dung. Cho nên đối với những này căn phòng công năng, hắn là hoàn toàn không rõ ràng, cùng nhìn không bằng trực tiếp thử. Dù sao tại cái này lại không có nguy hiểm gì. Lâm Diệp trực tiếp đi về phía trước một bước nhỏ, tới gần trong đó một tòa căn phòng cửa lớn. Đốt. Lâm Diệp không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới đi tới cửa trước, cũng cảm giác có đồ vật gì quét nhìn một lần thân thể của hắn. Sau đó đốt một tiếng vang lên, đại môn này, nó liền tự mình lái. Lâm Diệp đi đến nhìn lên. Bên trong cái gì cũng không có, nhìn chính là một cái trống rỗng tiểu vũ trụ chỉ bất quá vách tường sẽ phát sáng, hơn nữa còn tuyên khắc lấy mỗi ngày lưu chuyển lên hào quang thần bí Đường Vân. Lâm Diệp gãi đầu một cái, cái đồ chơi này, làm sao cảm giác? Có như vậy điểm quen thuộc đâu. Đâu đỉnh lấy dấu chấm hỏi, Lâm Diệp cũng không sợ, nhấc chân liền bước vào căn phòng bên trong. Lâm Diệp đi vào thời điểm còn không có cảm giác gì, nhưng khi hắn bước vào phía sau cửa, lại đột nhiên phát hiện, ân, cảm giác ta bị sai sao? Làm sao cảm giác trong này không gian lớn nhiều như vậy? Mới từ bên ngoài nhìn, trong này không gian hẳn là không lớn như vậy a. Nếu như nói vừa mới ở bên ngoài nhìn, Trong này không gian chỉ có thể dung nạp xuống một cỗ xe tải nhỏ lời nói. Hiện tại, Lâm Diệp lại cảm giác cất vào đến hai chiếc xe buýt cũng còn có bao nhiêu. Hẳn là, đây là không gian kỹ thuật, kỹ thuật cao đoan như vậy sao lao thiết? Không gian kỹ thuật đều đã vượt dụng. Lâm Diệp cái này có thể có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Khôi Lỗi thế mà còn có kỹ thuật này. Bất quá nghĩ lại, lấy bọn chúng xuất thân tới nói, biết cái này kỹ thuật giống như cũng không kỳ quái. Dù sao đại lao cái gì không biết ra đốt. Không đợi Lâm Diệp suy nghĩ đi ra, Lâm Diệp liền nghe lại là đốt một tiếng. Sau đó, cửa phòng liền chậm rãi khép kín. Lâm Diệp bị giam tại bên trong không biết vì cái gì, lâm diệp có loại càng ngày càng quen thuộc cảm giác. đợi cửa phòng triệt để khép kín sau, lâm diệp cảm giác nhạy cảm đến, căn phòng giống như rất nhỏ rung rẩy, Rung động rất nhỏ, nếu không phải lâm diệp lực khống chế nhập vi, hắn thật đúng là không phát hiện được. không lâu lắm, cô này rung động lần nữa truyền đến, sau đó lại là quen thuộc đốt, hai phiến chăm chú mở máy cửa lớn, chậm rãi mở ra. xong việc, phát sinh cái gì, lâm diệp không hiểu ra sao, mặc dù cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh, nhưng ngậm bước cũng là thật mở bước. đầu óc mơ hồ lâm diệp chỉ có thể gãi đầu cất bước đi ra ngoài. lúc này mới vừa bước ra cửa phòng, lâm diệp liền ngây dại cái này đây không phải chân núi lâm diệp vội vàng ngẩng đầu nhìn lên cái này cao vút trong mây ngọn núi tăng thêm ở giữa cái kia đạo rộng lớn lại núi thẳng đỉnh núi thêm đá cái này đúng vậy chính là chủ phong chân núi thế nào nhưng ta vừa mới rõ ràng tại đỉnh núi a ngọa tạo cái này cái này cái này cái này không phải liền là thang máy lâm diệp lúc này mới lấy lại tinh thần hắn nói làm sao càng ngày càng cảm giác quen thuộc đâu cái này ngoại quan cấu tạo chức năng này không chỉ a thỏa thỏa thang máy sao bởi vì đuổi theo nửa đời người địa cầu sinh hoạt cách quá lâu quá lâu lâm diệp sớm đem điểm này ký ức ném náo hải nơi hẻo lánh Cho nên vừa mới lập tức không nhớ ra được. Cái này đột nhiên ngược lại để Lâm Diệp hồi phục thần trí. Chập chớp chập. Thật đúng là mẹ nó là thang máy a. Đáng khôi lỗi các ngươi được a, cái đồ chơi này ngươi cũng có thể làm ra đến. Lâm Diệp hồi tưởng một chút, cái đồ chơi này không chỉ có cùng thang máy cùng loại, mà lại, công năng còn giống như so với càng máy a. Vì xác nhận phỏng đoán, Lâm Diệp vội vàng điều ra bản vẽ khôi lỗi đã cho tới tiến độ từng tình. Cái này 9 năm, đáng khôi lỗi hoàn thành tiến trình, chính là cho hơn 200 ngọn núi, cho hết lắp đặt trên dưới phương tiện chuyên chở cùng vật liệu nhà kho. Đây là đang bên ngoài kiến trúc tài liệu vận chuyển cùng cất giữ làm chuẩn bị, nhà kho thôi, chính là đỉnh núi đại bản phòng. Về phần phương tiện chuyên trở, chính là lông diệp trước mặt những này thang máy. Bất quá dù sao cũng là tu tiên giới thang máy, tại công năng phương diện, đó là so địa cầu bản thang máy mạnh không biết bao nhiêu đi. Đầu tiên chính là nguồn năng lượng phương diện, một cái dùng điện, một cái dùng linh khí, cái này không có khả năng so sánh. Tại đám khôi lỗi thao tác bên dưới, toàn bộ đạo tràng cùng dưới đáy linh mệnh kỳ thật đã bị cấu kết thành một cái đại trận một phần trong đó. Mặc dù đại trận còn không có triệt để thành hình, nhưng bộ phận công năng đã có thể bắt đầu dùng thì như trong đó cung cấp năng lượng hệ thống dị giới này bản thang máy năng lượng chính là bắt nguồn ở đây mà lại những này thang máy còn tự mang không gian áp suất kỹ thuật bên trong vận chuyển không gian muốn lớn xa hơn thực tế không gian mở đầu lâm diệp cảm nhận được quét hình cảm giác tự nhiên cũng là thật đó là thang máy phân biệt công năng cái đồ chơi này tự nhiên cũng không phải ai cũng có thể sử dụng cần thân phận phân biệt mà lâm diệp làm khôi lỗi chủ nhân tự nhiên là đã tự động thu hoạch quyền hạn mà lại những vật này cũng không phải duy nhất một lần tại kiến tạo sơ kỳ bọn chúng chính là thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa Có thể các loại kiến tạo xong, vậy liền có thể biến thành khách bậc thang A. Dù sao ngọn núi cao như vậy, rằng đạo lý, để những người phàm tục kia học sinh leo đi lên, kỳ thật vẫn là rất tốn sức. Đương nhiên, thang máy về số lượng, chủ phong cùng mặt khác thứ phong số lượng là không giống với. Chủ phong diện tích lớn nhất, cho nên thiết trí 20 bộ linh khí thang máy. Cũng chính là Lâm Diệp nhìn thấy cái kia 20 tòa căn phòng. Về phần mặt khác thứ phong thôi, tự nhiên là không dùng đến nhiều như vậy, khôi lỗi cho chúng nó hạng ngạch trực tiếp giảm một nửa, chỉ có 10 bộ. Bất quá không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Dù sao không phải mỗi ngày vội vã đi làm, bình thường đã đủ dùng. Nếu thật là sốt ruột, hoặc là ngươi liền đi thang lầu, hoặc là ngươi liền trực tiếp bay xuống đi thôi. Chương 177 ai dẫn tới kiếp lôi, cũng không thể cho ngươi một người phối một bộ đi. Ngươi hỏi một chút chính mình, ngài xứng sao? Đối với khôi lỗi khoa học kỹ thuật, Lâm Diệp mặc dù không hiểu, nhưng biểu thị rất là rung động. Quả nhiên người lười đều là trăm sông đổ về một biển. Mặc dù vận hành quá trình khác biệt, nhưng là thông hướng cùng một cái điểm cuối cùng. Thang máy thứ này, trước kia ở địa cầu thời điểm Lâm Diệp an vị qua không biết. Đặc biệt là gia xúc của công ty ở trong đó, đi làm đều nhanh ngồi luôn. Hiện tại mặc dù biến thành linh khí thang máy, nhưng thì thật cũng liền như thế, không có gì quá lớn khác biệt. cho nên Lâm Diệp cũng không có kinh hãi đến đâu tiểu quái nhiều nếm thử. chỉ là lại lần nữa ngồi thang máy về tới đỉnh núi, trở về tu luyện. dù sao bên dưới đều xuống, cũng không thể lại leo đi lên đi. có thang máy không ngồi đây không phải là ngốc bối a đương nhiên. tại trở về phòng trước, Lâm Diệp hay là cho đám khôi lỗi để điểm đề nghị. trong thang máy, về sau có thể thêm điểm thay đổi nhỏ tạo thôi. chiếu ảnh cái gì cũng không cần phải, thế giới tu tiên cũng không dùng được cái này. làm cái trong suốt bậc thang toa liền tốt. tại ngồi thang máy lúc nhìn xem phong cảnh phía ngoài cũng là trùng tự tốt hưởng thụ. Dù sao tại cao như vậy trên đỉnh chậm rãi đi lên quá trình. Nghĩ đến đối với những cái kia mới vào trường học phàm nhân học sinh tới nói cũng là trùng dung động thật lớn. Mọi người đều biết trường học càng thần bí càng cường đại, học sinh kia lực ngưng tụ liền cũng sẽ căn mạnh. Trường học dở tệ là không có hội học sinh lấy trường học làm đinh. đương nhiên nói là đề nghị, nhưng kỳ thật cũng cùng mệnh lệnh không sai biệt lắm. Ngươi còn trông cậy vào khôi lỗi tham khảo. Đó là đương nhiên là ngươi nói thế nào nó làm sao làm? Chỉ bất quá nó sẽ tự động căn cứ kho số liệu thiết kế ra một hợp lý phương án thôi. Trở lại nhà gỗ đóng lại cửa viện, Lâm Diệp thở dài. Làm sao cảm giác? thế giới này giống như muốn bị ta chơi hỏng. Ừm. Bất quá cảm giác này cũng cũng không tệ lắm, hắc, nếu là thế giới của ta thôi, vậy dĩ nhiên là muốn sửa thế nào tạo nên làm sao còn muốn nữa rồi. Lâm Diệp nghĩ, nghĩ, giống như cải tạo một chút mang theo khoa học kỹ thuật khí tức độc hữu tu tiên sản phẩm, giống như cũng không tệ a mà lại những vật này, cũng có thể trở thành hắn thế giới một tấm đặc thù danh thiếp. Mọi người đều biết, bình thường chỉ xứng đợi tại ký ức nơi hẻo lánh, đặc thù mới có thể dài lâu thoáng hiện trước mắt. Vậy liền, thêm chút sức, làm nhiều chút đất đặc sản đi ha ha đương nhiên, lâm diệp mặc dù cũng hữu tâm đem xã hội hiện đại một chút tiện cho dân khoa học kỹ thuật mở rộng đến phúc địa trong thế giới đến, nhưng dù sao không phải khoa học kỹ thuật xã hội cũng không thể cái gì đều làm, trong đó rất nhiều thứ cũng là cần châm trước, mà lại cũng cần tiến hành tương ứng cải tạo mới có thể sử dụng. bất quá còn tốt chính là, lâm diệp có bản vẽ khôi lỗi, cái đồ chơi này, số liệu khổng lồ, chỉ cần lâm diệp đưa ra chủ đề tưởng tượng, đưa ra yêu cầu, nó liền có thể cho ra thiết kế phương án. vì sao kêu mạnh a? cái này kêu là mạnh, trong chớp nháy này, lâm diệp thậm chí có loại có được một máy loát siêu cấp trí tuệ nhân tạo máy tính cảm giác gọi là một tỉnh tâm a không phải vậy, muốn để Lâm Diệp chính mình cải tạo, chỉ là bổ sung kiến thức căn bản liền có hắn bổ. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ cải tạo, bên trong dính đến kiến thức căn bản, vậy nhưng có nhiều lắm. Tương như xã hội hiện đại tạo tạc đạn giống như, ánh sáng sẽ làm thuốc nổ ngươi liền có thể làm tạc đạn sao? Người không được. Trong đó liên quan đến đồ vật, vậy nhưng có nhiều lắm. Bên này cũng giống như vậy, tối thiểu nhất trận pháp nhất đạo liền đầy đủ hắn nghiên cứu hàng ngàn hàng vạn năm. Tính toán, cuộc sống sau này còn dài mà, những vật này, về sau còn muốn đi, về phần hiện tại thôi, còn là tu luyện tương đối quan trọng. Mười năm trôi qua. Lâm Diệp cuối cùng là sơ bộ tham dò đến côn pháp ý cảnh từng kia môn đạo. Lâm Diệp dùng sự thực đã chứng minh, cố gắng, nó đúng là hữu dụng. Thiên Phú không đủ, vậy liền cố gắng đến đủ. Tại Lâm Diệp xoát đề xoát 10 năm sau, rốt cục xem như tìm được môn đạo. Sau đó, chỉ cần vận khe hở này khe hở đuổi đánh tới cùng, một ngày nào đó có thể triệt để cậy mở ý cảnh đạo đại môn này. Sửa sang lại một chút tinh thần của mình, Lâm Diệp đóng lại cửa viện, vừa chầm ngâm ở trong tu luyện. Nhưng mà ý cảnh trung binh là một đạo nhập môn chi pháp, cho dù thông hiểu cụ thể đường đi, nhưng muốn lấy phổ thông thể chất nhập binh đạo, hiện nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy nhất là Lâm Diệp cùng côn, kỳ thật cũng không quá phù hợp. Cho nên Lâm Diệp ở phương diện này tiến bộ, cái kia trên cơ bản chính là hai chữ chậm chạp. Phúc địa lịch 120 thâm niên, Lâm Diệp tiến bộ từng kia. Mà sửa sang đám khối lỗi, tiến độ cũng không ra sao. Mặc dù 10 năm trôi qua, nhưng đối với chủ phong quần thể kiến trúc kiến tạo tiến độ tới nói, hay là có vẻ hơi không có ý nghĩa. Chủ phong thật sự là quá lớn, mà lại làm trung tâm học viện, kiến trúc khẳng định cũng là yêu cầu cao nhất. Đặc biệt là đội kiến trúc số lượng còn như thế thiếu. Cho dù 20 năm qua, hàng năm mới tăng phúc tệ Lâm Diệp đều dùng tới mua kiến tạo khối lỗi. Nhưng tổng thể tới nói hay là quá ít, hoàn toàn không đủ dùng. Tựa như điều động một đám con kiến đi tu kiến người ở nhà gỗ một dạng. Tiến độ là có, nhưng không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Nhưng cái này cũng không có cách nào, sơ kỳ sức sản xuất thôi, cũng liền dạng này. Lâm Diệp cũng tạm thời làm không ra người dư thừa tay đến. Trong nhà cũng không có tiền tiết kiệm nha. Hệ thống cũng không phải ngân hàng, không cho vay. Cứ như vậy, đang tu luyện cùng kiến tạo song trọng chậm rãi tiến độ bên dưới, cuộc sống ngày ngày đi qua. Trong nháy mắt, thời gian liền đi tới phúc địa lịch 150 năm. Hôm nay sáng sớm, Lâm Diệp vốn đang đắm chìm tại côn thuật tu tập bên trong, nhưng ở một đoạn thời khắc, hắn lại bỗng nhiên đình chỉ động tác, hơi nhướng mày, chậm rãi nhìn về hướng bầu trời. Chỉ gặp nguyên bản trên bầu trời, bắt đầu nhanh chóng tụ lại lên từng đoàn từng đoàn mây đen. Những mây đen này thật nhanh tụ lại cùng một chỗ, xuống lại cái này xoay tròn, trong tầng mây còn có đạo đạo lôi quang không ngừng lóe ra. Đối với tình huống này, Lâm Diệp đó là không thể quen thuộc hơn được. Tạo hình này, không phải kiếp lôi sao? Nhìn xem trên không lôi vân, Lâm Diệp chân mày nhíu thật chặt. Hắn theo bản năng cảm thụ một phen khí tức của mình. Ân, 50 năm đi qua, hay là Kim Đan tầng 2? không quá nhanh đột phá tầng 3, có thể cái này cũng không đến mức độ kiếp nha. Lần sau độ kiếp, hẳn là tấn cấp luyện hư cảnh 69 ngày cấp đi. Hắn cái này còn sớm đây. Nếu không phải ta, vậy cái này kiếp lôi, chẳng lẽ là. Đột nhiên, Lâm Diệp nhớ ra cái gì đó, vội vàng nhìn về hướng bên cạnh Tây Quýt. Lệ. Tại Lâm Diệp dưới ánh mắt, đã sớm tiến hóa thành linh thực Tây Quýt bên trên, đột nhiên có một đôi to lớn cánh chim màu đỏ từ lá dày bên trong mở rộng mà ra. Theo sát phía sau, là kích cỡ đỉnh hỏa hổng quan vũ mỏ nhọn chim thú đầu lâu cùng một tiếng cao vút to rõ kêu to. Cái này tự nhiên chính là bế quan tu luyện thật lâu tiểu thải. Mà Lâm Diệp càng là thấy rõ ràng, tại tiểu thải xuất hiện trong mí mắt, trên bầu trời xoay tròn lôi vân chuyển nhanh hơn một chút. Trong đó điện quang cũng lộ ra càng thêm sinh động. Rất rõ ràng, tiếp lôi này chính là hướng về phía tiểu thải tới. Mà tiểu thải tự nhiên là ứng lôi kiếp tác động mà tỉnh lại. Bất quá cho dù là muốn ứng đối lôi kiếp, nhưng ở sau khi tỉnh dậy, đầu tiên là hít dài một tiếng thư phát một chút trong lòng ngực lâu kết một ngạn, sau đó liền xoay người đối với Lâm Diệp nhẹ gật đầu, đồng thời trong mắt cũng có một tia hỏi thăm tri ý. Một người một chim nhận biết nhiều năm như vậy, mặc dù đại bộ phận đều tại lẫn nhau bế quan, nhưng ăn ý còn đại. Lâm Diệp cũng là đã hiểu tiểu thải ý tứ. Rất rõ ràng, nó cũng thừa nhận, lôi kiếp này chính là ứng nó mà đến. Đồng thời cũng tại hỏi thăm Lâm Diệp, nó độ kiếp có cần hay không ra ngoài bên ngoài năm. Chương 178 tiểu thải đột phá. Đối với tiểu thải hỏi thăm, Lâm Diệp không hề nói gì, chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Ra ngoài độ kiếp cái gì, ngược lại là không có gì tất yếu. Kiếp lôi nhằm vào chủ yếu là người độ kiếp bản thân, đối với xung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng cũng không làm sao lớn. Đương nhiên, nên rút lui trận pháp hay là đến rút lui, cái đồ chơi này sẽ bị thiên kiếp coi là độ kiếp gian lận phương thức. Cho nên, Lâm Diệp âm thầm lặng lẽ đóng lại đỉnh núi pháp trận. Mà Tiểu Thải bên này đặt được Lâm Diệp cho phép sau cũng không nói cái gì, chỉ là lần nữa phát ra một tiếng cao vút kêu to sau liền mở ra hai cánh từ trong bụi cây phóng lên tận trời, xoay quanh tại trên nhà gỗ không chờ đợi lôi kiếp tẩy lễ Lâm Diệp cũng âm thầm lau một vệt mồ hôi lặng lặng chờ đợi lấy lúc này mặt khác đỉnh núi thú vương bọn họ cũng bị giữa thiên địa kiếp lôi uy ép cho đánh thức từng cái đi đến đỉnh núi quan sát lấy Tiểu Thải độ kiếp không bao lâu trên bầu trời kiếp lôi cũng rốt cuộc đã phủ hoàn tất với tại một người một chim cùng chúng thú vương dưới ánh mắt một đạo cỡ thủng nước kiếp lôi từ trung tâm tầng mây hung hăng bổ ra trực tiếp biến thành một tia chớp của sáng quán xuyên không trung tiểu thải bắt đầu lâm diệp âm thầm lẩm bẩm một câu đằng sau không có lại nói cái gì yên lặng tiếp tục xem kiếp lôi mặc dù khủng bố nhưng đối với căn cơ hùng hậu tu sĩ tới nói nhưng cũng không tính là nguy hiểm gì thì như lâm diệp mà tiểu thải theo hầu phi phàm rất rõ ràng cũng là loại tu sĩ này bên trong một cái mặc dù lôi kiếp trận thế gian người nhưng tiểu thải hay là vô kinh vô hiểm vượt qua thằng đến độ song cuối cùng một đạo kiếp lôi nó cũng không bị đến tổn thương gì mà tại tiểu thải hoàn thành độ kiếp một khắc này lâm diệp liền kịp thời mở ra tiểu thải giao diện thủ tính đây chính là dưới tay hắn cái thứ nhất chân chính yêu tự nhiên được thật tốt nhìn xem rồi linh sủng tiểu thải trùng tộc liệt diễm vương điểu huyết mạch phượng hoàng chi thứ hậu duệ một trong thể nội ẩn chứa một kia ít tội phượng hoàng huyết mạch phẩm giai yêu tuổi thọ 10.000 năm thiên phú hỏa diễm công chế vương điểu thần diễm vạn cầm chi vương thần thông niết bàn tứ chất, cực phẩm tu vi kim đan một tầng độ thân mật một không không đã đủ độ trung thành một không đã đủ nương theo lấy tu vi đột phá tiểu thải trên bảng cũng là sinh ra biến hóa không nhỏ tuổi thọ ngược lại là thứ yếu mẫu chốt là mới xuất hiện thiên phú và thần thông vạn cầm chi vương phi cầm bên trong vương giả đối với bình thường phi cầm có tự nhiên áp chế lực có thể phát động vương giả chi lực ngắn ngủi khống chế chưa hóa yêu yêu thú phi cầm thần trí nghiết bàn, nhận vết thương chí mạng lúc có thể hiến tế tất cả tu vi làm đại giá dục hỏa nghiết bàn trùng sinh trong ngàn năm chỉ có một lần cơ hội tân thiên phú là thu tiểu đệ thần kỹ có thể nói có cái này tiểu thải về sau đang loài chim thế giới trên cơ bản chính là sofa cho đến vạn điệu thần phục coi như tu vi mạnh hơn nó cũng sẽ bị áp chế thực lực nhất định xuống dưới về phần nghiết bản thôi trùng sinh cơ hội không thể bảo là không cường đại rất rõ ràng đây là sau khi tấn thăng Tiểu Thải thể nội cái kia Tiêu Phượng Hoàng huyết mạch tiến một bước thức tỉnh mang tới thần thông, mà Lâm Diệp có thể nhìn ra, có thể là bởi vì chỉ có một Tiêu Phượng Hoàng huyết mạch duyên cơ đi, Tiểu Thải cái này niết bàn thần thông hạn chế quá lớn, là trải qua yếu hóa phiên bản, cần hiến tế tu vi coi như xong, còn ngàn năm chỉ có một lần cơ hội. Nói một cách khác, chính là môn thần thông này CD là một ngàn năm, mà chân chính Phượng Hoàng niết bàn thần thông là không có những hạn chế này. đương nhiên, người ta sinh ra tới cũng không trở thành chút tu vi ấy là được. Độ song cướp Tiểu Thải từ không trung hạ xuống, trở xuống trong sân cây quýt bên trên. Bây giờ Tiểu Thải. Khí tức lại cao quý không ít, trên chán hỏa Diễm Vương miệng cũng lộ ra càng có thần vận. Bất quá trong mắt hay là bao nhiêu mang theo chút mỏi mệt. Mặc dù độ kiếp không bị thương, nhưng dù sao cũng là lôi kiếp, vượt qua hay là rất tiêu hao tinh lực. Gặp Tiểu Thải trong mắt vẻ mệt mỏi, Lâm Diệp cũng không có lôi kéo nó ôn chuyện ý tứ, không có gì tất yếu, hắn cũng không phải lao bà tử. Cho nên Lâm Diệp chỉ là đối với Tiểu Thải nhẹ gật đầu, ra hiệu nó đi nghỉ trước. Có thể Tiểu Thải lại là trước nhìn Lâm Diệp một chút, sau đó ánh mắt nhìn về hướng bên ngoài. Bên ngoài giờ phút này tụ hợp rất nhiều khí tức, đó là đến đây chúc mừng thú vương bọn họ. Ý tứ cũng rất rõ ràng, ta đi nghỉ ngơi, bọn chúng làm sao bây giờ? À, lúc đầu Lâm Diệp muốn nói giao cho hắn xử lý, bất quá nghĩ lại, nhân vật chính của hôm nay cũng không phải hắn, không thích hợp. Thế là liền cũng không nói cái gì, chỉ là một lần nữa mở ra nơi đây đạo tràng trận pháp, sau đó tiến lên mở ra cửa viện. Sau đó, Lâm Diệp cùng Tiểu Thải liền xa vào đến từng lớp từng lớp thú vương trong vòng đây, ứng đối lấy bọn chúng chúc mừng cùng đặt câu hỏi. Đối với phúc địa trong thế giới cái thứ nhất mở ra độ kết yêu, mà lại là một lần thành công, Tiểu Thải kinh nghiệm hay là rất trọng yếu. đương nhiên, ở trong đó cũng không có gì kỹ xảo có thể nói đơn giản chính là nện vững chắc căn cơ bộ kia canh gã ngôn luận. nhưng thú vương bọn họ nhưng cũng là chăm chú nghe. đặt giả vi sư thôi, không quan tâm có hữu dụng hay không, hảo hảo nghe là được. chúc mừng tiểu học toàn cấp màu sau, thú vương bọn họ liền ngay cả bận điệu trở về tu luyện đi. tiểu thải đột phá, cho chúng nó mang đến áp lực không nhỏ. phải biết, đối với bọn chúng tới nói, tiểu thải thế nhưng là hậu bối a hiện tại hậu bối tại bọn chúng trước đó đột phá, cái này khiến bọn chúng làm sao còn cá ướp muối xuống tới. coi như so ra kém, cũng không thể bị bỏ lại quá xa a. vội vàng trở về gấp rút khổ tu, tranh thủ sớm ngày đột phá thật vất vả ứng phó xong chư vị thú vương, tiểu thải lúc này mới thở dài một hơi, trong mắt mỏi mệnh cũng càng sâu. lâm diệp cũng không có lại lôi kéo nó giảng đạo lý ý tứ, phất phất tay, liền để tiểu thải về ổ nghỉ ngơi đi. tiểu thải sau khi đi, lâm diệp ngồi ở phòng khách, nghĩ đến truy phong cùng đoàn tử vấn đề, nếu tiểu thải đều đột phá, cái kia truy phong cùng đoàn tử hẳn là cũng nhanh đi. ba tên tiểu gia hỏa bên trong, tiểu thải thiên tư cao nhất, nhưng mặt khác hai cất bước sớm à, cho nên tính thời gian, kỳ thật bọn chúng đột phá thời gian hẳn là tương cận, mà lại hôm nay tiểu thải làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không gặp truy phong cùng đoàn tử đi ra xem xét. Lâm Diệp liền biết, hai tiểu gia hỏa này tu luyện cũng hẳn là tiến hành đến một cái thời khắc nút chốt, không dứt ra được đến chú ý bên ngoài. Lâm Diệp có dự cảm, sau đó, phúc địa thế giới thực lực hẳn là sẽ tiến vào một cái giếng phun tức giai đoạn phát triển. Tam tiểu chỉ đột phá, cái kia sau đó chính là chư vị thú vương. Cất bước thời gian mặc dù khác biệt, nhưng chúng nó ở giữa kỳ thật thật không có cái gì quá lớn chênh lệch. Trên cơ bản còn tính là cùng cấp độ, đột phá thời gian khoảng cách sẽ không quá lớn. Mà một khi thú vương đội đột phá kim đan hoàn thành, vậy hắn cơ bản thành viên tổ chức cũng liền triệt để thành hình. Hơn 100 vị kim đan kỳ yêu thú, đã là một cỗ không tính yếu yêu tộc thế lực chân chân tráng tử cũng là đủ cũng chính là lang tộc văn minh hiện tại còn kém chút hòa hậu không có toàn diện khai linh trí không phải vậy có những thu vương này vững tâm lâm diệp thậm chí là có thể trực tiếp triển khai dị loại học viện triêu sinh công tác 4. trước 179 liên tiếp đột phá mà sự thật cũng đúng như lâm diệp dự đoán như thế trong vòng mấy năm sau đó truy phong cùng đoàn tử cũng lần lượt hoàn thành đột phá thành công tấn cấp thành chân chính yêu thú linh sủng đoàn tử trung tộc hàn băng thọ tuyết huyết mạch hàn băng thọ tuyết phẩm giai yêu tuổi thọ hai năm thiên phú hàn băng trưởng khống ẩn nấp thần thông Vô tư chất, thượng đẳng tu vi, kim đan một tầng độ thân vật, một không không đã đủ độ trung thành, một không không đã đủ linh sủng, truy phong chủng tộc, lôi đình độc giác mã huyết mạch, thú vương hậu duệ một đời phẩm giai, yêu tuổi thọ, bốn nghìn năm thiên phú, lôi đình công chế, cỡ nhỏ lôi vực thần thông. Vô tư chất, thượng đẳng tu vi, kim đan một tầng độ thân vật, một không không đã đủ độ trung thành, một không không đã đủ. Cái này hai liền không giống nhỏ màu vận tốt như vậy, vừa tấn cấp liền đạt được thần thông. Bọn chúng chỉ là phân biệt thu được một hạng tân thiên phú mà thôi. Ẩn ấp tại tuyết vực bên trong có thể hoàn toàn thu liễm tự thân khí tức. Khí tức hoàn toàn dung nhập trong đống tuyết, rất khó phát giác cỡ nhỏ lôi vực, triển khai một cái cỡ nhỏ lôi đỉnh lĩnh vực, thu hoạch được nhất định chiến lược tăng thêm, hơi trở ngại trong đó địch nhân năng lực nhận biết đoàn tử khả năng bởi vì bản thân liền là chỉ tiểu giã thọ nguyên nhân. Sau khi tấn cấp lấy được tiên phú là một hạng bảo mệnh kỹ năng, tại tuyết vực bên trong hoàn mỹ cải biến khí tức, hoàn mỹ dung nhập kỹ năng này, nói nó không dùng đi, vẫn rất mạnh. Dù sao nó nếu là thật muốn tránh, tại tuyết vực bên trong ngươi thật đúng là không tìm ra được, trừ phi trực tiếp quét giác thức anh tạc đi qua, chiến lược không có gì quá lố dùng, bảo mệnh lại là tương đối tốt làm. Về phần truy phong lôi vực, cái kia ngược lại là thuần túy chiến đấu kỹ năng. Mở ra chính là chiến lược tăng thêm, hơn nữa còn có thể hơi ảnh hưởng địch nhân cảm giác. Chỉ bất quá bây giờ cảnh giới còn thấp, áp dụng tính khả năng không phải mạnh như vậy. Từ nhỏ Lạn Kê không dùng được, vì nó mạnh không dùng. Duy nhất có thể dùng tới, khả năng chính là đối chiến lực lượng ngang nhau đối thủ, xem như áp đảo đối phương cuối cùng một cây rơm rạ đi. Tam tiểu chỉ tiếp liên đột phá, Lâm Diệp ngược lại là không có gì cảm giác đặc biệt. Dù sao sớm có đoán trước thôi. Ngược lại là cho thú vương bọn họ mang đến không nhỏ rung động, từng cái cũng không tàn bộ, cũng không mang theo em bé, Newton Kình bắt đầu tu luyện. Ba tên tiểu bối trước hết nhất đội phá, bọn chúng ngay cả tiểu bối cũng không đội kịp, còn chơi, chơi cái truy, ném mặt mo đều. Nhưng mà bọn chúng làm sao lại biết người ta là có Lâm Diệp trợ giúp giành trước một bước dài đâu? Về phần nhỏ màu, đó là thuần túy thiên phú cường đại, không cách nào sánh được. Mà lâu như vậy đến nay, Lâm Diệp côn thuật tiến bộ cũng là tương đương rõ rệt. Trải qua đại lượng côn pháp võ công tu tập, Lâm Diệp đối với côn môn này bình khí lý giải càng phát ra khát sâu. Cho tới bây giờ, trên cơ bản có thể tính được là đã chạm đến ý cảnh tần màng mỏng kia. Nhưng chính là tâm này màng mỏng, lại là khó khăn nhất một cửa ải. Lâm Diệp đã tại giai đoạn này thẻ rất lâu, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể càng thêm cố gắng tu tập càng nhiều côn pháp, đồng thời gấp rút lĩnh ngộ, các loại tích lũy đủ, tự nhiên liền nhất cổ tác khí vượt qua. Mà chủ phong kiến tạo công trình phương diện, nói đến cũng là kết quả khả quan. Qua nhiều năm như thế, công trình tiến độ đã hoàn thành trường phân nửa. Cũng chớ xem thường cái này một nửa công trình, đây chính là toàn bộ chủ phong một nửa kiến trúc a. Do như thế cái kiến trúc nhỏ đội từ không tới có từ từ tu, có thể đạt tới tình trạng này đã tương đương không hợp tối thượng, mà lâu như vậy xuống tới. Phúc Diệu Thế Giới Pháp Tắc hoàn thiện tiến độ cũng rốt cục rõ ràng đi tới từng kia. Điều này cũng làm cho Lâm Diệp ổn định lại tâm. Có tiến bộ đã nói lên hữu dụng, cái này đầy đủ. Về phần cần tốn hao thời gian, cái kia cũng không đáng kể. Dù sao hắn Lâm Mỗ Nhân chính là không bao giờ thiếu thời gian. Mà Lâm Diệp tự thân tu vi phương diện cũng tại cái nào đó thời tiết trong xanh lãng thời gian, thành công đột phá đến Kim đan Ba Tầng. Hết thảy hết thảy, giống như đều tại đều đâu vào đấy chậm rãi tiến hành. Rốt cục tại Phúc Địa lịch một năm, Phúc Diệu Thế Giới tích lũy bắt đầu xuất hiện tập trung bùng phát tình huống. Chăm chỉ tu luyện thú vương bọn họ, rốt cục nhau nhau đến đột phá bờ bên kia, bắt đầu tụ tập đột phá. Bình quân hàng năm đều có 7, 8 con thú vương độ kiếp đột phá. Nhóm đầu tiên đột phá, tự nhiên là bạo hùng cùng tượng vương bọn này độc thân khổ tu giả. Bọn chúng tu luyện từ trước đến nay chuyên tâm, có thể dẫn đầu đột phá Lâm Diệp đó là không có gì lạ. Mà Lang Hoàng ngược lại là cho Lâm Diệp một cái nho nhỏ kinh hỉ. Hiện tại nó dưới trướng Lang tộc, trên cơ bản đã đến toàn diện khai linh trí thời khắc mấu chốt. Đây là tiến hóa văn minh mấu chốt. Cho nên Lang Hoàng mỗi ngày sự vụ là dị thường bận rộn, làm tộc đàn hoàng, cũng là Lâm Diệp khâm định đại quản gia nó đạt được gia đại bộ phận tinh lực đi chú ý tộc đàn động thái, thời khắc dẫn đạo bọn chúng đi hướng phương hướng chính xác, dùng để thời gian tu luyện đã bị thật to áp xúc. mà cho dù là dạng này, Lang Hoàng vẫn là đuổi kịp nhóm thứ 2 đột phá xe tốc hành đội. Đối với cái này, Lâm Diệp chỉ có thể biểu thị, đặc miêu thiên phu thật không nói đạo lý. Sau khi đột phá, Lâm Diệp còn đặc biệt điều Ra Lang Hoàng giao diện thuộc tính nhìn một chút. Yêu Thú đột phá kim đan, đó là trên bản chất tiến bộ, là Yêu Thú chân chính bắt đầu, bình thường đều sẽ có biến hóa không nhỏ, Lang Hoàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Linh Sủng, Lang Hoàng Sương Hảo, văn minh người tiên phong, trời sinh vương giả. Lang tộc Văn Minh người đặt nền móng, trí tuệ vô song chủng tộc, Lang tộc huyết mạch, Lang tộc vương giả phẩm giai, linh giai yêu thú vương người tối thượng, 5000 năm thiên phú, trời sinh trí tuệ đỉnh cấp, nội tính đỉnh cấp, nội chính năng lực đỉnh cấp, năng lực lãnh đạo đỉnh cấp, Lang tộc vương giả quang hoàn thần thông, lang hồn bị động tư chất, trữ phẩm tu vi, kim đan một tầng độ thân mật, 100. Đã đủ độ trung thành, 100 đã đủ. Lang tộc vương giả quang hoàn, dưới trưởng tộc đàn sức sản xuất 100, tỉ lệ sinh đẻ 100 lang hồn bị động, dưới trưởng tộc đàn chân thành tăng lên, lúc tác chiến sĩ khí tăng lên 300%, chiến lực tăng lên 300%, chí lực tăng lên 100%. Lang Hoàng lấy được Tân Thiên Phú, hay là một cái phụ trợ kỹ năng, mà lại thần thông lang hồn còn tiến hóa, ba phụ đối tượng trực tiếp từ lang tộc mở rộng đến dưới trướng tộc đàn, hơn nữa còn nhiều một hạng trí lực tăng lên. Lâm Diệp sau khi xem xong biểu thị, gia hỏa này không hổ là cùng trời sinh nội chính nhân tài. Người xem một chút người ta, mặc kệ là Thiên Phú hay là thần thông, toàn mẹ nó là kỹ năng bị động, các loại bờ UFF, loại này toàn thân bờ UFF gia hỏa đều là đại bảo bối a. Nó cái gì cũng không cần làm, chỉ là ánh sáng hướng cái kia một sự, một đống này quang hoàn vừa lên, trực tiếp chính là một chi đánh đầu thắng đo quân. Cái này mẹ nó Đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện bờ UFF quan hoàn, vậy nhưng thật sự là muốn thua cũng khó khăn. Mà lại, Lang Hoàng Quang Hoàng còn thêm sinh sôi. Mọi người đều biết, đối với một cái thế lực tới nói, con mới sinh là trọng yếu nhất. Cái này không chỉ có đại biểu cho thế lực kéo dài, cũng là đang không ngừng sinh sôi bên trong tiến hóa lấy tộc đàn chỉnh thể tư chất. Mà lại, nhân khẩu cơ số lớn ra nhân tài sát suất mới có thể càng lớn. Mà Lâm Diệp thế giới, bây giờ thiếu nhất cũng là chất lượng tốt con mới sinh. Nhân tài Lâm Mỗ nhân đó là ai đến cũng không có cử tuyệt. Hắn còn kém trực tiếp hô lên đa sinh đứa bé được nuôi dưỡng tốt hạnh phúc cả đời khẩu hiệu. Chương 180 trong đạo trường bên ngoài. Trừ Lăng Hoàng, hổ vương đồng dạng để Lâm Diệp có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này từ khi lần kia đại hội luận võ bị đồng tộc Hắc Hổ Vương khinh bị đằng sau, vươn lên hùng mạnh bắt đầu hảo hảo tu luyện. Lần này ngược lại là cũng thành công chen vào nhóm thứ hai đột phá xe tốc hành đội. Có thể thấy được tiểu tử này thiên phú chi bá đạo. Gặp vị này hổ tộc lão đại ra rốt cục cuộc khởi, Lâm Diệp hay là rất cao hứng. Mặc dù hắn không phản đối hổ vương tiếp tục phần số dưới, có thể thực lực này cũng phải đối theo a. Hổ Vương thiên Phú tốt như vậy, mỗi ngày nằm thẳng thật có chút ổn công. Về phần đồng dạng cố gắng dã mã vương thôi, Lâm Diệp cũng chỉ có thể biểu thị thở dài. Dã hỏa này mặc dù lần trước chịu đả kích, quyết định phải thật tốt tu luyện. Bất quá nó nhưng không có Hổ Vương cùng lang hoàng như thế thiên phú. Nó cố gắng, có thể mặt khác thú vương cũng không có thư gian a. Trong khoảng thời gian này xuống tới, ai không phải tăng giờ làm việc khổ tu lấy, mà lại dã hỏa này còn phải dành thời gian xử lý nó hậu cung. Cái kia một tới hai đi, tiến độ thì càng lạ. Dù sao đến cuối cùng tôi, dã mã vương thần kỳ chưa đi đến cũng không có lui. Duy chỉ phù hợp nó thứ tự trình độ đột phá kim đan. Bất quá lao tiểu tử này mặc dù mình không quá được, nhưng vẫn như cũ thần khí rồi đứng lên. Phùng thú liền nói ấy, ngươi biết lao đại bên người cái kia cái thứ hai đột phá độc giác lôi ngựa sao? Ai, đó là của ta nhi tử. Ểm, khả năng đây cũng là cha bằng con quý. Mặc dù nó là đem chính mình chơi phế đi, có thể sinh ra một đứa con trai tốt ta. Mặt khác thú vương ngược lại là cũng cho nó mặt mũi, thỉnh thoảng còn phụ họa vài câu. Dù sao cái thứ hai đột phá yêu thú, hàm kim lượng vẫn còn rất cao. Vong này giếng phun thức bộc phát, một mực kéo dài mười năm lâu thang đến phúc địa lịch thứ 190 năm mới rốt cục là yên tĩnh số dưới. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là cao tầng biến hóa, mà tại phúc địa thế giới thế giới tầng dưới chót biến hóa nhưng cũng đồng dạng kịch liệt. Linh khí luạt qua nhiều năm như thế, phía ngoài phúc địa trong thế giới cũng bắt đầu lần lượt sinh ra thiên phú dị bẩm chi thú cùng các loại linh thảo linh thực. Lâm Diệp Cần chỉ là chính mình chủ phong linh lực, đối với phía ngoài hắn ngược lại là không có quan, chính mình cũng không thể cái gì đều muốn, cũng phải cho các con dân lưu lại chút tài nguyên phát triển, tất kỹ chính mình đất phần trăm bên trong đồ vật là đủ rồi nhiều năm xuống tới, ngược lại là có không ít gia thú hoặc bởi vì thiên phú, hoặc bởi vì vật khí, đạt được linh dược, khai linh trí, ngoài ý muốn đạp vào tu đồ. Mặc dù khẳng định so ra kém chư vị thú vương đột phá đến kim đan, nhưng mới vào cõi phàm cảnh yêu thú còn là không ít. Bộ phận này phúc lợi, đại bộ phận đều là linh khí sau khi khôi phục nguyên sinh nhóm sinh vật hưởng tụ lấy. Dù sao tại bản thổ thế giới đản sinh bọn chúng, càng đến thế giới yêu quý, thiên phú cũng tương đối tốt hơn. Mà ban đầu hệ thống na tiến đến những sinh vật kia, đại bộ phận đều tại hoàn thành sinh sôi hậu đại nhiệm vụ sau, cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Đương nhiên, trong đó cũng không phải là không có ngoại lệ. Dù sao hệ thống Nazi tới sinh vật bên trong, trừ chư vị thú vương, còn có một số đặc thù gia hỏa. Linh khí luân sau, bọn chúng bằng vào chính mình tính đặc thù tự nhiên cũng là hoàn thành đột phá, kéo dài tuổi thọ, thành công sống tiếp được. Tại Lâm Diệp đem chư vị thú vương thu sạch về đến trong đạo chẳng sau, thế giới bên ngoài, liền thời gian dần trôi qua do những này nhị lưu đám yêu thú thống trị. Mà mặc kệ là thú vương hay là Lâm Diệp, tâm tư đều về mặt tu luyện. Huống chi đều là con dân của mình, ai quản đều như thế. Cho nên cũng liền không có ra mặt can thiệp, để thế giới bên ngoài tự do trưởng thành. Theo thời gian tăng trưởng, những yêu thú này tu vi từng bước tăng lên, trí tuệ cũng tại dần dần tiến bộ. Tự nhiên mà vậy, trong đó có chút giả tâm giả hỏa liền bắt đầu làm việc. Từ từ, thế giới bên ngoài yêu thú vòng tròn liền tạo thành từng cái phân tán thế lực. Trong đó thế lực lớn nhất trưởng không giả, nói đến cũng là giả quen thú. Chính là cái kia vận khí tạp tốt độc lang. Giả hỏa này không chỉ có từ bạo hùng công việc trong tay sủ dưới, còn thành công chứng kiến lâm diệp đánh một đám hành động vĩ đại. Hơn nữa còn có thể từ đầu tới cuối duy trì tự do thần, cũng có thể nói là tương đương nhũ xoa. Từ khi tao nổ bạo hùng cái kia việc sự tỉnh. Độc Lang tựa như là đột nhiên khai khiếu bình thường, tuyệt không trụ. Biết thế giới này đỉnh tiêm võ lực có khác lúc nào đi chỗ, nó cũng liền thành thành thật thật làm lấy chính mình sơn đại vương, cũng không muốn lấy làm mưa làm gió cái gì. Nói đùa, nó hiện tại thời gian nhiều dễ chịu à, có tiểu đệ, có linh dược ăn, còn có thể tu luyện, không phải đi gây sự đây không phải là muốn chết. Nó mãi mãi cũng nhớ kỹ Lâm Diệp một mình lật tung toàn bộ Lang Sơn cùng đứng ở không trung phong lôi ra thân cảnh tượng hoành tráng, mà cũng chính là nó dạng này mới miễn đi một trận đánh đập. Nói đến Lâm Diệp trước đó mặc dù không có ý định nhiều hơn can thiệp bên ngoài nhưng vẫn là động đậy đi bên ngoài giết con gà cảnh cái khỉ tâm tư, chủ yếu là đến làm cho phía ngoài đám gia hỏa minh bạch cái gì nên làm cái gì không nên làm. Lâm Diệp liền sợ bọn gia hỏa này bành trướng làm ra chút ảnh hưởng phúc địa thế giới căn cơ sự tình đến. Tỷ như vì bài trừ đối lập, tranh trận thanh lý phổ thông giả thú yêu thú các loại. Hán thế giới này vốn là vừa mới phát triển, chỗ nào chịu được loại này dày xéo, Đây không phải đào hắn căn cơ à? Mà lại, đám khôi lỗ ra ngoài khai thác nguyên vật liệu cũng là cần những yêu thú này phối hợp. Khôi lỗ mặc dù có thể treo lên đánh bọn chúng, nhưng chúng nó nếu tới quấy rối lời nói cũng rất phiền. Dù sao khôi lỗi sẽ chỉ tuân thủ từ mệnh lệnh, hoặc là Lâm Diệp hạ lệnh có thể công kích, đó chính là trực tiếp đánh chết, hoặc là Lâm Diệp hạ lệnh mặc kệ, vậy liền thật mặc kệ, tùy ý bọn chúng bày rối, ảnh hưởng công trình tiến độ. Mặc kệ là cái nào tuyển hạng, Lâm Diệp đều không muốn tuyển. Tốt xấu là con dân của mình, trực tiếp đánh chết, đây cũng quá cái kia, cũng mặc kệ cũng không được, công trình tiến độ cũng không thể bị dở dang. Cho nên Lâm Diệp đang tự hỏi qua đi, quyết định dành thời gian ra ngoài phơi bậy một ít cảm giác tồn tại, giết con gà để nhóm này ra hỏa thành thật một chút. Nhưng cuối cùng chuyện này cũng không thể đạt được cấp dụng bởi vì giết gà tôi, tự nhiên muốn giết lớn nhất cái kia, cho nên Lâm Diệp rất tự nhiên lại tìm Độc Lang. Gia hỏa này mặc dù thật sống động, nhưng Lâm Diệp trước đó một mực không có lưu ý qua nó, cho nên cũng không hiểu nó gặp phải. Nhưng các loại Lâm Diệp tìm tới cửa lúc, cái này Độc Lang, nó như thế nào đây? Trực tiếp để Lâm Diệp muốn tìm cơ hội đánh nó một trận đều làm không được. Nó quá tức thời. Lâm Diệp nói cái gì chính là cái gì, chính mình tuân thủ Lâm Diệp an bài coi như xong. Còn chủ động triệu tập yêu thú những người đầu nào đem Lâm Diệp ý chí truyền thâu ra ngoài. Mà lúc này, Lâm Diệp cũng coi là gặp được thực lực của nó. Mặc dù so ra kém chứ vị thú vương nhưng cũng tương đối khá, lại có cái mấy chục năm, hẳn là cũng không sai biệt lắm có thể đột phá kim đan. cho nên nó với bên ngoài yêu thú những người đầu não cũng lành nhằn ép, tại treo lên đánh tu vi yêu thú thủ lĩnh lúc vẫn rất bá khí lặc. nhưng chính là loại nhân vật này, quay đầu đối mặt lâm diệp lúc, nhưng lại một chút tính tình không có, dịu dàng ngoan ngoãn cùng nuôi trong nhà sủng vật cẩu giống như, mà lại là trước mặt mọi người dạng này, có thể nói là vừa lập xuống uy, trực tiếp liền đưa cho lâm diệp cái này, để lâm diệp thật sự là không hạ thủ được. thậm chí tại cuối cùng lúc rời đi, còn phân thưởng một gốc tốt nhất linh dược cho nó. Em... Dù sao người ta đều như thế hiểu chuyện, bao nhiêu đến biểu thị một chút không phải. Bất quá mặc kệ quá trình làm sao kỳ quái, nhưng kết quả là tốt là được. Lâm Diệp cũng không phải loại kia nhất định phải dựa theo chính mình cố định ý nghĩ cứng rắn đi người, hẳn ý nghĩ hay là rất khai sáng. Giải quyết hai họa ngầm đằng sau, liền thật vui vẻ trở về tu luyện. Bởi vì cảm thấy độc lang tiểu tử này có chút ý tứ, cho nên cho nó lưu lại đạo tràng vị trí thuận tiện cho nó mở ra vào quyền hạ. Đạo tràng đại trận tự mang mê hoặc trận pháp, nếu như không có cho phép, bình thường tu vi là không phát hiện được đạo tràng phước vị, tới gần cũng sẽ bị mê trận dẫn đạo rời đi. Về sau nếu là bên ngoài không muốn ngây người nó có thể trực tiếp tiến vào đạo tràng tu luyện. Trước 181 suy di nhiệm vụ bản mệnh ngôi binh. Đối với lâm diệp mời, độc lang tự nhiên là có qua một đầu đầu độc tâm. Dù sao đó là tốt hơn chỗ tu luyện thôi. Nhưng tạm thời độc lang hay là biểu thị không nghĩ tới đi. Chủ yếu là nó núi này đại vương thời gian còn không có qua vài ngày nữa, bao nhiêu cũng làm cho hài tử nhiều hưởng thụ một chút không phải. Mà lại đi cho tới bây giờ trong đạo trường, độc lang liền thành dắt dở nhất cái kia là có cũng được mà không có cũng không sao tuyển thủ. Còn không bằng đợi ở chỗ này giúp lâm diệp quản lý bên ngoài, nhiều ít còn có thể cử đi điểm công dụng. Độc lang gia hỏa này. Địa phương khác không nói, xem xét thời thế phương diện này, ngược lại là nhìn tương đối rõ ràng. Mà tại đạo tràng nội bộ, trải qua một hồi mãnh liệt đột phá dậy sóng sau, thú vương bọn họ là tạm thời an phận xuống, có thể thuộc về Lâm Diệp đột phá lại là tới. Phúc địa lịch 195 năm, khổ tu côn pháp Lâm Diệp, rốt cục tại ngày nào đó sáng sớm hoàn thành côn thuật tích lũy cùng lĩnh ngộ, thành công lĩnh ngộ côn ý, đặt chân ý cảnh. Cái này vừa đột phá, Lâm Diệp cảm giác thế giới cũng không giống nhau. Vạn vật đều có thể là côn, tại tế gia trưởng côn lúc, càng là cảm giác cùng trưởng côn bản thân hòa thành một thể bình thường, như cánh tay thúc đẩy, tương đương tự nhiên mà lại hắn giờ phút này đã không còn câu nệ tại côn pháp chiêu thức nhất cử nhất động đều có bình thường vận dụng côn pháp lúc uy lực cường độ đương nhiên 40 mươi mét trường côn hư ảnh loại kia chiêu thức lâm diệp hiện tại hay là không sử ra được chủ yếu là hiện tại phúc địa thế giới còn không có luật bên trên binh chi pháp tắc cho dù binh đạo nhập môn cũng là không có cách nào mượn dùng pháp tắc lực lượng bất quá theo lâm diệp nhiệm vụ hoàn thành hệ thống cũng đúng hẹn bắt đầu cấp cho nhiệm vụ ban thưởng binh chi pháp tắc hệ liệt nhiệm vụ một đếp tự thân một môn binh khí tăng lên tới ý cảnh hoàn thành nhiệm vụ sau. Phúc địa thế giới đem loạt hoàn chỉnh binh chi pháp tắc đã hoàn thành binh chi pháp tắc hệ liệt nhiệm vụ 1 đã hoàn thành, hiện cấp cho nhiệm vụ ban thưởng. Ban thưởng cấp cho bên trong, thế giới bắt đầu loạt binh chi pháp tắc pháp tắc đang loạt, luật tiến độ 1 2. Binh chi pháp tắc loạn thành công, ban thưởng cấp cho hoàn tất binh chi pháp tắc hệ liệt nhiệm vụ 2 thành công mở ra binh chi pháp tắc hệ liệt nhiệm vụ 2, thành công ngưng luyện ra cái thứ nhất bản mệnh hồn binh, chân chính bước vào binh chi pháp tắc đệ nhất trọng cảnh giới nhiệm vụ ban thưởng, thu hoạch được linh cấp thần binh thể, Côn chi thiên phú thể chất ẩn. Xem hết hệ thống một hàng chữ cuối cùng, Lâm Diệp người. Cái này, thật đúng là ban thượng thể chất hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là phát thứ hai nhiệm vụ ban thưởng mặc dù thể chất này ban thưởng xem ra vẹn vẹn chỉ là binh trong cơ thể tương đối thấp quả nhiên loại này nhưng khẳng định phải bị lâm diệp hiện tại phổ thông thể chất mạnh không phải cũng đừng không đem xe đạp khi xe a hướng đạn về phần nội dung nhiệm vụ thôi lâm diệp biểu thị kỳ thật còn tốt cái này ý vừa đột phá chính là nửa chân đạp đến nhập binh đạo đại môn mà ngưng kết bản mệnh hồn binh chính là cái kia cái chân còn lại nói đến cái này ngưng kết bản mệnh binh hồn hằng ngủ mặc dù không tính là đơn giản nhưng kỳ thật cũng không thể nói nhiều khó khăn Tối thiểu nhất khẳng định là so ban đầu không có đầu mối tìm tòi ý muốn dễ dàng nhiều. Chỉ bất quá cái đồ chơi này, cần nhất định tài lực ủng hộ. Bản mệnh hồn minh là sẽ cùng theo binh đạo tu sĩ cả đời độ vật. Theo tu sĩ tiến bộ mà đồng bộ tăng lên, cùng loại với tiên đạo tu sĩ Kim đan, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho nên nó vật liệu tự nhiên cũng là có nhất định yêu cầu. Mặc dù yêu cầu không cao, nhưng cũng không phải cái gì đều được. Tối thiểu đến đạt tới linh khí cấp bậc. Mà linh khí dễ tìm sao? Đối với tu sĩ bình thường tới nói, mặc dù cũng coi là bên trong cao cấp vật phẩm, nhưng khẽ cắn môi tích lũy một tích lũy cũng có thể lấy tới nhưng đối với một cái chỉ tu luyện binh đạo tu sĩ tôi nói liền tương đối khó khăn bởi vì binh đạo thụ thiên phú hạn chế nghiêm trọng cho nên rất khó giống tiên đạo như thế lấy gia tộc hoặc là tông môn phương thức lưu lại truyền thừa mà lại con đường này là chuyên trách chiến đấu con đường bọn hắn bản thân là sẽ không phụ trợ kỹ năng đừng nói giống tiên đạo như thế luyện khí luyện đan chính là bày trận cái gì đều không được trên cơ bản đều cùng tán tu không sai bị lắm một vị chuyên tu binh đạo tu sĩ cả một đời có thể tìm tới cái có hy vọng kế thừa chính mình y bát truyền nhân cũng không tệ rồi dù sao trời sinh binh thể người mặc dù có nhưng làm sao binh đạo người thật sự là quá nghèo mặc dù chiến lược cường đại, nhưng rằng đạo lý, khổ cắp cắp thời gian, nào có tại trong tông môn có tông môn phù hộ tới thoải mái đâu. Đại đa số binh thể đều bị tiên đạo cấp đi. Lâm Diệp duy nhất có thể may mắn, chính là hắn mặc dù không có sư môn trường bối, lại có hệ thống làm hậu thuẫn. Linh khí thứ này, Lâm Diệp thiếu sao? Nói đến kỳ thật vẫn là thiếu. Trên thực tế, hiện tại Lâm Diệp ngay cả một kiện linh khí đều không có. Nhưng Lâm Diệp kỳ thật cũng có thể nói đúng không thiếu. Vì sao? Hắn còn có hai tấm cấp thấp linh khí tăng lên thẻ vô dụng đây. Quẹt thẻ trực tiếp ban thưởng một tấm, rút thưởng lại trúng một tấm. Hiện tại không có linh khí dùng không thì có ý cảnh đến linh khí cũng có điều kiện đạt thành lại đem binh chi pháp tắc là cấn hoàn tất cái này bản mệnh hồn binh liền triệt để thành tuy nói vì tiền đồ bản mệnh hồn binh phẩm chất lựa chọn khẳng định là càng cao càng tốt lâm diệp cũng nghĩ trực tiếp dùng tốt nhất binh khí nhưng đây không phải điều kiện tại như thế hắn cũng không thể đem việc này thẻ cái hàng ngàn hàng vạn năm đi lại nói lâm diệp đây là có thể bổ cứu binh khí tăng lên thẻ loại này đạo cụ đặc thủ, có thể đem lâm diệp rơi xuống căn cơ từ từ bùng nổ nếu dạng này vậy liền nên sớm không nên chậm trễ lâm diệp trực tiếp khởi hành tiến về phòng binh khí. Từ đó lây ra một cây trường côn. Nếu tu chính là côn ý, vậy cái này cái thứ nhất bản mệnh nguồn minh, tự nhiên cũng lựa chọn côn. Truyền mắt khác đều không xứng với hình, còn đột phá cái truy. Hệ thống, sử dụng một tấm linh khí tăng lên thẻ, sử dụng đối tượng, Phục Ma Côn, linh khí tăng lên thẻ sử dụng thành công, Phục Ma Côn không vào giai để thăng làm Phục Ma Côn cấp thấp linh khí theo hệ thống giới diện xuất hiện, Lâm Diệp trong tay trường côn cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Nguyên bản dạng dị tự nhiên thân côn, tại hệ thống lực lượng thần bí bên dưới, bắt đầu nổi lên điểm điểm kim quang. Đồng thời những kim quang này còn càng ngày càng mạnh. Sau đó Lâm Diệp chớm mắt nhìn trường côn mặt ngoài thế mà bắt đầu ra bị nẻ. đương nhiên, đây không phải vỡ vụn để báo. Bất quá kỹ thuật cũng kém không nhiều. Các loại kim quang tán đi sau, Lâm Diệp trong tay phục ma trên côn đã hiện đầy một tầng nhăn nhăn nhún nhún dị sắt. Lâm Diệp vận lực cầm côn lắc một cái, đùng, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng nổ, trên thân côn dị sắt liền biến thành một đống bột sắt, bá bá bá chiếu xuống trên mặt đất. Rút mất rồi dị sắt, Lâm Diệp cẩn thận nhìn coi thang cấp sau phục ma côn. Ần, hay là một bộ thường thường không có gì lạ dáng vẻ, thậm chí hiện tại còn không đổi kiềm trước đó. Trước đó bao nhiêu còn tuyên khắc chút này hoa văn, nhìn dù sao cũng hơi phong cách cổ xưa nặng nghề vận vị. Nhưng bây giờ thôi, đen xỉ, liền một thường thường không có gì lạ phổ thông côn sắt thôi. Đương nhiên, nặng là thật nặng. Thăng cấp sau phục ma côn, trọng lượng tăng lên không ít, dù là lấy Lâm Diệp lực lượng bây giờ, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng làm động đậy cây gậy này mà thôi. Về phần làm vũ khí võ động, hay là tỉnh lại đi, Lâm Diệp đều sợ cho mình eo tránh lạc. Chương 182 Dung luyện hồn binh dung hồn tán ý. Đương nhiên, Lâm Diệp đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù cũng không ai cùng hắn nói qua. Nhưng Lâm Diệp cũng biết, binh khí đến linh khí cấp bậc này là cần nhận chủ, không có nhận chủ trước đó, linh khí liền sẽ ở vào một loại dấu tài trạng thái. Nhìn ngay cả phổ thông binh khí cũng không bằng, nó phong thái chỉ biểu hiện ra cho chủ nhân nhìn. Mà bởi vì linh khí tài liệu tính đặc thù, dẫn đến nó cho dù dấu tài, trọng lượng nhưng cũng là phi thường khủng bố. Cho nên liền xuất hiện như thế một bộ nhìn thường thường không có gì lạ, lại chìm đến dọa người hiếm thấy chẳng cảnh. Mà Lâm Diệp mặc dù sẽ không tiên đạo linh khí dung luyện phương thức, nhưng hắn sẽ dung luyện bản mệnh hồn binh nha. Mặc dù Lâm Diệp không có truyền thừa, nhưng hệ thống 33 cuối cùng vẫn là yêu hắn. Cho ra nhiệm vụ đồng thời cũng cho Lâm Diệp quán thâu dung luyện bản mệnh hồn bình phương thức phương pháp. Trong lòng hồi tưởng đến phương pháp, Lâm Diệp dẫn theo trong tay linh khí trường côn, đi tới trong viện. Về phần tại sao không đi phòng tu luyện? Tự nhiên là bởi vì chờ chút còn có biến cố rồi, cái này binh đạo tu luyện cùng tiên đạo tu luyện là không giống với. Các mặt cũng không giống nhau. Dù là lôi kiếp dáng Lâm Tần suất đều là khác biệt. Tiên đạo lôi kiếp là ba cái đại cảnh giới một kiếp, tức kim đan cảnh tam cựu thiên kiếp, luyện hư cảnh 69 ngày cấp cùng đại thừa cảnh cựu cựu thiên kiếp. Khả binh đạo lôi kiếp lại cũng không phải là có chuyện như vậy. Binh đạo không phân tam lục cửu, cửu trọng cảnh giới vừa đột phá một lôi kiếp, lại nhiều lần đều là 81 đạo lôi kiếp. Đương nhiên, cảnh giới khác biệt, uy lực cũng khác biệt. Mà chờ chút Lâm Diệp cô đọng bản mệnh hồn binh sau, tự nhiên liền thuận thế đột phá đến binh đạo nhất trọng. Vậy dĩ nhiên liền sẽ có lôi kiếp rơi xuống. Liên cái này trả lại làm lông gà, dù sao đến lúc đó đều được đi ra. Đem trường côn đặt ngang ở trước người, Lâm Diệp khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu chính thức dung luyện chính mình thanh thứ nhất bản mệnh hồn binh. Nương luyện bước đầu tiên, dung hồn. Nếu là bản mệnh hồn binh, tự nhiên không thể rời bỏ cùng tự thân hồn phách gặp nhau. Tại Lâm Diệp hai mắt nhắm lại sau, Hắn liền vận dụng lên hệ thống quán thâu tới phân hồn bí pháp, Ngạnh Sinh sinh cắt xuống chính mình một bộ phận linh hồn, chậm rãi hướng về trước người linh binh vượt qua. Nói đến, Lâm Diệp cảm thấy việc này thật không phải người bình thường tài giỏi, khỏi cần phải nói, phân hồn trình tự này là thật đặc nương đau a. Ngạnh Sinh sinh đem hồn phách của mình cắt ra, còn không đánh thuốc tê. Cảm giác kia, tê đầu đầy mồ hôi Lâm Diệp chính là bằng chứng. Mặt khác lời nói, chính là phân hồn đằng sau trạng thái có chút kỳ quái. Loại cảm giác này, nói như thế nào đây, chính là cảm giác giống như đột nhiên có hai cái chính mình bình thường. ẻm, có thể thực hiện chân chính nói một mình. Đương nhiên, bởi vì Lâm Diệp cắt đi chỉ là linh hồn một góc, cho nên chủ thể ý thức hay là toàn diện khống chế phân hồn. Nếu như cắt chém thành hai nữa, vậy cái này phân hồn liền sẽ sinh ra tân ý thức. Cái kia đến lúc đó, Lâm Diệp liền thật một phân thành hai. Làm không tốt, chính mình cùng chính mình tương ái tương sát cũng không phải là không có khả năng. Bước đầu tiên phân hồn hoàn thành, sau đó chính là dung hợp. Tại Lâm Diệp khống chế bên dưới, một góc này phân hồn chậm rãi tiến vào trước mặt linh khí trong trường côn. Loại này tế luyện phương thức, tự nhiên không phải truyền thống tiên đạo linh khí phương pháp tế luyện. Cho nên bắt đầu tiến trình là tương đối chậm rãi. Linh khí trường côn đối với đột nhiên đến tham phân hồn, tự nhiên là cực kỳ kháng cự. Cho dù nó cũng không có sinh ra đúng nghĩa khí hồn, nhưng lại đang ra sức chống cự lại. Có thể hồn phách chi lực đồng hóa lực là cỡ nào cường đại, chỉ dựa vào linh khí bản thân chống cự, lại có thể ngăn cản bao lâu? Căn bản vô dụng bao nhiêu công phu, lâm diệp phân hồn chi lực liền đối với linh khí trường côn hoàn thành ăn mòn. Các loại ăn mòn sau khi hoàn thành, lâm diệp đối với phục ma côn lại không loại kia vướng vĩ cảm giác, chỉ cảm thấy trường côn này giống như biến thành thân thể của mình một bộ phận bình thường, thậm chí có thể khống chế nó tại quanh thân trong phạm vi nhất định tự do hoạt động khống chế phục ma côn tại trên đỉnh đầu của mình cái đĩa xoáy hai vòng, lâm diệp cuối cùng đem treo trên bầu trời đỉnh trệ tại trước mặt, sau đó bắt đầu xuống một bước, dung hồn sau khi hoàn thành bước thứ hai là dung ý, dung ý dung ý, dung chính là ý cảnh ý. trước đó tu luyện côn ý liền dùng tại nơi này, tại lâm diệp khống chế bên dưới, trước đó tu luyện côn ý cản ngộ, bắt đầu thông qua hồn phách hướng phía chính mình phân hồn, cũng chính là trước mặt phục ma côn thật nhanh quán thâu đi qua. bộ phận này hồn phách chia cắt ra về sau, mặc dù vẫn cùng chủ thể liên hệ, nhưng trên thực tế nhưng cũng biến thành một cái mới cá thể. đơn giản tớ nói. Tựa như thành cắm ở máy chủ bên trên ú cuộn bình thường. Ý liền nguyên có thể số liệu truyền đâu, lại không còn là đồng vị một thể, mà cái này côn ý cảm nộ truyền đâu, trên thực tế thì tương đương với đem bộ phận này văn bản tài liệu di động đến cái này ú cuộn bên trong. Mặc dù Lâm Diệp giờ phút này vẫn như cũ có thể sử dụng những vật này, nhưng nó gửi lại chủ thể đã từ Lâm Diệp chủ hồn biến thành trôi này hồn binh. Nói cách khác, nếu như trôi này hồn binh không có, cái kia Lâm Diệp ý cảnh cảm nộ cũng mất. Cho nên nói gọi bản mệnh hồn binh đâu. Nó đối với binh đạo tu sĩ tới nói, chính là lập thân cơ dễ, là tuyệt đối không thể rớt. Không có cái đồ chơi này chiến lược cũng liền không có, còn tổn thất bộ phận phân hồn, mặc dù bộ phận này phân hồn đã độc lập đi ra, sẽ không để cho chủ hồn đại thương nguyên khí, nhưng liên hệ tách ra hay là sẽ hoàn thành trình độ nhất định chủ hồn tổn thương. mà làm như vậy, tự nhiên cũng là có nó chỗ tốt, ý cùng binh dung hợp mới có thể phát huy lực lượng mạnh hơn. thưa như lên mạng giống như, người ở giữa cách trong đó chuyển dù tơ, khẳng định không có trực tiếp dùng để dễ dùng. dù sao dù tơ nhiêu bước nữa, nó cũng sẽ có nhất định công suất hao tổn, mặc kệ là tốc độ hay là chất lượng đều là như vậy. binh đạo theo đuổi chính là chiến lược. Đương nhiên sẽ không để đó đại cát như vậy tăng lên cơ hội không cần. Dù sao vốn là một thể hoàn phách, cái kia tốc độ đường truyền tự nhiên là không thể chê. Rất nhanh, Lâm Diệp ý cảnh cảm ngộ, liền triệt để truyền thâu hoàn thành. Mà giờ khắc này phục Ma Côn, thì là lại xảy ra biến hóa. Lúc đầu bởi vì phân hồn cường thế an ổn, liền để căn này linh khí trường côn rút đi bình thường sắc ngoài, hiện lộ ra bình thường bề ngoài bên dưới chân chính phong thái. Toàn thân một bạc trên thân côn tuyên khắc lấy từng cái từng cái thần bí đường vân, ở giữa còn không ngừng có kim quang lưu chuyển mà qua. Hai bên côn thủ cũng có không biết tên dị thú điêu khắc. Nhìn thần dị mà uy vũ, Giờ phút này có ý cảnh gia trì, càng là tại sáng chói chói mắt bề ngoài bên dưới, nhiều hơn một cỗ nồng đậm bá liệt khí tràng. Từng cỗ cường hành côn ý lấy phục ma côn làm trung tâm, không ngừng hướng về bốn phía bức xạ khuyết tán. Lâm Diệp giờ phút này, cảm giác trước mặt phục ma côn giống như là đã có sinh mệnh, tựa như tại hưng phấn. Cho nên cho dù hắn đã đang tận lực áp chế, cỗ này cường hành ý, lại như cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn, vẫn khuyết tán ra bộ phận dư uy. Mà cho dù là dư uy, nhưng cũng đầy đủ dọa người. Trực tiếp đánh thức cây quỷ bên trên tu luyện nhỏ màu cùng vốn tại trong nhà mình ngột mực tu luyện truy phong cùng đoàn tử. Ba tên tiểu gia hỏa bị cố này cường hành côn ý bừng tỉnh, theo bản năng liền làm ra tư thế chiến đấu. Chỉ một thoáng, Lâm Diệp trong tiểu viện xuất hiện hỏa lôi tuyết vực đồng thời đều hiện kỳ cảnh. đương nhiên, loại cảnh tượng này chỉ là xuất hiện một cái trước mắt liền biến mất. Không hán, tam tiểu chỉ đã nhận ra cố này ý bên trong ẩn chứa cái kia cố Lâm Diệp đặc thù linh hồn khí tức. Bắt đầu cảnh giác, chẳng qua là đối với uy hiệt tội vô ý thức phản ứng mà thôi. Trư 183 chân nam nhân đại chiến độ kiếp. Vậy mà mặc dù như thế, cũng có thể nhìn ra binh đạo tu sĩ mạnh mẽ. Thời khắc này Lâm Diệp tối đa cũng coi như cái mới vào binh đạo tân đình mà thôi. Nếu như dựa theo cảnh giới chuyển đổi, cũng chỉ mới vừa chốc cơ. Coi như bằng cảnh giới dạng này, lại có thể kích thích ba cái kim đan yêu thú tự chủ phòng bị đến, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. huống chi, đây là Lâm Diệp cố ý áp chế kết quả. Chuyên tu chiến đấu đạo, mặc dù khó đi, nhưng một khi đi tới, về mặt sức chiến đấu liền tất nhiên là hàng đầu. Có thể nói, nếu như đặt ở cùng cảnh, giống tiên đạo yêu đạo loại này đại chúng con đường tu sĩ, tối thiểu có một nửa người thậm chí đều không có trực diện binh đạo tu sĩ ý chí trùng kích vũ khí, mà lại binh đạo tu sĩ, đối với dùng binh khí mặt khác đạo tu sĩ có tự nhiên áp chế, mà binh khí không cần lại có bao nhiêu đâu. trong thiên hạ có thể cùng binh đạo tu sĩ nam nhân thật sự đối cứng cũng chỉ có là chiến mà thành chiến đạo tu sĩ. bọn gia hỏa này mặc kệ là chiến ý hay là chiến lực đều đồng dạng kinh người, đánh không phục cũng sẽ không sợ. Mấu chốc nhất là bọn hắn không dùng binh khí, chiến đạo tu sĩ đã đem thân thể của mình đều rèn luyện thành tuyệt hảo vũ khí chiến đấu. binh khí đối với bọn hắn tới nói chính là vướng vĩ mà thôi. cái này hai đạo tu sĩ chiến đấu thoạt nhìn là nhất đã nghiền, chính là các loại đối cứng cứng rắn oanh, thỏa thỏa nam nhân thật sự đại chiến. tại thưởng thức tính phong diện có thể cùng cái này hai đạo sánh ngang cũng liền thuật đạo cùng pháp đạo tu sĩ thuật pháp đối hành. mặc dù trừ thiên đại đạo vô số, nhưng trong đó lại không phải từng cái từng cái đều thích hợp chiến đấu. tỷ như đan đạo cùng khí đạo, cái này hai cũng không phải là là chiến mà thành. đương nhiên, cũng không thể nói bọn hắn liền sẽ không đánh nhau. dù sao thực lực vĩnh viễn là căn bản. chỉ nói là, đi những này đạo tu sĩ, phong cách chiến đấu từ trước đến nay tương đối quỷ dị. tỷ như đan đạo độc đan bạo tạc đan cái gì, hại. hình người máy bay ném bom tìm hiểu một chút, khí thì càng không hợp tối thượng. trực tiếp tạo linh khí tạt đạn, còn có khôi, người ta có thể tạo cơ giáp khôi lỗi làm ngươi có phù hay không chỉ cần vật liệu thật tốt pháp tắc lính ngộ đủ cao người ta cơ giáp khôi lỗi đồng dạng có thể đánh được ngươi kêu cha gọi mẹ đối cứng bất quá ngươi ra còn không thể âm từ ngươi huống chi còn chưa nhất định vừa bất quá ngươi đây đương nhiên chiến lược cao đoan phương diện binh cùng chiến hay là độc chiếm vị trí đầu binh đạo đang tu luyện lúc là sẽ kinh qua mệnh hồn binh không ngừng hấp thu ẩn dưỡng binh khí cũng tỉ như lấy trời sinh kiếm thể lên binh đạo tu sĩ đến hậu kỳ đại chiến chính là trực tiếp thả ra vô số ẩn dưỡng đi ra đỉnh cấp linh kiếm tiền kiếm cái gì trực tiếp tạo thành một đạo thần kiếm tinh hà xuống ngươi ngươi chịu nổi a Một thanh hai thanh ngươi đi, cái kia mấy ngàn mấy vạn mấy trăm ngàn trôi đâu. Cho nên Minh đạo tu sĩ, từ trước đến nay cùng khí đạo tu sĩ đều là bẩn tiểu đi quan hệ. Theo như nhu cầu cộng đồng tiến bộ a về phần chiến đạo thôi, người ta có một chiêu chiến thần pháp tướng. Pháp tướng vừa mở, chiến lực gấp bội gấp bội lại thêm lần, miễn không giảm thương, còn kèm theo chân thực tổn thương. Còn có đỉnh tiêm ý chí chiến đấu kỹ xảo chiến đấu em. Ngươi cảm thấy loại người này dễ chếa a? Đương nhiên, những này đối với hiện tại Lâm Diệp tới nói hay là quá sớm. Hắn hiện tại, mặc dù xem như chân chính bước vào tu giả thế giới, nhưng nhiều nhất chính là cái hơi lớn như vậy một đâu đâu nhỏ thẻ cả mét tại đại lao trong mắt vẫn như cũng là bóp liền chết hắn còn phải tiếp tục tu luyện mới được dung ý sau khi kết thúc chính là dung luyện hồn binh khâu cuối cùng là cấn phát tắc. mà phương diện này cũng không phải là lâm diệp có thể chủ quan làm chủ không hắn là cấn phát tắc, từ trước đến nay là lôi kiếp làm việc nói một cách khác cái này dung luyện hồn binh khâu cuối cùng chính là độ kiếp mà theo lâm diệp côn ý dung hợp hoàn thành trên đỉnh đầu hắn lôi vân cũng lặng lẽ bắt đầu hội tụ đứng lên cảm thụ được đấy lòng cái tia cố lôi kiếp tác động lâm diệp thở dài một mặt thủng thức nhìn lên bầu trời. Ha, không nghĩ tới, ta lúc này mới qua bao lâu, lại phải độ kiếp rồi đương nhiên, liên quan tới lần này lôi kiếp, Lâm Diệp đáy lòng đó là một chút lo lắng đều không có. Nói đùa, hắn cái này đều tu sĩ kim đan, mặc dù lần này là 81 đạo kiếp lôi, nhưng nó bi lực lại thế nào cũng là có hạn độ. Nếu có thể đánh chết tu sĩ kim đan con phải. Vậy cái này trên đời sợ là không ai vượt qua được binh đạo lôi kiếp, cho nên Lâm Diệp cái gì cũng không làm, chỉ là lẳng lặng chờ đợi kiếp lôi giáng lâm. Mà tại Lâm Diệp chờ đợi đồng thời, trải qua rung luyện phục ma côn tại Lâm Diệp đỉnh đầu không ngừng lượn vòng lấy. Lâm Diệp có thể cảm giác được sự hưng phấn của nó chi ý đương nhiên, cái này cũng không đại biểu cho Lâm Diệp bản mệnh hồn bình có ý thức tự chủ, chủ yếu là dung nhập Lâm Diệp phân hồn, cho nên bao nhiêu sẽ có một chút cảm xúc phản hồi cho chủ hồn Lâm Diệp đang chờ ở đợi bên trong. Rất nhanh, trên bầu trời kiếp lôi rốt cục gấp đủ hoàn tất. Sau đó, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một đạo màu tím lôi trụ từ trong lôi vân tâm vòng xoáy chỗ bắn ra, thẳng trung hạ phương phục ma côn. Sau đó không trở ngại chút nào xuyên qua phục ma côn đánh tới phía dưới Lâm Diệp đỉnh đầu. Tê lại là loại cảm giác quen thuộc này, cảm thụ được thân thể cảm giác tê dại cùng xé rách cảm giác. Lâm Diệp hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá dù sao cũng là từng có một lần kinh nghiệm, Lâm Diệp đã sớm chuẩn bị, ngược lại là không có gì đáng ngại. Mà lại, lần này cảm giác đến so với lần trước nhẹ nhõm nhiều lắm. Cũng là, dù sao hắn đã vượt qua lôi kiếp, thân thể đề cao qua. Nếu dạng này, cảm giác mình vẫn được, Lâm Diệp trực tiếp ngẩng đầu đỉnh lấy lôi trụ nhìn xem trên không, chưa ăn cơm sao? Để bao tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Oanh, oanh. Theo Lâm Diệp thoại âm rơi xuống, kiếp lôi giống như phấn nộ bình thường, lôi kiếp một đạo xo so một đạo thô, rơi vào một đạo xo so một đạo nhanh. Nhìn Giống như là bị Lâm Diệp lời nói chọc giận bình thường, nhưng mà trên thực tế, cái này vẹn vẹn chỉ là tâm lý tác dụng thôi. Lôi Kiếp lại không có ý thức tự chủ, Lâm Diệp thế giới cũng sẽ không sinh ra thiên đạo ý chí, đương nhiên sẽ không để ý Lâm Diệp bạo phạm. Sở dĩ rằng này, chỉ là bởi vì Kiếp Lôi vốn chính là một đạo so một đạo thô, một đạo so một đạo nhanh thôi. Tại trận trận trong tiếng ầm ầm, Lâm Diệp cùng phục ma côn cộng đồng kinh lịch lấy thuộc về bọn hắn lần thứ nhất binh đạo tiên tiếp. Thẳng đến thứ 81 đạo Kiếp Lôi triệt để rơi xuống, lần này binh đạo lôi kiếp mới rốt cục xem như triệt để hạ màn. Kiếp Lôi xong, trên bầu trời lôi vân tự nhiên từ từ bắt đầu tản đi. Mà lúc này Lâm Diệp lại khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, nhắm hai mắt, không có bất kỳ cái gì động tác. Mà nguyên bản lơ lửng tại đỉnh đầu hắn phục Ma côn, tại chẳng biết lúc nào đã biến mất ngay tại chỗ. Cho nên, tình huống này là độ kiếp thất bại. Tự nhiên không phải, Lâm Diệp độ kiếp vậy còn có thể thất bại a. Độ song cướp, Lâm Diệp liền chính thức trở thành một tên binh đạo tu sĩ. Mà đạt được nhất trọng binh đạo pháp tắc Lãnh phục Ma côn, tự nhiên là làm Lâm Diệp bản mệnh hồn binh, bị hắn thu nhập trong cơ thể. Thời khắc này nó, chính phiêu phù ở Lâm Diệp trung đan điền bên trong hấp thu linh khí chậm rãi trưởng thành. Cái kia thời khắc này Lâm Diệp đang làm cái gì? Lâm Diệp giờ phút này, ngay tại tra xét hệ thống, ngay tại vừa mới độ kiếp thành công một khắc này, hệ thống giới diện liền kịp thời nhảy ra ngoài. Binh chi pháp tắc hệ liệt nhiệm vụ 2 đã hoàn thành, hiện cấp cho nhiệm vụ ban thưởng. Trân 184 thần binh thể. Thu hoạch được linh cấp thần binh thể, côn chi thiên phú thể chất sau đó, Lâm Diệp cũng cảm giác thân thể của mình giống như đang phát sinh cái gì đặc thù biến hóa. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tựa như là, Lâm Diệp thể nội không hiểu xuất hiện một hạt kỳ dị hạt giống, mà lại, viên hạt giống này còn tại phi tốc mọc rễ nảy mầm. Cùng lúc đó, Lâm Diệp cảm giác chính mình cùng binh đạo pháp tắc ở giữa liên hệ, giống như bắt đầu từ từ trở nên rõ ràng đứng lên. Nếu như nói, vừa mới Lâm Diệp cùng binh đạo pháp tắc quan hệ trong đó, là loại kia che thật dày đầu xa, chỉ có thể nhìn thấy cái hình dáng cảm giác quen thuộc lời nói. Hiện tại thì là mở ra đầu xa, số không khoảng cách quan sát phía dưới tú lệ khuôn mặt. Tương ứng biến hóa, còn phản ứng tại Lâm Diệp trên thân thể. Mặc kệ là thể nội hay là bên ngoài cơ thể, Lâm Diệp đều đang chậm rãi phát sinh sửa đổi rất nhỏ. Ở thể nội, Lâm Diệp thu vào trung đan điền bản mệnh hồn binh giống như là ăn cái gì thuốc đại bổ bình thường, tại Lâm Diệp trong đan điền hưng phấn du động. Mà Lâm Diệp thông qua nội thị cũng phát hiện trôi này hồn binh bên trên đường vân màu vàng, rất rõ ràng trở nên càng thêm rõ ràng. Trên người nó linh áp cũng biến thành càng cường hoành hơn chút. Cụ thể hình dung, tựa như là công suất không hiểu mạnh lên một cái cấp bậc. Tại bên ngoài cơ thể, Lâm Diệp thân thể cường độ tại lúc này thế mà không hiểu bắt đầu chậm rãi tăng lên. Trong đầu bắt đầu không ngừng xuất hiện rất nhiều thần bí côn pháp cảm lộ. Đối với côn pháp ý cảnh tiến trình, thế mà trong phút chốc liền đi tới một ổ nhỏ. Đồng thời, Lâm Diệp trên trán bắt đầu xuất hiện một chút cảm giác nóng rực. Tựa như là trống rống xuất hiện thứ gì bình thường. Lâm Diệp dùng linh lực ngưng kết ra một mặt hàn băng kính nhìn thoáng qua. Đây không phải hảo giác, Lâm Diệp trên chán là thật dài đồ vật. Tại Lâm Diệp trong cái chán tâm, giờ phút này đột ngột mọc ra một đầu nhàn nhạt, nhạt phù văn dựng thẳng màu vàng, tựa như là mở con mắt thứ ba bình thường. Chỉ là con mắt này còn chưa mở ra thôi. Trông thấy đạo này phù văn dựng thẳng, Lâm Diệp lông mày nhíu lại. Ân, cái này là muốn đem ta biến thành nhị lang thần. Đối với biến hóa này, Lâm Diệp biểu thị không quá thích hứng. Mặc dù nhị lang thần con mắt thứ ba rất đẹp trai, cũng rất sâu, nhưng hắn nếu là cũng thay đổi thành dạng này, ẹm, còn có chút không quá thích ứng đâu. Lâm Diệp vội vàng ngưng thần cẩn thận cảm thụ. Một lát sau. Lâm Diệp đầu tiên là thở dài một hơi, tiếp lấy trên mặt lại lộ ra một sợi vẽ thất vọng. Hán cái này phù văn dự thẳng, cũng không phải là con mắt thứ ba được báo, nó cũng sẽ không biến gì, sẽ không mở ra biến thành con mắt, cũng không có ẩn chứa thần thông gì. Nó thật cũng chỉ là một đầu thật đơn giản phù văn dự thẳng. đương nhiên, nói nó đơn giản cũng không quá thỏa đáng. Chuẩn sách mà nói, đây cũng là thần binh thể đặc thù. Nó tựa như là một cái tín hiệu tăng cường khí bình thường, liên thông Lâm Diệp cùng binh chi pháp tắc. Để Lâm Diệp sử dụng pháp tắc lực lượng thời điểm càng giản tiện đồng thời, còn đem vốn là rất thấp hao tổn cũng cho lần nữa thấp xuống một bậc nói ngắn gọn ngay tại lúc này lâm diệp ra chiêu lại biến nhanh mạnh lên đối với cái này lâm diệp là thở dài một hơi đồng thời cũng có chút thất vọng dù sao ba con mắt chắc là quái rồi điểm bất quá đặc nương chính là thật mạnh mà vào lúc này tựa như là biến hóa cuối cùng kết thúc lâm diệp cảm giác nội tâm cảm giác nóng rực đang nhanh chóng rút đi rất nhanh kèm theo là đạo phù văn kia cũng theo ít đi rất nhanh cảm giác nóng rực biến mất mà đạo phù văn kia cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa trả lâm diệp một cái sáng bóng cái chán ân lâm diệp theo bản năng lại là hơi nhướng mày vừa muốn nói gì trong đầu lại đột nhiên đã tuôn ra một cỗ tin tức Nguồn tin tức này tới rất đột nhiên, tựa như là vốn là tại trong thân thể của hắn bình thường, chỉ là thiết trí thành định thời gian loạn, vừa mới loạt bên trên. Trong tin tức cho tôi, tự nhiên chính là cái này côn chi thần binh thể đơn giản một chút nói rõ, là binh đạo tuyệt hảo thích phối thể chất, thần binh thể tự nhiên là khá cường đại. đương nhiên, thần binh chân chính thể còn chưa chưa chân chính xuất hiện qua. Vô số tuyến người đến, binh đạo hiện ra vô số thiên tài bên trong, đều là chút đơn nhất hoặc là vài hạng tổng hợp thần binh thể. Thì như kiếm chi thần binh thể, đao chi thần binh thể các loại, hoặc là đồng thời có được thương, côn, kích chi thần binh thể cùng loại đặc thù thiên tài cái đồ chơi này, tự nhiên là càng nhiều càng mạnh. dù sao nó là một loại có thể điệp ra năng lực vực trường, thân binh thể cường hành chỗ rất nhiều, nói cứng lời nói đủ nói thật lâu, nhưng tổng hợp tính mạnh nhất lại có thể quy nạp thành ba cái phương diện. trời sinh liền lĩnh nội ý, nội tính đỉnh cấp, binh khí thân hỏa đỉnh cấp. liền lấy lâm diệp côn chi thần binh thể nêu ví dụ. một côn chi thần binh thể, trời sinh liền trực tiếp lĩnh nội côn chi ý cảnh. mà cảnh giới này, lâm diệp luyện nhiều như vậy côn pháp, hiểu lâu như vậy mới rốt cục thành công có thể thấy được nó hàm kim lượng. hai, nội tính đỉnh cấp. nơi này nội tính Đặc biệt là đơn nhất vũ khí phương diện độ tính. Côn chi thần binh thể chính là chỉ tại tu tập côn đạo pháp thuật cùng bí pháp phương diện trực tiếp là đỉnh cấp độ tính. Có thể nói là đụng một cái liền lên tay, xem xét liền có phổ, một học liền có thể sẽ. 3. Binh khí đỉnh cấp thân hòa. Lâm Diệp thể chất sau khi tiến hóa, hắn đã biến thành trong thiên hạ tất cả côn trong mắt bánh trái thơm ngon. Mặc kệ cấp bậc gì côn chi binh khí, đều rất tình nguyện bị Lâm Diệp luyện hóa, đặt thành khế ước quan hệ. Hiện tại Lâm Diệp luyện hóa côn loại binh khí này, trên cơ bản là không chi phí lực. Thậm chí tự mang hấp dẫn thể chất nếu là không có hạn chế, không chừng đi ngang qua cái nào đó ẩn tàng phúc địa bên trong nếu là có côn loại binh khí này lời nói, không chừng có thể trực tiếp bị Lâm Diệp cầu dẫn đi ra. đương nhiên, phải là vô chủ, mà lại thần binh thể cùng binh khí hay là một loại lẫn nhau thành tựu quan hệ. binh khí bị thần binh thể luyện hóa sau, sẽ ở trung đan điển bên trong đạt được thần binh thể cẩn dưỡng, trở nên càng ngày càng mạnh, linh tính càng ngày càng đủ. mà thần binh thể tại luyện hóa cao cấp binh khí sau, thể chất cũng sẽ đạt được tăng cường, thậm chí sinh ra tiến hóa. tỷ như Lam Diệp hiện tại lấy được, vẹn vẹn chỉ là linh cấp côn chi thần binh thể. đối ứng tới cũng chính là trung cấp cấp thế giới thiên phú, đối ứng cấp thế giới binh chi pháp tắc, cùng cao hơn một tầng đại đạo cấp binh chi pháp tắc còn kém một tầng. Nếu như lâm diệp có thể luyện hóa đầy đủ thần binh, liền có thể hoàn thành thể chất tấn thăng, thăng cấp thành đại đạo cấp thần binh thể. Vậy hắn trực tiếp liền nhảy qua thế giới pháp tắc chi chủ cảnh giới, trực tiếp tấn thăng binh đạo pháp tắc đệ nhất trọng. Nghe rất đơn giản có phải hay không? Ha ha. Nếu như biết cần thần binh số lượng, liền sẽ không cảm thấy như vậy. Nói như vậy, nhiều năm như vậy, dựa vào luyện hóa thần binh thể chất tấn thăng, chưa thiên vạn giới, có lại chỉ có một cái. Người kia cũng là bây giờ binh đạo cự đầu một trong. Tiên thiên linh cấp kiếm chi thần binh thể. Tại hắn lúc sinh ra đời, cha của hắn cũng đã là khí đạo cự đầu một trong, hay là cái thế giới chi chủ. Cho dù dạng này, cha của hắn cũng là dùng vô số tuế nguyệt cung cấp nuôi dưỡng, mới khiến cho hắn thể chất tấn cấp, khai ra cái đại đạo cấp kiếm chi thần binh thể đến. Cho nên, hiểu ta ý tứ đi, đương nhiên, hồi báo cũng là phong phú. Thể chất sau khi tấn cấp, binh đạo tốc độ tu luyện trực tiếp đạt được chất tăng lên, chiến lực cũng là không thể cùng đi ngày mà nói. Chẳng mấy chốc, người kia liền tấn thăng thành binh đạo tân tấn cự đầu một trong, thành công xưng xứng tại Chư Thiên chi đỉnh, mà binh đạo cự đầu Chứ những cái kia thành đạo vô số trở tuế nguyệt đại đạo chi chủ. Mặt khác kiêng kỵ nhân vật, không nhiều. Cho dù là đại đạo chi chủ, cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Mặc dù khẳng định là đánh không lại, nhưng băng hắn một ngụm răng cũng là có thể bốn. Chứ 185 kình thiên một trụ. Mà lại, binh đạo mặc dù cũng không có sinh ra khơi thủ. Mà lại người cũng rất ít. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, vì không bị những cái kia đại đạo chi chủ bọn họ khi dễ, binh đạo đám cự đầu đều rất đoàn kết. Không sai biệt lắm là bù đắp nhau, cộng đồng tiến thái mà lại trên cơ bản từng cái binh đạo cự đầu đều cùng một cái hoặc nhiều cái khí đạo cự đầu quan hệ mật thiết, cho nên thật là không thể chơi vào. dù sao một gây gây một tổ, không thể chơi vào không thể chơi vào. bất quá vị kia bất kể đại giới đem nhi tử thể chất tấn cấp binh đạo cự đầu, cũng là đạt được hắn vốn có hồi báo. một môn song cự đầu, lại nhi tử hay là chư thiên chiến lực đỉnh tiêm một trong lại khó chọc một nhóm binh đạo cự đầu, đủ để cho gia tộc này uy danh truyền khắp vô số thế giới. đương nhiên, lâm diệp mặc dù có thể sống vô số tuyến nguyện, nhưng luyện hóa thần binh tăng lên thể chất con đường này, hắn y nguyên không có ý định đi. không gì khác cái đồ chơi này cũng không phải có thể chịu là được. đó là thật muốn cầm vô số thần binh đi lấp. một cái khí đạo cự đầu, hay là thế giới chi chủ, cung cấp nuôi dưỡng một cái đi ra đều kém chút cho mình làm phá sản. lâm diệp cảm thấy, cho dù hắn cũng là thế giới chi chủ, hắn thế giới này sợ cũng là không đủ hắn tạo. lâm diệp hy vọng, một mực ký thác vào hệ thống liên hoàn trên nhiệm vụ. nếu hệ thống có thể làm cho hắn thu hoạch được linh cấp thần binh thể, vậy tại sao liền không thể để thể chất của hắn tiến thêm một bước? mà lại chỉ là đại đạo cấp côn chi thần binh thể cũng không thể thỏa mãn lâm diệp. mục tiêu của hắn, nhưng là chân chính đại đạo thần binh thể. dù sao. Hắn nhưng là lập chí muốn trở thành vô số tuế nguyệt tới cái thứ nhất binh đạo khôi thủ nam nhân a. Mà theo Lâm Diệp biến hóa kết thúc, hệ thống tin tức cũng đúng hẹn mà tới. Không chỉ có nhắc nhở ban thưởng cấp cho hoàn thành, còn mang đến nhiệm vụ mới nội dung. Ban thưởng cấp cho hoàn thành, bảng nhân vật đã đổi mới, xin mời tự hành xem xét trước mở ra binh chi pháp tắc hệ liệt nhiệm vụ 3. Binh chi pháp tắc hệ liệt nhiệm vụ 3, thành công ngưng luyện ra chín chôi bản mệnh hồn binh nhiệm vụ ban thưởng, thể chất tấn thăng, thu hoạch được linh cấp thần binh thể nha. Nói cái gì đến cái gì? Nhìn xem nhiệm vụ ban thưởng, Lâm Diệp con mắt trực tiếp bắt đầu tỏa ánh sáng. Đây chính là thần binh chân chính thể a? Mặc dù chỉ là linh cấp, nhưng vấn đề không lớn. Thần binh thể đều xuất hiện, vậy nó tấn cấp sẽ còn xa sao? Tương lai đều có thể a. Về phần nội dung nhiệm vụ, trực tiếp bị Lâm Diệp lừa qua. Cô động chín truy bản mệnh hồn binh, nói một cách khác, Lâm Diệp đầu tiên đến đem cửu môn binh khí luyện đến ý cảnh, còn muốn tìm tới chín truy linh khí mới được. Có thể đôi này Lâm Diệp tới nói là sự tình sao? Luyện đến ý cảnh mặc dù khó khăn, nhưng cũng chỉ là thời gian chậm một chút mà thôi. Lâm Diệp hoàn toàn chờ được. Vẫn là câu nói kia, hắn Lâm Mộ Nhân chính là không bao giờ thiếu thời gian. Về phần cửu truy linh khí, cái kia càng đơn giản hơn. Hắn linh khí này tăng lên thẻ là làm gì dùng? Mà lại Lâm Diệp trước mắt vừa vặn có 9 trôi vũ khí, cái này chẳng phải vừa vặn phù hợp. Trong lòng có bài bản, Lâm Diệp không chút nào hoảng, không nhanh không chậm gọi ra hệ thống, mở ra bảng nhân vật. Hắn muốn nhìn một chút, bây giờ bảng nhân vật biến thành dạng gì? Nhân vật, Lâm Diệp xưng hào, thế giới chi chủ không hoàn toàn thể, tu chân thái điểu, binh đạo tân đinh tu vi cảnh giới, kim đan kỳ ba tầng bình chi pháp tắc nhất trọng công pháp tu luyện, công pháp cơ bản bí thuật, truyền công thuật thế giới quyền hành, cơ sở thế giới không chế, hủy diệt thần thông, kình tiên nhất chủ pháp thuật, binh kích thuật côn phạm mệnh, vị chi thể chết. Linh cấp côn chi thần binh thể thiên phú, một ngày vi sư, trung thân vi phụ tư chết. Toàn thuộc tính cực phẩm linh căn tiên đạo, linh cấp thần binh thể pháp bảo, luyện khí bách khoa toàn thư phạm đê giai linh khí, chân nhân pháp ý đồ bộ đê giai linh khí, che đất không vào giai trường cung, vòng chín không vào giai trường đào, thanh liên không vào giai trường kiếm, phá mây không vào giai trường thường, bát hoang không vào giai quyền sáo, phá quân không vào giai chiến kích, tham lang không vào giai hai tay rìu, thất sát không vào giai song. Dàn bản mệnh của mình, phục ma côn cấp thấp linh khí một đường nhìn xem đến, lâm diệm phát hiện, mặt của mình tấm quả nhiên lên không ít biến hóa, có tăng có giảm, nhiều binh đạo nội dung dự ứng một chút tiên đạo chi tiết liền thiếu đi rất nhiều. bất quá phần lớn tại lâm diệp trong dự liệu, ngoài ý liệu biến hóa ngược lại là cũng có mấy cái. cái thứ nhất thôi, tự nhiên chính là sưng hảo. cái thứ nhất sưng hảo vẫn không có biến hóa. hay là cái kia không hoàn toàn thế giới chi chủ. cái này lâm diệp cũng có thể lý giải. dù sao thế giới của hắn xác thực vẫn không có thể hoàn thành tấn thăng. nhưng mà phía sau hai cái sưng hảo, em, lâm diệp nhìn xem hai cái này cũng không làm sao quang vinh độ chơi rơi vào trầm tư. mặc dù hắn lâm mẫu nhân hiện tại đúng là trình độ này, kim đan kỳ thôi. Tuy nói ở tu chân giới có thể lăn lộn cái kim đan chân nhân tên tuổi. nhưng thật coi như cũng đúng là cái thái điệu. Tu chân cử cảnh, kim đan mới đệ tăng cảnh, lúc này mới cái nào đến đâu a binh đạo càng là vừa bước vào một chân, đúng vậy chính là tân đinh thế nào. Có thể, sự thực là sự thật, ngươi là lông muốn viết đi ra bớt. Đây là đang nhục nhã ta sao? Lâm Diệp rất muốn hỏi hỏi hệ thống ba ba đến cùng là nghĩ thế nào. đương nhiên, cuối cùng đến cùng hay là không có hỏi. Kinh nghiệm phong phú nói cho Lâm Diệp, hỏi cũng là hỏi không, không có ý nghĩa. Cho nên cứ việc Lâm Diệp đối với hai cái này sương hào tức giận bất bình. Nhưng hắn lại cầm hệ thống không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể nhịn, không phải vậy còn có thể làm sao? Hắn lại đánh không đến hệ thống. So sánh nhạc đệm này, Lâm Diệp vẫn tương đối quan tâm nội dung phía sau. Ta lại có thần thông cùng pháp thuật. Nói thật, nếu không phải hệ thống tiêu xuất tới, Lâm Diệp thật đúng là không biết hắn hiện tại thế mà có được chính mình thần thông cùng pháp thuật. Chủ yếu, hắn cái này mẹ nó cũng không cho ký ức truyền thừa a. Mang chờ mong cùng tò mò, Lâm Diệp ấn mở thần thông kỹ càng giới thiệu. Thần thông kình thiên nhất trụ, lấy tự thân côn ý là dẫn khi động binh chi pháp tắc, triệu hoán Kình Thiên Trụ lớn một góc hư ảnh, đập lên đặc biệt phạm vi bên trong tùy ý vị trí, tạo thành khủng bố lực lượng linh hồn cùng không gian xé rách giá hoé e tổn thương, Kình Thiên Trụ lớn hư ảnh hôn tạp bên dưới lúc, tự mang khóa chặt cùng áp chế công năng, không cách nào trốn tránh không cách nào na gì, chiêu thành thì tất trung binh kích thuật côn, thần binh thể thiên phú pháp thuật, ẩn chứa. Côn đạo hết thể quyền thuật chi thuật tê. Khủng bố như vậy, xem hết thần thông giới thiệu, Lâm Diệp một bên kêu khủng bố như vậy, một bên lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Liên trước năng này, hắn còn có cái gì không hài lòng? Tất trung linh hồn cùng không gian song trọng công kích, hơn nữa còn là phiến thương Aoe, liền cái này hắn còn có cái gì không hài lòng? Mọi người đều biết, nhục thể có thể chống giáp, có thể linh hồn phòng ngự vẫn luôn rất khó làm. Không nói đến tu luyện linh hồn công pháp khó tìm, chính là linh hồn phòng ngự linh khí, cũng là tương đương hí hi hữu. Một thế giới đều tìm không ra mấy môn đến, mà lại cái này còn mẹ nó mang theo không gian xé rách công năng đâu. Song trọng đà kích, hai bút cùng vẽ, hay là Aoe? Ngươi có thể linh hồn cùng thân thể toàn trang bị đỉnh cấp hộ giáp, coi như ngươi có thể, thủ hạ ngươi cũng không có nha. Cái này Aoe một chút đi trực tiếp lại thành người cô đơn, mà lại sẽ còn xé rách không gian, coi như không đánh nổi ngươi mai rùa, cũng có thể xé rách không gian cho ngươi lưu vong lạc. Hư không vô tận, nguy cơ vô số, cái này nhất lưu thả, trời mới biết ngươi còn có hay không mệnh tại. Cho dù có, xác suất lớn cũng là không về được. Chương 186 lần 200 năm đánh đạn. Như thế cùng trực tiếp đánh chết khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí nếu là đối phương vận khí không tốt một chút, trực tiếp bị vết nứt không gian đưa đến cái gì biến thái sinh vật cường đại trong địa bàn đi đó mới là thật gặp xui xẻo. Tuy nói sừng sững hư không đỉnh phong chính là các đại pháp tắc chi chủ, Nhưng phía dưới cũng không phải không có mặt khác đại lao. Vô tận hư không lớn như vậy, luôn có thể sinh ra một chút kỳ dị giống loài. Có chút gia hỏa thậm chí ngay cả đại đạo chi chủ bọn họ lấy chúng nó cũng không có biện pháp gì. Người ta đánh không lại người, nhưng người cũng làm không xong nó. Chính là ác tâm như vậy. Bất quá mặc dù làm không xong, nhưng không có việc gì đi đánh một trận để bọn chúng biết biết ai là đại ca vẫn rất có cần thiết. Cho nên bình thường bọn gia hỏa này đều rất chán ghét tu sĩ. Dù sao không có việc gì liền bị đánh một trận, có thể ưa thích hắn đồng tộc mới lạ lạ. Tại bọn gia hỏa này xem ra, trừ bọn chúng bản thân bên ngoài, tất cả đều là đồng tộc cũng chính là thực lực không bằng người, không phải vậy ngươi nhìn, bọn chúng không ra đại sát tứ phương mới là lạ. cái này bình thường bởi vì đại đạo chi chủ bọn họ áp chế bọn chúng nên cũng không dám chạy ra chính mình địa bàn đi giết tu sĩ cấp thấp cho hà giận. nhưng nếu là chủ động đưa tới cửa, vậy coi như không tại bọn hắn hiệp nghị bên trong. cho nên mới nói nếu như bị vết nứt không gian lưu này tới bọn gia hỏa này trên địa bàn, đó mới thật sự là gặp xui xẻo. những đồ chơi này chỉ có đại đạo chi chủ mới có thể vững vàng áp chế, ngay cả đám cự đầu đều quá sức có thể trải qua bọn chúng. cái này mỗi lần bị bắt được, kết quả còn có thể tốt, đánh không lại trốn không thoát còn chưa chết. Suốt ngày bị các loại trà tấn tìm niềm vui. Lao thảm. Theo Lâm Diệp thực lực tăng lên, hệ thống cũng tại hướng hắn dần dần để lộ thế giới khăn che mặt bí ẩn. Về phần phía sau binh kích thuật thôi, cũng tương tự để Lâm Diệp kinh hỉ. Đây là thần binh thể bẩm sinh thiên phú chiến đấu. Bên trong ẩn chứa vô số côn đạo quyền thuật chi thuật. Thậm chí Lâm Diệp sở học các loại pháp thuật, công pháp cái gì đều sẽ dung nhập vào bên trong đi, từ đó để Lâm Diệp binh kích chi thuật càng mạnh. Đơn giản tới nói, chính là một môn có thể tập vạn pháp vào một thân vô hạn tăng lên chiến đấu pháp môn. Có thể tính là binh đạo tu sĩ sừng sững đỉnh phong căn bản một trong cũng tỷ như lâm diệp trước đó rút đến rút đao thuật, giờ phút này liền dung nhập vào môn này bình kích chi thuật bên trong. lâm diệp tùy thời đều có thể dùng côn sử xuất viễn siêu rút đao thuật uy lực kỹ phát đến hấp thu nó, dung hợp nó, siêu viễn nó. đây cũng là thần binh thể bình kích chi thuật 4 xem hết mặt của mình tấm, lâm diệp tăng lên biến hóa, cũng coi là tạm thời đã qua một đoạn thời gian. bởi vì sắp tới gần lần thứ 200 năm hệ thống quẹt thẻ nguyên nhân, cho nên lâm diệp ngược lại là không có gấp bận biểu hoàng đội vã tu luyện, mà là đã lâu cho mình thả cái giả, chờ đợi quẹt thẻ nhận đến. tu luyện lâu cũng là sẽ mệt thôi. Mặc dù muốn tăng lên nhanh lên, nhưng cũng là không cần đem chính mình khiến cho quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi trạng thái lâm diệp, mỗi ngày thường ngày chính là khắp nơi tản bộ. Nhìn xem kiến trúc các người máy xây phòng ở rồi, nhìn xem bây giờ phúc địa thế giới đám yêu thú tình huống cụ thể cái gì. Bây giờ phúc địa thế giới, phát triển đã đi vào quỹ đạo, các phương các diện đều tại đều đâu vào đấy phát triển. Mặc dù tiến độ cũng không tính là nhanh, nhưng thế giới thôi, thể lượng lớn như vậy, phát triển chậm một chút mới là tình huống bình thường. Cái này cũng không đổi và được. Tại nhanh nhẹn thông suốt bên trong, thời gian rốt cục đi tới quẹt thẻ nhận. Hôm nay sáng sớm Lâm Diệp một thân trắng loãng chân nhân pháp ý, mặt như ngọc trắng bệch như tuyết, chính bà táo ngồi tại nhà gỗ phòng khách, một bên uống vào linh trà, một bên chờ đợi mặt trời mọc một khắc này. Tại Lâm Diệp tự uống uống một mình bên trong, Thái Dương rốt cục từ trong khe núi bò lên đi ra. Cơ hội là tại nó lộ ra đường chân trời cùng thời khắc đó, Lâm Diệp trong đầu liền cùng bước vang lên hệ thống quẹt thẻ nhắc nhở. Quẹt thẻ thời gian đã đến, phải trang lập tức quẹt thẻ. Nhìn xem hệ thống tin tức, Lâm Diệp còn đều không có do dự một chút, trực tiếp hạ đạt quẹt thẻ chỉ lệnh. Là trực tiếp quẹt thẻ, quẹt thẻ thành công, thu hoạch được ban thưởng như sau. Một, thu hoạch được phúc tệ một Thu hoạch được cấp thấp linh cấp vũ khí một cấp thấp linh khí tăng lên thẻ một có thể đem dụng cụ trực tiếp tăng lên đến cấp thấp linh khí 3. Một lần hệ thống rút thưởng luân bản mở ra cơ hội luân bản bên trong điểm ban thưởng hai loại. Loại thứ nhất phúc tệ gói quà, bên trong bao hàm phúc tệ 999999 mai không lợi. Loại thứ hai vật thật gói quà, bên trong là thật vật ban thưởng bao quát nhưng không giới hạn trong vũ khí, dược liệu, bí tịch, đan dược, đan phương, yêu thu chứng, trận pháp đồ lục, phụ lục tài liệu các loại ban thưởng. Số lượng một, một không kiện không đợi bốn. Một lần tàng kinh cấp một tầng miễn phí xem quyền hạn mười năm mỗi lần thăng cấp sau quẹt thẻ ban thưởng mấy đại hạng đều là giống nhau. Lâm Diệp đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, không do dự, trực tiếp đem hạng thứ hai ban thưởng lựa chọn linh khí tăng lên thẻ. Cái đồ chơi này hiện tại mang ý nghĩa lính của hắn đạo tu là cũng không thể rớt. đương nhiên, hiện tại cũng không dùng được, tạm thời chỉ là thả nhà kho mệnh. Trước đó tích chữ một tấm, lại thêm hôm nay một tấm, Lâm Diệp trong tối kho đã có hai tấm linh khí tăng lên thẻ. Thu binh đạo, thứ này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao binh đạo là ăn binh khí nhà giàu tới, thậm chí Lâm Diệp đều hy vọng chờ chút rút thưởng còn có thể rút ra linh khí hoặc là linh khí tăng lên thẻ. đương nhiên, hắn đồng thời còn đang mong đợi quất trung phúc tệ. Dù sao Lâm Diệp kiến trúc quân đoàn còn kém nhiều đây. đương nhiên, quất chúng cái gì, từ trước đến nay đều không lấy Lâm Diệp ý chí là chuyện gì. Đây chỉ là hắn mỹ hảo kỳ vọng, cụ thể, hay là xem vật khí. Khít sâu một hơi, Lâm Diệp cho hệ thống hạ đạt chỉ lệnh mới. Hệ thống, mở ra hệ thống rút thưởng luân bản, bắt đầu rút thưởng. Hệ thống rút thưởng luân bản mở ra thành công, bắt đầu rút thưởng. Xin sau, rút thưởng hoàn thành, chúc mừng thu hoạch được trung cấp phúc tệ phúc đại một, phải trang lập tức mở ra. Ước, phúc đại phúc tệ. Hay là trung cấp. Đối với kết quả này, Lâm Diệp ngược lại là rất hài lòng. Mặc dù hắn cũng muốn linh khí, nhưng phúc tệ cũng là trước mắt vừa cần, kết quả này cũng không tệ. Mà lại, hay là trung cấp phúc đại đâu? Trực tiếp mở ra đi, trung cấp phúc tệ phúc đại đang trong quá trình mở ra, xin sau. Trung cấp phúc tệ phúc đại mở ra thành công, chúc mừng thu hoạch được phúc tệ 1999 mai. Phúc tệ đã để vào số dư còn lại, trước mắt phúc tệ số dư còn lại, 2105 mai A cái này. Cấp thấp phúc tệ phúc đại ban thưởng là 99999 mai. Trung cấp phúc đại là 1000-4999 mai, cao cấp là 500-999 mai. Mà Lâm Diệp hiện tại bắn trung cấp Phúc Đại, mở ra cái 1999, tuy nói cũng không biết. Nhưng ở trung cấp Phúc Đại bên trong, cái này số nhưng thật ra là trung đẳng chết số dưới. Cho nên, Lâm Diệp trong lúc nhất thời thế mà không biết mình đây là còn nên cao hứng đâu hay là nên khổ sở. Tâm tình phức tạp. Tính toán, mở đều mở, nghĩ những thứ này có truy dụng, cho hết ta mua thành khối lỗi. Tỷ lệ hay là dựa theo lúc đầu như thế. Lâm Diệp lần thứ nhất mua sắm là mua 189 cái khối lỗi, dựa theo 1:5:5:5 tỷ lệ, trong đó chỉ có 9 cái bản vẽ khối lỗi, mà các bốn loại khối lỗi đều là 45 cái. Phía sau đi qua 590, Phúc tệ tự nhiên tăng trưởng 90 mai. Lâm Diệp dựa theo đồng dạng tỷ lệ mua sắm, tiêu hết 84 mai Phúc tệ, mua 4 cái bản vẽ khôi lỗi, những khôi lỗi khác một dạng 20 cái. Hiện tại số dư còn lại có linh 2105 mai Phúc tệ, dựa theo cùng tỷ lệ mua, tiêu hết 2100 mai, vừa vặn có thể mua 100 tổ. Tức 100 cái bản vẽ khôi lỗi, mà khác bốn loại khôi lỗi một dạng 500 cái. Bá một chút, Lâm Diệp vừa mở rộng lên túi tiền lại sạch xuống. Bất quá hắn trước mặt lại chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện 2100 cái khối lõi đột ngũ. Đến tận đây, Lâm Diệp đội kiến trúc ngũ lại mở rộng một màn lớn. Tổng số 2373 cái, trong đó bản vẽ khôi lỗi 113 cái, vật liệu thu thập khôi lỗi 565 cái, vật liệu gia công khôi lỗi 565 cái, chủ thể kiến tạo khôi lỗi 565 cái, tinh tế sửa sang khôi lỗi 565 cái bốn, chưa 187 đổi tên. 113 tổ khôi lỗi tiểu đội, số lượng này kỳ thật đã có chút quy mô. Có những khôi lỗi này gia nhập, Lâm Diệp cảm thấy mình chủ phong học viện hẳn là rất nhanh liền có thể kiến thiết hoàn thành. Rốt cục nhanh làm xong, chủ phong kiến thiết hoàn tất liền nên cùng Viêm Dương giới người tiếp xúc, chuyển tông trận đều mở ra 100 năm. Trong bất tri bất giác, 100 năm cứ như vậy đi qua, nếu không có hệ thống quẹt thẻ như thế cái công năng, nói thật, lâm diệp căn bản chú ý không đến thời gian trôi qua, mà bây giờ thôi, hệ thống mở ra giới diện chính, phúc địa thế giới, trang nghiêng tam tinh động phúc địa đẳng cấp, năm cấp châu cấp mới tăng hải dương, hoa mạc, băng nguyên tính gộp lại quẹt thẻ số 200 năm quẹt thẻ trạng thái, đã quẹt thẻ tối nguyên, có thể dùng, còn thừa số lần 155 lần đạo tràng thế giới định chế văn minh tàng kinh các nhân vật diện bản linh sủng diện bản hệ thống thương thành tiếp nhập phàm giới hệ thống thương cố không biết từ khi nào hệ thống giới diện mới tăng một cái công năng, tại lâm diệp mở ra hệ thống giới diện sau. Có biến động tuyển hạng liền sẽ có chút lấp loé. Lần này quẹt thẻ, biến động hạng mục trước đó đều nhìn không sai bị lắm. Hiện tại, cũng chỉ có tiếp nhập phàm giới cùng tàng kinh cấp cái này hai cổ tuyển hạng đang hơi lóe ra. Tiếp nhập phàm giới là 100 năm mới tăng một lần, tàng kinh cấp mỗi lần quẹt thẻ đều có một lần đọc miễn phí cơ hội. Hiện tại cũng chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi Lâm Diệp sử dụng. Bất quá, Lâm Diệp nhìn xem hệ thống giới diện, cũng không có vội vã ấn mở hai cái này hẳn mục. Giờ phút này, hắn đang suy nghĩ lấy một cái vấn đề nghiêm túc. Phúc địa này thế giới, muốn hay không đổi cái tên. Trong nghiêng tam tinh động cái tên này, dùng tại phúc địa trên người thời điểm vẫn được nhưng nếu là dùng tại trên thế giới liền có chút không được bình thường nghe có chút khó chịu về sau cùng vạn giới tiếp xúc cái này dù sao cũng phải có cái danh tự gặp người liền nói ta là trang nghiêng tam tinh động thế giới làm sao mẹ nó có loại nông thôn thổ lão mạo cảm giác dù sao bổ đề lão tổ huy danh cũng không tồn tại ở phương vũ trụ này bên trong đương nhiên cứng rắn giữ lại không thay đổi kỳ thật cũng được hay là năm đấm lớn nhất thôi chỉ cần ngươi năm đấm đủ cứng dù là gọi nhị cậu thôn cũng có thể đánh ra huy danh hiện hay đến nhưng lâm diệp càng nghĩ hay là quyết định sửa đổi một chút Hán đối với danh tự này lại không cái gì chấp nhiệm, không cần thiết không phải chấp nhất tại nó. Muốn nói đối với cố hương hồi ức, vậy nhưng có nhiều lắm. Chỉ là trang nghiên tam tinh động, một bản trong tiểu thuyết địa danh, tính cái bóng. Vậy liền đổi đi, bất quá muốn đổi thành cái gì đâu. Mọi người đều biết, lâm diệp là cái lấy tên phế, Bằng không thì cũng sẽ không lấy ra nhỏ màu đoàn tử truy phong những tên này đến. Truy phong còn tốt, nhặt cái công pháp danh tự, nghe còn có chút ý tứ, có thể nhỏ màu cùng đoàn tử cái này hai tên liền. Đoàn tử a, địa cầu sủng vật thường dùng tên. Về phần nhỏ màu, hại. Lâm Diệp chính mình cũng cảm thấy một lời khó nói hết. Cũng may mắn nó bản điệu không hiểu danh tự này, không phải vậy không phải tìm Lâm Diệp kháng nghị không thể. Lấy tên đối với Lâm Diệp tới nói là cái tương đối khó khăn sự tình. Lúc đầu hắn còn có bản gốc dự định, nhưng tại vắt hết óc nghĩ tới chỉ có cái gì Vương gia thôn Lý gia ao loại hình điệu danh thời điểm Lâm Diệp từ bỏ. Khưu cụ hay là xét Khưu cụ tham khảo một chút tốt lấy tên việc này thật không thích hợp ta. Cuối cùng Lâm Diệp quyết định tiếp tục tham khảo. Ân không sai chính là tham khảo người làm công tác văn hóa sự tình cái tên có thể gọi đạo văn sao? thống nhất đều gọi tham khảo, biết hay không? đổi thành tham khảo lời nói, cái kia lựa chọn coi như nhiều lắm. địa cầu nhiều như vậy địa danh, tuy tiện đụng mấy chữ đi lên đều rất có vật vị, nhưng dù sao cũng là nhà mình trường học sau này bằng tên. lâm diệp vẫn cảm thấy có cần phải thận trọng như vậy một đâu đâu, đều cái gì đâu? hoa hạ, trung hoa, trung châu, giờ phút này lâm diệp trong đầu xẹt qua một đống danh tự, đều không ngoại lệ, đều là hắn tổ quốc biệt xương, không có cách nào, lâm diệp đối với mình ở địa cầu tổ quốc hay là rất hoài niệm. dù sao đó là hắn sinh trưởng thổ địa. Tại Lâm Diệp trong lòng mãi mãi cũng chiếm hữu một chỗ cắm rủi, mà lại, nếu như đem cái tên đó tại dị giới tái hiện, nghĩ đến cũng coi là vì quê quán làm công nhân đi. Đang suy tư một phen sau, Lâm Diệp trong đầu xẹt qua một cái tên, để tâm tư hắn có chút hoạt động đứng lên. Nếu không, liền gọi. Thần Châu. Tên này không chỉ có thỏa mãn Lâm Diệp kỷ niệm quê quán yêu cầu, mà lại đầy đủ đại khí. Dù là người dị giới cũng không biết có như vậy cái hành tinh, bên trong có như vậy cái quốc gia, cũng chưa nghe nói qua chuyện xưa của nó. Nhưng chỉ bằng vào danh tự này, cũng trống lên Lâm Diệp dã vọng cơ nghiệp. Thần Châu học phủ, Thần Châu giới, Thần Châu chi chủ, Thần Châu người, ngươi có thể nói nó không đại khí. Không cần biết cụ thể hàm nghĩa, nghe thấy mặt chưa ý tứ đã cảm thấy rất điệu. Giống Hoa Hạ lời nói, nghe trên khí thế, kỳ thật còn kém chút ý tứ. Lâm Diệp càng suy nghĩ càng vừa ý cuối cùng trực tiếp hai tay hợp lại. "Tốt, liền gọi Thần Châu." Lâm Diệp định ra phúc địa thế giới tên mới, đồng thời cũng định ra trường học tên. "Hệ thống, ta muốn đổi tên, đem thế giới tên từ trang nghiêng tam tinh động đổi thành Thần Châu." Cũng không biết có phải hay không hệ thống cũng xem sớm danh tự này không vừa mắt. Tại Lâm Diệp hạ đạt đổi tên chỉ lệnh sau, không hỏi một tiếng, trực tiếp tốc độ ánh sáng vận tác đứng lên. Lâm Diệp cũng cảm giác trước mặt hệ thống giới diện hoa một cái, sau đó lại tập trung nhìn vào. Thế giới phía trên tên liền đã thay đổi. Phúc địa thế giới, thần châu phúc địa đẳng cấp, nâng cấp châu cấp, mới tăng hải dương, hoa mạc, băng nguyên tính gộp lại quẹt thẻ số, 200 năm quẹt thẻ trạng thái, đã quẹt thẻ tối nguyên, có thể dùng, còn thừa số lần, 155 lần đạo tràng thế giới định chế văn minh tàng tinh cát. Ấy, lần này đúng vị. Đường nói, danh tự này thay đổi, Lâm Diệp thật đúng là cảm thấy thuận mắt không ít. Đổi xong tên, Lâm Diệp lúc đầu dự định sau đó liền xử lý tiếp nhập phàm giới cùng tảng tinh cát nhưng vừa vặn hắn phát hiện đổi tên đằng sau lớp lõe chuyên ngủ lại nhiều một hạng thế giới tuyển hạng hiện tại cũng đi theo lớp lõe hệ thống mở ra thế giới thế giới tên thần châu thế giới thế giới chi chủ lâm diệp đẳng cấp không hoàn chỉnh thế giới năng lượng cửu giai linh mạch bộ tộc có trí tuệ không văn minh vô lực lượng đẳng cấp kim đan cấp thế giới diễn hóa nhiệm vụ tấn thăng hoàn chỉnh thế giới nội dung nhiệm vụ 1. thế giới bộ kiện toàn bộ thu hoạch hoàn thành đã hoàn thành hai thế giới sinh ra bản thổ bộ tộc có trí tuệ ba liên thông thế giới khác đặt thành nhất định giao lưu hoàn thiện thế giới pháp tắc hai Thế giới bộ kiện thu hoạch, Thảo Nguyên đã thu hoạch, Bình Nguyên đã thu hoạch, Dòng Sông đã thu hoạch, Hồ Nước đã thu hoạch, Dương Trầm đã thu hoạch, Đầm Lầy đã thu hoạch, Hải Dương đã thu hoạch, Hoa Mạc đã thu hoạch, Băng Nguyên đã thu hoạch liên thông thế giới, không pháp tác hoàn thiện tiến độ, 22% binh chi pháp tác hệ liệt nhiệm vụ 3, thành công ngưng luyện ra chín chuôi bản mệnh hồn binh nhiệm vụ ban thưởng, thể chất tấn thăng, thu hoạch được. Linh cấp thần binh thể. Chương 188 tự nhiên thần mình. Thế giới đổi tên, phía dưới kia thế giới chuyên mục tự nhiên sẽ đi theo biến động. Pháp tắc tiến độ lời nói, hiện tại là hoàn thiện 22%. Tiến độ này, Lâm Diệp trước đó liền có quan sát qua. Không sai biệt lắm 100 năm có thể có cái 11% tà hữu tiến độ đi. Nếu như phía sau tốc độ không thay đổi, cái kia không sai biệt lắm hệ thống lần nữa thăng cấp thời điểm, pháp tác tiến độ cũng liền đúng chỗ. Một ngàn năm, lang tộc hẳn là cũng tiến hóa không sai biệt lắm. Cho nên, nếu như không có ngoại ý muốn, một ngàn năm quẹt thẻ thời điểm, hẳn là phúc địa thế giới tấn thăng hoàn chỉnh thế giới thời điểm. Vậy cũng chính là Lâm Diệp Triệt để thả bản thân bắt đầu. Tấn thăng thế giới, liền có được bất tử chi thân, cái kia Lâm Diệp liền không cố kỵ nữa. Đối với thế giới trưởng không quy hạn cũng đem toàn bộ đến nơi. Đến lúc đó, hừ hừ, ta không ăn thịt châu. Cho nên, hiện tại hay là đến cậu thả lấy. Nhìn thêm, cũng nhanh, cũng nhanh. Mấy trăm năm thời gian, đối với Lâm Diệp tới nói kỳ thật không tính là gì. Tuy nói hắn hiện tại cũng mới hơn 200 tuổi, nhưng 200 năm cùng 800 năm, kỳ thật khác biệt cũng không lớn như vậy. Cũng liền có chuyện như vậy, tuy tiện luyện một chút liền đi qua. Cuối cùng xem xét nhãn pháp thì hệ liệt nhiệm vụ, Lâm Diệp đóng lại thế giới giới diện, ngược lại mở ra tiếp nhập phàm giới tuyển hạng. Sự tình thôi, từng cái từng cái làm, hiện tại đến phiên tiếp nhập thế giới mới. Tiếp nhập phàm giới, công năng này có thể không cần tọa độ trực tiếp câu thông ngẫu nhiên một phạm nhân thế giới tới thành lập liên hệ vinh cửu mở ra liên hệ truyền tống trận tiếp nhập phương thức có thể chọn định thế giới bên trong nào đó phiến tiểu địa vực làm dáng lâm chi địa cũng thu hoạch được nhất định địa vực cải tạo quyền hạn trước mắt có thể tiếp nhập số lần một lần trăm năm lần ấn mở hệ thống giới diện xuất hiện vẫn như cũng là quen thuộc công năng giới thiệu mặc dù quá khứ một trăm năm nhưng lâm diệp ký ức siêu quần, mấy chữ này lâm diệp vẫn nhớ rõ ràng cho nên lâm mỗi nhân trực tiếp lược qua trước mặt nội dung trực tiếp cho hệ thống hạ đạt tiếp nhập thế giới mới chỉ lệnh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 Lâm Diệp tâm niệm vừa động, truyền tống trận này liền bị hắn an trí tại cái thứ nhất cổng truyền tống bên cạnh, mảnh kia hắn tạo nên tới phong lôi tuyệt địa. Định tốt vị trí, trực tiếp tụ quần để đặt liền tốt. Nơi đó vốn chính là Lâm Diệp chọn tốt thả cổng truyền tống địa phương. Thậm chí Lâm Diệp đều không cần tự mình đi qua, trực tiếp viễn trình điều khiển chỉ huy liền tốt. Tại Lâm Diệp tuyển định tốt để đặt vị trí sau, tại phong lôi tuyệt vượt bên trong, chậm rãi xuất hiện một cái hoàn toàn mới đen kịt cửa hang. Đây cũng là thông hướng thế giới mới truyền tống trận. Đợi đại hoang giới truyền tống trận hoàn chỉnh thành lập tốt sau, liền tuân theo Lâm Diệp chỉ thị, trực tiếp tiến nhập trạng thái ẩn thân. Sau đó, Mạch này đặc thù bình nguyên liền lại khôi phục được nguyên dạng. Chí ý tứ ở bề ngoài đến xem lời nói là như thế này. Sắp xếp cẩn thận truyền tống trận, Lâm Diệp lúc này mới quay đầu xem xét đại hoang giới tin tức cả kẽ. Thế giới tên, đại hoang giới thế giới đẳng cấp, cấp thấp thế giới tự nhiên thế giới văn minh tộc đàn, đại hoang tộc loại người tộc đàn. Thế giới văn minh, đồ đẳng văn minh thờ phụng đại hoang thần thế giới thế lực cách cục, bộ lạc phân cấp thống trị hình thức, trong đó cường đại nhất bộ lạc là hoang bộ lạc thế giới tu vi cao nhất đẳng cấp, cao cấp đồ đẳng chiến sĩ cao cấp xạ mạn vu sư ân. Thế giới này có chút ý tứ a. Chỉ từ cái này đơn giản giới thiệu Lâm Diệp liền có thể đại khái biết tình huống của cái thế giới này, từ cách sống đến xem, đại hoang giới hẳn là vẫn còn văn minh bán khai thời đại. Dù sao bọn hắn còn tại bộ lạc thức sinh tồn, nhưng cũng không nhất định. Nói không chừng người ta là vương triều thức quản lý, chỉ là tên gọi bộ lạc đâu. Thôi ta, những này đều không trọng yếu. Lâm Diệp cảm thấy hứng thú nhất vẫn là bọn hắn văn minh, đồ đằng văn minh. Thứ tự này đối với Lâm Diệp tới nói, quen thuộc vừa xa lạ. Cảm giác quen thuộc là tới từ trước kia còn là trạch nam lúc từ trên internet hiểu rõ đến tri thức. Đồ đằng cái đồ chơi này, đơn giản tới nói chính là hình xăm đi. Chỉ bất quá. Hình xăm này giống như có thể mượn nhờ thần minh lực lượng. Bất quá trên địa cầu lời nói đồ đằng càng nhiều hơn chính là ý nghĩa tượng trưng. Dù sao nơi đó là cầu không được lực lượng. Mà thông qua phía sau tu vi đẳng cấp, Lâm Diệp biết nơi này đồ đằng cũng không phải biểu tượng mà là chân chính có thể mượn tới lực lượng. Về phần mượn lực đối tượng thôi, Lâm Diệp lại đem ánh mắt nhìn về phía phía trên đại hoang thần. Sau đó ấn mở kỹ càng giới thiệu đại hoang thần, tại đại hoang giới sinh ra lúc ngẫu nhiên mưng kết mà thành tự nhiên thần minh, trước mắt đơn giản hình thức ban đầu, chưa sinh ra hình thể, còn chưa diễn sinh thần tính. Sau khi xem xong, lâm diệp đầu tiên là hô hấp trì trệ, trong mắt mắt Trần có thể thấy bắt đầu trở nên hưng phấn. Cái này đại hoang giới thế mà tự nhiên ra đời một vị tự nhiên chim non thần. Hơn nữa còn là vị không có ngưng kết thần tính tự nhiên thần. Cái này, ta như thế gặp may mắn, tại những cái kia vô chủ trong thế giới tự nhiên đang sinh ra lúc, là có tỷ lệ dựng dục ra tự nhiên thần minh. Bọn chúng theo thế giới mà sinh, bạn thế giới trưởng thành. Tại sinh ra thần tính, sinh ra linh trí sau, liền tự nhiên mà vậy trở thành giới này thế giới chi chủ. Kỳ thật cũng coi là vô tận hư không bên trong tồn tại thần bí một trong. Thế giới chi chủ cường hành liền không lại nhiều hơn lắm lời. Chủ yếu nhất là mỗi một vị tự nhiên thần minh xuất hiện đều sẽ là cái này vô tận hư không mang đến mới biến số. Tự nhiên thần minh xuất hiện thế giới, so sánh thế giới khác sẽ thêm ra một đầu pháp tắc hoàn toàn mới. Một đầu độc thuộc về giới này pháp tắc, tỷ như đại hoang thần, một khi nó thành công sinh ra, cái kia đại hoang giới liền sẽ sinh ra một đầu đại hoang pháp tắc, nó trực tiếp liền có thể nguyên địa sử dụng pháp tắc lực lượng. Cho dù là thế giới chi chủ quyền hành cũng phải đợi đến tấn thăng trung cấp thế giới mới có thể có được lực lượng pháp tắc quyền hành lực lượng. Mà tự nhiên thần minh liền không có cái này hạn chế, nó ra đời liền có thể trực tiếp dùng. Các loại thế giới đột phá trung cấp, bọn chúng càng là có thể trực tiếp đột phá pháp tắc cựu trọng, tấn thăng pháp tắc chi chủ cảnh giới. Đều không cần tu luyện, trực tiếp đột phá tức đỉnh phong. Mà lại, cái này cũng đại biểu cho thế giới này, lại so với thế giới khác muốn bao nhiêu một cái pháp tắc chi chủ hộ vị, thế giới chiến lược tự nhiên cũng sẽ mạnh lên một bậc. Đương nhiên, cái này còn không phải điều kỳ quái nhất. Điều kỳ quái nhất chính là, bởi vì tự nhiên thần mình cùng thế giới là đồng vị một thể quan hệ, cho nên các loại thế giới tấn thăng cao cấp thế giới sau, tự nhiên thần mình cũng sẽ đi theo tấn thăng. Cái kia pháp tắc phía trên cảnh giới là cái gì? Không sai, chính là đại đạo, pháp tắc chi chủ qua đi, chính là đối với đại đạo truy cầu bốn. Chưa 189 thế giới góc nhìn. Thế giới đẳng cấp đột phá đến cao cấp 1 khắc này, cũng là hư không đại đạo vui thêm một thời khắc. Liền như là trước đó mới tăng một đầu tân pháp tắc một dạng. Mà xem như tân sinh đại đạo người sở hữu, vị này tự nhiên thần minh, trực tiếp nguyên điệu tấn thăng đại đạo cư đầu. Kỳ thật chính xác tới nói, bọn chúng hẳn là trực tiếp tấn thăng đại đạo chi chủ. Nhưng một cây chẳng chống vững nhà a. Tân sinh đại đạo, cùng mặt khác uy tín lâu năm đại đạo căn bản không có pháp tướng sách xo so sánh nhau. Cho nên cho dù tên tuổi là đại đạo chi chủ Nhưng thực lực kỳ thật cũng liền đại đạo cự đầu tiêu chuẩn. Bất quá cùng mặt khác cự đầu khác biệt chính là, tự nhiên thần minh nhất định có thể đạt tới đỉnh phong cảnh giới, trở thành đại đạo mới chi chủ. Nó thậm chí đều không cần làm cái gì, chỉ cần chờ lấy là được. Các loại tu luyện đầu này tân sinh đại đạo nhiều người. Đại đạo căn cơ bộ đi lên, cự đầu số lượng vừa đến vị, tự nhiên liền tấn thăng. Mà lại, vị trí này còn không giống những cái kia sơ đại tự nhiên đại đạo, người khác căn bản đoạt không đi. Người ta cùng đại đạo trực tiếp là sen lẫn quan hệ, ngươi cầm đầu đi đoạt a. Đương nhiên ngươi có thể nói Thông qua các loại biện pháp ngăn chặn đầu này, tân sinh đại đạo truyền bá chẳng phải có thể làm cho vị này tự nhiên thần minh tân thăng không được? Không nói đến đại đạo ở khắp mọi nơi, tu cái gì tinh khiết dựa vào chính mình càng ngộ, căn bản không quản được vấn đề. Cũng không nói thế giới nhiều như vậy, người lớn bao nhiêu mặt cảm thấy mình có thể làm cho tất cả mọi người nghe ngươi, liền nói một chút, cái đồ chơi này liền có thể trực tiếp phá chiêu. người tự nhiên thần minh làm sao tới? Thế giới tự nhiên thanh ấn, người còn có cái thân phận thế giới chi chủ, nói cách khác, người ta là có tuyệt đối thống trị đất phần trăm. Bên ngoài không tu, người còn có thể để cho người ta trong địa bàn của mình cũng tu. Thế giới chi chủ cũng sẽ không chết, thời gian đủ người ta không giống với đụng đủ nội tình nguyên địa cất cánh a. Mà thời gian đối với bất luận một vị nào thế giới chi chủ tới nói đều là nhất không giá trị nhất lên độ vật. Đến lúc đó, a khoát, trực tiếp cùng một vị đại đạo chi chủ kết thủ, việc vui lớn, trực tiếp có thể cho mình chế tạo quá tải. Coi như ngươi có hậu đài, người ta cũng sẽ không sợ a cùng là đại đạo chi chủ, chiến lực cho dù có chiến lệnh, vậy cũng rất có hạn. Cho dù đánh không lại ngươi chủ tử, nhưng thuận tay bóp chết người hay là không có gì vấn đề. Mấu chốt nhất là trong lúc này quá trình, ngươi không ngăn cản được, cũng không cách nào chạm thảo trừ can cự đầu cảnh giới cao cấp thế giới chi chủ, nếu như một lòng muốn quan giới lời nói, đại đạo chi chủ cũng vào không được. Phương châm chính chính là một cái siêu cấp vô địch sát rùa đen, đánh lại đánh không chết, tác dụng ngăn chặn cũng có hạn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là giao hảo, kém nhất cũng là chớ chảo. Nhưng vấn đề là, tự nhiên thần minh nên tính là tự nhiên đản sinh đặc dị giống loài, trời sinh thần tính. Dưới tình huống bình thường, bọn chúng là không có gì tình cảm. Trừ thế giới của mình con dân cùng tu luyện hắn đại đạo tùy tùng, mặt khác cơ bản cũng làm gì cũng nhìn. Giao hảo cũng không dễ dàng. Ma nhằm vào loại này trời sinh liền nhất định là đỉnh tiêm người có quyền đồ chơi, cơ hội duy nhất chính là bọn chúng đã sinh ra, vẫn còn chưa ngưng kết thần tính trong khoảng thời gian này. Cũng chính là đại hoang thần thời kỳ này. Đoạn thời kỳ này, ước tương đương nhân loại phôi thai phát dục kỳ, là đại hoang thần sinh ra thần hồn thời khắc trọng yếu. Vào lúc này, nếu như có thể để đại hoang thần tiếp nhận Lâm Diệp bộ phận linh hồn, cấp độ kia nó sinh ra sau, hắn liền sẽ có được cùng Lâm Diệp đồng nguyên linh hồn phi tức. Mà linh hồn phi tức là thân phận căn bản chứng nhận. Đồng nguyên khí tức, bình thường chỉ xuất hiện tại đồng tộc chí thân trên thân. Cho nên, một khi Lâm Diệp thành công, cái kia Đại Hoang Thần sinh ra sau, liền sẽ đem Lâm Diệp coi là chính mình chí thân huynh đệ. Mặc dù cái này cũng không có thể làm cho Lâm Diệp cấp đoạt hắn tân sinh đại đạo, cũng không phải thu phục Đại Hoang Thần làm tiểu đệ. Nhìn giống như không có gì dùng. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Đại Hoang Thần tương lai là tồn tại gì? Cái kia nhất định là đại đạo chi chủ. Mặc dù hắn tấn cấp thời gian khả năng phải cần cực kỳ lâu thật lâu, nhưng vẫn là câu nói kia. Đối với thế giới chi chủ tới nói, thời gian là không có nhất ý nghĩa đồ vật. Đại Hoang Thần điểm cuối cùng đã bày ở đó, nó chỉ cần làm từng bước đi qua là được. Một vị đại đạo chi chủ đều đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi còn muốn cái gì xe đạp. Đây là chư thiên vạn giới cứng rắn nhất hậu trường của ta, mà còn chớ Lâm Diệp đồng dạng thành đạo, vậy cũng hữu dụng a một cái cùng cảnh giới đáng tin minh hiếu, có thể cho Lâm Diệp cho dù tại đỉnh phong nhất trong quần thể kia y nguyên thành thạo điều luyện. Song quyền nan địch tứ thủ, nhưng phối hợp an ý bốn tay, lại có thể đánh ngã 16 con năm đấm. Mà tự nhiên thần minh đều sâu như vậy, tây kia theo năng lượng bảo toàn, bọn chúng số lượng tất nhiên là cực kỳ thua tớt. Lâu năm như thế bên trong, đạn sinh ra tự nhiên thần minh hết thệ cũng liền mấy cái như vậy. Chớ nói chi là loại này chương ngưng tụ thần tính trạng thái tự nhiên thần cho nên có thể nghĩ lâm diệp đụng vào đại hoang thần, cái này cần là cái gì để trời đại vận. tuy nói muốn để đại hoang thần tiếp nhận linh hồn, tối thiểu phải có thể cảm giác được nó, mà có thể cảm giác được thần minh, hoặc là chính là thế giới chi chủ, có thể tại cùng một vĩ độ trông thấy đại hoang thần, hoặc là liên phải cự đầu trở lên cảnh giới, trực tiếp dùng cảnh giới nghiền ép đi tiếp xúc. mà lâm diệp thật không may chính là thế giới chi chủ, tuy nói chỉ là nửa cái, nhưng nửa cái thế giới chi chủ cũng là thế giới chi chủ không phải, công năng dùng không được đầy đủ, ánh mắt lại đạt tiêu chuẩn, cho nên lâm diệp là có thể ở thế giới vĩ độ phát hiện đại hoang thần chân thân cứ như vậy kỳ ngộ có tiêu chuẩn đặt đến đây không phải lão thiên gia cho lâm diệp đổi theo cho ăn cơm ăn lâm diệp cảm thấy đều loại tình huống này lại còn là thất bại hắn cũng sẽ không tha thứ chính hắn cái này bóp mã nhân nhà cái gì đều chuẩn bị kỹ càng chính mình nằm xuống kết quả ngươi lại nói ngươi không được cái này cần là cái gì đại phế vật xét thấy tự nhiên thần minh thai nén thời gian sự không chắc chắn lâm diệp cũng không dám chỉ hoãn lúc này liền hỏa tốc đem các hạng sự vụ an bài xong xuôi sau đó trực tiếp đổi dưỡng luyện thất bắt đầu bế quan bất quá lần này bế quan lâm diệp mục đích lại không phải tu luyện mà là cho đại hoang thần rúc vào linh hồn của mình. Tiến vào phòng tu luyện sau, Lâm Diệp trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, ngay sau đó hai mắt nhắm lại trực tiếp tiến nhập một cái trạng thái đặc thù bên trong. Trạng thái này là Lâm Diệp từ lúc dung hợp phúc địa thế giới bắt đầu liền đạt được một cái năng lực, Lâm Diệp xưng là Thế giới thị giác. Sở dĩ lên cái tên này là bởi vì thời khắc này Lâm Diệp, tại thị giác phương diện, đã từ trên người hắn chuyển biến thành toàn bộ thế giới. Hắc ám, bóng tối vô tận, vĩnh hằng hắc ám. Đây chính là Lâm Diệp chuyển hóa thành thế giới thị giác sau cảm giác đem chính mình chủ thể thị giác chuyển biến thành thế giới, dùng thế giới ánh mắt đi xem lời nói, phúc địa thế giới xung quanh hư không chính là như vậy, không có sáng tỏ tinh thần, cũng không có sáng chói tinh hà, có, chỉ là bóng tối vô cùng vô tận. loại cảm giác này, để lâm diệp hết sức không được tự nhiên, có loại từ đáy lòng cảm giác đè nén, đây cũng là hắn vẫn luôn chưa bao giờ dùng qua kỹ năng này nguyên nhân, không có đặc thù tác dụng thời điểm, mở cái này phá kỹ năng làm gì? ngược chính mình sao? lâm diệp cảm thấy rất không cần phải, đương nhiên, đây là trước đó cảm giác, bây giờ, nhiều ít vẫn là lên chút biến hóa, trước đó còn chưa kết nối thế giới thời điểm. Thần Châu giới xung quanh thật sự là một mảnh hư không cái gì cũng không có. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Hiện tại tính cả đại hoang giới, Thần Châu đã liên thông hai thế giới. Cho nên, tương ứng ở thế giới thị giác phương diện cũng có chút biến hóa. Tại lúc này Lâm Diệp trong mắt, mặc dù xung quanh đại bộ phận hay là hắc ám hư không, nhưng lại nhiều hơn hai đạo hào quang sáng chói thông đạo. Hai cái thông đạo tản ra thất thải quan mang, một đầu kết nối với Thần Châu giới, một đầu khác kéo dài hướng vô tận hư không. Chương 190 nhập môn đại hoang giới tế tự đại điện cùng hoàng thú. Thuần màu sắc rực rỡ thông đạo nhìn lại, thì rắc liền từ từ giãn ngắn. Đến cuối cùng có thể nhìn thấy thông đạo một đầu khác kết nối với hai thế giới. Từ tổng thể phân lượng đi lên nói, cái kia hai thế giới đều muốn so thần châu lớn hơn nhiều. Nhìn, đại khái là 15-16 tuổi thanh thiếu niên cùng chân chính người trưởng thành khác nhau. Mỗi cái thế giới khí tức đều có chỗ khác biệt, đối ứng bên trong văn minh. Lâm Diệp hướng bên trái nhìn lại. Bên trái thế giới này võ khí nồng đậm, trong đó còn kèm theo từng tia từng sợi khói lửa nhân gian. Ngoài ra toàn bộ thế giới đều để lộ ra một loại nóng dục cảm giác, thỉnh thoảng còn có chút ít khí vận long khí bốc lên. Rất rõ ràng, thế giới này đi là võ đạo vương triều con đường. Những cái kia khí vận long khí chính là vương triều khí vận hiện hóa, có thể hiện hóa với thế giới sắc ngoài, có thể thấy được bên trong vương triều đang đứng ở thời kỳ cường thịnh, trong thời gian ngắn còn suy bại không được. Bên này cái này hẳn là Viêm Dương giới, bởi vì liên thông thế giới chỉ có hai cái, cho nên căn cứ những đặc thù này, Lâm Diệp trực tiếp đem cái này thế giới cùng Viêm Dương giới xứng đôi lên. Nếu đây là Viêm Dương giới, cái kia một bên khác tự nhiên chính là Đại Hoang giới. Lâm Diệp thay đổi thị giác, nhìn về hướng bên phải thế giới. Đại Hoang giới cùng Viêm Dương giới khác biệt. Chợt tiếp xúc, liền trực tiếp có một cỗ man hoang nguyên thủy khí tức đập vào mặt. Loại kia giá tính cảm giác cho Lâm Diệp một loại trực diện nguyên thủy hùng thú ảo giác. Ngoài ra, man hoang trong khí tức còn kèm theo một tia kỳ dị thần vận. Biết rõ nội tình Lâm Diệp minh bạch, cái này tia thần vận hẳn là chưa triệt để thành hình đại hoang thần đi. Đối với người bình thường tới nói, khả năng tìm tới loại trạng thái này đại hoang thần so với lên trời còn khó hơn. Thời khắc này nó không có hình thể, không có ý chí, cũng chỉ là một sợi hư vô mở miệng thần vận. Đừng nói nhìn thấy, liền ngay cả cảm giác ngươi cũng cảm giác không đến. Chỉ có cùng là thế giới chi chủ Lâm Diệp mới có thể từ thế giới góc độ chia tách rơi những cái kia cùng chất hóa đồ vật, chuẩn xác tìm ra cái kia sợi đặc thù thần vận tìm tới chính chủ, sau đó, chính là làm chính sự thời gian. Lâm Diệp không quá ưa thích thế giới thị giác dưới thân thể cảm thụ, cho nên hắn cũng không có chỉ hoãn cái gì, trực tiếp vận hành phân hồn bí pháp, bắt đầu cắt chém thần hồn của mình. Đối với việc này, Lâm Diệp đã có chút xe nhẹ được quen. Trước đó dung luyện bản mệnh hồn binh thời điểm liền cắt qua một lần, mà lại đằng sau còn muốn cắt gọn nhiều lần. Chỉ là mấy lượng, khô khụ, chỉ là thần hồn, tiếp điểm liền tiếp điểm, không quan trọng sự tình. Lâm Diệp trong mắt chính mình là như vậy, nhưng trên thực tế, tại cắt chém lúc, hắn là nhe răng trợn mắt lâm, là hít vào khí lạnh lâm, là con vịt chết mạnh miệng lâm hay là quỷ khóc sói gào lâm? không có cách nào cắt chém thần hồn, cái kia thật không phải người bình thường chịu nổi. Đến từ linh hồn đau nhức kịch liệt, nghiền ép giống như lớn át trên thân thể tất cả cảm giác. Không biết qua bao lâu, Lâm Diệp cảm giác mình ý thức đều có chút mơ hồ, lúc này mới hoàn chỉnh đem cần dùng đến thần hồn cho cắt xuống tới. Bởi vì Đại Hoang Thần tính bả thủ, Lâm Diệp lần này cắt chém thần hồn số lượng phi thường lớn, đạt đến bản thể hắn thần hồn một ba, đây đã là Lâm Diệp có thể cắt đi mức cực hạn. Lại nhiều, Lâm Diệp liền không cách nào không chế. Một khi chủ hồn không cách nào hoàn toàn không chế phân hồn, đợi một thời gian, phân hồn sẽ tự hành diễn sinh ý chí đồng thời sẽ đem thôn vệ Lâm Diệp làm trung thân mục tiêu. Dù sao cũng là phân hồn, trời sinh có thiếu, chỉ có nuốt mất chủ hồn mới có thể bù đắp tự thân. Cho nên cứ việc Lâm Diệp biết Đại Hoang Thần dung hợp hắn phân hồn càng nhiều, đằng sau chờ hắn tấn thăng lúc phản hồi tới đồ vật liền càng nhiều. Nhưng Lâm Diệp cũng không có cái nào, lại nhiều, làm không tốt phân hồn ý chí trực tiếp ảnh hưởng Đại Hoang Thần, đừng nói coi là tay chân huynh đệ, không coi là sinh tử cựu nhân cũng không tệ, mà lại phân hồn không khống chế được, Lâm Diệp kế hoạch cũng vô pháp áp dụng, chia cắt song thần hồn đằng sau, sau đó chính là dung hợp, thần hồn dung hợp là cái trưởng kỳ công trình. Hiện tại Đại Hoang Thần mặc dù cũng không có sinh ra ý chí của mình, nhưng bản năng sẽ để cho nó bài xích hết thảy xa lạ khí tức. Mà Lâm Diệp khí tức lạ lắm sao? Đó là đương nhiên, dị giới thần hồn, không xa lạ gì mới là lạ. Cho nên lúc bắt đầu, bộ phận này phân hồn căn vốn là không đến gần được Đại Hoang Thần cái kia sợi thần vận. Cho dù Lâm Diệp phân hồn đối với Đại Hoang Thần tới nói là vật đại bổ. Nuốt mất lời nói, có thể thật to tăng tốc nó ý chí ngưng tụ tiến độ. Nhưng khí tức lạ lắm vẫn như cũ sẽ để cho nó kính nhi viễn trì. Cho nên Lâm Diệp giờ phút này muốn làm, liên đệ cho Đại Hoang Thần quen thuộc chính mình phân hồn khí hơi thở. Từ đó tán đi nó cảnh giới. Cảnh giới tán đi, nó tự nhiên sẽ chủ động tới thôn vệ lâm diệp phân hồn. Như vậy vấn đề tới, nên như thế nào tán đi đại hoang thần vận cảnh giới? Đáp án rất đơn giản, chuyển sinh. Không sai, chính là ý tứ kia. Đại hoang thần vận sẽ chỉ đối với đại hoang giới sinh mệnh không còn cảnh giới. Dù sao cũng là do đại hoang giới thai nén mà ra tự nhiên thần minh, thế giới sinh vật đều là nó một bộ phận. Đương nhiên sẽ không có cái gì phòng bị. Trừ cái đó ra, bất kỳ khí tức gì đều là cảnh giới đối tượng cho nên Lâm Diệp bộ phận này phân hồn chỉ có tại chuyển sinh thành đại hoang giới sinh mệnh đằng sau có được thế giới thổ dân bản nguyên khí tức mới có thể thu được đại hoang thần vận tín nhiệm từ đó tới gần nó hấp dẫn nó mà lại bởi vì dung hợp phúc địa thế giới nguyên nhân Lâm Diệp thần hồn trên bản chất phi thường cao dù sao phúc địa thế giới đã tiếp cận tấn cấp Lâm Diệp thần hồn phẩm chất sẽ cùng tại một cái tiếp cận tấn cấp thế giới ý chí loại phẩm chất này thần hồn dù là chỉ là phân hồn ẩn chứa khí tức cũng là khá cường đại cho nên muốn để đại hoang giới khí tức bao trùm rơi phân hồn bên trên thần châu khí tức chuyển sinh một lần còn không được. Mặc dù Lâm Diệp giờ phút này cũng không biết cần chuyển sinh bao nhiêu lần, nhưng số lượng này chắc chắn sẽ không là một, cho nên nếu không nói đó là cái trường kỳ công trình đâu, mà lại chuyện này còn không phải vạn vô nhất thất. Có nhiều như vậy phong hiện tại, việc này thành công hay không, mấu chốt chính là đại hoang thần ý chí đản sinh thời gian. Nếu như tại ý chí sinh ra trước đó, Lâm Diệp phân hồn thành công dựa đi khí tức, bị đại hoang thần vận hấp thu, vậy chuyện này liền coi như là thành. Nếu như tại phân hồn dung hợp trước, đại hoang thần ý chí liền thành công sinh ra, tương ứng chính là bại. Bại sao? Lâm Diệp phân hồn cũng thu không trở lại, bởi vì Đại Hoang Thần là chắc chắn sẽ không buông tha thuốc bổ này. Nhưng này lúc Đại Hoang Thần ý chi đã triệt để thành thủ, Lâm Diệp phân hồn không cách nào tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Kết quả dĩ nhiên chính là mồi không có, câu cũng thoát, toàn bộ liền một mất cả trì lẫn trải, không thu hoạch được gì không nói, còn phải hoa tướng khi thời gian dài chữa trị thần hồn. Thần hồn tổn thất, đó cũng không phải là việc nhỏ, đến hoa thời gian rất lâu chữa trị. Thần hồn có thiếu, đánh nhau thời điểm đó chính là sơ hở. Thần hồn thứ này, tổn thất càng nhiều, chữa trị liền càng chậm. Trước đó dung luyện bản mệnh hồn binh thời điểm điểm này thần hồn tổn thương không ảnh hưởng toàn cục, có thế giới gia trì, 2-3 ngày liền chữa trị. Nhưng lần này Lâm Diệp dòng dã cắt đi một bà số lượng lớn như vậy phân lượng, Lâm Diệp xem chừng phải đợi đến lần sau hệ thống thăng cấp sợ là mới có thể triệt để chữa trị. Cho nên việc này Lâm Diệp kỳ thật cũng là đang đánh cược. Liên cực hắn phân hồn tẩy luyện tốc độ so đại hoang thần ý chí ngưng tụ tốc độ nhanh, thành cái kia trực tiếp sớm nắm giữ một cái đại đạo chi chủ đáng tin minh hiếu. Đồng thời đại hoang giới mỗi lần tấn thăng đều sẽ cho Lâm Diệp mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Bại, vậy liền tương đương tặng không nhiều như vậy phân hồn đi qua sẽ không nhớ tình không nói, làm không tốt sẽ còn bởi vì khí tức nguyên nhân bị đại hoang thần hoài nghi nghi kỵ, mà lại tự thân còn phải hoa lâu như vậy thời gian đi tu bổ thần hồn. Phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, đây mới là làm việc trạng thái bình thường. Bất quá nói tóm lại, hành động lần này phong hiểm so với ích lợi, vậy nhưng thật sự là kém rất rất nhiều. Cho nên Lâm Diệp tại kịp phản ứng thời điểm đều không có do dự, trực tiếp liền kéo ra cánh tay đạo thủ. Chỉ là thời gian cùng một chút thần hồn, hắn Lâm Mộ Nhân lãng phí nổi. Thế giới thị giác dưới Lâm Diệp, quyền hành làm lớn ra không ít. Hắn giờ phút này mặc dù còn không đạt được người tức là thế giới thế giới tức là người trạng thái, nhưng có thể điều động thế giới lực lượng đem so với trước, nhưng cũng không biết mạnh bao nhiêu đi. Đây cũng là Lâm Diệp đem phân hồn đưa đi đại hoàng giới chuyển tiếp lực lượng một trong. Không phải vậy, ngươi cho rằng một cái dị giới linh hồn tùy tiện liền có thể tại dị giới chuyển sinh à? Thế giới không đến cao cấp là không có luân hồi pháp tắc. Dưới loại tình huống này, chuyển tiếp một cái khác gọi là pháp, gọi là xóa, chính là xóa đi nguyên bản con mới sinh sắp đản sinh linh hồn, sau đó thay vào đó loại hành vi này, ngươi cảm thấy thế giới pháp tắc đồng ý không cho phép. Không có khí tức che lấp, vừa động thủ trong nháy mắt liền bị thế giới pháp tắc gạt bỏ tốt ra, cần phải muốn che đậy pháp tắc, vậy cũng chỉ có thể dùng cùng cấp bậc pháp tắc che lấp. Cấp thế giới pháp tắc có thể điều động, trừ thế giới chi chủ cũng chỉ có đại đạo pháp tắc cấp độ đại lão. Đại đạo pháp tắc tại chất bên trên so thế giới pháp tắc mạnh lên không chỉ một bậc, cho dù là cao cấp thế giới thế giới pháp tắc cũng cùng đại đạo pháp tắc có chất bên trên trên lệnh. Đại đạo pháp tắc tu luyện, chung chia làm 6 cái cảnh giới: bán thần, chân thần, thiên thần, thần vương, thần hoàng, thần đế. Lĩnh hội đại đạo pháp tắc đạt tới một liền tấn cấp bán thần, sau đó một mười trong vòng khu gian trình độ này đều là bán thần. Đại đạo Pháp tắc lĩnh hội trình độ đạt tới 10%, chính là chân thần, chân thần khu gian lớn hơn hoặc bằng 10%, nhỏ hơn 30%. Cứ thế mà suy ra, thiên thần danh giới cuối cùng là 30% lĩnh hội độ, khu gian là lớn tại tương đương 30%, nhỏ hơn 50%. Thần vương danh giới cuối cùng 50%, khu gian lớn hơn hoặc bằng 50%, nhỏ hơn 70%. Thần hoàng danh giới cuối cùng 70%, khu gian lớn hơn hoặc bằng 70%, nhỏ hơn 90%. Thần đế danh giới cuối cùng 90%, khu gian lớn hơn hoặc bằng 90%, nhỏ hơn 100%. Về phần 100% lĩnh hội độ. Đó chính là một độ cao khác. 100% lĩnh hội, đã đạt đến đại đạo điểm cuối cùng cảnh giới này đại lão, các tu sĩ gọi bọn họ là thần tôn. Đồng thời, nó còn có cá biệt sưng, đại đạo chi chủ, chính là đại hoang thần điểm cuối cùng cảnh giới, cũng là các tu sĩ trung cực truy cầu. Mà cự đầu thì là đối với những cái kia lĩnh hội độ đạt tới 99% trở lên đỉnh phong thần đế tôn sưng. Đại đạo chi chủ một đầu đại đạo chỉ có thể có một cái có thể phía dưới thần đế số lượng, nhưng không có hạn chế. Tuy nói thành tựu thần đế đã mười phần khó khăn, 97% trở lên lĩnh hội độ đỉnh phong thần đế càng là khó càng thêm khó. Có thể không mấy tuổi dưới ánh trăng đến, đỉnh phong thần đế số lượng hay là nhiều lắm. Mà tại về mặt chiến lực, 99% lĩnh hội độ trở lên đỉnh phong thần đế cùng 97% lĩnh hội độ đỉnh phong thần đế chiến lực nhưng lại khác nhau một trời một vực. Cho nên, liên dự đoán đơn độc là những này 99% trở lên lĩnh hội độ các đại lao đơn độc phân chia trừ một cái cự đầu giai tầng đi ra muốn cùng cao cấp thế giới thế giới pháp tắc tranh phong, trừ đồng cấp thế giới thế giới chi chủ bên ngoài, cũng chỉ có thể là những cự đầu kia cảnh giới đại đạo. dù là đại hoang giới hiện tại chỉ là cái cấp thấp thế giới, muốn làm việc này, tối thiểu cũng phải là cái thần vương cấp bậc đại đạo pháp tắc tu sĩ mới miễn cưỡng có thể làm. dù sao thế giới pháp tắc mặc dù chất bên trên không bằng ngươi, nhưng số lượng bên trên nghiền ép ta, -tota. một giới chi lực còn làm bất quá một mình ngươi, cũng phải thua thiệt lâm diệp là thế giới chi chủ, không phải vậy cái này để loạn, hắn thật sự không cách nào nhận. tại lâm diệp điều động bên dưới, phúc địa thế giới pháp tắc lực lượng phun trào, cho phân hồn mặc lên một cái ngăn cách khí tức pháp tắc ra ngoài nhìn, tựa như là một cái như ẩn như hiện màu sắc rực rỡ quanh cầu. Mặc dù bây giờ thế giới cấp bậc chưa đủ lấy để Lâm Diệp điều động pháp tắc ra thân lấy để cao tự thân chiến lực, nhưng toàn lực phía dưới làm che đậy điều tra Lâm Thời pháp tắc sắc ngoài cũng không có gì vấn đề. Pháp tắc bình thường chế tác hoàn tất sau, Lâm Diệp khí tức mắt trần có thể thấy càng thêm mười vải. Vừa cắt chém xong thần hồn liền đã để Lâm Diệp tổn thất nặng nề. Giờ phút này lại mạnh mẽ điều động thế giới pháp tắc trực tiếp tới cái đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Lâm Diệp cảm giác giờ phút này chủ hồn ý thức đều có chút mơ hồ. Đây là thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng sắp lâm vào hôn mê chữa trị dấu hiệu. Muốn học việc, đến mau đem phân hồn đưa đi đại hoang giới, chủ hồn muốn không chịu nổi. Phát giác được chủ hồn suy yếu, Lâm Diệp cũng không kịp làm sao cùng kiểm tra. Vận khởi cuối cùng một kia lực lượng, đem phân hồn vùi đầu vào thần châu cùng đại hoang giới thế giới trong thông đạo. Phân hồn quang bóng vừa tiến vào thế giới thông đạo, Lâm Diệp cũng cảm giác thấy hoa mắt, sau đó ý thức liền tự động thuối lui ra khỏi thế giới thị giác. Đồng thời, trong phòng tu luyện Lâm Diệp chân thân đầu chợt hướng xuống thả xuống chút. Nếu không phải trên thân còn có linh khí phù trảo, nhìn liền cùng chết một dạng. Giờ phút này, Lâm Diệp chủ hồn ý chí đã sa vào đến trong ngủ say năm. Lâm Diệp chủ hồn mặc dù rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng hắn ý thức nhưng không có đồng bộ hôn mê. Hiện tại Lâm Diệp, thần hồn đã chia cắt thành hai bộ phận. Chủ hồn một bộ phận, phân hồn cũng là một bộ phận. Tại phân hồn bị thôn phệ trước, Lâm Diệp vẫn như cũ có thể sử dụng bộ phận này phân hồn. Cho nên tại chủ hồn yên lặng sau, Lâm Diệp ý thức liền từ phân hồn bên trên tỉnh lại. Đây là Lâm Diệp lần thứ nhất lấy thần hồn thị giác sinh tồn. Phân hồn cắt đi, liền coi như là độc lập. Chân thân là chủ hồn tất cả, phân hồn mặc dù cũng là Lâm Diệp, nhưng không có chân thân quyền sở hữu cùng quyền cư ngụ. Cho nên giờ phút này Lâm Diệp phân hồn cũng chỉ là cái đã mất đi thân thể du đã hồn phách mà thôi. Mặc dù hắn thần hồn bản chất chất lượng rất cao, nhưng cũng không chịu nổi vĩnh viễn tiêu hao a. Ha. Nếu là thời gian dài không có thân thể dung nạp tạm bộ lời nói, phân hồn cũng sẽ bởi vì lực lượng trôi qua mà chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Hiện tại cũng chính là có pháp tắc bình thường ngăn trở. Không phải vậy đều không cần đại hoang giới pháp tắc đánh lén, chỉ dựa vào ngoại giới mai mọn cũng đủ để cho phân hồn bắt đầu sinh ra tổn hao. Cho nên Lâm Diệp tại ý thức thanh tỉnh sau, đều không có không tham quan lối đi trực tiếp thao túng phân hồn thuận không gian thông đạo phi tốc tiến lên. Hiện tại hoàn hảo kỳ cái gì hiếu kỳ? Tranh thủ thời gian tại Pháp Tắc Bình Trướng biến mất trước tìm tới chuyện sinh mục tiêu mới tốt. Không phải vậy Bình Trướng biến mất, phân hồn sinh ra hao tổn ngược lại là còn tốt. Bị Đại Hoang Giới Pháp Tắc phát hiện trực tiếp liền dê. Thần Châu cùng Đại Hoang Giới ở giữa khoảng cách, đó là cái có thể cho Lâm Diệp tuyệt vọng chiều dài. Nếu để cho hắn cứng rắn bay lời nói, thì tương đương với để một cái người thoát từ địa cầu đi bộ đi ra Thái Dương hệ như vậy không hợp thói thường. Cái này còn không đề cập tới ở giữa những cái kia không hiểu thấu thế giới lực trường khu vực đặc biệt cái gì. Tóm lại chính là ba chữ, không có hy vọng. Bất quá còn tốt chính là Lâm Diệp đi qua, không cần dựa vào chính mình hệ thống ba ba trực tiếp cho hắn đánh hụt ở giữa thông đạo. Cái kia đến không hết khoảng cách, tại hệ thống áp xúc bên dưới, đã biến thành một cái ngắn ngủi không gian thông đạo. Lâm Diệp phân hồn, chỉ dùng chỉ là trong chốc lát, liền đã tới không gian thông đạo khác một bên điểm cuối cùng. Đó là cái xoay trầm trầm lấy đen kịt cửa hang. Cái này, chính là đại hoang giới lối vào. Mặc dù cái này đen xỉ cửa hang có chút khủng bố, nhưng Lâm Diệp giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy. Phúc địa thế giới còn chưa tăng cấp, Lâm Diệp có thể điều động pháp tắc lực lượng phi thường có hạn. Trế ra pháp tắc bình thường tự nhiên cũng liền tương đương không bền bị. Lâm Diệp giờ phút này cũng không có thời gian tại cái này thăm dò. Cái này còn làm sao có thời giờ? Hắn không nói hai lời, trực tiếp liền thao túng phân hồn sông về đại hoang giới lối vào không gian. Quang cầu xâm nhập, giống như đối với đen xì lối vào không gian cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Lâm Diệp phân hồn tiếp xúc trong ngay mắt, liền bị thôn phệ đi vào. Sau đó, lối vào không gian chỗ liền lại khôi phục lúc đầu bình tĩnh. Chỉ có xoay chậm chậm lấy lối vào biên giới chứng minh nơi này cũng không phải là đứng im bức họa. Mà tại Lâm Diệp bên này, hắn giờ phút này đã đi tới đại hoang giới bên trong 4 3. Tại đại hoang giới nơi nào đó trong sân cốc, tại cách mặt đất 20 cm tại hữu độ cao Đứng thẳng lấy một cái cao 3-4 mét, gần 2 mét rộng thẳng đứng lô đen. Trong hắc động đen kịt một màu, biên giới còn tại chậm rãi xoay tròn lấy, nhìn yêu dị mà khủng bố. Mà liên tại vừa mới, nương theo lấy 3-1 tiếng vang nhỏ, trong hắc động rất đột nhiên nôn đi ra một cái lớn chừng quả đấm màu sắc rực rỡ quang cầu. Mà lại rất quỷ dị là, tại quang cầu bị lô đen nôn sau khi đi ra, cũng không có rơi xuống mặt đất, mà là trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung, nhẹ nhàng trên dưới phập phồng. Bất quá cũng bèn bèn chỉ là chập trùng, mà khác, cái gì động tác cũng không có. Quét sạch bóng cái này một đợi, chính là một lúc lâu. Qua đường này, nó mới rốt cục là lên biến hóa mới. Chỉ thấy quang cầu đầu tiên là khẽ rung lên, tiếp lấy thả ra một chùm thải quang quang mang đến lỗ đen to lớn kia bên trên. Bị quang cầu bắn ra quang mang soi sáng sau, lỗ đen giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh bình thường, đầu tiên là nhẹ nhàng rung lên, sau đó từng điểm từng điểm biến mất ngay tại chỗ. Mà tại lỗ đen hoàn toàn biến mất sau, quang cầu cũng theo sát lấy phóng lên tận trời, sau đó lấy mắt thường khó gặp tốc độ mau chóng bay đi. Quang cầu này, tự nhiên chính là Lâm Diệp phân hồn. Vừa mới sau khi xuất hiện sở dĩ dừng lại đường này, là hắn đang nhớ lại đại hoang giới địa đồ. Tại đại hoang giới, Lâm Diệp chỉ định dáng Lâm địa điểm là khoảng cách hoang bộ lạc lãnh địa cách đó không xa một tòa cao lớn dãy núi. Ngọn núi này tên là núi Hoang, là đại hoang giới cao nhất lớn nhất dãy núi. Đồng thời, núi Hoang đỉnh núi cũng là đại hoang các con dân tổ chức tế tự đại điện địa phương. Đại hoang người thờ phụng chính là đại hoang thần. Làm đồ đằng văn minh, bọn hắn mỗi 10 năm liền sẽ tổ chức một lần thịnh đại tế tự đại điện. Mà cái này tế tự đối tượng, tự nhiên chính là đang sinh ra bên trong đại hoang thần. Tế tự đại điện do đại hoang giới bên trong cường đại nhất hoang bộ lạc tổ chức, những bộ lạc khác thì sẽ do thủ lĩnh dẫn đầu điều động tư tế cùng trong bộ lạc 10 năm gần đây mới ra đời con mới sinh đi theo tiến về tham dự. Sở dĩ muốn dẫn lấy con mới sinh, cũng không phải muốn cho hoang bộ lạc dâng lễ. Đại hoang giới cũng không có cái này tập tục. mà là bởi vì cái này tế tự đại điện, kỳ thật cũng là đại hoang người thức tỉnh đại điện. Tại tế tự sau khi kết thúc, hoang bộ lạc đại tế thì sẽ thống nhất là con mới sinh bọn họ cử hành nghi thức thức tỉnh. Vì bọn họ vẽ đại hoang đồ đằng, câu thông hoang chi phát tắc. nghi thức thức tỉnh sau có thiên phú, liền có thể thức tỉnh đồ đằng lực lượng, trở thành tương lai đồ đằng chiến sĩ hoặc là xả mạn vũ sư. Bọn hắn là trong bộ lạc lực lượng trung kiên. Không có thiên phú, đó chính là phổ thông đại hoang người, trở thành trong bộ lạc tầng dưới chốt người dân lao động. Nghi thức thức tỉnh, mỗi cái đại hoang người đều có hai lần cơ hội. Lần thứ nhất, chính là 10 năm một lần tế tự đại điện. Đây cũng là cơ hội lớn nhất một lần. Nếu như lần này không thành công, tại 15 tuổi trước đó, còn có thể tại nhà mình trong bộ lạc để bộ lạc tư tế thử một lần nữa. Lần này cần vẫn chưa được, vậy liền chứng minh đúng là không có thiên phú. Chỉ có thể là người bình thường. Từ khi đại hoang giới bị hoang bộ lạc thống nhất sau, nơi này đã thật lâu chưa từng xảy ra đại quy mô bộ lạc chiến đấu. Đại hoang giới cách cục, cùng nói là bộ lạc phân bố không bằng nói là một cái nguyên thủy xã tính vương triều. Hoang bộ lạc là vương triều chủ thể, phía dưới các đại bộ lạc thì là độ cao tự trị chư hầu của vương. Phía dưới bộ lạc định kỳ dân lễ, phía trên bộ lạc cung cấp các phương diện trợ giúp cùng phù hộ. Loại này hình thái xã hội, đại hoang người nội bộ đấu tranh, kỳ thật cũng không kịch liệt. Bọn hắn giờ phút này càng nhiều, vẫn là phải đối mặt phía ngoài uy hiệp tợ. Đại hoang giới bên trong địa vực cũng tùm, tại Nguyên Đông đảo. Nhưng đại hoang người chiếm được lãnh cũng chỉ có một phần rất nhỏ mà thôi. Mặt khác đại bộ phận cư vực đều nắm giữ tại cường đại dã thú trong tay. Mà những này cường đại dã thú, đại hoang mọi người xưng bọn chúng là hoan thú. Hoang thú thân thể cường đại, sức hồi phục cực mạnh, đồng thời trí tuệ cũng so mặt khác phổ thông, giá thu cao. Trong đó cường đại nhất cá thể thậm chí tại phương diện trí khôn cũng không thua kém đại hoang người. Đại hoang người cùng hoang thú tựa như là trời sinh liền đối lập bình thường. Hoang thú thân thể vô cùng cường đại, nhưng linh hồn nhỏ yếu, cần hấp thu đại hoang linh hồn của con người mới có thể tăng lên. Mà đại hoang người thì cần muốn hoang thú huyết đục thân thể mới có thể vẽ đại hoang đồ đằng, kích hoạt đồ đằng lực lượng, đến tiếp sau thực lực tăng lên cũng cần ăn hoang thú huyết đục. Cho nên hai bên đại đa số đều là vừa thấy mặt liền đánh chết đánh sống. Dưới tình huống như vậy, đại hoang mọi người tự nhiên là không có nội bộ đấu tranh điều kiện. Ngoại giới còn có hoang thú nhìn chằm chằm đâu, đâu còn có tâm tư nội đấu. đương nhiên, cái này cũng không tuyệt đối. Hoang thú cùng đại hoang người, trừ lấy đối phương linh hồn hoặc là huyết đục tăng lên bên ngoài, còn có thể lựa chọn ký kết khế ước. Khế ước đạt thành sau, hoang thú cùng đại hoang người linh hồn cùng huyết khí biến thành liên thông trạng thái. Dưới loại trạng thái này, người cùng thú ở giữa, tâm ý tương thông, mà lại hoang thú còn có thể mượn nhờ đại hoang linh hồn của con người lực lượng nhuận dưỡng linh trí. Đại hoang người cũng có thể mượn nhờ hoang thú huyết khí trực tiếp vẽ đại hoang đồ đằng đến tiếp sau tăng lên cũng có thể mượn nhờ hoang thú huyết khí hoàn thành. Nhưng loại phương thức này có cái to lớn vấn đề an toàn. Đại hoang khế ước ký kết trong quá trình nhưng không có cái gì công bằng cơ chế. Toàn bộ quá trình, toàn bộ nhờ tự giác ký kết khế ước đến hai phe đều phi thường tín nhiệm đối phương mới được. Bởi vì ở giữa ký kết khế ước thời điểm hai bên đều cần rộng mở thân thể cùng linh hồn thành lập đặc thù kết nối. Sau đó thông qua cái này kết nối lại đem một nửa của mình linh hồn cùng khí huyết phân đi ra làm cho đối phương dung hợp. Mà cái này toàn bộ quá trình đều là một loại không có cách nào phòng bị trạng thái. Tại còn không có luyện hóa đối phương phần kia thời điểm thực lực sẽ hạ xuống đến một cái điểm đẳng băng, mà lại cái này luyện hóa không phải đồng thời tiến hành, đến một bên một bên đến. Như vậy vấn đề tới, ai trước, ai sau? Trước luyện hóa lên lòng xấu xa trực tiếp hạ sát thủ làm sao bây giờ? Cái này không có cách nào cam đoan. Cho nên cứ việc có loại này cả hai cùng có lợi phương pháp, nhưng chân chính đi làm như thế lại là ít càng thêm ít. Loại này tuyệt đối tín nhiệm. Nói nghe thì dễ a, đặc biệt là tại cao trí tuệ sinh vật ở giữa. Trí tuệ cao, nghĩ liền có thêm, cũng càng sẽ cân nhắc lợi hại. Lâm Diệp Sở dĩ đem dáng Lâm Chi địa tuyển ở chỗ này, cũng là vì về sau có thể tốt hơn cùng Đại Hoang Thần tiếp xúc thôi. Dù sao nơi này là nó tế tự chẳng chỗ. Thấy thế nào Đại Hoang Thần về sau đều sẽ lựa chọn nơi này khi cho ở mặc dù Lâm Diệp đã nhìn qua Đại Hoang giới thế giới địa đồ. Nhưng dù sao đây là lần thứ nhất dáng Lâm thôi, tự nhiên muốn cùng trong trí nhớ địa đồ so sánh một chút. Nhìn địa đồ không được tìm tọa độ tìm phương hướng a. So sánh xong, tự nhiên chính là tìm người chuyển sinh đi. Chương 191 bội gai bộ lạc. Chuyển sinh mục tiêu lựa chọn Mặc dù cũng không có cái gì cứng nhắc yêu cầu, nhưng Lâm Diệp vẫn là hy vọng có thể tuyển cái thiên tư rất nhiều thân thể. Thiên tư càng tốt, phía sau có thể gánh chịu lực lượng liền càng mạnh. Cái kia Lâm Diệp có thể thu được đại hoang ý chí tăng thêm liền càng dày đặc. Dạng này liền có thể càng nhanh tẩy đi trong linh hồn thần châu khí tức, từ đó thu hoạch được dung hợp cơ hội. Nếu như chuyển sinh đến phổ thông đại hoang người thân thể, đây cũng là chừng 100 năm tự nhiên tử vong. Chết mặc dù có thể tiếp tục chuyển sinh, nhưng trên khí tức cũng chỉ có thể thu hoạch được nhàn nhạt đại hoang ý chí triều cố. Không nói không thu được gì đi, nhưng tối đa cũng chính là cái thu hoạch rải rác, không có tác dụng lớn gì. Mà lại tiến độ này chỉ định là không đuổi kịp đại hoang thần ý chí ngưng tụ, cho nên lâm diệp một bên ở trên không phi hành hết tốc lực, một bên điều tra lấy phía dưới các loại khí tức. thời gian có hạn, cũng chỉ có thể thử thời vận. dù sao đại hoang giới lớn như vậy, bên trong đại hoang người cũng không phải khắp nơi đều có. trong đó phụ nữ có thai thì càng ít. lâm diệp còn phải từ đó chọn lựa ra thân thể cường tráng thiên tư ưu việt đặc thù cá thể, đó càng là khó càng thêm khó bốn. giang giác, tại một mảnh bị thật dày băng tuyết bao trùm trong sân cốc, một đội thân mang giày đặc thù ý, ý ấy, cầm trong tay cốt mâu đại hoang chiến sĩ rất nhỏ còn lưng thân hình cao lớn, tại trong đất tuyết lặng lẽ tiềm hình lấy. Bọn hắn từng cái thân hình cao lớn, ánh mắt kiên nghị, dày đặc thú y bên dưới ẩn dấu đi thân thể khôi ngô cùng cường kiện cơ bắp. Trong tay chính cầm cốt mâu, còn tại lóe ra tham thẳm hà quang, xem xét cũng không phải là cái gì đơn giản vật. Mà này tấm tiềm hình tư thái, rất rõ ràng chính là tại phòng bị thứ gì. Bọn hắn đến từ phụ cận một cái cấp thấp bộ lạc, bộ lạc tên là Bùi Gai. Bùi Gai bộ lạc, là đại hoang giới bên trong vô số nhỏ yếu trong bộ lạc một trong số đó. Bộ lạc nhân số bất quá 200, trong đó thanh niên trai trắng cũng không phải ít, chiếm bộ lạc tổng số 2/3. Bất quá tại đại hoang giới, phổ thông xanh trạng cũng không có giá trị quá lớn. Tác dụng của bọn họ, trừ trong chọn cùng làm một chút cơ bản sinh sản làm việc bên ngoài, chính là sinh sôi ưu tú đời sau. Đồ đằng chiến sĩ cùng xạ mạn vu sư mới là trong bộ lạc chân chính nội tình. Rất không may chính là, bồi gai trong bộ lạc đại bộ phận thanh niên cũng chỉ là không có chút thiên phú nào người bình thường. Lớn như vậy bộ lạc, chỉ có 10 cái đồ đằng chiến sĩ cùng một cái xạ mạn vu sư, mà lại các chiến sĩ đẳng cấp đều rất thấp, cường đại nhất thủ lĩnh cũng bất quá là cấp thấp đỉnh phong đồ đảng chiến sĩ thôi. Mà cấp thấp đồ đảng chiến sĩ, tại đại hoang giới bên trong không nói khắp nơi đều có đi nhưng cũng thật không có địa vị gì, cấp thấp đỉnh phong, tuy nói mạnh một chút, nhưng cũng liền như vậy đi, cũng chỉ có tại đùi gai loại này nhỏ yếu trong bộ lạc mới có ra mặt cơ hội. Nói như vậy, như loại này nhỏ yếu trong bộ lạc đồ đẳng chiến sĩ, cái tiết đều thuộc về là chiến lược tài nguyên, tùy tiện là sẽ không ra ngoài. Đại hoang giới thường xuyên sẽ phát sinh hoang thú tập kích sự tình, bọn hắn cần để ở nhà thời khắc phòng bị. Mà lúc này, đùi gai bộ lạc đồ đẳng các chiến sĩ, không chỉ có khắc thường ở bên ngoài hoạt động, hơn nữa nhìn nhìn số lượng, tròn vẹn đi ra 8 người. Nói cách khác, thời khắc này trong bộ lạc vẹn vẹn chỉ có hai cái đồ đảng chiến sĩ cùng một cái xả mạn vu sư chấn thủ lấy bực này phối trí nếu như gặp phải hoang thu tập kích nói thật căn bản không chống được bao lâu rất rõ ràng đây là một lần cực kỳ hành động mạo hiểm thủ lĩnh chúng ta lần này đi ra đi săn nha lang vương trong nhà chỉ để lại hình cùng nham chân đích không có chuyện gì sao tại vượt qua lại một cái tuyết khâu sau một cái hơi có vẻ lớn tuổi đồ đảng chiến sĩ mang trên mặt lo lắng bước nhanh đi vào phía trước nhất thủ lĩnh bên người nhẹ giọng hỏi thăm nghe vậy phía trước thủ lĩnh đầu tiên là cảnh giác quan sát bốn phía một cái xác định chung quanh không có nguy hiểm sau lúc này mới đưa tay ra hiệu các chiến sĩ dừng lại, tốt, lập tức liền muốn đi vào nha lang lãnh địa, mọi người nghỉ ngơi trước một chút, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nói xong, vừa nhìn về phía bên cạnh lớn tuổi chiến sĩ, dùng ánh mắt ra hiệu cho, sau đó đi đến một bên một viên cạnh cây khô toạ hạ, từ trong ngực móc ra một cái túi nước cùng một bao thịt khô, xúc lên đầu tóc rối bời, hiện lộ ra một tấm tuổi trẻ khuôn mặt, nhanh chóng bắt đầu ăn. Mà một bên lớn tuổi chiến sĩ đạt được thủ lĩnh ra hiệu, tự nhiên cũng theo tới. Nhìn thấy lớn tuổi chiến sĩ theo tới, tuổi trẻ thủ lĩnh cười vui vui bên cạnh, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Sương đại thúc, ta nói ngươi không cần sương hô ta là thủ lĩnh, trực tiếp gọi ta cướp liền tốt. Dù sao ngài là trưởng bối, lớn tuổi chiến sĩ cũng không có khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi ở tuổi trẻ thủ lĩnh bên người, vớt xuống trong tay cốt mâu, đồng dạng từ trong ngực móc ra thức ăn nước uống, một bên ăn một bên khoát tay nói ra, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Thủ lĩnh chính là thủ lĩnh, nơi này nào có cái gì trưởng bối không giải bối, ngươi trẻ lại đó cũng là thủ lĩnh, nếu để cho người nghe được, còn tưởng rằng ta sương cũng cậy giả lên mặt đâu? Về sau loại lời này cũng đừng lại nói, ngươi muốn thật coi ta là trưởng bối cũng đừng khó xử ta. Nghe thấy lời này, cướp cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Tốt tốt tốt, ta không nói là được. Nói xong, tức nghiêm sắc mặt, nói tiếp, chuyện trong nhà, ta tự nhiên cũng là lo lắng. Hình cùng nhăm vừa tấn cấp đồ đảng chiến sĩ không lâu, không có gì kinh nghiệm chiến đấu, mà kinh lại mang dưỡng, không thích hợp chiến đấu. Nói đến đây, tức trong mắt cũng toát ra một vòng vẻ lo âu. Nếu dạng này, cái kia, nghe được tức nói như vậy, xương cũng là gấp, vội vàng liền mở miệng muốn nói cái gì, cũng không có chờ hắn nói xong, kinh liền đưa tay đánh gậy hắn. Xương đại thúc, ta biết ngươi muốn nói cái gì, trong nhà phòng vệ chống giông ta không phải không biết, nhưng chúng ta lần này, lại là không phải đi ra không thể a. Ai? nói xong, tức trưởng trường thở dài, ngửa đầu hung hăng rót một miệng lớn dưới nước đi. nghe vậy, xương trong mắt rất rõ ràng toát ra không hiểu. thủ lĩnh, ta biết chúng ta trong bộ lạc không có dư thừa hoang thú huyết dịch, có thể chỉ là mấy tiểu gia hỏa kia thức tỉnh. chúng ta tại xung quanh đi săn mấy cái phổ thông nha lang là có thể đi. nói xong, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện các chiến sĩ khác không có chú ý bên này, lúc này mới tiếp lấy thấp giọng nói ra, cũng không cần thiết đến nha lang nội địa mạo hiểm à. chúng ta bộ lạc thực lực vốn cũng có mạnh, liền chúng ta mấy người này xông vào nha lang nội địa, đây không phải là chịu chết sao? Tối hôm qua hắn nửa đêm bị đông cứng tỉnh, lờ mờ nghe thấy hai cái gác đêm chiến sĩ thảo luận chuyện này, trong ngôn ngữ đều là đối với hành động lần này không hiểu. Dù sao bất kể thế nào nhìn, hành động lần này đều là không cần thiết. Mặc dù nha lang nội địa nha lang huyết phẩm chất cao hơn, để dùng cho bộ lạc con mới sinh bọn họ thức tỉnh hiệu quả sẽ tốt hơn. Nếu là thức tỉnh thành công về sau bọn hắn lại biến thành cường đại hơn đồ đẳng chiến sĩ. Nhưng tương tự trong nội địa nha lang thực lực cũng càng mạnh a, mà lại số lượng đông đảo, liên bọn hắn cái này mười cái cấp thấp đồ đẳng chiến sĩ, một khi bị nha lang vây quanh, đó chính là cái thập tử vô sinh kết quả. Chớ nói chi là còn có Cường Đại Nha Lang Vương áp trận, bọn hắn một khi chết, bụi gai bộ lạc không sai biệt lắm cũng nhanh không có. Ánh sáng thửa trong bộ lạc cái kia hai cái xanh đầu nhỏ con cùng lớn bụng tát mãn tư thế, căn bản ngăn cản không nổi một chi hơi có chút quy mô hoàng thú trùng kích bốn. Chương 192 rất bộ lạc thủ lĩnh hạt giống, bất kể thế nào nhìn, tức lần này quyết định, giống như đều không có đạo lý gì. Mặc dù đại hoang chiến sĩ sẽ không sợ hai cái chết, nhưng cũng không ai muốn cứ như vậy không minh bạch chết đi. Mạc khắc mấy cái chiến sĩ cũng đều rất có phê bình kỳ náo. Nếu không phải thường ngày cứ hình tượng đầy đủ vị quan chính Bọn hắn cũng nhịn không được hoài nghi tức có phải hay không muốn hố chết bọn hắn đến vì chính mình cái kia chưa xuất thế nhi tử Ngưu bén. Nghe xong Sương nghi vấn, tức chỉ là khẽ lắc đầu. Sương nói những này, cứ hết thể đều biết. Tối hôm qua nghe được hai vị gác đêm chiến sĩ nói chuyện, không chỉ có riêng chỉ có Sương một người. Bất quá so với Sương là bị Đông cứng tỉnh, tức là căn bản liền không có làm sao ngủ. Lần này dẫn đội xuất hành, tức gánh chịu lấy tương đối lớn áp lực. Liên Như là Sương nói như vậy, thấy thế nào đây đều là một lần sai lầm quyết sách. Khả cực kỳ thật cũng là có khổ khó nói. Hắn không muốn trong nhà uống vào trà nóng ăn cơm nóng, bồi tiếp sắp sản xuất thế tử sao? nếu như có thể, ai vui lòng tại băng thiên tuyết địa này giã ngoại hành quân a? hắn còn không phải không có cách nào. kinh hoàng cực, vốn là một cái cường đại bộ lạc rất bên trong một thành viên, cực càng là bộ lạc thủ lĩnh tiểu nhi tử. thấy thế nào đều không nên lăn lộn đến bây giờ phần này rộn đồng. nhưng vấn đề là, rất bộ lạc kế thừa chế độ là dựa theo năng lực kế thừa. bởi vì là cường đại bộ lạc, bên trong tự nhiên là cường giả như mây, cho nên có đầy đủ điều kiện đến bồi dưỡng người thừa kế. tại trong bộ lạc này, mỗi cái có được thiên phú đồ đảng chiến sĩ đều có cạnh tranh bộ lạc thủ lĩnh quyền lợi, mà rất bộ lạc tranh cử thủ lĩnh phương thức cũng rất đơn giản. Tại thủ lĩnh trưởng tử trưởng thành ngày, chính thức mở ra hạ giới thủ lĩnh tuyển cử thi đua. Mở ra sau, cùng thủ lĩnh trưởng tử cùng thế hệ tuổi trẻ chiến sĩ cùng thủ lĩnh những hài tử khác tự động có được tư cách dự thi. Những chiến sĩ tuổi trẻ này được gọi chung là thủ lĩnh hạt giống. Bọn hắn sẽ thu hoạch được rất bộ lạc nhất định tài nguyên duy trì, sau đó một mình đi ngoại giới phát triển mới bộ lạc. Các loại thời gian nhất định sau, lại thống nhất triệu hồi kiểm tra thực hư thành quả. Phát triển cường đại nhất bộ lạc chính là thủ lĩnh mới. Đương nhiên, triệu hồi sau, tranh cử thất bại thủ lĩnh hạt giống đã có thể đem chính mình mới bộ lạc dung nhập rất trong bộ lạc, trở về bộ lạc cũng có thể lựa chọn tướng bộ rơi bám vào rất bộ lạc phía dưới tiếp tục làm người bộ lạc nhỏ thủ lĩnh quy tắc rất đơn giản nhưng cùng lúc cũng rất tàn khốc đối với những thủ lĩnh này hạt giống rất bộ lạc chỉ làm cho cho một lần duy trì chính là trốn đi lúc cho lần đầu tài nguyên sau đó sẽ không còn bất luận cái gì giúp đỡ chưa tới nghiệm thu này trước đó hạt giống bọn họ cũng không được phép lại về bộ lạc sống hay chết toàn bằng thực lực mình đương nhiên đây chỉ là nhằm vào thủ lĩnh hạt giống hạt giống nếu là vận khí không tốt mà chết ở bên ngoài gia quyến của hắn là được cho phép trở về thi đua này các chiến sĩ khác là tự nguyện có thể thủ lĩnh hải tử nhưng không có quyền lựa chọn mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không đều được tham gia dù là ngươi chỉ là cái không có thiên phú người bình thường cũng phải tham gia đây chính là thủ lĩnh chi tử lãnh ngộ có đặc quyền càng có nghĩa hơn vụ mà rất không may tức chính là thủ lĩnh chi tử hơn nữa còn là tiểu nhi tử mặc dù hắn còn không có không may đến cùng bao nhiêu có được đồ đẳng chiến sĩ thiên phú mà lại thiên phú cũng không tệ lắm nhưng dù sao hắn sinh nguyện so với mặt khác thủ lĩnh hạt giống hắn đi ra lúc niên kỷ cũng quá nhỏ đại hoa người bình quân tuổi thọ tại một tuổi khoảng trường. Đô đăng chiến sĩ cùng Sa Mạn Vu sư muốn lâu một chút, cũng liền 150 tuổi khoảng trường tuổi thọ. Bọn hắn trưởng thành tuyến, tại 25 tuổi. Vượt qua 25 tuổi, chính là một tên trưởng thành đại hoang chiến sĩ. Mà cứ so với hắn đại ca, nhỏ hơn dòng dã 9 tuổi. Nói cách khác, cứ tại vẹn vẹn chỉ có 16 tuổi lúc, liền bị Bách Tham dự thủ lĩnh thi đua bên trong, thoát ly bộ lạc đi ra sông sáo. Cái tuổi này, tại đại hoang trong đám người, vẹn vẹn chỉ là cái thanh thiếu niên. Mặc kệ là thực lực hay là tâm trí, so sánh mặt khác hạt giống đều muốn yếu hơn không chỉ một bậc. Dù là cức làm thủ lĩnh chi tử kiến thức cùng tài nguyên muốn xa so với cùng thế hệ phong phú, nhưng trung phi là niên kỷ còn tại đó, đang đi ra rất bộ lát lúc, 16 tuổi cức, ngay cả chính thức đồ đảng chiến sĩ cũng còn không phải, vẫn còn đang đánh thân cối xây thể, liền bị đưa ra ngoài sông sáo, sao một cái chữ thảm ca minh, thảm hại hơn chính là, thời điểm đó cức đã xuân tâm nảy mầm, bắt đầu yêu đương, cũng chính là kinh, kinh hỏa cức cùng tuổi, không chỉ có có được hiếm thấy sa mạn vu sư thiên phú, mà lại tư chất cũng không tệ, so sánh dưới, so cức đều mạnh hơn một chút, tại mười tuổi lúc, đã trở thành một tiên chân chính xa mạn vu sư. Vậy cái này đều ra ngoài xung sáo, có thể không mang tới đối tượng. Không mang theo lời nói, trở về người ta hại tử đều có thể tiêu thúc thúc. Mà bộ lạc chó thủ lĩnh hạt giống tài nguyên bên trong, trừ cây trồng hạt giống bên ngoài chính là một chút cơ bản nhân viên phối trí. Nhân viên phối trí bên trong bao hàm 3 bộ phận. 1. Đội hộ vệ. Đội hộ vệ do một tên trung cấp đồ đẳng chiến sĩ hộ vệ đội trưởng dẫn đầu, phía dưới có 10 tên cấp thấp đồ đẳng chiến sĩ cùng 50 cái chiến sĩ thông thường. 2. Tùy hành nhân viên. Bộ phận này người đều là người bình thường, số lượng hạn định tại 50. Là mới bộ lạc cơ sở thành viên tổ chức. Bình thường đều là mang một ít tay nghề, thì như may và à công tượng cái gì? Ba, một cái xạ mạn vu sư. Một cái bộ lạc, chứ cần một cái đồ đẳng chiến sĩ làm thủ lĩnh bên ngoài, còn nhất định phải có một cái xạ mạn vu sư làm tư tế. Xạ mạn vu sư cần phải so đồ đẳng chiến sĩ ít hơn nhiều. Nếu để cho hạt giống bọn họ mình tại bên ngoài tìm vận may, không chừng lúc nào mới có thể đụng phải cái hoang dại xạ mạn vu sư. Cho nên ban đầu thời điểm, rất bộ lạc là trực tiếp cho phối tốt. Có thể vấn đề ngay tại, thủ lĩnh đội ngũ hạt giống bên trong, chỉ có thể có một cái xạ mạn vu sư. Mà Kinh cũng đã là một vị chính thức xạ mạn vu sư. Cho nên, nếu như phải mang theo kinh lời nói, cũng chỉ có thể để nàng chiếm cứ trong đội ngũ xạ mạn vu sư hạng Ngạch. Mà cái này phối trí là phi thường không hợp lý. Lúc đầu cức liền đủ yếu đi, lại không tìm kinh nghiệm phong phú thực lực cường đại xạ mạn vu sư mang theo điểm, cái này còn thế nào là lộn. Kinh mặc dù thiên phú mạnh, nhưng dù sao chỉ là cái tuổi dậy thì thiếu nữ, rất rõ ràng không phải cái thích hợp tư tế nhân tuyển. Có thể phía trước nói, kinh hòa cứ chính là một đôi xuân tâm manh động thanh thiếu niên nam nữ. Cái tuổi này bọn hắn, người trông cậy vào bọn hắn có thể có bao nhiêu lý trí? Cấp trên sau trong mắt đâu còn có ý khác, tuổi tác hài tử Tách ra bọn hắn cùng muốn mạng bọn họ một dạng, không có ngoại ý muốn, cái này hai trực tiếp không để ý trưởng bối hai bên thuyết phục, cố chấp báo lên danh sách. Hạt giống xuất hành, độ cao tự chủ, nhân viên đều là chính mình chọn lựa, chỉ cần song phương cũng không có vấn đề gì, vậy liền không ai có thể ngăn cản. Mà kinh hỏa cực song phương có ý kiến gì không? Rất rõ ràng không có, cho nên không có ngoại ý muốn. Kinh liền thành cực trong đội ngũ tắt mãn tư thế, phối trí này vừa ra tới, đôi này thiên vũ không tồi thiếu niên thiếu nữ, trực tiếp liền thành bộ lạc đám người tiết hận đối tượng, đi đến cái nào đều là một trận thờ dài rất bộ lạc mặc dù dùng tàn khốc thủ lĩnh cạnh tranh hình thức, nhưng bên trong quan hệ kỳ thật rất hài hòa. Kinh hòa cứ cái này hai đều là hạt giống tốt, lại thêm cất thân phận, hai người bọn họ tại trong bộ lạc cũng có phần bị chú ý độ chú ý rất cao. Hiện tại cái này hai hai cái hạt giống tốt khư khư cố chấp, nhất định phải thành đoàn đi đưa. Đám người cũng không có biện pháp gì, tức giận qua đi, cũng chỉ có thể thất hận. Mà lúc này, sinh tồn ở bộ lạc che chở cho thiếu nam thiếu nữ làm sao nghĩ tới tương lai sẽ như thế nào. Liên cung xã hội hiện đại nam nữ si tình bình thường, tin tưởng vững chắc tình so kim kiên ái sâu hơn biển, sâu nắm giữ tình uống nước no bụng tín niệm không chút nào biết có cái gì gặp phải đang đợi bọn hắn. Trận 193 Giang Lang Sơn cốc mới bộ lạc, mà kết quả cuối cùng cũng đúng như mọi người đoán nghĩ như vậy. Do một đôi thanh niên nam nữ dẫn đầu đội ngũ có thể lớn bao nhiêu phát triển. Nếu không phải cự thủ lĩnh vụ thân không công bằng như vậy một đâu đâu, cho nhà mình Tiểu Nhi tử phái cái mặc kệ là thực lực hay là trí tuệ đều ở trên thừa hộ vệ đội trưởng. Chỉ sợ tiểu đội này xuất hành đều sống không qua một tháng. Bất quá cho dù là dạng này, bồi gai tiểu đội cũng là nhiều lần vấp phải chắt trở. Hộ vệ đội trưởng mặc dù mạnh, nhưng dù sao cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Mà lại thời kỳ này kinh cùng quốc còn có chút phản nghịch, có đôi khi không tốt lắm quản. Dù sao cũng là trong Tháp Ngà thiếu gia tiểu thư, mặc dù tại trong bộ lạc mỗi ngày đều nhận lấy sinh tồn dày bảo, nhưng dù sao cũng là lần đầu đi ra ngoài, tâm tính cũng không định, không thể thiếu sẽ chọc cho chút phiền phức. Một hồi lại cảm thấy con đường này không dễ đi, một hồi lại muốn đi những bộ lạc khác đi thăm. Trên đường lại cảm thấy nơi này xa gần nghe tiếng hoang thú xào huyệt chỉ thường thôi, nhất định phải đi tìm phiến phái. Đều không có qua 3 tháng, bụi gai trong tiểu đội đội hộ vệ liền tổn thất nặng nề, trực tiếp tổn thất hơn phân nữa. Chư hộ vệ đội trưởng hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài cấp thấp đồ đẳng chiến sĩ đội hộ vệ tồn tất hai cái, còn thừa lại tám cái. Mặt khác phổ thông hộ vệ càng là không còn một nống. Không thể không nói, rất bộ lạc làm cường đại bộ lạc, thực lực là thật không thể coi thường. Đưa cho hạt giống đội hộ vệ, mặc dù tại trong bộ lạc không tính là cái gì, nhưng vừa ra tới, liền bỗng nhiên thể hiện ra chiến lệnh. Đại hoang giới bộ lạc, tổng cộng chia làm bốn cái cấp bậc. Cấp thấp bộ lạc, trong bộ lạc chỉ có cấp thấp đồ đẳng chiến sĩ cùng cấp thấp sa mạn vũ sư. Trung cấp bộ lạc, trong bộ lạc chí ít có một trung cấp đồ đẳng chiến sĩ một trung cấp sa mạn vũ sư, đồng thời có được 10 cái trở lên cấp thấp đồ đẳng chiến sĩ cấp thấp sa mạn vũ sư cao cấp bộ lạc trong bộ lạc chí ít nắm giữ một cái cao cấp đồ đảng chiến sĩ một cái cao cấp xa mạn vũ sư đồng thời có được mười cái trở lên trung cấp đồ đảng chiến sĩ mười cái trở lên xa mạn vũ sư cường đại bộ lạc trong bộ lạc chí ít có được mười cái trở lên cao cấp đồ đảng chiến sĩ cùng mười cái trở lên cao cấp xa mạn vũ sư đồng thời trung cấp chiến sĩ cùng trung cấp xa mạn vũ sư đều tại một trở lên mà rất bộ lạc hạt giống xuất hành trực tiếp liền phái một trung cấp bộ lạc phối trí đi ra có thể nói đã tương đương gia sức mà đại hoang giới bên trong nhiều nhất vĩnh viễn là những cái kia cấp thấp bộ lạc cái kia có người sẽ nói phối trí này Trực tiếp đi chiếm một cái tiểu bộ lạc địa bàn phát triển không được sao? Nhưng trên thực tế, đây là không thể thực hiện được. Đại Hoang giới cũng không phải một cái hoàn toàn man hoang thế giới. Nó hiện tại đã bị Hoang bộ lạc chọ thống nhất, mặc dù hay là lấy bộ lạc hình thức tồn tại, nhưng trên thực tế, tất cả bộ lạc đều là Hoang bộ lạc cấp dưới đơn vị, mà cấp đoạt bộ lạc nhỏ địa bàn chính là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Chỉ cần làm như vậy, Hoang bộ lạc không bao lâu liền trực tiếp phái người đến cấp ngươi vây quét. Bọn hắn mới mặc kệ ngươi rất không rất. Cương lại bộ lạc mặc dù mạnh, nhưng ở thống nhất đại hoang giới Hoang bộ lạc trong mắt cũng liền như thế. Tại đại hoang giới, Hoang là xuất độc nhất tồn tại đại biểu chính thống, cũng là thực lực mạnh nhất biểu tượng. Toàn giới mạnh nhất 10 hàng đầu, tất cả hoang trong bộ lạc, những bộ lạc khác căn bản không có cách nào đánh. Dưới loại tình huống này, rất bộ lạc hạt giống bọn họ chỉ có thể đi cương vực biên giới khai khẩn lãnh địa mới. Mà bên ngoài, đây chính là hoang thú địa bàn. Đi hoang thú trong miệng đoạt địa bàn nào có tốt như vậy cướp? Vậy nhưng thật sự là muốn bắt bệnh liều. Mà lại, hoang thú cũng không phải một cái một cái. Nói như vậy, hoang thú đều là chiếm cứ một mảnh địa vực, lấy tộc đàn hình thức tồn tại. Bên trong còn sẽ có thực lực cường đại hoang thú vương. Cho nên muốn đánh, chỉ có thể tạo thành đội ngũ đánh một người xung vào mạnh hơn cũng phải chết, mà biên giới vị trí cũng không giống như bộ lạc trong cương vực bộ ổn định như vậy, đó là thỉnh thoảng liền có hoang thú bầy trung kích, mỗi giới cũng sẽ có nhiều như vậy thằng xui sẹo chết ở bên ngoài, nếu không phải cường đại bộ lạc các cường giả chấn thủ vào để giới chấn nhiếp những cái kia thực lực cường đại cao cấp hoang thú, những này nhỏ thẻ kéo mét bọn họ đó là tới một cái chết một cái, loại này hoàn cảnh sinh tồn cho bụi gai tiểu đội mang đến tương đối lớn sinh tồn khảo nghiệm, bọn hắn tại hành quân sau ba tháng mới rốt cục là đã tới biên giới, đến nửa đoạn sau lộ trình. Có thể là người phải chết quá nhiều, cứ cũng là rốt cục thành thục đứng lên, không còn làm loạn, thành thành thật thật nghe hộ vệ đội trưởng đề nghị ở lại. Nhìn xem cứ rốt cục thành thục, hộ vệ đội trưởng lúc này mới buông lòng xuống. Không thể không nói, phụ tá ấu chủ thật là một cái việc cần kỹ thuật, cũng không có thể làm cho hắn phản cảm, còn muốn cho hắn nghe lời, hại. Bất quá còn tốt, mặc dù phía sau bởi vì cứ lô mãng lại tổn thất hai cái cấp thấp đồ đẳng chiến sĩ, nhưng dùng bốn cái cấp thấp đồ đẳng chiến sĩ cùng 50 cái chiến sĩ thông thường có thể đổi lấy cấp trưởng thành lời nói cũng coi như đáng giá. Bọn hắn những người này, cả đời tư chất cũng liền đến cái này. Đi ra làm đội hộ vệ cũng là cho mình hậu đại bắc một đầu đường ra thôi. đội hộ vệ gia thuộc đại ngộ đều là khá hậu hĩnh. không phải vậy ngươi cho rằng loại tử vong này xuất siêu cao sống vì cái gì có người nguyện ý chủ động tới? đương nhiên, cước đội hộ vệ này giải không giống với hắn là rất bộ lạc thủ linh tâm phúc, cũng tương đương với cước gia thần, bởi vì cức niên kỷ quá nhỏ. đặc biệt phái gia bảo hộ hắn, dù sao cũng là tiểu nhi tử, mặc dù lớn quy cụ không thể thay đổi, nhưng nho nhỏ cho điểm có hạn độ thiên vị vẫn là có thể. có thể cước trưởng thành lại không có nghĩa là bùi gai tiểu đội cực khổ kết thúc. đến biên giới, đây chỉ là bắt đầu thôi tìm kiếm phù hợp địa phương kiến thiết lãnh địa cùng phía sau phòng thủ làm việc mới thật sự là khảo nghiệm phía sau hơn nửa năm bùi gai tiểu đội đều tại biên giới bốn chỗ quay trở ra tìm kiếm thích hợp địa bàn địa hình thích hợp đó là nhiều vô số kể thật là có thể xây dựng bộ lạc lại là ít càng thêm ít tục ngữ nói quả hồng còn phải chọn mếm bớt địa bàn này đương nhiên cũng phải xây ở nhược kê bên cạnh những này nơi thích hợp hoặc là chính là trung quanh bị mấy cái hoang thú lãnh địa bao quanh hoặc là chính là phụ cận hoang thú thực lực cường đại căn bản không có cách nào đợi tìm tới tìm lui rốt cục tại đi ra không sai biệt lắm một năm sau bùi gai tiểu đội rốt cục tìm được một cái nơi thích hợp trải qua hộ vệ đội trưởng dò xét, kệ bên này chỉ có một cái nha lang sơn gốc. Bên trong chỉ có một cái trung cấp nha lang vương cùng mấy cái cấp thấp hoàng thú nha lang, cùng bọn hắn bùi gai tiểu đội thực lực tương tự. Mặc dù có chút phong hiểm, nhưng ở biên giới này, loại trình độ này đã là thích hợp nhất uy hiếp rồi. Ngay cả hộ vệ đội trưởng đều cảm thấy như vậy, cái kia cấp tự nhiên là không có ý kiến gì. Không nói hai lời, truyền định một khối rựa vào núi, ở cạnh sông nhỏ Bình Nguyên trực tiếp bắt đầu xây dựng bộ lạc tế đàn. Bọn hắn cũng sắp thực hao không nổi. 1 năm 4 tháng, trừ bắt đầu hao tổn bên ngoài, phía sau liên tục hành quân cũng làm cho bùi gai tiểu đội tổn thất một ít nhân thủ. Phổ thông tùy hành nhân viên mệt nhọc sinh bệnh cắt một nửa, những người khác cũng là một bộ xanh sao vàng vọt dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, lại mang xuống, tức cũng chỉ thừa tên hộ vệ đội trưởng. Vậy còn xây cộng lông bộ lạc, vốn liếng cũng bị mất, bộ lạc tế đàn tu kiến tốc độ cũng không nhanh, chủ yếu là bùi gai tiểu đội nhân thủ hiện tại thiếu nghiêm trọng, nhưng bởi vì hộ vệ đội trưởng đang quyết định đem nơi này tuyển định làm lãnh địa đằng sau, liền dẫn người đi cùng nha lang tộc làm một khung thị uy, cho nên ngược lại là không bị đến cái gì quấy rối, tốc độ chậm là chậm chút, nhưng thắng ở đủ ổn. Cứ như vậy, lại là nửa năm trôi qua. Bùi Gai tiểu đội rốt cục tại tăng giờ làm việc phía dưới, đã sửa xong tế tự đại, cử hành lần thứ nhất tế tự nghi thức, đạt được đại hoàng pháp tắc thừa nhận. Có pháp tắc thừa nhận, bộ lạc mới có thể sinh ra tân sinh đồ đẳng chiến sĩ, mới xem như một cái chân chính bộ lạc. Từ đó, đại hoàng giới bên trong liền nhiều một cái mới bộ lạc. Bùi Gai tiểu đội rốt cục ở chỗ này an hạ nhà, Bùi Gai bộ lạc cũng từ đó thành lập bốn. Chương 194 du dân nhà làng được kích. Bộ lạc tế đàn sau khi xây xong, Bùi Gai bộ lạc thời gian bắt đầu khá hơn. Có địa bàn phát dục, kinh hỏa cức dẫn theo chỉ có hơn 10 vị tộc nhân bắt đầu trồng, đi săn, sự tình sinh sản. Bộ lạc tư tế sở dĩ địa vị cao siêu, cũng là bởi vì bọn hắn tại trừ chiến đấu bên ngoài, tại rất nhiều những địa phương khác cũng rất cường đại. Tỷ như là tộc nhân vẽ đồ đằng kích hoạt thiên phú, tiếp dẫn đại hoàng phát tác, chữa bệnh, cảm giác nguy cơ biết, đem hoàng thú xương cốt luyện chế thành hoàng khí, đều là bọn hắn sống. Trực tiếp chính là một cái toàn năng, có tư tế tại, bộ lạc liền không giật được. Trên thực tế, tư tế tầm quan trọng, muốn so thủ lĩnh đều trọng yếu hơn. Bùi gai bộ lạc sau khi xây xong, từ từ cũng hấp dẫn tới một chút du dân ở lại. Những này du dân đến từ những cái kia phá diệt bộ lạc. Tại đại hoang giới, đặc biệt là loại này khu vực biên giới, Bộ lạc cùng hoang thú xung đột dị thường kịch liệt, mỗi ngày đều có khác biệt chiến đấu phát sinh, có thể là bộ lạc vây quét hoang thú, có thể là hoang thú tiến đánh bộ lạc. Trong đó, bộ lạc bên này tự nhiên không có khả năng nhiều lần thắng lợi. Về phần thua, vậy dĩ nhiên chính là bị hoang thú công phá, tàn sát. Mà hoang thú đối với đồ đẳng chiến sĩ cùng sả mạn vô sư cảm thấy hứng thú, cho nên những người bình thường kia chỉ cần từ hoang thú dưới đáy phổ thông miệng thú bên trong chạy trốn liền tốt. Dưới tình huống như vậy, dù là bị hoang thú công phá bộ lạc, cũng không trở thành toàn bộ chết sạch. Kiên trì, kiên trì, đợi đến những bộ lạc khác cường giả viện quân đến lúc bao nhiêu sẽ có người may mắn sống sót đến đây trợ giúp cường giả đều là những cái kia cường đại bộ lạc nhân thủ đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này người bình thường có bao nhiêu để ý tâm tính thiện lương bộ lạc cần nhân thủ có thể sẽ mang bộ phận trở về càng nhiều là giải cứu đằng sau để bọn hắn tự sinh tự diệt mà những người này chính là du dân giã ngoại sinh tồn là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình chớ nói chi là những này du dân chỉ là người bình thường cho nên du dân bọn họ đường sống duy nhất chính là tìm tới một cái mới bộ lạc gia nhập tìm kiếm bộ lạc cường giả phù hộ mà giống nổi gai bộ lạc loại này mới lập bộ lạc cần nhất chính là nhân thủ. Vậy dĩ nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn diện nhận. Lăng Hữu Tỉnh, tiếp cô ý ngắn ngủi trong vài năm, Bùi Gai bộ lạc liền từ bắt đầu mấy chục người quy mô phát triển đến hai, 300 người. Trong đó thậm chí còn có mấy cái cấp thấp đồ đẳng chiến sĩ gia nhập. Đương nhiên, bọn hắn là hướng về phía hộ vệ đội trưởng tới. Dù sao tại loại này cấp thấp bộ lạc tụ tập ra ngoài, trung cấp đồ đẳng chiến sĩ đã là đỉnh tiêm chiến lược. Đợi đến kinh hòa cức đầy 25 tuổi triệt để trưởng thành lúc, Bùi Gai bộ lạc tổng số người đã đạt đến 500 nhiều. Trong đó tổ mới xây Bùi Gai đội hộ vệ càng là đạt đến quy mô nhất định trừ đã sớm đạt đến trung cấp đồ đẳng chiến sĩ hộ vệ đội trưởng bên ngoài, bây giờ bụi gai đội hộ vệ bên trong có được dòng giá 15 vị cấp thấp đồ đẳng chiến sĩ, ở trong đó còn không có tính đã đột phá đến cấp thấp đồ đẳng chiến sĩ cấp cùng trong bộ lạc duy nhất xà mạn vu sư kinh. 15 vị chiến sĩ, trong đó 6 vị là cấp từ rất trong bộ lạc mang ra hộ vệ. Mặt khác 9 vị đều là trung quanh bộ lạc sau khi phá diệt tìm nơi nương tựa tới. Thực lực như vậy, đã là trung cấp bộ lạc phối trí. Có loại này phối trí võ lực hộ giá hộ tổng, bụi gai bộ lạc phát triển có thể nói là hừng hực khí thế. Cứ cũng là tuổi nhỏ liền đắc chí vừa lòng. Ở giữa tham gia một lần tế tự đại điện lúc còn tại cha mình trước mặt thật tốt mở mày mở mặt một phen. Mặc dù vẫn như cũ cùng hắn các huynh trưởng không cách nào so sánh được, nhưng bây giờ trên lệch đã không có bắt đầu lớn như vậy. Thậm chí cứ cảm giác nếu là như thế phát triển tiếp lời nói, nói không chừng hắn đều có hy vọng cầm xuống thủ lĩnh người thừa kế vị trí. Thủ lĩnh tranh cử thi đấu thi đấu kỳ là 50 năm. Thời gian 50 năm vẫn còn có chút hy vọng, nếu như một mực dựa theo tiến độ này phát triển tiếp lời nói, cứ nghĩ rất tốt đẹp, có thể hiện thực dù sao không phải tưởng tượng. Ngay tại cứ mang Mỹ hào kỳ vọng phát triển bộ lạc thời điểm, ngoài ý muốn tới Tại cứ 28 tuổi một năm này, Bùi Gai bộ lạc phát sinh một lần trọng đại nguy cơ, Nha Lang đột kích. Theo lý mà nói, Nha Lang thực lực là không dám tới tập kích. Dù sao bọn chúng mặc dù có một cái trung cấp hoang thu thực lực Nha Lang Vương có thể cùng hộ vệ đội trưởng tranh phong, nhưng ở cấp thấp phương diện chiến lực lại muốn xa xa ít hơn so với bây giờ Bùi Gai bộ lạc. Mà sở dĩ lần này bọn chúng dám tập kích Bùi Gai bộ lạc là bởi vì tại trong mấy năm này, Nha Lang trong sân cốc có một cái cấp thấp Nha Lang tấn cấp đến trung cấp. Hai cái trung cấp Nha Lang Vương chính là Nha Lang tộc đàn tập kích lực lượng chỗ. Mà trên thực tế cũng sát thực như vậy. Hộ vệ đội trưởng tuy mạnh, nhưng nha lang vương cũng không phải ăn chay. Cái kia uy tín lâu năm nha lang vương cũng đủ để cùng hộ vệ đội trưởng đánh cái có đến có về. Cái này thêm ra tới một cái trung cấp nha lang, tự nhiên là trở thành áp đảo bùi gai bộ lạc cuối cùng một cây dâm rạ. Trung cấp cùng cấp thấp chiến lệnh khác nhau một trời một vực. Dù là bùi gai trong bộ lạc tăng thêm kinh hoàng cực có 17 vị cấp thấp chiến lực, mà nha lang phương diện cấp thấp chiến lực chỉ có 10 vị. Có thể trung cấp nha lang vương thật sự là quá đỉnh. Dù là nó chỉ là vừa tấn thăng trung cấp, căn cơ còn không quá ổn, nhưng cũng vững vàng chế trụ bùi gai bộ lạc bên này một đám cấp thấp chiến lực đồng thời theo thời gian trôi qua, bộ lạc bên này các chiến sĩ bắt đầu xuất hiện thương vong, mà càng chết là tại khẩn yếu quan đầu này, mấy cái kia tìm nơi nương tựa tới cấp thấp đồ đẳng chiến sĩ chạy trốn, bọn hắn vốn là từ lần trước bộ lạc phá diệt bên trong đảo vong đi ra chó nhà có tang, ngươi còn trông cậy vào bọn hắn có thể cao bao nhiêu trung thành? ngươi cho rằng lần trước bộ lạc bị công phá lúc những người này là thế nào sống sót? lúc bình thường bọn hắn có chạy hay không, căn bản cũng không quan trọng, có thể lúc này chạy trốn, trực tiếp liền muốn đuổi gai bộ lạc mà giả. Trừ ra một tên bất hạnh bị Tân tấn, tấn Nha Lang Vương xử lý thẳng xối xẹo, mặt khác tám vị đầu nhập vào tới cấp thấp đồ đẳng chiến sĩ, mắt thấy tình thế không đối, nói đều không, có nói trực tiếp liền vứt xuống đối thủ chạy trốn. Cái này vừa chạy, Bùi Gai bộ lạc bên này cũng chỉ còn lại có 8 cái cấp thấp chiến lực, mà Nha Lang Vương diện vẫn còn có 10 cái chiến lực hoàn chỉnh cấp thấp Nha Lang. Đồng thời ngoài ra còn có đơn độc trong đó cấp Nha Lang Vương áp trận, thế thì còn đánh như thế nào? Cũng phải thua thiệt cái này, lưu lại 6 cái đều là đến từ rất bộ lạc lão hộ vệ đội thành viên. Trung thành tuyệt đối, hung hãn không sợ chết. Cho dù là chết, cũng muốn bảo vệ Bùi Gai vợ chồng. Không phải vậy, thực lực nhỏ yếu vợ chồng trẻ sấm cát. Nhưng cho dù dạng này cũng vẹn vẹn chỉ là kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Tại sáu vị hộ vệ sau cùng liều chết buộc phát bên dưới, bụi gai đội hộ vệ kéo lên năm cái cấp thấp nhà lang nệm lưng. Sau đó bị Tân tấn nhà lang vương cho từng cái thu hoạch được tính mệnh. Nếu không phải lão nhà lang vương bên kia sắp bị nảy sinh ác độc hộ vệ đội trưởng đánh chết, dẫn tới Tân tấn nhà lang vương không thể không quay người hồi viên, trọng thương bụi gai vợ chồng cũng phải chết tại miệng của nó bên dưới. Tân tấn nhà lang vương hồi viên, hai đánh một tình huống dưới, dù là hộ vệ đội trưởng thực lực cường đại, cũng là vô lực hồi thiên, đem lão nhà lang vương đánh tới sắp chết. Hộ vệ đội trưởng cũng là bỏ ra trọng thương đại giới. Cái này còn thế nào chịu nổi hai mặt gia công? Cuối cùng không có cách nào, cũng chỉ có thể trước khi đi bộ phát một đợt, xuất kỳ bất ý xử lý Lao Nha Lang vương sau, cho Tân Tấn Nha Lang Vương dốc hết toàn lực chém ra cuối cùng một đao, liền bung tay nhân ra bốn. Chương 195 chiến hậu tổng kết mới nguy cơ. Cuối cùng này một đao, là hộ vệ đội trưởng dốc hết toàn bộ sinh mệnh lực một đao. Uy lực vô cùng lớn, thẳng bức cao cấp cảnh giới. Dưới một đao, Tân Tấn Nha Lang Vương liên đối trôi kia tốt nhất cốt đao cùng một chỗ biến thành mấy vỡ. Thuận tiện xé nát chung quanh mấy cái cấp thấp nha lang chỉ có một cái cấp thấp nha lang cách khá xa, không có bị đao mang bao phủ đến, may mắn đào thoát đi. Nhưng dù vậy, cũng bị đao khí chấn gần chết. Một đao này trực tiếp dọa phá lá gan của nó, đều không có dám xem xét hiện trường, kéo lấy thương thế liền chạy trốn. Cao cấp chiến trường vừa kết thúc, phía dưới phổ thông nha lang bọn họ không có chỉ huy, tự nhiên không hứng nổi bao nhiêu sóng gió đến. Không bao lâu, liền bị bùi gai bộ lạc chiến sĩ thông thường bọn họ đánh cái quân lính tan dã, sám xịt chạy trốn. Đến tận đây, nha lang tập kích chiến dịch kết thúc. Kết quả, rất không liền. Nha lang cùng bộ lạc đều rất không liền. Bộ lạc phương diện, chiến lược cao đoan chết cái 78 phần. Chỉ có bùi gai vợ chồng may mắn sống tiếp được. Cường đại nhất định hải thần cờ hở hộ vệ đội trưởng cũng cùng hai vị nha lang vương Đồng Quy vụ tận. Trong bộ lạc người bình thường cũng tại bình thường nha lang trùng kích vào tổn thất nặng nề. Lúc đầu hơn 500 nhân số, sau khi chiến đấu trợ hạ xuống đến không đủ 200. Sau một cái chữ thảm cao minh, mà nha lang phương diện cũng kém không nhiều. Cũng mới hai vương đồng thời chết bất đắc kỳ tử. Mặt khác cấp thấp nha lang cũng bị xử lý. Chỉ có một cái bị trọng thương cấp thấp nha lang miễn cưỡng chạy trốn trở về bốn. Trận này tập kích chiến, trực tiếp phá tan cứ trong lòng điểm này tường điểm. Lần này đừng nói cạnh tranh thủ lĩnh, có thể tại việc này xuống dưới cũng không tệ. Một cầm đánh xuống, Bùi Gai bộ lạc trực tiếp từ đó cấp bộ lạc giáng cấp thành cấp thấp bộ lạc, hay là yếu nhất loại kia. Sau khi chiến đấu một đoạn thời gian rất dài, Nha Lang cùng Bùi Gai bộ lạc ở giữa đều duy trì lấy tương đương trình độ hòa bình. Trận đại chiến này tại hai phe trong lòng đều lưu lại ấn tượng rất sâu. Trong thời gian ngắn còn quên không được, tự nhiên không ai lại có thể cao hứng náo bình. Hùng chi hai bên còn sót lại chiến lực cao đoàn còn muốn dưỡng thương. Trận chiến đấu này đối với Bùi Gai bộ lạc tới nói, là một lần không cách nào coi nhẹ to lớn vết sẹo. Nhưng đối với Bùi Gai vợ chồng bản nhân, nhưng cũng là một trận kỳ ngộ. Bởi vì chiến trường là tại bụi gai bộ lạc, cho nên tại Nha Lang bọn họ thối lui sau, hai cái Nha Lang Vương còn có chín cái cấp thấp Nha Lang thi thể tất cả đều lưu lại. Hoang thú thi thể, đối với đại hoang người mà nói thế nhưng là chủng hiếm có tài nguyên. Tại trước khỏi vết thương thế sau, bụi gai vợ chồng mượn nhờ mấy cái Nha Lang lưu lại thân thể, đem thực lực bản thân thật tốt tăng lên một phen. Đợi đến cứ 30 tuổi lúc, vợ chồng hai người song song đột phá đến cấp thấp đỉnh phong. Nhưng đến tận đây, bọn hắn tấn thăng cũng tạm thời dừng bước. Cấp thấp tấn giai, cần đồng hậu dày đặc tích lũy. Bọn hắn còn xa xa không đủ. Đằng sau Vợ chồng hai người liền lần nữa bắt đầu tận sức tại phát triển bộ lạc. Cứ như vậy lại trải qua 5 năm, tại cức 35 tuổi một năm này, bùi gai trong bộ lạc trừ chiêu mới quen tới lưu dân chiến sĩ bên ngoài, rốt cục bồi dưỡng được thuộc về mình đồ đẳng chiến sĩ. Chính là bị cức lưu trong nhà giữ cửa hình cùng nham. Cái này hay là cức tử rất trong bộ lạc mang ra chiến sĩ hạt giống. Xuất phát lúc hai người bọn họ hay là hai tiểu hải tử. Bây giờ tiếp cận 20 năm trôi qua, bọn hắn cũng rốt cục triệt để trưởng thành, đồng thời thành công tấn cấp thành đồ đẳng chiến sĩ. Mà sợ dĩ bùi gai vợ chồng lần này sẽ khư khư cố chấp muốn tổ chức hành động lần này, chính là bởi vì tại trước đây không lâu Kinh đang dùng tát mãn vu thuật dò xét xung quanh lúc, phát hiện một cái đối với bùi gai bộ lạc tới nói 10 phần không ổn tình huống. Nói đến, kinh sợ dĩ sẽ dò xét xung quanh, cũng là hấp thụ lần trước bị Nha Lang tiến đánh kinh nghiệm. Lần trước cũng là bởi vì nàng điều tra không đúng chỗ, dẫn đến Nha Lang bên kia đều xuất hiện tần vương, bùi gai bộ lạc bên này lại hoàn toàn không biết gì cả. Dẫn đến tại Nha Lang tập kích lúc, không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Không phải vậy đã sớm chuẩn bị lời nói, cứ hoàn toàn có thể hướng xung quanh bộ lạc cầu viện, căn bản sẽ không rơi xuống bây giờ như thế cái chiến lược toàn tổn hạ trạng. Mà lại tại khai chiến lúc, nàng không nên tự mình hạ trận. Sở màn Vu sư ở trong chiến trường tác dụng, không phải tự mình hạ cuộc chiến đấu, mà là tại hậu phương là tiền tuyến cắt chiến sĩ thêm bờ UFF. Cái gì dụng khí A sĩ khí bờ UFF cái gì? Nếu như nàng làm như vậy, những cái kia du dân chiến sĩ chạy trốn tỷ lệ liền sẽ giảm mạnh, mà lại bùi gai bộ lạc có thể phát huy ra tới chiến lực cũng sẽ tăng mạnh. Dưới tình huống đó, nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng, mà không phải rơi vào cái bây giờ thảm liệt kết cục. Những sai lầm này, nếu như là một vị kinh nghiệm phong phú lão Sa Mạn, chắc chắn sẽ khư phá. Cũng mặc kệ kinh tái thiên tài, xuất thân cao quý đến đâu, nàng cũng chỉ là cái không có trải qua chiến tranh công chúa. Rất bộ lạc làm đại hoang trong thế giới cường đại bộ lạc đã không biết bao lâu không có mở qua chiến bên trong các thiếu gia tiểu thư mặc dù đang tiếp thụ lấy khắc nghiệt giáo dục nhưng lại chưa bao giờ trải qua chân thực chiến trường bộ lạc học đường cùng chiến trường cũng không phải một chuyện thật đánh nhau cái gì chiến pháp loạn thất bất ao cho hết không hề để tâm vung lên vũ khí trực tiếp liền lên kinh khủng cực chính là tốt nhất ví dụ mà duy nhất năng điểm tỉnh hộ vệ của bọn hắn đội trưởng lại đang ngay từ đầu liền bị lao nha làng vương kéo lại hai người bọn họ thực lực vốn là tương cận căn bản không có dư thừa tinh lực nhắc nhở thế là liền trở thành bây giờ như thế kết quả chỉ có đã trải qua máu giáo huấn, tại sau khi chiến đấu phục bản lúc, tuổi trẻ thủ lĩnh vợ chồng mới có thể nhớ tới trước đó học qua tri thức, mới có thể khắc sâu cảm nhận được thiếu sót của mình. chân chính chiến sĩ trưởng thành, từ trước đến nay đều là phải dùng máu tươi cùng chiến hỏa đến cửa hàng. từ nha lang xâm lấn chiến bắt đầu, kinh liền dưỡng thành định kỳ điều tra xung quanh thói quen, mà cũng là thói quen này, lần này lập xuống đại công, lâm diệp giáng lâm một năm này, kinh cùng tức 36 tuổi, là bọn hắn rời đi rất bộ lạc cả 20 năm, mà như vậy một năm thông lệ rõ xét, kinh phát hiện, nha lang trong sân cốc có đạo quen thuộc nha lang khí tức. Thế mà đang bay nhanh mạnh lên lấy. Nói như vậy, nha lang mạnh lên đều là tiến hành theo chất lượng. Muốn xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, nha lang muốn tấn cấp. Sếp nhận phát hiện này, kinh trực tiếp quá sợ hãi, vội vàng bí mật cáo tri chức. Tại sao muốn bí mật cáo tri? Tự nhiên là bởi vì sợ nói ra sau những cái kia tìm nơi nương tựa tới cấp thấp chiến sĩ lại bị hù chạy. Bùi gai trong bộ lạc, trước mắt mạnh nhất chính là vợ chồng bọn họ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có cấp thấp đỉnh phong thực lực, mà lại kinh còn tốt có chết hay không mang thai cho sinh. Trạng thái này nàng, căn bản là không có cách nào tránh trợn hoạt động, chớ nói chi là chiến đấu cho nên nếu là tùy ý cái kia nha lang tấn cấp lời nói trước mắt bùi gai bộ lạc là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi mà lại ngay tại gần nhất kinh khủng cực cũng bén nhạy tại bộ lạc xung quanh phát hiện nha lang hoạt động dấu chân cái này cho thấy nha lang đã bắt đầu dò xét tin tức đó là cái không tốt tín hiệu sự tình phát triển quá nhanh trực tiếp để bùi gai vợ chồng dự định tiên sinh sinh ra kế hoạch chết từ trong trứng nước cuối cùng không có cách nào vì vợ con cùng bộ lạc cứ quyết định mạo hiểm chấp hành chém đầu xét lượng đơn giản tới nói chính là thừa dịp nha lang sau khi tấn cấp suy yếu kỳ dẫn đội xông vào nó hả ổ trực tiếp đánh lén xử lý nó trên 196 chém đầu kế hoạch nửa bước trung cấp. Cứ hiện tại dẫn đầu chi đội ngũ này chính là làm chuyện này. Trong đó bao quát xương ở bên trong, những đồ đằng này chiến sĩ, tất cả đều là do lưu dân chiêu mộ mà đến. Độ trung thành phương diện, cứ rất không xác định. Vì không để cho bọn hắn như lần trước một dạng lâm trận bỏ chạy, cứ cũng không có nói cho bọn hắn chuyến này mục đích gì, chính là sợ dọa sợ đám này tên không tiếp, đến lúc đó xâm nhập Nha Lang Sơn cốc nội địa, liền do không được bọn hắn tiến đến, không cùng ta xử lý Nha Lang Vương, liền đợi đến bị Nha Lang bọn họ phân tay đi. Mà cứ dụng tâm hiểm ác, Những đồ đằng này chiến sĩ nhưng đến nay đều không phát ra gì. Bọn hắn vẫn coi là cước dẫn bọn hắn tới đây chỉ là vì thu hoạch một cái phẩm chất cao chút nha lang máu để dùng cho kinh trong bụng hải tử làm kích hoạt dụng cụ mà thôi. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, đùi gai trong bộ lạc kỳ thật còn có hoang thú huyết dịch, hơn nữa còn là nha lang vương máu. Đây là lần trước chiến đấu lưu lại hai bộ nha lang vương huyết dịch, càng sẽ không nghĩ đến, gia hỏa này dĩ nhiên như thế gan to bằng trời, mang theo bọn hắn mấy cái này vớ va vớ vẩn, liền dám vào người nha lang nội địa chém đầu, chém hay là trung cấp hoang thú nha lang vương. Đối với hành động lần này, cước chính mình là làm xong thất bại chuẩn bị không gặp hắn mang theo đều là chiêu mộ tới du dân a thành viên tổ chức của mình, tức cho hết lưu tại trong bộ lạc, tức đã làm tốt tan bài. đến lúc đó chém đầu nếu là thất bại, để hình cùng nham trực tiếp mang theo kinh bảo liền xong việc, trực tiếp về rất bộ lạc đi. Làm hạt giống hắn không có, rất bộ lạc tự nhiên sẽ tiếp nhận kinh bọn hắn, chỉ cần vợ con sống tiết được, vậy hắn cũng coi là đáng ra bốn. tại ngắn mũi chỉnh đốn đằng sau, mũi gai bộ lạc chém đầu tiểu đội liền lần nữa bước lên hành trình. tại cức dẫn đầu xuống, dứt khoát quyết nhiên chui vào nhà lang sơ gốc, hướng phía trung tâm nhà lang lánh địa lặng lẽ dở lên bởi vì đã tới gần nha lang nội địa, một đoàn người hiện tại bước chân thả rất chậm, ròng rã đi một ngày, đến ban đêm mới rốt cục là chân chính tiến vào nha lang nội địa bên trong. đến nơi này, khắp nơi đều là nha lang khí tức, đã không có đường rút lui. ở buổi tối lúc nghỉ ngơi, cước mới hướng chư vị chiến sĩ tuyên bố chuyến này chân chính mục đích. cước vừa nói xong, mấy vị tên khốn kiếp trực tiếp liền ồn. vốn cho rằng lần này chính là đến trông săn, nào nghĩ tới ngươi cái này mày dập mắt to ra hỏa thế mà to gan như vậy, đều tới đây, ngươi nói chúng ta là đến đánh lén nha lang vương. cái gì là nha lang vương? đạt đến trung cấp nha lang mới có thể xưng là nha lang vương. đây chính là trung cấp hoang thu a, dù là chỉ là vừa đột phá trung cấp, đó là muốn giết liền có thể giết sao? dựa vào cái gì? Bằng bọn hắn mấy cái này vớ va vớ vẩn. dù sao thấy thế nào, mấy vị cấp thấp chiến sĩ đều cảm thấy cước là mang theo bọn hắn đi tìm cái chết. từng cái nổ xong sau, liền la hét muốn rời khỏi. đối với đám người này cách làm, cước sớm có đoán trước. sở dĩ đến nơi đây mới nói, cũng là vì phòng bị điểm này. hắn không chút nào hoảng. y lì nguyên ngồi tại nguyên chỗ, không nhanh không chậm gặm thì khô. Tỉnh lại đi, nơi này là Nha Lang nội địa, đã không phải do các ngươi. Hiện tại, há lại các ngươi muốn lui liền có thể lui, chỉ cần ta vừa bung ra khí tức, lập tức sẽ có vô số Nha Lang vây quần tới, không tin, các ngươi có thể thử một chút. Nghe vậy, chúng tên khốn kiếp trực tiếp sắc mặt chỉ trệ, từng gương mặt một mắt trần có thể thấy đen lại. Đây là cứng rắn muốn đem bọn hắn cột lên tuyên a, nhưng bây giờ xem ra, giống như cũng đúng là không có biện pháp gì tốt. Không đối, biện pháp vẫn phải có. Đã có người cầm bại lộ làm uy hiểm trợ điều kiện, cái kia, dứt khoát đem cái này uy hiếp trợ người khô rơi, không phải tốt nghĩ đến cái này, mấy vị tên khốn kiếp nhìn nhau một chút. Cùng là tên khốn kiếp, bọn hắn tùy tiện lĩnh hội đồng loại trong mắt ý tứ, Tiên hạ thủ vi cường. Sau đó, bọn hắn âm thầm nắm chặt trong tay cốt bông, trong mắt cũng bắt đầu sinh ra từng sợi sát ý ở trong đó, chỉ có lớn tuổi xương không có tham dự. Một mình hắn đơn độc ngồi ở một bên, tựa ở một gốc trên cây khô, thở lạnh nhạt tình thế phát triển, không có chút nào tham dự vào ý tứ. Cái gọi là tuổi già thành tinh, sống nhiều năm như vậy hắn, chuyện gì không có trải qua, hắn cũng không tin cước dám làm ra những kế hoạch này liền nửa điểm không có làm chuẩn bị, mà sự thật cũng chính là như vậy cực nếu dám làm như vậy, tự nhiên là có đè xuống đám này tên khốn kiếp nắm chắc. tại tên khốn kiếp bọn họ rụt dịch lúc, hắn không chút nào hoảng, vẫn như cũ không nhanh không chậm đang ăn uống. thang đến thế cục đã khẩn trương tới cực điểm, tên khốn kiếp bọn họ sắp hành động lúc, cức mới rốt cục bắt đầu hành động. hắn cũng không có làm cái gì chuyện dư thừa, chỉ là đứng dậy, nhẹ nhàng vô vụ trên người già thú áo khoác, vớt ve phía trên nhiễm một chút cho bụi. sau đó phóng xuất ra chính mình một sợi khí tức. bởi vì thân ở nha lang nội địa, cức cũng không dám phóng xuất ra quá nhiều khí tức, vẹn vẹn chỉ là thả ra một sợi, mà lại thời gian cũng chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt nhưng chính là cái này ngắn ngủi trong nháy mắt một sợi khí tức lại kinh hãi một đám rụng dịch tên khốn kiếp cái này trung cấp chiến sĩ khí tức ngươi đột phá đến trung cấp đồ đẳng chiến sĩ tại cảm nhận được cước khí tức sau bên trong một cái tên khốn kiếp có chút kinh hãi nhìn xem trước mặt cước trong miệng phát ra không thể tin nghi vấn cấp thấp đến trung cấp thế nhưng là cái đại khảm. trên thực lực cũng là khác nhau một trời một vực bọn hắn những này vòng ngoài chó nhà có tang đời này đoán chừng đều không có cái gì đùa dỡ đột phá khả cức còn trẻ như vậy hắn đã đột phá trung cấp chúng tên khốn kiếp biểu thị không tin ai ngờ cước khi nghe thấy vị này tên khốn kiếp thể hỏi sau nhưng không có thừa nhận mà là khe khẽ lắc đầu không không không ta cũng không có đột phá trung cấp ta còn kém một chút tích lũy hiện tại chẳng qua là nửa bước trung cấp mà thôi đương nhiên nửa bước trung cấp cũng chỉ là chiếm trung cấp tên tuổi mà thôi trên thực tế rất yếu các ngươi có thể thử một chút nhìn xem có thể hay không xử lý ta nói xong cất ánh mắt treo tức quét về một đám tên khốn kiếp đối với cước lưỡi nhìn tên khốn kiếp bọn họ từng cái sắc mặt khó coi trong mắt mặc dù tràn đầy lửa giận lại cũng chỉ có thể túi đầu cắn răng chịu đựng bọn hắn cũng không phải mới ra đời sinh đầu nhỏ con người nơi này chỉ ít đều trải qua một lần bộ lạc phá diện đại chiến. Người nào không biết trung cấp chiến sĩ cùng cấp thấp chiến sĩ khác nhau lớn bao nhiêu? Mặc dù cước nói mình chỉ là nửa bước trung cấp, nhưng người nào muốn cảm thấy mấy cái cấp thấp chiến sĩ dựa vào vây đánh liền có thể đánh qua một nửa bước trung cấp đồ đẳng chiến sĩ lời nói, vậy hắn chính là cái lớn cắt đối, mà lại nơi này vị trí cũng không đối, vừa đánh nhau, dây không xong cước lời nói, kinh động đến nha lang, bọn hắn đều phải chết. Trong lúc nhất thời, thế cục tựa hồ lâm vào giằng co, một đám tên khốn kiếp nhìn lẫn nhau, mặc dù đều muốn nhận sợ hãi, nhưng người nào cũng kéo không xuống mặt cái thứ nhất mở miệng. Mà lúc này, cước lại đem ánh mắt rời về phía một bên trên có thân. Trong mắt tràn đầy thâm ý, cảm nhận được cứ ánh mắt nhìn chăm chú, xương một ngụm nuốt vào trong tay cuối cùng một miếng thịt làm, sau đó lộc cộc lộc cộc rót một miệng lớn nước. Lúc này mới thản nhiên từ dưới đất đứng lên. Hiện tại, là người hiền lành kiêm bậc thang đang tràn thời điểm. Chương 197 khai chiến đánh lén trực tiếp trọng thương. Tốt tốt, tất cả mọi người là một cái bộ là người, làm gì huyên náo như thế kiếm bạc nội chương đầu. Có chuyện gì ngồi xuống hảo hảo đàm luận thôi. Tới tới tới, tất cả ngồi xuống, chúng ta từ từ nói. Hiện tại thế cục đã rất rõ lãng. Mọi người đã bị cứ cho cứng rắn chói lại thuyền, bên dưới cũng không xuống được có xương từ đó khi bờ thang, nho nhau, nhau thuận thế liền xuống. Cực bên này vốn là làm ác nhân, càng là không có lý do cứng rắn cản. Thuận câu chuyện làm bộ nói lời xin lỗi việc này liền xem như tạm thời bỏ qua đi. Mặc dù toàn bộ đội ngũ trước mắt đã coi như là nội bộ lục đục, nhưng ở ra ngoài trước đó, mọi người chỉ ít sẽ duy trì trên mặt để mắt. Trước mắt trạng thái thoát ly đội ngũ chính là đang tìm cái chết. Bầu không khí trầm dần sau, cức lúc này mới cùng mọi người nói rõ hiện tại hắn biết được tình huống. Làm cương đại bộ lạc đi ra Hà Dống, muốn so những này biên giới du dân nắm giữ lấy càng nhiều hoàng thú chi thức căn cứ kinh cảm giác, nhà lang trong sơn cốc hiện tại mặc dù ra đời một cái mới nhà lang vương, nhưng nó cũng chỉ là vừa tấn cấp mà thôi. Mà cấp tại rất trong bộ lạc chuyên môn học qua hoàng thú chi thức, biết rất nhiều hoàng thú tiến gia bí mật, cũng tỉ như cái này suy yếu kỳ. Hoàng thú rất cường đại, nhưng chúng nó tại sau khi tấn cấp sẽ có một đoạn suy yếu kỳ. Thời kỳ này hoàng thú thực lực xen vào trước cấp bậc cùng hạ cái đẳng cấp ở giữa, cũng tỉ như hiện tại cái này nhà lang vương vừa tấn cấp nó lại vừa vẫn ở vào suy yếu kỳ. Hiện tại nó thực lực chân thật đại khái chỉ tương đương với nửa bước trung cấp. Nói đến kỳ thật cùng cấp cảnh giới tương đương, nếu như liều mạng, ai thắng ai thua kỳ thật còn cũng còn chưa biết. Nhưng vấn đề là, suy yếu kỳ hoang thú, căn bản sẽ không ra ngoài mạo hiểm. Dưới tình huống bình thường, bọn chúng cũng sẽ ở trong hang ổ cẩu thả lấy, các loại khôi phục toàn thịnh thực lực mới có thể ra ngoài hoạt động. Mà một khi nó khôi phục, bùi gai kia bộ lạc cộng lại đều đánh không lại một cái trung cấp hoang thú. Hiện tại coi như hướng ra phía ngoài cầu viện cũng cần thời gian. Nơi này không phải hiện đại, nhưng không có điện thoại, cứ ly xa cầu thông tương đương phi nhức. Khoảng cách gần cũng là có minh hiếu, nhưng có thể ở ngoại vi hoạt động, đều là chút cấp thấp bộ lạc so bụi gai bộ lạc còn yếu cầu hay không việt bình có cái gì khác nhau đối mặt trung cấp hoang thú đơn giản cũng chính là nhiều đưa mấy cái khẩu phần lương từ thôi cho nên bày ở bụi gai bộ lạc trước mặt kỳ thật cũng liền như vậy mấy đầu đường thôi hoặc là sớm làm chạy trốn hoặc là liền thừa dịp nha lang vương ở vào suy yếu kỹ chạm vào đi nếm thử tránh đầu có thể chạy trốn nói đến đơn giản nhưng cức lại là không có khả năng như thế tuyển không nói kinh hiện tại còn mang thai cho sinh chính là con dân của hắn bọn họ trong thời gian ngắn cũng không cách nào đi a mà lại bọn hắn có thể đi nơi nào đâu hiện tại địa phương đã là trung bình an toàn nhất lựa chọn. Địa phương khác, tình thế so đây càng khó, cho nên cực kỳ thật cũng không có lựa chọn, hắn chỉ có thể liều mạng một thanh. Vừa vặn, trong bộ lạc những này về sau gia nhập du dân chiến sĩ đều là không ổn định nhân tố. Cứ một khi cô quân phân chiến treo, hắn không tin bọn hắn sẽ tự thủ bộ lạc bảo hộ con dân của hắn, cho nên quyết dứt khoát trực tiếp hô bọn hắn một tay, cho đám gia hỏa này cùng một chỗ mang vào ổ sói đi. Hắn tự nhiên tất cả đều vui vẻ, thua cũng có thể là bộ lạc diệt trừ tai họa ngầm muốn. Nói rõ Nha Lang Vương tình huống sau, mấy vị du dân chiến sĩ ngược lại là sinh ra mấy phần lòng tin đến. Nếu như Nha Lang Vương là hoàn chỉnh trung cấp hoang thú Vậy bọn hắn mấy người này đi lên khẳng định là cho không, nhưng suy yếu kỳ thôi, cũng là không phải là không thể đánh, chỉ cần bọn hắn ngăn chặn những cái kia cấp thấp nha lang, cái kia tức một người liền có thể đơn đấu qua nó. Chỉ cần nha lang vương vừa chết, những cái kia cấp thấp nha lang căn bản ngăn không được bọn hắn. Cứ thấy mọi người khôi phục mấy phần lòng tin, vội vàng rèn sắc khi còn nóng, bắt đầu an bài chiến thuật. Chiến thuật rất đơn giản, tận khả năng giảm xuống động tĩnh, tránh đi dọc đường nha lang thủ vệ, lặng lẽ chạm vào nha lang nội địa, trực tiếp quyết chiến bên trong nha lang vương. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất giết chết nó, sau đó phá vây là có thể. Trong này ở giữa chỉ cần giải quyết tận nút cùng mau giết vấn đề là được. những người khác mặc dù là tên khốn kiếp nhưng cùng lúc cũng là thân kinh bách chiến chiến sĩ. có thể tại bộ lạc này bên ngoài địa vực sống đến bây giờ ai không phải chiến đấu vô số chủ, cho nên bọn hắn đều có thể minh bạch cực ý tứ. chiến thuật này đơn giản nhưng là thực dụng nhất biện pháp, cho nên dù sao cũng chẳng có ai phản đối. vui sướng định ra tác chiến phương châm. đối với kết quả này, cướp vụn trộm nhẹ nhàng thở ra. mọi người còn nghe lời liền tốt, hắn liền sợ mấy cái này tên khốn kiếp bởi vì chính mình hố bọn hắn nguyên nhân không nghe chỉ huy. nơi này vốn là nguy hiểm, nếu là đội viên không nghe chỉ huy. Đó mới là thật chết chắc. Tuy nói cức đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng có thể còn sống, tự nhiên hay là còn sống tốt. Hắn còn không có gặp qua con của mình đâu. Thảo luận xong kế hoạch, tất cùng những tiểu đội khác thành viên lại cuối cùng nghỉ dưỡng sức một đêm. Sau đó liền chính thức bắt đầu hành động. Ở trên đường, bọn hắn trình độ lớn nhất thu liễm khí tức, chèn né lấy trên đường đi nha lang thủ vệ. Một bước một xu thế lặng lẽ hướng phía nha lang hang ổ tới gần. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đoạn này ngắn ngủi khoảng cách, chém đầu chiến đội sừng sốt dùng 3 ngày mới đi xong. Bất quá vận hành chính là, trong bọn hắn mặc dù gặp vô số đột phát tình huống, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm đạt tới nội địa chỗ sâu kinh cảm giác được nha lang vương tồn tại cửa huy động trảm thủ hành động hai cái câu thứ nhất ẩn nút giải quyết sau đó chính là chém đầu chém đầu chủ lực tự nhiên là cước. nơi này là thuộc thực lực của hắn mạnh nhất nửa bước trung cấp cùng hiện tại nha lang vương thực lực tương đương nhiệm vụ này tự nhiên chỉ có thể giao cho hắn tiểu đội kế hoạch là thành viên khác tại cửa huy động mai phục cướp một người tiến vào cùng nha lang vương solo các loại làm gia động tinh đến kinh động mà các cấp thấp nha lang sau thành viên khác ngăn lại cửa hàng không để cho bọn chúng đi vào chợ giúp liên tốt cửa hàng vị trí dễ thủ khó công mặc dù phía ngoài nha lang khắp nơi đều là nhưng kiên trì một đoạn thời gian nhưng cũng không có vấn đề gì chỉ cần cức có thể làm được bên trong nha lang vương là được mặc dù đội viên khác đối với cức có thể hay không giải quyết nha lang vương nắm giữ thái độ hoài nghi nhưng việc đã đến nước này cũng không có biện pháp nào khác chỉ có thể còn nước có tác thử một chút phân tốt chỗ đứng cức mọi người ở đây tha thiết trong ánh mắt dẫn theo trong tay cốt nhận tiến nhập nha lang hành động cức cảm tìm đến nha lang vương đơn đấu tự nhiên cũng là có chỗ dựa vào trừ nửa bước trung cấp thực lực tại cức ý tưởng lớn nhất chính là trong tay cốt nhận Trôi này cốt nhận là do trước đó tập kích đuổi gai bộ lạc răng giả làng vương chi cốt luyện hóa mà đến trận chiến kia mặc dù đánh hụt đuổi gai bộ lạc vừa liếng nhưng cũng lưu lại không ít đồ tốt hai cái trung cấp nha lang vương huyết đủ để kinh cùng cực cặp vợ chồng song song bước vào nửa bước trung cấp bọn chúng xương thú cũng thay đổi thành hai thanh trung cấp hoang khí giữ tại kinh cùng khó giải quyết bên trong trung cấp hoang khí đối với thực lực tăng thêm muốn so cấp thấp hoang khí không biết cao đi nơi nào có vũ khí tại tức liền có thể đền bù cùng nha lang vương ở giữa chiến lược tranh lệch dẫn theo cốt nhận cực cẩn thận hướng phía hang động chỗ sâu đi tới Màu đen đồ đằng đường vân tại trên mặt hắn như ẩn như hiện biến hóa. Đây là cước điều động lấy thể nội lực lượng nhưng lại cực lực khống chế biểu hiện. Đập, đập, từ từ, cước rốt cục đi tới hang động chỗ sâu nhất, nhìn thấy nằm tại một đống cỏ khô trên tổ nghỉ ngơi hai cái nha lang. Trong đó một cái nha lang hình thể rất rõ ràng muốn so một cái khác lớn thêm không ít, mà lại khí tức trên thân cũng rất là cường hành. Rất rõ ràng, đây cũng là cước muốn tìm chính chủ, nha lang vương. Nha lang tại đoàn kết đồng thời, lại có rất mạnh sống một mình ý thức. Bọn chúng cùng trong thế tục sói hoang khác biệt, trừ lúc chiến đấu là thành quần kết đội bên ngoài. Tại trong sinh hoạt hàng ngày, nha lang là chỉnh gia đình thức ở lại. Đây là bọn chúng đặc thù tập tính. Cũng chính bởi vì nha lang loại này tập tính, mới cho cướp chém đầu cơ hội. Nếu là nha lang cũng giống phổ thông sói như thế tập hợp một chỗ sinh hoạt, đó mới thật là không có chiêu. Hàng ngàn hàng vạn nha lang, hắn chính là mệnh chết cũng giết không vào đi. Ai nhìn thấy nha lang vương, cước trong lòng nhịn không được chính là trở nên kích động. Không có tính sai, quả nhiên là suy yếu kỳ. Phát giác được nha lang vương trên thân lúc mạnh lúc yếu khí thức, tức, cước trong lòng vui mừng. Đây là suy yếu kỳ tiêu chí, phán đoán không sai, vậy liền có thể giết. Vừa văn hiện tại chính mình còn không có bại lộ cực ánh mắt ngưng tụ, nâng lên trong tay cướp nhận, bắt đầu tụ lực chuẩn bị đánh lén. Chính diện đơn đấu là không có tiền đồ, chỉ có đánh lén mới là chiến đấu chân lý. Nương theo lấy cức thể nội lực lượng điều động, trên mặt hắn đồ đường vân bỗng nhiên rõ ràng đứng lên, đồng thời trên thân bắt đầu hiện ra trận trận khí thế cường đại. Bất quá những khí thế này chăm chú bị cước cướp thúc tại bên người cũng không có khuyết tán ra. Đây là đánh lén, hắn cũng không muốn đánh cỏ động rắn. Theo thời gian trôi qua, cước quanh thân khí thế càng ngày càng mạnh, trong mắt sát ý cũng càng ngày càng thịnh. Khí thế mạnh mẽ, thậm chí để phong bế trong huyệt động đều lưu chuyển lên từng tia từng tia gió nhẹ. Mà nguyên bản ngay tại nghỉ ngơi, Nha Lang Vương, tại lúc này lại đột nhiên có loại hoảng hốt cảm giác, đang một chút liền từ trong lúc ngủ mơ thành tỉnh lại, tỉnh lại về sau, loại tiếc như mang lưng gai cảm giác rõ ràng hơn, toàn bộ thân thể đều dựng lên lông tơ. Đây là thân thể đối sắt ý bản năng phản ứng, không thích hợp. Đây là Nha Lang Vương đấy lòng phản ứng đầu tiên, chỉ là trong nấy mắt, nó liền đứng lên đến, theo bản năng liền muốn nhảy hướng ở bên, có thể một bên cực đã tụ lực đã lâu, sao lại để nó cứ như vậy né tránh? Tại Nha Lang Vương chân cong chuẩn bị lên nhảy đồng thời, tức trực tiếp một cái dậm chân sau đó giơ lên trong tay cốt nhận đối với phía trước nha lang vương phương hướng hung hăng một cái tràn nghiêng đồng thời trong miệng phát ra một tiếng quát lớn uống nương theo lấy quát lớn âm thanh truyền ra cất trên mặt đồ đằng đường vận triệt để hiển hóa hoàn toàn đồng thời trong cơ thể hắn toàn bộ lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong tay cốt nhận sau đó biến thành một đạo cường hoành ngưng thực đao khí nghiêng nghiêng chém ra ngoài ông đao khí cường hoành thậm chí khơi dậy trong không khí âm bạo mang theo một trận không khí vụ vụ hướng về nha lang vương cực tốc tiến lên trên đống quả khô nha lang vương giờ phút này nổ đom đóm mắt đạo đao khí này cho nó một loại cực độ cảm giác nguy hiểm nó có dự cảm Đạo đao khí này, nó không tiếp nổi. Chỉ là trong mấy mắt, Nha Lang Vương thân thể liền đã trước ý thức một bước bắt đầu phát lực, muốn nghiêng người trốn tránh. Khả cư xuất hiện quá đột ngột, lại tụ lực đã lâu. Đạo đao khí này đã một mực khóa chặt Nha Lang Vương, căn bản không cho nó tránh né chỗ trống. Không được, trốn không thoát. Nha Lang Vương thể nội lực lượng phụ trào, đao khí khóa chặt cảm giác để nó thân thể cơ bắp đều đi theo bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Cảm giác tử vong quanh quẩn tại trong lòng của nó. Tình huống hiện tại, nó tựa hồ chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng làm một cái đường đường chính chính trung cấp hung thú, thật sự có dễ giết như vậy sao? Rất rõ ràng, không có khả năng Tại đã trải qua một lát luống cuống sau, lão luyện kinh nghiệm chiến đấu, đến cùng là để nha lang vương tìm được một con đường sống. Ngay tại đao khí sắp đánh trúng nha lang vương thân thể lúc, chỉ thấy nó hướng bên người bỗng nhiên lăn mình một cái, vẫy đuôi một cái, liền đem bên người một cái khác nha lang quăng về phía giữa không trung. Đồng thời nó còn nâng lên mông trái, tụ lại lên vừa điều động lực lượng, đối với trước mặt đao khí hung hăng vùng xuống dưới, Nương theo lấy vướt sói huy động một đạo chảo ảnh chống rông hiện hiện, hướng về hoành không đao khí bay đi. Sùi, với anh, cất vung đao khí, đầu tiên là dễ như trở bàn tay chặt đứt bay tới nha lang thân thể. Sau đó bỗng nhiên theo sát thuận theo sau vướt sói hư ảnh hung hăng đụng vào nhau. Nương theo lấy bên một tiếng tiếng vang, đao khí chảo ảnh tướng đụng. Cái kia đang thương nha lang, thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì, liền trong nháy mắt bị bạo liệt huyết tán đao khí cùng chảo ảnh xé thành mảnh nhỏ. Đến cái này vẫn chưa xong. Nha lang vương cùng cước mặc dù thực lực tương đương, nhưng một cái là tụ lực công kích, một cái là lâm thời ứng đối, cái kia vi lực làm sao có thể một dạng. Đao khí tại phá hủy nha lang thân thể cùng chảo bóng dáng, vẫn lưu lại một bộ phận uy năng, tiếp tục hướng về hậu phương nha lang vương hung hăng chém đi qua. Xuy. Hết biện pháp nha lang vương bây giờ căn bản không có triều, chỉ có thể tận lực tránh né lấy trọng điểm bộ vị, dùng thân thể đi đón lấy đạo này còn sót lại đạo khí. Nương theo lấy đạo khí vào thịt thanh âm, nha lang vương thân thể khổng lồ trực tiếp bị chém bay, hung hăng đâm vào hậu phương trên vết đá, đập đầy trời đá vụn bay loạn. Mạn Tiên Phi vũ đất cắt ngăn trở cước ánh mắt, để hắn thấy không rõ nha lang vương tình huống cụ thể. Có lòng muốn truy kích, nhưng lại bởi vì đất cắt quá nồng không dám mở mắt. Nhưng cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, tức không có khả năng cho nha lang vương thời gian phản ứng. Thấy không rõ, vậy liền mù chém, trực tiếp nhấc lên cốt nhận tụ lên vừa mới hồi phục một chút lực lượng lại là hai đạo đào khí chém ra. Vành, Vành, Phúc. phía trước hai tiếng là đao khí chém vào vách đá thanh âm. phía sau cái kia âm thanh là nha lang vương thổ huyết âm thanh. cái kia đạo còn xuất lại đao khí là cức tụ lực nửa ngày kết quả. ở đâu là tốt như vậy nhận. cho dù nha lang vương làm lưỡng trọng ngăn cản, nhưng còn lại uy lực cũng làm cho nó thật tốt uống một bầu. dưới một đao, nha lang vương từ đầu đến trước ngực bị chặt nghiêng ra một đạo sâu đủ thấy xương hiệp trường đau ớn. cũng phải thua thiệt nha lang vương tấn thăng đến trung cấp, cường độ thân thể thật to tăng cường. không phải vậy dưới một đao này đến hắn liền phải cùng nó lao bà một dạng biến thành một đống thịt nát. bất quá bất kể như thế nào, đao này cũng coi là tiếp nhận. nha lang vương miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, dự định thừa dịp đất cắt che đậy điều chỉnh một chút khí tức hỗn loạn. có thể nào nghĩ tới cước tên này không nói võ đức, trực tiếp vù vù lại là hai đạo đao khí chém tới. cảm giác nguy cơ lại nổi lên nha lang vương cảm giác da đầu đều có chút run lên, vội vàng nhịn đau kéo lấy thương thế tránh né. cái này hai đạo là mù chém, không có mục tiêu, trốn đi ngược lại là dễ dàng chút. khả nha lang vương lúc này là thương thế tại thân, lại thêm thời gian lại vội vàng. mặc dù bằng vào thực lực cường đại tránh qua tránh né đao khí bản thể nhưng lại không có tránh thoát phía sau chém vào vách đá đá vụn bắn tung tóe bị một khối lớn vẩy ra đi ra đá vụn đập trúng thân thể trực tiếp để nó vừa chỉnh lý tốt khí tức lại là vừa loạn một ngụm lao huyết phun một chút liền phun ra bất quá cước lúc này lực lượng cũng rung rỗng tạm thời vô lực truy kích cuối cùng là cho nha lang vương một tia cơ hội thở dốc hô hô cước quỳ một chân trên đất xử lấy cốt nhận khôi phục lực lượng đồng thời hít mắt đang tung bay trong đất cắt tìm kiếm lấy nha lang vương tung tích đất cắt một bên khác nha lang vương liền tương đối thê thảm đau đến ngực vết thương kia đang không ngừng chạy ra ngoài lấy máu tươi lúc này lại bị phi dương đất cắt bao trùm, liền cùng hướng trên vết thương sắt mũi một dạng, đau nó giật giật. cái này đều tính toán, phía sau bị tung tóe thạch đập đống chốc kia, trực tiếp cho nha lang vương tạo thành nội thương không nhẹ. để nó không ngừng ra bên ngoài phun cục máu. lại qua một hồi, phi dương đất cắt rốt cục tán đi một chút. hai bên lúc này đều có thể thấy rõ tung tích của đối phương, trông thấy vẫn như cũ đứng vững nha lang vương, cước sắc mặt chính là biến đổi. cái này đều không chết, không hổ là nha lang vương, thật đạm mã khó giết. một bộ này thao tác xuống tới đều không có giết chết nha lang vương, để cước sắc mặt có chút khó coi bất quá khi nhìn rõ nha lang vương thương thế trên người cùng trên người nó rõ ràng suy sụp không ít khí thế sau, cước cuối cùng là thở dài một hơi. con tốt, xem ra nha lang vương thụ thương không nhẹ, cho dù không chết hẳn là cũng đi nửa cái mạng, thêm ít sức mạnh, có thể giết. nghĩ đến, cước trong mắt lại nổi lên sát khí. bất quá lúc này cước cũng là lực cũ dùng hết, lực mới chưa tiếp, mặc dù có lòng muốn truy kích, nhưng lại tạm thời hưu tâm vô lực, chỉ có thể xử tại nguyên chỗ khôi phục nhanh chóng. mà đổi thành một bên nha lang vương khi nhìn rõ đối diện cước sau đều nhanh vụt chết. nghĩ thầm ta mệnh đừng vậy, lúc đầu trong mắt đều tuyệt vọng. Thật không nghĩ đến đối diện gia hỏa này thế mà không có động thủ. Cẩn thận một cảm giác, nguyên lai là không có lực, đường sống, cái này không liền đến. Trở về từ cõi chết nha lang vương một chút thời gian cũng không dám trì hoãn, nằm dạm trên mặt đất liền bắt đầu điều trị thân thể, nghĩ đến điều chỉnh tốt điểm tranh thủ thời gian chạy trốn. Không sai, nó giờ phút này đều không có nghĩ tới phản kích. Như thế liên tiếp đả kích xuống đến, nha lang vương đã bị trọng thương, trước mắt đâu còn có cái gì năng lực phản kích. Nó chỉ cầu khôi phục một chút lực lượng tốt kéo dài thời gian. Nơi này là địa bàn của nó, các loại tiểu đệ đến, cái này để nó trọng thương kẻ cầm đầu không phải liền là vật trong bàn tay. Lại nói, náo ra động tĩnh lớn như vậy, đều qua đã lâu như vậy, tiểu đệ của nó làm sao còn không đến? Chẳng lẽ là không nghe thấy? Cứ trong sơn động làm ra động tĩnh lớn như vậy, phía ngoài nha lang làm sao có thể không nghe thấy? Trên thực tế, tại đao khí chém ra trong náy mắt, tức khí tức liền tản mát ra ngoài bị bên ngoài nha lang bọn họ đã nhận ra. Chỉ là trong náy mắt, đông đảo cấp thấp nha lang liền hướng nha lang vương hàng động đuổi, mà bây giờ sở dĩ không có xuống tới, tự nhiên là bởi vì bọn hắn bị bên ngoài các đội viên ngăn cản. Nha lang tuy nhiều, nhưng cửa hang cứ như vậy lớn nương tựa theo địa lợi cùng trong tay cốt bô, mấy vị cấp thấp chiến sĩ sừng sốt đem hàng ngàn hàng vạn nha lang cho ngăn cản tại bên ngoài. Thừa dịp loạn còn đâm chết không ít. Phía ngoài nha lang bên trong tự nhiên là có cùng cấp thấp chiến sĩ cùng giai cấp thấp nhà lang tồn tại. Đồng thời số lượng còn có không ít, đến có cái chừng 20 chỉ. Nhưng vẫn là câu nói kia, cửa hang vị trí dễ thủ khó công. Số lượng vào lúc này không có gì ưu thế. Nhưng trong động phòng thủ các đội viên thời khắc này tình huống nhưng cũng không có tốt đi nơi nào. Mặc dù bọn hắn chiếm cứ địa lợi, tạm thời ngăn trở bể nha lang, nhưng nhân lực có khi tận, bọn hắn chống đỡ được nhất thời, lại ngăn không được một thế a lúc này mới không bao lâu, lực lượng của bọn hắn liền đã hao tổn một nửa. Đồng thời từng cái trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít treo một chút màu. Nếu là lại kéo lâu một chút, liền thật không ngăn được. Nhưng bây giờ tình huống là, bọn hắn chống đỡ được đến cản, ngăn không được cũng phải cản. Bên ngoài đàn sói nhìn chằm chằm, bên trong còn có cái đánh không lại lớn luộn. Nếu là mở tiền lệ, người nơi này tất cả đều phải chết. Trước mắt, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào bên trong đơn đấu nha lang vương cất trên thân, khẩn cầu hắn có thể sớm một chút đánh thắng. Không phải vậy các loại bên này lỗ hổng vừa mở, hoặc là bên trong giết ra đến, nội ứng ngoại hợp phía dưới bọn hắn đám người này hẳn phải chết không nghi ngờ. ở bên ngoài đánh khí thế ngất trời thời điểm, trong huyệt động bộ chiến đấu cũng rốt cục lại một lần kéo tới mở màn. trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, tức khôi phục nhất định lực lượng sau, cũng không chút nào do dự hướng phía nha lang vương công đi qua. hiện tại thời gian không đợi ta, không có thời gian từ từ cùng nó hao, đến tốc chiến tốc thắng, đối diện nha lang vương tự nhiên là muốn hòa bình phát dục riêng phần mình khôi phục, khả cực làm sao cho nó cơ hội khôi phục. nâng đao tiến lên chính là một trận chém lung tung. trong động ngoài động, hai cái chiến trường, đánh gọi là một cái khí thế ngất trời, mà tại bùi gai trong bộ lạc lại là một phen khác cảnh tượng. Trong bộ lạc đám người, vẫn tại các tí việc, trồng trọt, làm công, lao động, các loại thường ngày hoạt động đều đâu vào đấy tại vững bước tiến hành. Cùng nha lang trong sơn cốc bên cạnh cảnh tượng hình cùng hai thế giới. Trong bộ lạc đám người, tựa như là căn bản không biết trong bộ lạc có người đang liều mạng bình thường, mà trên thực tế, bọn hắn cũng xác thực không biết. Cứ lần này bày kế trạm thủ hành động, là bí mật xuất hành. Ngay cả trong tiểu đội đội viên đều dò giếm, những người bình thường này làm sao có thể để bọn hắn cảm kích. Bùi gai trong bộ lạc duy nhất người biết chuyện, chỉ có lớn bụng tức cùng hai vị tân tấn cấp thấp đồ đảng chiến sĩ. Tại trong bộ lạc ở giữa thế đàn hậu phương, Có một tòa rõ ràng so những kiến trúc khác muốn càng cao hơn đại hào hoa một chút nhà gỗ. Đây là thủ lĩnh nhà. Theo lý thuyết một bên khác hẳn là còn có cái kích thước ngang hàng nhà gỗ. Đó là bộ lạc tư tế chỗ ở. Bất quá bùi gai bộ lạc tương đối là tụ, thủ, thủ lĩnh cùng tư tế là vợ chồng quan hệ. Cho nên trực tiếp sát nhập ở cùng một chỗ. Mà tại nhà gỗ này trong phòng khách, hai vị sắc mặt còn có chút non nớt thanh niên cường tráng chính một mặt lo lắng trong phòng đi tới đi lui. Vừa đi, còn vừa tại cãi nhau. Đều đã lâu như vậy, làm sao không hề có một chút tin tức nào a? Thủ lĩnh đại nhân sẽ không xảy ra chuyện đi. Nếu không chúng ta đi tiếp ứng một chút thủ lĩnh đại nhân đi, không được, thủ lĩnh đại nhân phân phó chúng ta muốn lưu lại giữ nhà. Thế nhưng là, thế nhưng là ta lo lắng đám kia du dân chiến sĩ không đáng tin cậy a. Mà ở phía trên, ngồi một vị lớn bụng nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử trong tay nắm lấy một cây cốt trượng, thân mang so sánh mặt khác cư dân muốn càng thêm đẹp đẽ một chút áo da thu phục. Nàng lúc này, chính khâm đoan tọa ở phía trên trên chiến đế. So với phía dưới hai cái thanh niên, nữ tử thần sắc không buồn không vui, tựa như là vĩnh viễn không có cảm xúc bình thường. Nàng chính là kinh, tức lão bà. Cũng là bụi gai bộ lạc tư thế Có lẽ là bị Hạ Phương hai người nhao nhào phiền. Phanh phanh, Kinh trùng Điệp đem trong tay cốt trượng trên sàn nhà rộng hai lần. "Tốt, các ngươi tại cái này gấp cái gì? An bài thế nào các ngươi làm thế nào liền tốt? Một mực tại cái này nhao nhào, giống con rổi một dạng, phiền chết." Trịu Kinh quát lớn, phía dưới hai người lúc này mới yên tĩnh trở lại. Cũng không còn đi khắp nơi, thanh thành thật thật đứng ở phía dưới. Có thể giữa lông mày vẻ lo lắng lại là nửa điểm không có giảm. Một lát sau, giống như là rốt cục nhịn không nổi. Trong đó một vị thanh niên không để ý đồng bạn ánh mắt ra hiệu, kiên trì nói ra, "Tư tế đại nhân, ta" chúng ta thật không cần đi tiếp ứng thủ lĩnh đại nhân sao kinh nhãn vị đều không có nhất một chút tự mình uống một ngụm trà ta vẫn là câu nói kia an bài thế nào các ngươi làm thế nào là được mặt khác không cần các ngươi quan tâm đáp án này hiển nhiên không phải thanh niên muốn nghe trả lời lúc này liền mở miệng muốn nói cái gì có thể ai ngờ hắn lời này vừa mới mở đầu phía trên kinh trực tiếp liền biến sắc đồng thời một cỗ nửa bước trung cấp vu sư khí thế liền ép hướng về phía phía dưới hai vị thanh niên trực tiếp liền đánh gây hắn lời muốn nói có thể cái gì ta nói ngươi nghe không rõ làm sao còn muốn ta lặp lại một lần sao Hai vị mới vào cấp thấp chiến sĩ chỗ nào chịu đựng cố uy áp này? Trực tiếp liền đặt ngông ngồi trên mặt đất, nói cũng nói không ra ngoài, trên đầu bước lên mồ hôi. Một lát sau, giống như là cảm thấy không sai biệt lắm, kinh thu hồi lui áp. Sau đó không ngẩng đầu, đối với phía dưới hai người phất phất tay nói ra, "Tốt, các ngươi tại cái này cũng không có tác dụng gì, còn đáng ghét, các ngươi muốn thực sự không coi chuyện làm, liền đi trong bộ lạc hỗ trợ làm một chút hoạt hảo. Đi xuống đi." Nói xong, liền nhắm mắt lại. Rất rõ ràng không muốn nói chuyện. Phía dưới hai vị thanh niên lúc này từ dưới đất bò dậy, liếc nhau một cái sau, lau khô mồ hôi trên đầu trọc. Đáp một tiếng là liền đóng cửa lui ra ngoài. Chờ bọn hắn sau khi đi, phía trên kinh lúc này mới mở mắt. Bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, lúc này kinh trong mắt không còn trước đó bình tĩnh, tràn đầy vẻ lo âu. Nàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn về hướng Nha Lang Sơn quốc phương hướng. Trong miệng tự lẩm bẩm, "Cứ, ngươi còn tốt chứ? Nhất định phải bình an trở về a, ta cùng hài tử đều đang đợi lấy ngươi." Chương 198 Lang Vương vẫn chứa bụi gai chi hoa, mà vào lúc này, kinh lo lắng cực, trạng thái có thể tính không lên tốt. Trọng tương Nha Lang Vương đó cũng là Nha Lang Vương, là đường đường chính chính trung cấp hoàn thú. Loại nhân vật này nào có dễ dứt như vậy? Tại bị cức từng bước ép sát sau, nha lang vương vết thương cũ chưa lành lại thêm mới sẹo, không có ngoài ý muốn, trạng thái bắt đầu từng bước chuyển. Theo lý thuyết, loại thời điểm này, cức đã chiếm hết tiên cơ, chỉ cần từ từ thôi liền tốt. Trọng thương nha lang vương chịu không được hành hạ như thế, chỉ cần nắm chắc tốc độ, thương thế của nó sẽ càng nghiêm trọng, thẳng đến cuối cùng muốn liều mạng cũng liều không ra. Có thể chuyện này khó liền khó ở bên ngoài đàn sói đang cố gắng đột phá đội viên này bọn họ vòng phòng ngự, lấy bầy nha lang số lượng, các đội viên căn bản không kiên trì được quá lâu. Vào lúc này, thời gian là đứng tại nha lang phía bên kia. Cho nên tức chỉ có thể bước lên Nha Lang Vương liều mạng phong hiểm từng bước ép sát, gắng đạt tới mau giết. Có thể cho dù là một cái con thỏ nhỏ, tại đứng trước tình thế chắc chắn phải chết lúc cũng là sẽ cắn người. Huống chi như thế cái cường đại Nha Lang Vương. Tại phát giác được trạng thái của mình cùng từng bước ép sát tức sau, Nha Lang Vương không có gì bất ngờ xảy ra nổi giận. Nói rõ lấy tiếp tục như thế chính mình hẳn phải chết, vậy còn tránh cái gì? Đến phía sau, tức giận Nha Lang Vương thú huyết cấp trên, dứt khoát từ bỏ phòng ngự, kéo lấy thương thế bắt đầu cùng cước đối binh. Bởi như vậy, cứ công kích có hiệu quả hoàn toàn chính xác thực càng nhiều. Nhưng cùng lúc, hắn cũng bắt đầu liên tiếp thụ thương cung cấp bậc cường giả liệu mạng một phen, không phải tốt như vậy tránh. tại nha lang vương bất kể đại giới công kích phía dưới, có trong nấy mắt, cước thậm chí đều xảy ra phía dưới. trên thân bắt đầu không ngừng hiện ra luồn ngang lộn sụn với chảo. chỉ chốc lát, cước mặc ra thú áo khoác liền bị nha lang vương xé thành mảnh nhỏ. đồng thời trên thân cũng khắp nơi đều là máu me đầm địa vết thương. chỉ từ bề ngoài nhìn lại, cước so hiện tại nha lang vương cũng không tốt gì, đều là toàn thân máu tươi, vết thương dày đặc. trong lúc nhất thời, giống như thế cục thế mà bị nha lang vương lật về tới bình thường. có thể sự thật thật đơn giản như vậy sao? rất hiển nhiên cũng không phải là. Nhạ Lang Vương cho dù dũng manh đi nữa, giờ phút này cũng là kéo lấy cực nặng thương thế đang chiến đấu. Lúc này biêu háng chiến lực, chẳng qua là sinh mệnh lực cuối cùng huy hoàng thôi. Tại cho cước tạo thành một thân thương thế không nhẹ sau, rốt cuộc sinh mệnh lực tiêu hao hầu như không còn. Phốc. Theo cuối cùng một đạo trảo ảnh vung ra, Nhạ Lang Vương huyết hồng hai mắt đống nhiên dừng lại, sau đó há miệng chính là một miệng lớn máu tươi phun ra. Phun ra ngụm máu tươi này, giống như cũng mang đi nhạ lang vương lực lượng cuối cùng. Tại sau này, nhạ lang vương khí thế thật nhanh biến mất, cũng không còn trước đó vương giả khí tượng. Phát giác được mình đã không kiên trì nổi, nhạ lang vương ngẩng đầu, Không cam lòng nhìn thoáng qua đối diện cái kia mặc dù vết thương đầy người, nhưng như cũng trực tiếp đứng vững cường tráng thân ảnh. Đáng tiếc, vẫn không thể nào đổi đi hắn. Chính mình liều mạng một lần, chỉ bất quá đổi lấy đối diện vết thương đầy người thôi. trình độ này, ngay cả trọng thương cũng không tính. Nhưng đây đã là nó có thể làm được mức cực hạn. Chính mình mới vừa mới đột phá, mới vừa vận đăng lâm vươn vị. Đắc sắc lang sinh vừa mới bắt đầu, có thể giờ phút này lại muốn như thế biệt khuất chết ở chỗ này. Chết tại cái này nó sinh sống lâu như thế trong sào huyệt. Nếu như, nếu như lại cho nó một chút thời gian, để nó có thể vững chắc thực lực. Cái kia vừa nghĩ đến nơi này, nha lang vương lại là một miệng lớn máu tươi phun tới. sau lần này, nó thân thể khổng lồ kia càng là bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên, tức là trí mộ anh hùng, cũng là tăng già chi ác quyền. giờ phút này, lại ngay cả cảm khái cơ hội cũng không có a. nhưng cho dù là chết, cũng không thể chết như thế không minh bạch. một đời vương giả, trước khi chết cũng muốn hướng thế giới phát ra sau cùng thanh âm. nha lang vương giáng chống đỡ lấy thân thể tàn phế, cố gắng để cho mình bảo trì đứng thẳng. sau đó ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, phát ra một tiếng trầm thấp bi thương lại dị thường vang dội cuối cùng nhẹ nào. Nao tiếng sói chu xuyên thấu hang động, truyền khắp toàn bộ nhà lang sơn cốc, hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền đến phía ngoài mỗi cái nhà lang trong hai, để bọn chúng đồng thời đã ngừng lại động tác, từng cái đỉnh chỉ tiến công, nhao nhao ngẩng đầu, đi theo phát ra từng tiếng cao chu lên. Nao nao, từng tiếng sói chu bên trong, tận chứa là nồng đậm tới cực điểm bi thương. Đây là nhà lang tộc đối với nhà lang vương cuối cùng cáo biệt. Chỉ một thoáng, sát khí nồng đậm nhà lang trong sơn cốc đống nhiên bao phủ lên một cỗ nồng đậm bi thương khí trạng. Ở đây chưa vị du dân chiến sĩ, bình thường nơi nào thấy qua loại này vạn sói đủ gào trả diện. Bọn hắn cả đời này đây cũng là lần thứ nhất đánh vào hoang thú hang ổ Á Dạ phút này, từng cái bị chúng lang tiếng gào thét chấn động đến ngây người tại nguyên chỗ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm cái gì tốt. Có thể cũng không phải là người người đều là như vậy. Trong sân động, vết thương đầy người cức, mặc dù tại bắt đầu cũng bị chúng lang chu lên kinh sợ một sát na, nhưng hắn cuối cùng không phải bình thường chiến sĩ. Bị nha lang tộc bi thương bầu không khí ảnh hưởng tới trong nháy mắt sau liền lập tức thanh tỉnh lại. Mặc dù nha lang vương chết hoàn toàn chính xác rất oanh liệt, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp còn đến đảo Mệnh đâu? Tức hận cái gì, vẫn là chờ hắn an toàn còn muốn đi. Vợ con của hắn còn đang chờ hắn trở về. Mà nha lang vương đang phát ra cuối cùng một tiếng chu lên sau, trong mắt quang mang cũng là hoàn toàn mở đi xuống dưới. Theo tiếng nói ở giữa thanh em rơi xuống, nó thân thể cao lớn kia cũng trùng điệp đập ngã trên mặt đất. Cực tiểu tâm tiến lên dò xét một phen. Xác nhận nha lang vương là thật chết hết sau, lúc này mới thở dài một hơi. Hô, rốt cũng chết. Có trời mới biết hắn một trận đánh có bao nhiêu gian nan. Dù là đang đánh lén phía dưới chiếm cứ ưu thế cực lớn, vẫn là bị nha lang vương trước khi chết phản công đánh cái cả người lại thương chỉ có thể nói, còn tốt hắn quyết định đánh lén. nếu là đầu sắt vừa đến đã cứng rắn lời nói, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. đương nhiên, hiện tại còn không phải thư giãn thời điểm. vạn lý trường trinh, lúc này mới vừa đi xong một nửa mà thôi. sau đó, còn phải từ đàn sói vây quanh trong sơn cốc chạy đi đâu. hơi thở phào sau, cất từ một bên trên mặt đất, nhặt lên tản mát túi nước, xác nhận không có hỏng, ngửa đầu uống cho hết trong đó nước. sau đó đem túi nước miệng nhắm ngay nhà làng vườn cổ. chiến đấu đánh xong, hiện tại là thu lấy chiến lợi phẩm thời điểm. mặc dù không đúng chỗ, hắn không có năng lực hoàn chỉnh mang đi nhà làng vườn thi thể. Nhưng lấy đi một chút thu hoạch vẫn là có thể. Cầm qua cốc nhận, vạch phá nha lang vương nghiền hầu, cất tiếp tràn đầy một bầu nha lang máu. Thuận tiện, trực tiếp nằm xuống nguyên địa mở uống. Giờ phút này hắn đã kiệt lực, lang vương máu là khôi phục lực lượng đô tốt, lãng phí không được. Đối với đại hoang người mà nói, sinh uống hoang thú máu không phải việc ghê gớm gì. Hùng chi hiện tại cũng mẹ nói nhanh cát, đâu còn có thời gian quan tâm nhiều như vậy. Nương theo lấy lang huyết tràn vào, cất trong thân thể lực lượng, bắt đầu phi tốc khôi phục. Chỉ chốc lát, túi nước cùng bụng đều rất đầy, mà cứ cũng không có thời gian trì hoãn, lập tức đem chứa thú huyết túi nước cột vào bên hông. Sau đó bắt đầu tay thu lấy hoang thú trên thân trọng yếu nhất vật, xương thú. Hoang thú xương sống bên trong cùng phổ thông giá thú khác biệt, bên trong có đơn độc tồn tại một cây xương cốt. Cây xương cốt này ẩn chứa hoang thú lực lượng, tại trải qua bộ lạc tư thế đặc thù luyện hóa sau, có thể biến thành một thanh thích hợp vũ khí. Loại vũ khí này, đại hoang mọi người xương là hoang khí. Khó giải quyết bên trong cốt nhận cùng kinh nắm lấy cốt trượng đều là, thật vất vả đánh thắng, tức khắc đều có thể không cần. Xương thú này, hắn là nhất định phải lấy. Mặc dù cái đôi này đều đã có tiện tay trung cấp hoa khí, nhưng cái đồ chơi này, ai sẽ ngại nhiều đâu? Dù gì cho kinh trong bụng Hải Tử sớm chuẩn bị lấy cũng to da. Nha Lang Vương đã chết, trên người nó phòng ngự tự nhiên cũng đi theo sụp đổ. Tại cốt nhận huy động bên dưới, Nha Lang Vương thân thể căn bản không có tạo thành nửa điểm ngăn cản, dễ như trở bàn tay liền bị phổi đi mở hai nửa. Cực lấy tay từ Nha Lang Vương phần lưng luồn vào đi, sau đó căn cứ kinh nghiệm hướng xuống bờ sở, liền mò tới một cây cổ tay phẩm chất xương cốt. Chính là nó. Sờ đến chính chủ, cực trực tiếp bắt lấy xương thú, dùng sức ra bên ngoài kéo một cái. Suy. Theo lang huyết biểu bán, một cây trắng đoan như ngọc, dài đến hai thước xương thú cứ như vậy bị cực cho tách rời ra bởi vì thời gian cấp bách, hiện tại cũng không tâm tư thưởng thức, kéo ra xương thú sau, cất gỡ xuống trên thân rách dưới trên da thu áo, miễn cương đem bao khỏa tốt thả lỏng phía sau, sau đó đứng dậy, dẫn theo cốt nhận hướng về bên ngoài sơn động chạy ra ngoài, đại sự đã thành, sau đó kín kẽ, kéo hô, bên ngoài sơn động, tiếng sói chu vẫn tại từng đợt kéo dài, phía ngoài nha lang bọn họ giống như là quên trong sơn động kẻ cầm đầu bình thường, từng cái quên mình ngâm sướng tiễn biệt ca. cũng có lẽ không phải quên, mà là coi bọn họ là thành vật trong bàn tay, dù sao thân ở lang tộc nội địa, hoàn toàn bại lộ tình huống dưới, lại có thể chạy đi nơi lâu đâu. đâu lần đầu nhìn thấy trạng diện này các đội viên không có ứng đối kinh nghiệm chỉ có thể đợi trong sân động tiến cũng không được thối cũng không xong trong lúc nhất thời chỉ có thể giống con rồi không đầu một dạng khắp nơi loạn chuyển cứ đang chạy đến cửa sân động thời điểm tự nhiên là thấy được đám này mộng bức tên khốn kiếp trước đó là bởi vì có nha lang nguy hiểm ở mọi người mới đoàn kết cùng một chỗ hiện tại nha lang vương làm xong mọi người vị trí cũng bại lộ tức có thể không cảm thấy đám gia hỏa này tại hắn gặp được nguy hiểm lúc lại quay đầu kéo hắn một thanh thật gặp không quay đầu lại đạp chính mình một cước ngăn lại bởi nha lang cũng không tệ rồi cho nên hiện tại tất cả chạy tất cả a hướng chi Hắn phía sau này còn đeo bảo bối đâu, còn một thân là thường, lại thêm trước đó hố bọn hắn tới hẳn cũ, thật đi ra ngoài không chừng còn thế nào chuyện đâu. Cho nên, cứ tại đến cửa hang lúc, ngừng đều không có ngừng một chút, trực tiếp như gió bình thường, hưu một chút liền chạy ra khỏi hang động. Sau đó trong mấy cái lên xuống, dẫm lên phía ngoài mấy cái đầu sói liền chạy ra khỏi đi thật xa. Mà bên trong mấy người giờ phút này bị cức thân ảnh nhõng một cái cũng kịp phản ứng. Hiện tại còn phát cái lông gãy nóc, chạy a, khả thi cơ, thường thường là thoáng qua tức tỷ. Vừa mới thời điểm, nha lang bọn họ tại quên mình chu lên tiễn biệt lam vương dưới loại tình huống này xông ra hang động tự nhiên là đơn giản nhẹ nhõm có thể cất tại lao ra sau thế nhưng là cầm mấy cái đầu sói làm bận đạp cái này đều dở mặt bọn chúng còn có thể tiếp tục gọi a tự nhiên là đã lấy lại tinh thần bắt đầu truy sát vào xâm giả mà lại hiện tại nhà lang từng cái hung hán không sợ chết sức chiến đấu tiêu thăng dù sao đây là xử lý bọn chúng tân vương kẻ cầm đầu cái này có thể để hắn chạy thế là phía sau tên khôn kiếp bọn họ phát hiện đám này nhà lang khó đối phó hơn trước đó trong sơn động chống cự có bao nhiêu nhẹ nhóm hiện tại giết ra đến liền có bấy nhiêu tốn sức Bây nha lang một đợt đuổi một đợt tuôn đi qua muốn tìm ra khe hở giết ra khỏi chúng đây khó như lên trời trong lúc nhất thời tên khốn kiếp bọn họ trong mắt đồng thời xuất hiện vẻ tuyệt vọng ta mệnh đừng vậy đây là mấy cái tên khốn kiếp trong lòng đồng thời thăng ra ý nghĩ đồng thời đối với hố bọn hắn tiến đến đồng thời tại cuối cùng lại hố bọn hắn một thanh cướp hận muốn chết mặc dù nếu là đổi chỗ bọn hắn cũng sẽ làm như vậy đồng thời có thể sẽ làm tuyệt hơn nhưng bây giờ chính mình dù sao cũng là người bị hại cảm giác này cũng không phải là tươi đẹp như vậy mà đi ra ngoài thật xa cực tự nhiên cũng có thể nghĩ đến phía sau mấy cái tên khốn kiếp hình dạng Thêm chút suy tư sau, cất cứ một cước đá văng bên cạnh nhào tới một cái nha lang, sau đó vận khởi trong khoảng thời gian này khôi phục như cũ lực lượng. Quay đầu về bị đàn sói đoàn đoàn bao vây ở cửa hàng, hung hăng vung ra một đạo mánh liệt đao khí. Sau đó cũng không quay đầu lại, quay đầu liền tiếp tục chạy trốn. Tức làm như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì hắn lòng ấy nay phạm vào. Hắn so với ai khác đều hiểu, lưu lại đám này tên khốn kiếp giờ phút này tuyệt đối là hận hắn tận xương. Cho dù hắn cứu được bọn hắn, cũng sẽ không thu hoạch được cảm kích. Sau khi rời khỏi đây khẳng định sẽ còn bị trả thù. Mà sở dĩ biết dạng này, tức còn về đầu vung ra một đao kia tự nhiên là vì chuyển di bởi nha lang tầm mắt, cái này toàn bộ nha lang sân cốc, giờ phút này liền mấy người bọn hắn tại. nếu là hắn không cứu bọn họ một tay, mấy cái kia tên khốn kiếp khẳng định là chết chắc. không bao lâu tất nhiên sẽ bị nha lang tấn công vào đi, sau đó sẽ thành mà nhỏ. cái kia đến lúc đó, nơi này cũng chỉ thừa hắn một ngoại nhân, hắn một ngoại nhân, ứng đối hàng ngàn hàng vạn con nha lang người công, này làm sao ứng phó tới? hắn là người cũng không phải thần, nhiều như vậy nha lang, để hắn chặt cũng mệt mỏi chết, đúng chi giờ phút này cước còn có thương tại thân, thực lực mười không còn một, càng là chạy trốn tỷ lệ xa vời cho nên cân nhắc lại tác đằng sau, cứ quyết định vứt bọn hắn một tay. Dạng này bọn hắn chạy ra ngoài về sau, tứ tán chạy trốn lúc bao nhiêu có thể phân tán ra một bộ phận truy bình. Dạng này cước gấp lực liền có thể nhỏ rất nhiều, chạy trốn tỷ lệ cũng gia tăng thật lớn. Về phần một đao này có thể hay không cứu bọn họ đi ra. Cứ liền không lại suy tính, có thể vung ra một đao đã là cước cực hạn, lại nhiều, hắn liền tự lo không xong. Vì đám này tên khốn kiếp, làm sao có thể? Dù sao hắn đã cho cơ hội, nếu là đám này tên khốn kiếp không còn dùng được, vậy liền không có biện pháp. Mà trên thực tế là một đám ở ngoại vi sở bò lăn lộn lâu như vậy dù dân chiến sĩ, không nói những cái khác, chạy trốn kinh nghiệm tuyệt đối là phong phú. Tại cứ một đao này đằng sau, bọn hắn bén nhạy bắt lấy bị đao khí xé mở nha lang vòng đây, bắt đầu đối với lỗ hổng bất kể đại giới tấn công mạnh. Mấy cái cấp thấp chiến sĩ tấn công mạnh, đám này phổ thông nha lang làm sao chống đỡ được. Tại sau một lát, thật đúng là bị bọn hắn cho xé mở một cái lỗ hổng, từ đó phá vây đi ra. Đương nhiên, ở trong đó cũng không phải là không có đại giới. Từng cái mang thương đều là việc nhỏ. Chủ yếu là có hai cái thằng xui xẻo rơi vào cuối cùng, không cùng bên trên đội ngũ tiến độ bị mấy cái nha lang lôi ở đội ngũ này vốn là tên khốn kiếp liên minh, đối với tụt lại phía sau thằng xui xẻo, tự nhiên là không ai nguyện ý quay đầu viện trợ. huống chi, có bọn hắn làm hấp dẫn, những người khác đối mặt áp lực còn thấp hơn. Mà tại phá vòng vây về sau, bọn hắn liền không hẹn mà cùng phân tán ra tứ tán đảo mệnh. Phía ngoài nha lang, so với cửa sơn động nơi đó chỉ nhiều không ít, lại vây tại một chỗ đi, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phân tán ra tứ tán chạy trốn, lấy bọn hắn cao hơn những này phổ thông nha lang thực lực, còn có tỉ lệ nhất định trốn được tìm đường sống. Mà sự thật cũng chính là như vậy, tại tên khốn kiếp bọn họ tách ra về sau, Nha Lang bọn họ cũng đi theo tự phát chia binh, chia làm mấy chi đội ngũ nhằm vào phương hướng khác nhau người triển khai truy kích. Tại bọn chúng trong mắt những người này tất cả đều là kẻ cầm đầu, một cái cũng không thể buông tha. Trọng yếu nhất chính là hiện tại Tân Vương treo cấp thấp Nha Lang lại không thời gian chỉnh hợp đội ngũ. Toàn bộ bầy Nha Lang trước mắt là ở vào một cái nhóm sói không đầu trạng thái, tự nhiên là năm bẹ bảy mảng loạn đuổi. Căn bản là không có cách lợi dụng lên số lượng ưu thế đến. Nếu có chỉ huy tại trực tiếp chia binh ở cửa ra chỗ một bao xét. Ha ha, tước đám người này không một kẻ nào có thể sống được. Mà tại bầy Nha Lang chia binh về sau cực áp lực lập tức hàng không ít. nếu như nói trước đó cức chạy trốn năm chắc chỉ có 3 thành lợi nói. hiện tại trực tiếp nâng lên 6 thành, vượt qua một nửa tỷ lệ, đã đủ rồi. lúc đầu cức đều làm tốt nuôi sói chuẩn bị, hiện tại có cơ hội mạng sống, còn có cái gì tốt yêu cầu? hiện tại liều mạng chạy liền xong việc. nha lang sơn gốc, mặc dù danh tự là sơn gốc, nhưng trên thực tế toàn bộ địa vực lại là do tầm 10 dãy núi tạo thành. Bằng không thì cũng nuôi không sống cái này hàng ngàn hàng vạn con nha lang, cho nên phạm vi này vẫn là tương đối rộng. mà nha lang bọn họ lại đối nơi này dị thường quen thuộc, cho nên đối với cức một đoàn người đó là các loại theo đuổi không bỏ, chạy tới chạy lui trái chạy phải chạy, sướng sốt thoát không nổi sau lưng cái đuôi, mà lại người ta là có thể thay phiên nghỉ ngơi thay phiên truy kích, có thể cướp bọn hắn lại là một khắc cũng không thể ngừng, chỉ có thể liều mạng chạy. Cái này vừa chạy chính là hai ngày hai đêm, hai ngày xuống tới, những người khác như thế nào cướp là không biết, nhưng hắn phía bên mình cướp là cảm giác vô cùng mệt mỏi, hắn hiện tại đã xảy ra một loại mệt mỏi muốn ngủ lung lay sắp đổ trong trạng thái, nếu không phải thỉnh thoảng có thể tới bên trên một ngụm lang vương máu kéo dài tính mạng, hắn giờ phút này sợ là đã sớm thương thế buộc phát ngã ở trên đường. Bất quá đến lúc này, Cấp cũng trên cơ bản nhanh thoát lực. Bất quá vạn hạnh chính là, chạy 2 ngày, Cấp rốt cục chạy tới Nha Lang Sơn cốc biên giới chỗ. Mắt thấy liền muốn đi ra ngoài, mà lại truy binh sau lưng, tại trong 2 ngày này, đã bị hắn bỏ rơi hơn phân nửa. Hiện tại còn đuổi theo, chỉ có 5 cái cấp thấp Nha Lang cùng hơn 10 cái nhanh đột phá cấp thấp phổ thông Nha Lang. Nhưng đến mức này, Cấp nhưng vẫn là không dám dừng lại. Phía sau mấy cái này đều là bầy Nha Lang bên trong tinh huyễn. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, dừng lại chính là muốn chết, cực chỉ có thể kéo lấy mệt mỏi thân thể tiếp tục chạy. Nhanh, nhanh, nhanh đến nhà, chỉ cần về đến nhà vậy liền có sống. mang gỗ tín niệm này tức ngơ ngơ ngác ngác hướng về bùi gai bộ lạc phương hướng kiệt lực chạy trốn lấy cái này vừa chạy lại là hai ngày đến phía sau tức hoàn toàn là nương tựa theo đối với vợ con khát vọng mới có thể tiếp tục kiên trì rốt cục lại cướp trốn đi nhà làng sơn cốc ngày thứ tư sau hắn rốt cục đi tới một cái sơn cốc chỗ cửa ra vào bên ngoài sơn cốc là một cái nhỏ bình nguyên nơi này bị cướp mệnh danh là bùi gai bình nguyên cũng là bùi gai bộ lạc chỗ ở nhanh nhanh đến lại kiên trì một chút nữa đạp vào bình nguyên nhìn phía xa cái kia đã có thể nhìn thấy một chút tường thành hình dáng bộ lạc bồng dáng cất mở mịt hai mắt giống như khôi phục một tia ý thức lầm bầm nói thầm ra mấy câu sau tiếp tục lảo đảo nghiêng ngả hướng về phía trước chạy trốn mà tại phía sau hắn cách đó không xa hơn 10 cái mang theo một tia vẻ mệt mỏi nhạt lang theo sát ở phía sau tới gần càng ngày càng gần rốt cục tại hướng phía trước tiếp tục chạy trốn một khoảng cách sau cất rốt cục chạy trốn tới trước tường thành phương cách đó không xa mở ra tới trên con đường đến quen thuộc địa phương cất khẩu khí kia bỗng nhiên buông lỏng nhiều ngày đến nay tích lũy mọi mệt một chút dâng lên sau đó trực tiếp một đầu chở ngã xuống cửa nhà trên đường hồn trực tiếp nguyên địa hôn mê đi mà phía sau theo sát lấy nha lang bọn họ lúc đầu đã đang xoắn xuýt muốn hay không tiếp tục đuổi dù sao phía trước trong tường thành nhận nần có loại để bọn chúng dị thường kiên kỵ khí tức tồn tại nhưng ai có thể tưởng đến phía trước cái kia chạy mấy ngày mấy đêm người trực tiếp vừa ngã vào trên đường vậy cái này còn do dự cái gì mấy cái cấp thấp nha lang liếc nhau một cái sau đó nhanh chóng hướng về kẽ dịu trên đất cực chạy tới mắt thấy thật vất và chạy trốn tới nhà cực liền muốn táng thân miệng sói phía trước bộ lạc phía trên tường thành lại đống nhiên vang lên một tiếng to rõ tiếng kền sau đó đuổi gai bộ lạc thủ lĩnh trong nhà đống nhiên có một cỗ cường đại khí thế phát ra ngay sau đó. Chính trung tâm bộ lạc trong tế đàn, có từng tia từng tia từng sợi lực lượng thần bí bắt đầu phun trào hội tụ. Ngắn ngủi một lát, ngay tại bộ lạc trên không hội tụ thành một đóa to lớn bụi gai hoa. Yêu diễm, thần bí, nguy hiểm là đóa này to lớn bụi gai hoa cho người đệ nhất cảm quan. Mà tại đóa này thần bí bụi gai bỏ ra hiện trong mắt, lúc đầu ngay tại tiếp theo cước hơn 10 cái nha lang lại giống như là bị định thân bình thường. Thằng hơi giật mình đứng ở nguyên địa, không làm được chút nào động tác. Thậm chí nâng lên chân trước cũng còn duy trì lấy sắp rơi xuống đất tư thế. Trong mắt thần sắc hay là vừa mới loại khát vọng kia xé nát nục thể khát máu cùng sắp đại thủ đến báo thong khoái. Mà nguyên bản ngã nhào xuống trên mặt đất tức lại bị một loại lực lượng thần bí nâng lên, chậm rãi hướng về trong bộ lạc bay vào. Mà tại trong bộ lạc, mọi người đồng dạng là duy trì lấy nguyên bản bởi vì tiếng kèn vang lên mà lộ ra các loại tư thái. Có tại trở về phòng cầm vũ khí, có tại xoay người chuẩn bị thông chi người nhà. Nhưng mặc kệ đang làm cái gì, giờ phút này đều cùng phía ngoài mấy cái nha lang bình thường, duy trì lấy nguyên bản động tác ổn định ở nguyên địa. Bùi gai bộ lạc thời không, tựa như là bị tạm thời dừng lại bình thường. Nhưng mà bên ngoài đông đưa lá cây lại chứng minh nơi này dừng lại không phải thời không, chỉ là tất cả có thể hoạt động sinh vật thôi. Mà tại Cước Bị lực lượng thần bí an ổn đưa vào thủ lĩnh trong phòng trên giường thời điểm, trong bộ lạc bên ngoài cảnh tượng mới rốt cục là có biến hóa mới. Chỉ gặp bộ lạc trên không bụi gai hoa, vậy mà tại chẳng biết lúc nào lặng yên nở rộ ra. Mà theo bụi gai chi hoa nở rộ, phía ngoài nha lang cùng trong bộ lạc những cái kia bị định trụ đám người đồng thời thanh tỉnh lại. Nhưng bọn hắn thân thể nhưng vẫn là không thể động đậy, chỉ có lung tung chuyển động con mắt tỏ rõ bọn hắn bất an. Mà bộ lạc trên không bụi gai chi hoa vào lúc này, lại bỗng nhiên mọc ra mấy cái trải rộng bụi gai sợi đằng. Những sợi đằng này càng dài càng dài, càng dài càng dài. Trên không trung theo gió bay múa, không ngừng sinh trưởng nhưng nhìn kỹ lại phát hiện bọn chúng sinh trưởng phương hướng, đương nhiên đó là bộ lạc bên ngoài mấy cái nha lang chỗ. Bụi gai sợi đằng tốc độ sinh trưởng rất nhanh, bất quá một lát sau liền sinh trưởng đến nha lang bên người, đưa chúng nó thật chặt bao vây lại. Mà nha lang bọn họ giờ phút này lại không thể động đậy, chỉ có thể chớm mắt nhìn mình bị trải rộng bụi gai sợi đằng từng tầng từng tầng từ từ bao khỏa. Chỉ chốc lát, đứng ở nguyên địa hơn 10 cái nha lang liền biến mất tung tích, chỉ để lại hơn 10 tràn đầy bụi gai màu xanh biếc của mây. Trừ một bộ lạc thần linh ngoại ý muốn chuyển sinh, đang cầu từ sợi đằng xuất hiện đến cuối cùng có rút lại thành hình dùng thời gian đều rất ngắn đồng dạng, nó biến mất cũng rất cấp tốc. Tại đem mấy cái nha lang lôi cuốn sau khi tiến vào, sợi đằng cùng sợi đằng ở giữa tại nhẹ nhàng ma sát, giống như là tại đè ép, nuốt bình thường. Một lát sau, mười mấy đằng cầu chậm rãi triển khai, khôi phục thành lúc đầu sợi đằng bộ dáng, mà trước đó bị bao khỏa đi vào mấy cái nha lang, lại giống như là biến thành không khí bình thường, không có lưu lại nửa điểm tung tích. xử lý xong nha lang, bụi gai hoa giả xem như hoàn thành sứ mạng của mình, mười mấy cây bụi gai sợi đằng chậm rãi co vào trở về đóa hoa bên trong, mà tại sợi đằng thu hồi đằng sau, toàn bộ hoa thân cũng đống nhiên bắt đầu tán loạn hóa thành từng sợi năng lượng thần bí, trở về đến tế đàn xung quanh các loại trong bích hỏa. Bùi Gai tiêu tiền mất một sát na, đám người bên ngoài cũng rốt cục khôi phục lại. Vừa mới sau cùng trong đoạn thời gian đó, mặc dù bọn hắn vẫn như cũ không có khả năng động, ngũ giác lại là khôi phục bình thường, đầu óc cũng có thể bình thường suy nghĩ. Nói cách khác, bọn hắn tất cả đều chính mắt thấy Bùi Gai hoa động tác chẳng cảnh. Cho nên, đang khôi phục hành động lực sau, trong bộ lạc tất cả mọi người, mặc kệ trước đó đang làm cái gì, giờ phút này đều không hẹn mà cùng mặt hướng tế đàn phương hướng, đè thấp thân thể giật đầu, khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt cùng thành kính chi sắc. Đó là Bùi Gai hoa thần. Chúng ta bùi gai bộ lạc rốt cục có được chính mình thần linh hóa thân. Đại hoang thần phụ hộ, thủ lĩnh đại nhân và thuế, tư tế đại nhân và thuế. Đúng vậy, đóa kia to lớn bùi gai chi hoa chính là mọi người trong miệng hô to thần linh hóa thân. Làm sinh hoạt tại ngoại vi tầng dưới chốt đại hoàng người, mọi người đều khi còn bé nghe qua một câu, ngươi phải thật tốt tu luyện a, về sau chỉ cần có thể gia nhập một cái có thể triệu hồi ra thần linh hóa thân bộ lạc, đó chính là Quang Tông diệu tổ. Nguyên vọng của bọn hắn thậm chí cũng chỉ là gia nhập mà không phải mình sáng tạo. Đây chính là ngoại vi đại hoàng người. Hẹn bọn đến từ điểm. Thần linh hóa thân chỉ có tại bộ lạc tư tế đạt tới trung cấp xa mạn vu sư thực lực lúc mới có thể thành công triệu hoán đi ra, mà lại trung cấp vu sư thực lực chỉ là yêu cầu một trong mà thôi. Muốn thành công triệu hoán còn phải thỏa mãn mặt khác mấy cái yêu cầu. Một, tế đàn đến dựa theo ban sơ hoàn chỉnh xây phát dựng, không thể dùng phiên bản đơn giản hóa. Hiện tại đại hoang giới bên trong, rất nhiều bộ lạc tế đàn tại dự lúc đều là sử dụng phiên bản đơn giản hóa bản. Loại tế đàn này mặc dù cũng có thể câu thông đại hoang phát tác, cũng có thể kích hoạt chiến sĩ thể nội đồ đẳng thiên vũ, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy. Nó thiếu đi cái mấu chốt nhất công năng triệu hoán thần linh hóa thân. Thần linh hóa thân là đại hoang pháp tác tại trong bộ lạc cụ thể hiện hóa. Do tư tế làm bí pháp dẫn dắt, kích hoạt trong tế đàn sớm lưu lại đồ đằng chân văn, đem ở khắp mọi nơi đại hoang pháp tác thực chân hóa, là bộ lạc mà chiến. Mà khác biệt bộ lạc thần linh hóa thân cũng là không giống với. Nó sẽ căn cứ bộ lạc tín niệm cùng bộ lạc danh tự mà biến động, cũng tỉ như bụi gai bộ lạc. Bộ lạc danh tự là bụi gai, hiện hóa ra ngoài hóa thân chính là một đóa to lớn bụi gai chi hoa. Giống cức nguyên bản chỗ rất bộ lạc, triệu hoán đi ra thần linh hóa thân chính là một tôn to lớn ma thần. 2. Thần linh hóa thân phải dùng hai cái vương giả cấp hoang thú chi hồn giải phóng Vương giả cấp cũng gọi trung cấp. Nói cách khác, muốn giải phong thần linh hóa thân, ít nhất phải xử lý hai cái trở lên trung cấp hoang thú mới được. Mà lại bởi vì muốn hoang thú chi hồn nguyên nhân, cái này trung cấp hoang thú còn không thể chết ở bên ngoài, phải chết tại trong bộ lạc. Dạng này tế đàn mới có thể thành công bắt được từ hoang thú trong thi thể tiêu tán đi ra hoang thú chi hồn. 3. Triệu hoán thần linh hóa thân, đến chuẩn bị tế phẩm. Hóa thân một khi thành hình, vậy liền nhất định phải thấy máu mới được. Nó mỗi lần xuất hiện đều cần nhất định số lượng huyết nhục cùng hồn phách tầm bổ. Nếu như đang triệu hoang lúc không có chuẩn bị tế phẩm, vậy nó sẽ đảo ngược tôn vẻ hết triệu hồi ra nó tư thế. Dùng tư tế huyết nhục cùng hồn phách đi bù đắp tự thân. Cái thứ tư chính là thực lực yêu cầu. Phải cần trung cấp vũ sư thực lực mới có thể thi triển bí pháp, kích hoạt tế đàn, triệu hồi ra bộ lạc thần linh hóa thân. Có nhiều như vậy điều kiện tại, đại hoang giới bên trong có thể triệu hồi ra bộ lạc thần linh kỳ thật cũng không nhiều. Dù sao trung cấp vũ sư, vậy liền tương đương có được. Hơn nữa còn có nhiều như vậy kèm theo điều kiện. Những điều kiện này bên trong, trung cấp thực lực là tiêu chuẩn cơ bản, hai cái vương giả hoang thú chi hồn mới khó được. Muốn tại trong bộ lạc xử lý hai cái trung cấp hoang thú. Cái kia bình thường đều đến cho chúng nó bắt sống trở về đi. Có thể bắt sống trung cấp hoang thú, cái kia đến thực lực gì, đỉnh tiêm trung cấp bộ lạc đều quá sức. Chỉ có cấp bậc cao hơn cao cấp bộ lạc hoặc là cấp cao nhất cường đại bộ lạc mới có thể nói 10 phần chắc chín đi. Bùi gai bộ lạc cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới đạt tới tiêu chuẩn. Tế đàn thôi, làm cường đại trong bộ lạc đi ra thủ lĩnh hạt giống, kinh hỏa cấp tự nhiên là chiếu vào phiên bản hoàn chỉnh tế đàn tu kiến. Khác nhỏ yếu bộ lạc tu kiến cắt xén bản là bọn hắn không có tài nguyên, cũng sẽ không tiên khắc những cái kia đồ đẳng trấn văn. Khả kinh cùng cức lại không cần quan tâm cái này. Phương diện khác, rất bộ lạc ngược lại là không có trò cái gì trợ rút. Nhưng như loại này cơ sở thiết bị trong bộ lạc hay là sẽ cho chuẩn bị xong. Lại suất phát lúc, rất bộ lạc liền sẽ cho mỗi chi đội ngũ hạt giống phân phối bên trên một bộ hoàn chỉnh tế đàn tu kiến vật liệu. Về phần trận văn, đó là mỗi vị có được đứng đắn truyền thừa chi vu sư môn bắt buộc. Làm cương đại bộ lạc đi ra kinh hoa cực, tự nhiên là thỏa mãn mọi yêu cầu. Về phần hai cái hoang thú chi hồn. Vậy liền thật là vật khí. Nói đến đây, lại không thể không nhắc lên trước đó bùi gai bộ lạc thủ vệ chiến cùng ở trong đó chiến tử hộ vệ đội trưởng. Không thể không nói, rất bộ lạc thủ lĩnh là thật quan tâm cấp tiểu nhi từ này. Phải cho hắn hộ vệ đội trưởng thực lực tại trung cấp đồ đẳng chiến sĩ bên trong cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất cái kia một nắm quả thực là tại bị tập kích phía dưới xử lý một cái uy tín lâu năm nha lang vương đằng sau lại liều mạng mất rồi một vị tân tấn nha lang vương giả Thực hạn một đổi hai úc không đối hắn trước khi chết thuận tay còn chặt mấy chi cấp thấp nha lang đơn giản chính là lấy sức một mình cứu vãn toàn bộ đội gai bộ lạc khủng bố như vậy cái kia hai cái giải phong thú hồn tự nhiên bắt đầu từ nơi này tới bây nha lang lần kia là tập kích thôi chiến trường tự nhiên chính là bụi gai bộ lạc bọn chúng thời điểm chết cũng vừa lúc là chết tại trong bộ lạc cho nên thú hồn tự nhiên là bị tế đàn cho hấp thu hết. Trung hợp đã đạt thành triệu hoán bộ lạc thần linh điều kiện một trong. Về phần thứ ba cái thứ tư điều kiện, đó chính là nưu lợi. Trước tiên nói thực lực, phía trước nói qua kinh thực lực kỳ thật cũng không có đột phá đến trung cấp. Thực lực của nàng cùng cước một dạng đều ở vào làn danh đột phá, thuộc về làn nửa bước trung cấp. Theo lý thuyết loại thực lực này là không đủ triệu hoán thần linh hóa thân, nhưng khi đó tình thế nguy cấp a. Dù là bộ lạc trên tường thành vệ binh đã phát hiện bên ngoài té sỉu cước, có thể khi đó nha lang cách cước là cái gì khoảng cách? Cái kia chảy nước miếng đều mẹ nói nhanh nhỏ dọa cước trên mặt. Nếu không muốn biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thật vất vả trốn về đến cức bị nha làng cho gặm được đầu. Kinh làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Cho nên dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể là cưỡng ép thôi động bí pháp, triệu hoán ra bụi gai hoa thần đi ra. Loại tình huống này, chỉ có thần linh hóa thân mới có thể cứu cức ra miệng thú. Đương nhiên, lấy nửa bước trung cấp thực lực cưỡng ép triệu hoán, tự nhiên là sẽ trả giá thật lớn. Cụ thể đại giới, phía sau lại nói. Kinh tại bỏ ra không biết đại giới cưỡng ép triệu hồi ra bụi gai chi hoa sau, thành công cứu ngất đi cức. Như vậy vấn đề tới, triệu hoán tế phẩm là cái gì? Đáp án rất đơn giản phía ngoài những cái kia nhà lang, phía sau sợi đằng thôn vệ, đã là công kích, cũng là thu lấy tế phẩm. Cho nên tại sợi đằng thu hồi sau, hơn 10 cái nhà lang ngay cả cùng lông đều không có còn lại. Ngay cả xương thú đều bị bụi gai hoa thần cho nuốt lấy 4. Man ảnh trở lại thủ lĩnh trong nhà. Trước đó tình huống nguy cơ, kinh vị cứu cức, cưỡng ép thi triển bí pháp triệu hoán bụi gai hoa thần. Mặc dù cuối cùng triệu hoán thành công, nhưng ở hoa thần trở về sau, cưỡng ép triệu hoán kinh cũng bởi vì bí pháp tạo thành thân thể thấm hút mà tại đại thổ một ngụm máu tươi sau té xỉu cho nên khi hình cùng nhăm hai huynh đệ vào nhà bẩm báo thời điểm, nhìn thấy chính là trên giường dưới giường hôn mê hai vợ chồng, không thể không nói, cái này hai vợ chồng thời khắc này bộ dáng có thể nói là đồng hỏa nạm. Một người quần áo lam lũ vết thương chẳng trị nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, một cái lớn bụng ngã trên mặt đất, bên cạnh còn có một miệng lớn máu tươi. Hình cùng nhăm hai huynh đệ này mặc dù lúc trước thời điểm biểu hiện được có chút vội vàng sao động, nhưng này cũng là bởi vì lo lắng các nguyên nhân. Trên thực tế, làm đi theo cướp tử rất trong bộ lạc đi ra tùy hành nhân viên, hai huynh đệ như thế nào lại là loại kia thiếu thông minh nhịn ngốc tử. Cho nên tại phát hiện kinh hoàng cướp đều lâm vào hôn mê sau. Hai huynh đệ đều ăn ý không có lộ ra, mà là giảm mạo thủ lĩnh cùng tư tế, đối ngoại tuyên bố một loạt mệnh lệnh. Để bộ lạc đều đâu vào đấy tiếp tục vận chuyển xuống dưới. Về phần muốn gặp mặt bản thân bọn họ người, thì bị hình cùng nham lấy triệu hoán bụi gai hoa thần tiêu hao quá độ cần nghỉ ngơi khôi phục làm lý do cản trở về. An bài tốt hết thảy sau, hai huynh đệ đây mới gọi là mấy cái từ rất trong bộ lạc theo tới lao nhân giản xếp chiếu cấu ngất đi hai vợ chồng. Tại kinh hỏa cức lâm vào hôn mê, mà những cái kia tên khốn kiếp lại bị cức mang đi ra ngoài liều mạng chưa về tỉnh hôn dưới, bụi gai trong bộ lạc chính là hai huynh đệ lớn nhất thuống chi bình thường thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân cũng là yên lặng tu luyện nhiều, 10 ngày nửa tháng không thế nào lộ diện đều là bình thường sự tình. Dĩ vãng cũng là do hai huynh đệ phụ trách truyền đạt mệnh lệnh, cho nên kinh hoàng cất hôn mê tin tức, sừng sốt bị hai huynh đệ giấu giếm xuống dưới, người bên ngoài đều coi là thủ lĩnh cùng tư tế tất cả đều mạnh khỏe, an phận trung thực sinh hoạt. Chỉ có biết nội tình hai huynh đệ cùng mấy vị chiếu cố hai vợ chồng người hầu mỗi ngày lo lắng không thôi. Hai vợ chồng vừa hôn mê này chính là vài ngày, tại cất về nhà ba ngày sau, hai vợ chồng còn không có tình lại, lại có vị đường xa mà đến khách nhân tới cửa. Tại tối ngày thứ ba chiếu cố kinh hỏa cức mấy tên người hầu đều tại bên giường ngủ thiết đi, mà lúc này lại có cái như ẩn như hiện màu sắc rực rỡ quang cầu từ chân trời chạy nhanh đến. tại trải qua bụi gai bộ lạc trên không lúc, giống như là cảm ứng được cái gì bình thường, đột nhiên ngưng lại thân hình, sau đó thẳng tắp hướng về phía bên cạnh tế đàn thủ lĩnh nhà lao xuống xuống dưới. cái này màu sắc rực rỡ quang cầu, tự nhiên chính là đi vào đại hoàng giới lâm diệp phân hồn. từ xuyên qua thông đạo truyền tống đến bây giờ, lâm diệp đã tại đại hoàng giới không trung bay một tháng lâu. một tháng à, đây chính là một tháng à, ngươi biết một tháng này, hán lâm mộ nhân là thế nào qua sao? không sai. Lâm Diệp bỏ ra một tháng thời gian, vẫn không có chuyện sinh thành công. Trước đó thời điểm tưởng tượng rất tốt đẹp. Ấy, thoáng qua một cái đến, tùy tiện tìm phụ nữ có thai, chui vào, một chiếm thân thể, giải quyết. Thật là đến đây, Lâm Diệp lại phát hiện cái kia mẹ nó căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Hắn còn quá trẻ, làm một cái có được lực lượng thần bí thế giới, mặc dù từ đẳng cấp đi lên nói là cấp thấp nhất phàm giới, có thể chỉ là đồ đẳng lực lượng cùng hoang thú. Cái này hai người nhìn điểm nào giống thế giới người phàm có thể có đồ vật, cái đồ chơi này đối đầu thế giới võ giả. Cái kia không tinh khiết treo lên đánh á thế giới như thế này, muốn chiếm cứ người ta hậu bối thân thể. Hùng chi Lâm Diệp vẫn còn nghĩ chiếm loại kia ưu tú hậu bối thân thể, cái nào mẹ nó có dễ dàng như vậy? Vừa tới thời điểm, Lâm Diệp nghĩ đến thiên tài thứ này, chỗ nào nhiều nhất? Tự nhiên chính là trong thế giới thế lực lớn nhất bên trong tối đa. Thế lực lớn, mặc dù rất quyển, nhưng tương tự thu nạp thiên tài năng lực cũng rất mạnh, không có tâm bệnh đi. Cho nên Lâm Diệp tại xuyên gia thông đạo truyền thống sau, căn cứ trước đó hệ thống cho hắn thế giới đều đổ, thẳng tắp liền chạy hoang bộ lạc đi. Muốn làm liền làm lớn. Hoang bộ lạc là đại hoang giới mạnh nhất bên trong tìm chưa ra đời thiên tài đây không phải là dễ dàng mà lại cái bản cao xử lý sự tình a làm đại hoang giới bên trong thế lực cường đại nhất bên trong tài nguyên nhất định cũng là phong phú nhất cái tiêu lâm diệp trưởng thành tốc độ cũng sẽ là nhanh nhất cứ như vậy cái này đời thứ nhất đi đến đỉnh phong tỷ lệ liền lớn thêm không ít không phải phải biết đi đến đỉnh phong có thể giúp lâm diệp tiết kiệm không ít công phu một thế có thể làm mười thế dùng ta cái này tại lâm diệp tại đại hoang thần thời gian tranh bá thi đấu bên trong có thể tạo được tác dụng vậy nhưng quá lớn nhưng tưởng tượng rất đầy đạn hiện thực lại dị thường có cảm lâm diệp ngay cả người ta bộ lạc cửa lớn cũng không vào đi. Trước đó nói cường đại trong bộ lạc có cái gì? Bộ lạc thần linh. Bộ lạc thần linh đạt thành điều kiện. Mặc dù phía trước nói rất khó khăn, nhưng đó là đối với ngoại vi bộ lạc nhỏ tới nói. Đối với vòng trong những cái kia cường đại bộ lạc tới nói, cái đồ chơi này đây không phải là phù hợp sao? Lâm Diệp linh hồn phẩm chất mặc dù là cấp thế giới, có thể cái này thần linh hóa thân, nó cũng không phải ăn chay đó a? Bộ lạc thần linh bản chất là cái gì? Là đại hoang giới đại hoang pháp tắc. Cái đồ chơi này, nó cũng là cấp thế giới. Cho nên. Nó có thể cảm giác được Lâm Diệp cùng bao vây lấy hắn thần hồn pháp tắc sắc ngoài. Cho nên, tại Lâm Diệp vừa tới gần Hoang Bộ lạc lúc, trực tiếp liền bị một cái cự đại vô diện hư ảnh cản lại đường đi. Nếu không phải hắn chạy nhanh, cái này phân hồn tại chỗ liền phải cắt ở đó. Làm đại hoang giới chính thống, Hoang Bộ Lạc Bộ Lạc thần linh, chính như kỳ danh, là chân chính đại hoang thần một sợi ý chí. Mặc dù bây giờ đại hoang thần còn chưa triệt để ngưng tụ thành hình, nhưng nó sợi ý chí kia cũng là ẩn chứa một tia chân chính thế giới chi chủ thần uy. Lâm Diệp, làm một cái nho nhỏ phân hồn, hắn có thể ngăn cản. Cái giám a. Hoang Bộ Lạc Bộ Lạc thần linh xuất hiện một sát na, Lâm Diệp trực tiếp chính là một câu ngoa tạo, sau đó không nói hai lời, quay đầu liền toàn lực chạy trốn. Cái này boss mã vừa đến đã phóng đại chiêu, ai chịu nổi a? Hắn bộ phận này phân hồn đúng là tới cho người tan nát, có thể đó là cho người ta đại hoang thần giữ lại. Nếu là cứ như vậy không minh bạch cho cái này khu khu một cái bộ lạc thủ hộ thần linh ướt, cái kia không bạ bị quy. Nhưng mẹ nó hoang bộ lạc bộ lạc thần linh thật sự là quá treo. Cho dù Lâm Diệp đã chạy đầy đủ sớm, có thể cuối cùng vẫn là bị bộ lạc kia thần linh đập một trượng. Liên một trượng này, trực tiếp liền cho Lâm Diệp pháp tắc sắc ngoài cho đập nửa nát. Nguyên bản thời điểm Tầng này sắc ngoài có thể trèo chống Lâm Diệp tại Đại Hoang Giới dừng lại trường một năm, có thể một trường này đằng sau cũng chỉ có thể duy trì một tháng. Lần này cho Lâm Diệp đều mẹ nó nhanh đau lòng khóc, bất quá chịu một trường sau, cuối cùng là trốn ra được. Mặc dù vốn cũng không dồi rào hắn lần này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, nhưng cuối cùng vẫn là có tầm một tháng thôi, thêm chút sức vẫn là có hy vọng. Lâm Diệp không có cách nào, chỉ có thể một lần nữa đi tìm mục tiêu. Cái này vừa tìm chính là một tháng. Ở giữa Lâm Diệp bái phỏng các đại cường đại bộ lạc, cao cấp bộ lạc đều không ngoại lệ, đều bị bộ lạc của bọn nó thần linh cho ngăn ở bên ngoài mặc dù những bộ lạc này thần linh không có hoang bộ lạc bộ lạc thần linh như vậy điều nhưng bao nhiêu cũng là đại hoang pháp tắc hoa thần lâm diệp hay là chơi không lại bất quá còn tốt phía sau không có lại bị đánh phía sau lâm diệp cũng minh bạch cái này mẹ nó liền không thể chọn có bộ lạc thần linh không phải vậy hắn căn bản là vào không được không có cách nào lâm diệp chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đi những cái kia trung cấp trong bộ lạc tìm kara vòng trong trung cấp trong bộ lạc cũng có tương đương một phần là có bộ lạc thần linh coi như ngẫu nhiên có cái đem cũng có cũng là loại kia tuyệt tự tinh thần xa suốt bộ lạc đừng nói phụ nữ có thai, liền ngay cả mẹ nó người trẻ tuổi đều không có mấy cái, không có cách nào, Lâm Diệp chỉ có thể tiếp tục lùi lại mà cầu việc các lần. chạy tới bên ngoài tìm. bộ lạc ngoài vòng tròn vây đều là cái gì mặt hàng, đều là một ít cát bã. lần này bộ lạc Thần Linh cũng không làm sao thấy lấy, phụ nữ có thai cũng nhiều, nhưng vấn đề là tại loại này trong bộ lạc, ngươi có thể tìm ra mấy cái có được Thiên Phú người đi ra. Đô Đăng Thiên Phú, đây chính là cùng gen khá liên quan. phía trên tổ tông căng mạnh, hậu bối xuất hiện Thiên Phú giả tỷ lệ liền càng cao. phía ngoài những này phần lớn đều là bình dân, có cái truy Thiên Phú. Cũng liền thỉnh thoảng có thể có cái biến dị. Thiên phú còn không ra thế nào, đột phá đến cấp thấp độ đẳng chiến sĩ chính là cao nữa là. Cái này Lâm Diệp có thể chịu. Không có cách nào, Lâm Diệp chỉ có thể tiếp tục tìm. Tại vòng ngoài tìm thiên phú tốt thứ nhi, liền mẹ nó cùng mua sổ số không sai biệt lắm, không, so mua sổ số cũng khó khăn. Dù sao Lâm Diệp tìm một tháng, cũng không tìm được vừa ý đến phía sau, không có cách nào Lâm Diệp đã đang suy nghĩ tùy tiện tuyển cái có thể tu luyện là được rồi. Không có cách nào, pháp tắc của hắn sắc ngoài khối không chống nổi. Lại không chuyển sinh, pháp tắc sắc ngoài phá toái, khí tức một thiết lộ. Hắn cái này phân hồn liền muốn trở thành đại hoang pháp tắc lôi bên dưới vong hồn. Nhưng lại tại trước mắt này, hắn đi tới bùi gai bộ lạc. Nếu như nói vòng ngoài bên trong có khả năng xuất hiện cao thiên phú người, có khả năng nhất hẳn là nơi này. Kinh hoa cức đều đến từ cường đại bộ lạc. Đồng thời cặp vợ chồng thiên phú đều là tương đương ưu tú nhân vật, cứ càng là rất bộ lạc dòng chính hậu đại. Kinh trưởng đối cũng không kém. Loại quan hệ này, con của bọn hắn thiên phú có thể kém. Đương nhiên, khả năng có người sẽ nói, cái kia cứ mặt khác mấy cái huynh trưởng cùng mặt khác hạt giống đâu. Bọn hắn không phải cũng đi ra vòng ngoài lập nghiệp rồi sao? Là Bọn hắn hiện tại cũng tại vòng ngoài, nhưng vấn đề là không phải người nào đều cùng cứt một dạng, tráng niên tảo hôn đó a. Đại hoang nhân thọ mệnh phổ biến hơn 150 tuổi. Loại này tuổi thọ bên dưới, hạt giống bọn họ cơ bản đều sẽ lựa chọn trở về bộ lạc sau mới có thể thành ra. Vòng ngoài người đều là chút ngô kê, thành ra chẳng phải là yếu hóa nhà mình huyết mạch. Tranh đoạt thủ lĩnh hạt giống bọn họ, ai không phải cắt nhà thiên tài? Không ai vui vẻ làm việc này. Cho nên trên thực tế, thời khắc này mà khác đội ngũ hạt giống, thiên phú tốt đám thủ lĩnh đều là chó độc thân. Chỉ có Cức tiểu tử này, tuổi còn trẻ liền cấu kết lại một vị thiên tài mỗi tử còn cho người lừa dối đi ra thành giả sinh con. Hắn tình huống này là trường hợp đặc biệt, cũng là Lâm Diệp duy nhất cơ hội. Mà càng xảo chính là, bùi gai bộ lạc bộ lạc thần linh mặc dù ngưng tụ thành công, nhưng bởi vì bùi gai bộ lạc thực lực quá mức nhỏ yếu, bộ lạc này thần linh cũng lạc cây rất. Như vậy lạc cây nó vừa mới lại nuốt lấy hơn 10 cái nha lang. Giờ phút này đang đứng ở bế quan tiêu hoa kỳ, lại thêm kinh giờ phút này cũng lâm vào hôn mê, để bùi gai hoa thần cảm giác đi thẳng đến một cái sự thượng yếu nhất điểm. Cho nên để Lâm Diệp trò truôi chỗ trống, mà càng càng xảo chính là, tại Lâm Diệp cảm giác bên dưới. Hắn phát hiện kinh trong bụng Hải Tử, bởi vì kinh lấy nửa bước trung cấp thực lực cưỡng ép triệu hoàng ngưng tụ đuổi gai hoa thần nguyên nhân, cái kia vừa mới mới đạn sinh nhỏ yếu linh hồn, trực tiếp bị kinh cho trong lúc vô tình hiến tế mất rồi. Nói cách khác, kinh trong bụng thai nhi, giờ phút này chính là vừa chết anh, cũng chính là thời gian này còn rất ngắn, thai nhi thân thể còn chưa mất đi sức sống. Không phải vậy các loại thời gian lại thêm chút, mất đi linh hồn thai nhi, thân thể cũng sẽ từ từ chết đi, thẳng đến cuối cùng thật biến thành một cái tử anh. Lúc đầu lâm diệp còn có chút xoan xuyết, muốn như thế xóa đi một vị vô tội hài nhi linh hồn, thật sự là quá tàn nhẫn. Người ta mới vừa vặn sinh ra, còn chưa kịp lãnh hội thế giới mỹ hảo, liền bị ngươi cho xóa đi linh hồn chiếm cứ thân thể. Cử chỉ này thật sự là quá tàn nhẫn. Lâm Diệp mặc dù không phải thánh mẫu, nhưng tự nhận là cũng coi là một người bình thường. Làm loại chuyện này, nói thật, hắn tâm lý áp lực rất lớn. Lần này tốt, thai nhi này là bị kinh chính mình thao tác cho làm không có, tương đương với chính nàng đánh rất con của nàng. Cái tên Lâm Diệp hiện tại chiếm cứ bộ thân thể này, không chỉ có không phải chuyện xấu, ngược lại là làm việc thiện cử đi. Dù sao đối với một vị mẫu thân tới nói, nếu là phát hiện bởi vì chính mình thao tác, dẫn đến con của mình bị hiến tế mất rồi cái này chỉ sợ rất khó đi tới đi mặc dù sự tình ra có nguyên nhân nhưng chỉ cần là cái bình thường mẫu thân chắc hẳn cũng sẽ không tha thứ chính mình hướng chi đây là trong đời của nàng đứa bé thứ nhất về sau ta sẽ lấy thân phận của ngươi sống sót thay ngươi chiếu cố phụ thân của ngươi cùng mẫu thân ngươi an tâm đi đi giống như là vì chấn an chính mình bình thường lâm diệp tiên lặng đối với kinh trong bụng đã thành hình thai nhi gì thân thể nói một câu sau đó trực tiếp thao túng quang cầu hướng kinh phần bụng bá chạm liền tiến vào đến kinh trong bụng đi tới trong bụng thai nhi thể nội đến nơi này Lâm Diệp cảm giác một chút, phát hiện thai nhi này Thiên Phú muốn so hắn tưởng tượng còn tốt hơn chút. Không sai biệt lắm là đại hoàng giới bên trong cấp cao nhất đồ đẳng chiến sĩ Thiên Phú. Mặc dù không phải hắn muốn nhất xả mạn Vu sư Thiên Phú, nhưng cấp cao nhất đồ đẳng chiến sĩ Thiên Phú cũng vì thường châu bỏ xiên. Thiên Phú này cứ như vậy không có thật đáng tiếc, vậy sau này liền để ta thay ngươi sống sót đi. Nói xong, Lâm Diệp trực tiếp thi triển bí pháp, bắt đầu cùng thai nhi dung hợp. Dung hợp bước đầu tiên, tự nhiên là trước hóa đi phía ngoài pháp tắc sát ngoại. Mặc dù đến lúc này tầng này pháp tắc sát ngoại đã tiếp cận với không, nhưng cuối cùng vẫn là có như vậy một đâu đâu. Tần này ra ngoài, Lâm Diệp vốn là định cho linh hồn của mình hấp thu. Nhưng hắn vừa dự định lúc động thủ, chợt hiện lên một cái ý nghĩ. Nếu không, cho đại hoang giới, lưu cái binh đạo hạ giống. Đại hoang giới, lấy đại hoang pháp tắc độc tôn, mặt các pháp tắc ở chỗ này đều là bị áp chế mệnh. Binh đạo pháp tắc cũng giống như vậy. Dưới loại tình huống này, đại hoang giới muốn sinh ra thần binh thể vậy cùng mẹ nó cây vạn tuế ra hoa xác suất không sai biệt lắm. Vô số tuế nguyệt đều không nhất định có thể có một cái. Dựa theo bình thường phát triển tới nói, về sau Lâm Diệp ở chỗ này chiều đến, chỉ có tu luyện đại hoang pháp tắc đại hoang học sinh. Cái này đại hoang pháp tắc đi, tốt thì tốt có thể nó là đầu tân sinh pháp tắc tại đại hoang giới tấn thăng cao cấp thế giới trước chỉ có đại hoang giới cùng cùng đại hoang giới tiếp xúc học trộm thần châu giới mới có cái này cũng liền mang ý nghĩa tu tập đại hoang pháp tắc đại hoang người chỉ có thể ở hai thế giới này bên trong hoạt động đi ra chính là cái tố chất thân thể rất nhiều phàm nhân mà thế giới tấn cấp lại là cái quá trình khá dài cho nên đôi này đại hoang giới học sinh tới nói cũng không tốt đem bọn hắn cực hạn ở dễ dàng tự ti a làm hiệu trưởng có thể làm cho mình học sinh tự ti sao cái kia không có khả năng mặc dù hắn không thể để cho đại hoang pháp tắc ở thế giới khác phát dương quan đại nhưng hắn có thể cho Đại Hoang mọi người đưa một phần lễ vật, cho bọn hắn một bộ phận người một cái lựa chọn mới, để Đại Hoang người tại Đại Hoang giới tấn thăng trước đó cũng có thể tại Chư Thiên trong vạn giới có một cường giả ghế. Cái này công tại đương đại, lợi tại thiên thu a tốt làm tính toán một phen, Lâm Diệp cảm thấy việc này đáng tin cậy. Huống chi pháp tắc này sắc ngoài, hắn phân hồn hấp thu ấm dùng không có. Cuối cùng dù sao đều muốn cho Đại Hoang thần tuôn vệ, không bằng lấy ra làm điểm chuyện khác tốt. Hạ quyết tâm, Lâm Diệp trực tiếp không chế cái này còn lại pháp tắc sắc ngoài, bắt đầu cùng hắn chuyển kiếp thai nhi thân thể bắt đầu dung hợp. Theo pháp tắc sát ngoài dung nhập, bộ thân thể này cũng bắt đầu phát sinh một chút rất nhỏ cải biến. Thai nhi chưa xuất sinh, trong thân thể lại bắt đầu lưu chuyển lên từng tia từng tia Dao ý thành, đao chi thần binh thể. Trừ 200 lần lựa thức tỉnh, Lâm Diệp dùng còn thừa pháp tắc sát ngoài bên trong pháp tắc lực lượng hơi cải tạo một chút cố này chưa xuất thế thân thể, cho nó tăng thêm lên một trời sinh tự mang Dao ý thần binh thể thiên phú. Cho dù Lâm Diệp cũng không tính dùng bộ thân thể này đi chuyên tu binh chi pháp tắc, nhưng hắn cái này cải tạo, cũng coi là vì mạch này gieo một viên binh đạo hạt giống. Về sau bộ thân thể này hậu nhân, tự nhiên sẽ kế thừa phần kia thiên phú. Cho dù không phải người nào đều có thể kế thừa đi qua hoàn chỉnh thân binh thể, nhưng ở đao đạo phía trên, những hậu nhân này trời sinh liền biết so những người khác học được càng nhanh, đi càng xa. Bởi vì kế thừa người ta thân thể, vậy liền tự nhiên muốn tiếp nhận người ta nhân quả. Cho nên Lâm Diệp cũng không tính đang sử dụng bộ thân thể này thời điểm còn bảo trì độc thân. Không cần thiết, tựa như cái bình thường đại hoang người như thế liền tốt. Tìm không ghét, thiên phú không tồi đại hoang ngồi tử lập gia đình, để phần này thiên phú có thể theo bọn hắn mạch này mà truyền lưu số dưới. Cải tạo sau khi hoàn thành, Lâm Diệp cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Hắn hiện tại Thần hồn đã củng cố này vừa mới thành hình hài nhi thân thể triệt để dung hợp, thân thể nhỏ nhỏ, chỗ nào mang động đến Lâm Diệp những cái kia phân loạn suy nghĩ. Cho dù đại hoang người thiên phú dị bẩm, nhưng cũng vô pháp trèo chống Lâm Diệp tư duy thời gian dài bảo trì sinh động, cho nên Lâm Diệp tại xử lý xong đầu đôi đằng sau, liền an tâm xa vào đến trong ngủ say, chờ đợi thân thể phát dục chính mình thần hồn tiến một bước dung hợp. Mà tại Lâm Diệp mê man đi qua lúc, phía ngoài kinh đã từ từ mở mắt, mẹ con đồng lòng liên thể, Lâm Diệp cải tạo hài nhi thân thể thời điểm, tự nhiên cũng sẽ bao nhiêu ban ơn cho đến mẫu thể mặc dù cái này cũng không có thể làm cho kinh cũng thu hoạch được thần binh thể, nhưng đền bù thân thể nàng thâm hụt lại không vấn đề gì. Thâm hụt bù đắp, hôn mê kinh tự nhiên liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, kinh tiểu tâm từ trên giường ngồi dậy, nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện bên giường nằm sắp ngủ say người hầu sau, lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra, ta hôn mê sau hình cùng nham đem sự tình xử lý không tệ. Mặc dù trước mắt kinh trích thấy được chờ đợi tại nàng bên giường người hầu, nhưng cái này đã có thể hiện lộ ra rất nhiều vấn đề. Trong phòng có người làm, mà lại người hầu còn có thể bên giường an tâm ngủ, nói rõ trong bộ lạc cũng không có phát sinh loạn gì mà lại bên ngoài cũng rất an tĩnh, cũng từ mặt bên bằng chứng điểm này xác nhận bộ lạc không có xảy ra vấn đề gì sau. Kinh lúc này mới hai mắt nhắm lại yên lặng xem xét tự thân trạng thái. Trước đó cưỡng ép thôi động bí pháp triệu hoán bùi gai hoa thần sẽ trả giá đắc kinh không phải không biết, có thể nàng cũng không có cách nào, nàng không có khả năng chớm mắt nhìn cướp táng thân miệng sói. Nếu là lúc bình thường, đánh đổi một số thứ cũng liền bỏ ra. Nàng còn trẻ, đại giới này hẳn là sẽ không nghiêm trọng đến đi đâu, nàng có tự tin có thể dựa vào thời gian đủ lại. Nhưng hôm nay lại khác, phải biết bây giờ nàng, thế nhưng là đang có mang, kinh sợ nhất chính là trước đó hành động ảnh hưởng đến chính mình trong bụng hải tử chính như Lâm diệp suy nghĩ như thế kinh đối với mình trong bụng hải tử này phi thường coi trọng đây là nàng đứa bé thứ nhất đối với kinh lai thuyết có ý nghĩa không giống bình thường nếu như bởi vì chính mình thao tác hải tử xảy ra chuyện gì kinh đô không biết nên làm sao đối mặt vừa trở về cức nếu như kinh là tại Lâm diệp phụ thể trước đó xem xét chỉ sợ thật phải thương tâm muốn tuyệt bởi vì trong bụng hải tử đúng là đã không có nhưng bây giờ ấu tử mặc dù đi nhưng long diệp lại tới a có long diệp phân hồn vào ở Cố này trẻ nhỏ thân thể không chỉ có lần nữa khôi phục sinh cơ, thậm chí liền ngay cả bản thân sinh mệnh lực đều càng cường đại không chỉ một bậc. Nhìn ngược lại giống như là bởi vì kinh cưỡng ép triệu hắn mà đảo ngược thu được chỗ tốt bình thường. Kinh tại phát hiện tình hình này thời điểm cũng rất là kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác nó không chỉ có không có chịu ảnh hưởng, ngược lại giống như trở nên cường tráng hơn. Cái này đây là nhân họa đắc phúc. Sợ sệt là chính mình nhìn lầm, kinh hoàng đặc cẩn thận nhiều tra xét mấy lần, có thể mấy lần xuống tới đều là cùng một cái kết quả. Trong bụng của nàng thai nhi sắp thực tượng như là nhân họa đắc phúc. Không bị ảnh hưởng không nói, ngược lại trở nên càng tăng lên. Chính mình hài tử sinh mệnh lực, để kinh đô cảm giác có chút kinh ngạc. Có tại trong bụng liền có loại trình độ này sinh mệnh lực. Một khi giang sinh, cái kia thiên phú chỉ sợ là nhất đẳng a đối với tình huống này, kinh tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Mặc dù mặc kệ thiên phú là tốt hay xấu, nàng đều sẽ phi thường sủng ái chính mình cái này đứa bé thứ nhất. Nhưng làm một vị cường đại trong bộ lạc đi ra đại hoang thiên tài, kinh thâm biết thiên phú đối với đại hoang người tầm quan trọng. Nó trực tiếp quyết định đại hoang con người khi còn sống trạng thái. Đại hoang giới không phải như là thế giới khác một dạng người bình thường thế giới nơi này có đồ đang lực lượng, có bộ lạc thần linh, còn có đếm mãi không hết cường đại hoang thú. sinh tồn ở nơi này, người bình thường là không có tiền đồ. kích liệt chủng tộc xung đột, để đại hoang mọi người không cách nào phát triển mặt khác nghiệp vụ. bọn hắn đem võ lực làm cân nhắc đại hoang người giá trị duy nhất chuẩn tắc. người bình thường thiên phú ở chỗ này không có đất dụng võ. cho nên nếu là con của mình thiên phú không tốt, kinh hỏa cất cố nhiên có thể dùng thiên phú của mình cùng thực lực là hắn liều kế tiếp hậu đại sinh hoạt. nhưng cũng mệt mệt như vậy, lại nhiều liền không có biện pháp. vạn nhất hai người bọn họ có cái ngoại ý muốn gì, vậy cái này hải tử thời gian liền sẽ khổ sở hơn nhiều. Người đi trả mát cũng không phải nói một chút mà thôi. Bên ngoài trợ giúp lại nhiều, cũng không bằng thực lực bản thân tới đáng tin cậy. Cho nên so sánh dưới, Lâm Diệm sớm hiện lộ Thiên Phú càng làm cho kinh hỉ ra nhìn bên ngoài. Loại cấp bậc này sinh mệnh lực, dù là tại rất bộ lạc, thậm chí tại hoang trong bộ lạc, đều là đứng đầu nhất thiên tài mới có thể có đi. Vậy sau này không chừng bọn hắn bùi gai bộ lạc thậm chí đều được dựa vào tiểu tử này phát dương quan đại. Không sai, nơi này kinh nghĩ chính là bùi gai bộ lạc, mà không phải trở về rất bộ lạc. Đối với rất bộ lạc thủ lĩnh thi đua, bất luận là kinh hay là cước, đều chưa bao giờ ôm lấy hy vọng gì cùng những người khác so sánh, bọn hắn kém nhiều lắm. Hùng chi trước đó bùi gai bộ lạc còn bị nha lang đổi mặt, trận chiến kia đánh rất bùi gai bộ lạc nội tình, kém chút suýt nữa bị trực tiếp tiêu diệt. Thực lực hôm nay thỏa thỏa chính là hạt giống bên trong hạng chót đội ngũ. Loại trình độ này còn nhớ thương cái gì thủ lĩnh vị trí, thành thành thật thật phát triển bộ lạc của mình được. Về phần bộ lạc sát nhập, việc này cực cùng kinh thương đo qua, bọn hắn cũng không muốn lựa chọn con đường này. Bọn hắn cũng không phải lan lộn ngoài đời không nổi, không cần thiết không phải trở về. Mặc dù rất bộ lạc càng cường đại, an toàn hơn, nhưng tương tự bên trong cũng căng quyền, cường giả cũng nhiều hơn. Nói trắng ra là, hai người bọn họ mặc dù xem như thiên tài, nhưng ở rất trong bộ lạc, kỳ thật cũng liền như thế. Lớn như vậy cường đại bộ lạc, bên trong cường giả như mây. Huống chi rất bộ lạc còn không phải tân tấn cường đại bộ lạc, mà là cùng hoang bộ lạc cùng một thời kỳ đàn sinh loại kia siêu cấp uy tín lâu năm cường đại bộ lạc. Nội tình càng là sâu không lường được. Loại này trong bộ lạc, giống mùi gai vợ chồng nhân tài như vậy đơn giản không nên quá nhiều. Có thể nói như vậy, hai người bọn họ trở về, cái kia địa vị, xem chừng cũng liền cùng trong tông môn ngoại môn trưởng lão không sai biệt lắm. Cho dù phía sau có thể thăng, cũng thăng không đến đi đâu còn phải dựa vào thật lâu thời gian đến chịu. Hùng chi người cường đại bộ lạc cũng không thiếu bọn hắn cái này ba đưa hai táo, còn không bằng ở bên ngoài cho rất bộ lạc huyết mạch khai chi tán diệt tốt. Hiện tại, trong bụng tên nhóc con này biểu hiện, để kinh giống như thấy được đùi gai bộ lạc cất cánh vào cái ngày đó. Một người đắc đạo, gà chó lên trời cũng không phải ăn nói xuông. Một vị siêu cấp cường giả, đó là có thể trực tiếp kéo theo toàn bộ bộ lạc chỉnh thể phi thăng. Siêu cấp cường giả mang ý nghĩa nhiều tại Nguyên hơn, đối với những cái kiêu hoang giải thiên tài cùng cường giả cũng có càng lớn lực hấp dẫn. Mặc dù bọn hắn là hoang dại, nhưng ở gia nhập bộ lạc về sau, sinh hạ hài tử Cái kia chẳng phải biến thành người một nhà à? Mấy lời xuống tới trong bộ lạc cường giả gen chẳng phải lưu truyền tới nay? Gen mang ý nghĩa thiên phú, thiên phú quyết định bộ lạc tương lai. Nghĩ đến cái này, kinh theo bản năng vừa muốn đem tin tức tốt này nói với chính mình trợ vu. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên là chính tông thanh mai trúc mã. Mặc kệ có tin tức tốt gì, trước tiên nghĩ tới đều là cùng đối phương chia sẻ. Cho nên kinh theo bản năng liền muốn nói cho cức. Có thể lần này kinh tài nhớ tới, nàng hôn mê trước đó, cức khả bị thương cũng bất tỉnh đây, hiện tại thế nào? Trước đó bị hải tử hấp dẫn lực chú ý, lại thêm vừa tỉnh lại. Kinh nhất hạ không nhớ ra được. Lần này nghĩ đến vấn đề này, lập tức ngồi không yên, vội vàng cảm giác một phen, phát hiện tức khí tức tại sát vết sau, liền dự định đứng dậy đi thăm dò nhìn một chút tình huống cụ thể. Khe động này trực tiếp đánh thức bên giường nằm sắp ngủ người hầu. Chiếu Cố Kinh, là cái niên kỷ cùng với nàng tương tự tuổi trẻ muội tử, tên gọi Linh. Nói là người hầu, nhưng trên thực tế, nàng cũng tương đương với kinh hỏa cất bản thân. Từ nhỏ đi theo bụi gai vợ chồng cùng nhau lớn lên, chỉ bất quá so sánh bụi gai vợ chồng tiên phú, muội tử này rất không may chính là vô số trong người bình thường một thành viên. Cho nên mặc dù cùng nhau lớn lên, Nhưng lẫn nhau giai cấp lại là hoàn toàn khác biệt. Hai vợ chồng ra ngoài thời điểm, trực tiếp liền mang theo nàng, làm tùy hành nhân viên cùng xuất hành. Bình thường chính là lưu tại thủ lĩnh trong nhà giúp đỡ chiếu cố một chút sinh hoạt cái gì, tương đương với gia đình giàu có bên trong nha hoàn, là kinh tiếp thân nhân thủ. Linh vừa tỉnh tới, đã nhìn thấy trên giường tế ti đại nhân đang định đứng dậy. Lần này, nàng buồn ngủ trong nháy mắt liền không có, trực tiếp chính là một cái bước xa phóng tới trước, thuần thục đỡ lấy cước cánh tay. Một bên dìu nàng rời giường còn vừa nói nhỏ oán trách: "Ai, tế ti đại nhân, ngươi làm sao chính mình đi lên a, ngươi đang có mang, lại hôn mê lâu như vậy?" Sau khi tỉnh lại phải gọi ta? Làm một cái người hầu, dù loại giọng nói này nói chuyện kỳ thật cũng không phù hợp. Nhưng Kinh rất hiển nhiên cũng không có tức giận ý tứ. Tất cả mọi người là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, nói là chủ tớ, kỳ thực bản thân, khuê mật. Phàn nàn một chút thế nào, lại nói, người ta cũng là quan tâm tốt phạt. Ai ngươi lại tới, nói không có ngoại nhân thời điểm trực tiếp gọi ta Kinh Tạ Liên tốt thôi, gọi tế tí đại nhân cũng quá khách khí. Bị Linh đỡ lấy xuống giường, Kinh mang giày song, tức giận méo méo Linh còn có chút mập mụng mĩm khuôn mặt nhỏ. Mà em bé Linh mặc dù bị cước bốt khuôn mặt có chút biến hình, nhưng rất hiển nhiên nàng cũng sớm đã quen thuộc cũng không có phản kháng, chỉ là liếc mắt. Vậy cũng không có thể nói như vậy, ngươi bây giờ thân phận cũng không đồng dạng, Tế Ti liền nên có Tế Ti uy nghiêm thôi, nếu như ta lại gọi vậy, lại muốn bị hộ vệ đại thúc huấn luyện. Nói đến đây, Linh Bản có việc đến vọt linh động hai mắt lập tức tối sầm lại. Nàng quên, cái kia ưa thích huấn luyện nàng cứng nhắc hộ vệ đại thúc đã mất đi. Nhìn thấy ánh mắt cảm đạm linh, kinh cũng là nhỏ không thể thấy thở dài một hơi. Nàng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ linh bà bay. Linh trong miệng hộ vệ đại thúc, chính là trước đó tùy hành tới hộ vệ đội trưởng, làm rất bộ lạc thủ lĩnh đặc biệt an bài tới trợ thủ đắc lực hắn đã là trong đội ngũ võ lực đảm đương, cũng là đội ngũ quân sư, Con đảm nhiệm quản giáo lấy chư vị tiểu hài tử trưởng bối nhân vật. đối với hắn, bao quát đuổi gai vợ chồng ở bên trong chư vị người trẻ tuổi đều là do làm nhà mình trưởng bối đối đãi. trong đó linh cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu càng là rất được hộ vệ đội trưởng sủng ái. không có con cái hắn, trên cơ bản đem tiểu nha đầu này trở thành nữ nhi của mình đối đãi. cho nên cho dù hắn đã chiến tử nhiều năm, nhưng trong bộ lạc đám người nhưng như cũng không có quyền hắn. tốt, đừng không vui, hộ vệ đại thúc trước khi đi thế nhưng là để cho ngươi muốn thật vui vẻ. đi thôi, chúng ta đi sát vách nhìn xem ngươi cất ca thế nào nói xong kinh liền nâng cao bụng lớn dự định đi ra ngoài linh thấy thế cũng liền bận bịu bước nhanh đuổi theo đỡ lấy cất hướng phía sắt vách đi đến thư nhân đã qua đời người sống như vậy thôi người rời đi đã rời đi người lưu lại còn phải tiếp tục hảo hảo sinh hoạt mới được nha chỉ chốc lát theo cách một tiếng tiếng mở cửa vang lên linh cùng kinh đã đẩy ra căn phòng cách vách cửa lớn chậm rãi đi vào tức trong phòng đồng dạng có một thiếu nữ tại chăm sóc lấy tên của nàng gọi yến cùng linh một dạng cũng là cùng kinh hòa cất cùng nhau lớn lên bạn thân một trong cùng mặt em bé thân thể sinh sắn linh lợi linh khác biệt, tiến thân hình cao gầy, sắc mặt thanh lãnh, nhìn ngược lại là một bộ tinh khiết cao lạnh ngự tỵ phạm. nghe thấy tiếng mở cửa, ngay tại cho tức thay thuốc thuốc quay đầu lại, trông thấy tiến đến hai người sau, vội vàng thả ra trong tay chén thuốc, bước nhanh đi tới, đỡ lấy kinh một cánh tay khác. thế thi đại nhân, ngài tại sao cũng tới? đã chế thế như vậy, ngài đang có mang, lại thêm vừa mới còn mạnh hơn hành động dùng bí pháp thân thể thâm vụt, hẳn là nghỉ nơi thật tốt mới đối. mới mở miệng này, chính là đường đường chính chính người hầu giọng điệu, mặc dù cũng là đang khuyến nủ, nhưng ngựa khí nghe lại không linh trước đó cái kia cố gắng trách gì vị. Kinh tĩnh kiến yến lời nói chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với bạn thân này, nàng đã thành thói quen. Yến tính cách giống như nàng bề ngoài bình thường, thanh lãnh, thành, thành thục. Liên quan tới sự xưng hô này vấn đề, nàng đều nói không chỉ một lần. Tất cả mọi người là bạn thân, không cần dạng này. Bất quá lại không cái gì dùng. Mỗi lần yến đô chỉ là mặt mỉm cười sụp mi thuận mắt chăm chú nghe, còn một bên nghe một bên gật đầu. Thoạt nhìn như là tiếp nhận như vậy. Nhưng trên thực tế nàng nên làm như thế nào hay là làm thế nào? Phương châm chính chính là một cái ngươi nói ngươi, ta làm ta. Đó là cái có chủ kiến cô đơn. Không có việc gì, ta cũng là vừa tỉnh. Không yên lòng cức, cho nên tới xem một chút hắn thế nào. Yến nhẹ gật đầu, trước tiên đem kinh sam đỡ đến trên cái ghế bên cạnh ngồi. Sau đó trở về cầm lấy trên bàn chén thuốc tiếp lấy cho Cức bôi thuốc, một bên bên trên một bên trả lời, tế ti đại nhân không cần lo lắng, thủ lĩnh đại nhân hiện tại chỉ là tiêu hao quá lớn cần nghỉ ngơi thật tốt thôi, không có vấn đề gì lớn mặc dù vết thương trên người rất nhiều, nhưng đều là cái này bị thương ngoài da, không có vết thương chí mạng miệng, trải qua thuốc sau chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Ân, dạng này liền tốt, vậy hắn đại khái lúc nào sẽ tỉnh. Nghe thấy Cức không có vấn đề gì lớn, Kinh cũng yên tâm. Bất kể như thế nào, Bình an sống sót liên tục, tế ti đại nhân không cần lo lắng, đại khái ngày mai tả hữu, thủ lĩnh đại nhân hẳn là có thể đã tỉnh lại, chỉ bất quá phía sau còn phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Tiễn mặc dù cũng là người bình thường, bất quá nàng lại cùng linh khác biệt, Mọi từ này từ nhỏ đã tâm trí thành thụ. Mặc dù trời sinh không có đồ đằng tiên phú, không thành được bộ lạc lực lượng trung kiên, nhưng là dựa vào người bình thường thân phận, đi cố gắng học tập nghiên cứu dược lý tri thức, tuổi còn nhỏ ngay tại rất trong bộ lạc lưu lại thuộc về nàng thanh danh. Phía sau đi theo đuổi gai tiểu đội ở bên ngoài vào nam ra bắc lâu như vậy cũng là dựa vào lúc đó hay là tiểu nha đầu yến Ý sĩ sư mới có thể tiếp tục chống đỡ không phải vậy đoạn đường này dây vò tối thiểu trên đường phổ thông tùy hành nhân viên còn phải cắt nửa trên tại bùi gai trong bộ lạc yến địa vị kỳ thật gần với kinh hoàng cực Ý sĩ sư đây chính là tái sinh phụ mẫu tại cái này không có bệnh viện thế giới đó chính là người bình thường cái mạng thứ hai cái này sao có thể không thâu được tôn kính mà lại yến trình độ cao như vậy cho dù là đồ đảng chiến sĩ thụ thương nàng đều có thể điều phối ra có thể tạo được tác dụng dược cao đi ra mà kinh đang nghe yến nói như vậy sau một trái tim cũng là triệt để để xuống nếu Yến Viết tức ngày mai sẽ tỉnh, vậy hắn ngày mai liền khẳng định sẽ tỉnh lại. đây là đối với Yến Ý thuật tín nhiệm. nếu dạng này, vậy ngày mai rồi nói sau, ta còn có chút vốn, đi về nghỉ trước. Yến, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. nói xong, liền ngáp một cái, sau đó tại linh nâng đỡ đứng dậy, dự định trở về phòng nghỉ ngơi. nói với lại, cũng không phải lý do. kinh hiện tại là thật bệnh rã rời. mặc dù kinh tâm hụt đã bị Lâm Diệp bổ sung, nhưng dù sao cái này cũng tương đương với bệnh lâu mới khỏi, mọi bệnh là khẳng định. huống chi trong bụng còn có Lâm Diệp như thế cái vương hữu, sinh mệnh lực cường đại hơn đồng thời cũng đại biểu cho hắn cần năng lượng cũng nhiều hơn, cho nên kinh bị bại là tất nhiên. Mà ngay tại cho cất bó thuốc cao hiến sau khi nghe thấy, đầu cũng không quay lại, vẫn tại chăm chú bó thuốc. "Tốt thế ti đại nhân, ngài cái này cũng vừa mới tỉnh, còn mang hài tử, để linh viện ngài về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta giúp thủ lĩnh đại nhân đổi xong thuốc sau liền trở về nghỉ ngơi ân, vất vả ngươi." Bối rối vừa mở đầu, đó chính là giống như thủy triều vào tới. Ngắn ngủi một lát, kinh đã nhanh mở mắt không ra. Tại cực độ buồn ngủ tình huống dưới, kinh cũng không có cùng yến tiếp tục khách sáo, về xong nói sau liền tại linh năng đỡ trợ về phòng đi ngủ đây. Các loại kinh sau khi đi bà tại chăm chú bó thuốc yến động tác trong tay dừng một chút, trong mắt cũng nổi lên một sợi vẻ ngờ vực kỳ quái kinh trong bụng tính trẻ con hơi thở lúc trước rõ ràng có chút suy yếu theo lý thuyết không chết yếu cũng sẽ thụ tổn hại mới đúng à nhưng bây giờ làm sao ngược lại cường đại nhiều như vậy vừa mới tiếp xúc trong chốc lát yến liền thông qua kinh mạch đập cảm giác được trong bụng nàng thai nhi sinh mệnh lực tình huống từ mạch tượng nhìn thai nhi mạch tượng cường kiện hữu lực so yến nhìn qua tất cả phụ nữ có thai mạch tượng đều mạnh hơn này chỗ nào còn có trước đó chết yếu chi tướng cùng mẹ nó tiến hóa như vậy suy nghĩ một lát yến cũng nghĩ không thông đây là vì cái gì bất quá nàng cũng không phải là cái gì ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, không nghĩ ra, vậy liền không nghĩ, dù sao là chuyện tốt, coi như nhân họa đắc phúc đi. Lắc đầu, yến tiếp tục chăm chú cho trong hôn mê cất thay thuốc. Sớm một chút đổi xong, nàng cũng nên về nghỉ ngơi. Mấy ngày qua, nàng mỗi ngày đều chờ đợi tại hai vợ chồng bên giường chăm sóc lấy, đều không có làm sao cho mắt, hiện tại cũng là vây được không được bốn. Sáng sớm ngày thứ hai, tại ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ đến trên giường cất trên mặt lúc, vị này hôn mê vài ngày thủ lĩnh đại nhân mí mắt có chút rung động. Chỉ chốc lát, liền chậm rãi mở ra lộ ra phía dưới một đôi tràn đầy mỡ mịn ánh mắt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Mới từ chiều sâu trong hôn mê thức tỉnh, cước trực tiếp đối với mình tới một phát linh hồn tam liên vấn. Giờ phút này cả người hắn đều sẽ ngợp. Dù sao ngủ say lâu như vậy, đầu óc cũng còn không có triệt để khởi động máy, ngợp bức thuộc về hiện tượng bình thường. Bất quá theo hắn sau khi tỉnh lại, ý thức cũng sẽ từ từ khôi phục thanh tỉnh. Từ từ trên giường cước bắt đầu hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Trảm thủ hành động, thiết kế tên con kiếp, đánh lén, đơn giết nha lang vương, đào mệnh. Chỉ chốc lát, cước liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhớ tới trước đó kinh lịch. Nhớ tới sau, hắn theo bản năng nhìn quanh một vòng bốn phía. Phát hiện là nhà mình bên trong sau, lại túi đầu nhìn một chút trên thân lít nha lít nhít bao vây lại vết thương. Lập tức liên hiểu, hắn đây là đang trong nhà a. Nói cách khác, hắn đào mệnh thành công. Nghĩ đến cái này, tất cả người đều có chút hoảng hốt. Trước đó hắn là thật mang hẳn phải chết tín niệm đi chấp hành trạm thủ hành động. Dù sao cũng là xâm nhập hang sói đi đơn đấu nha lang vương. Cái này mẹ nó ai nghe không phải nói một câu thật can đảm. Trả lại, có thể chết nhanh đều là vận khí tốt rồi ca. Nhưng bây giờ, hắn, tức còn sống trở về. Không chỉ có trở về còn mang về chiến lợi phẩm. Cực vừa mới nhìn thấy một bên trên mặt bàn trưng bày cây kia bị phá miếng vài bao quanh xương thú cùng chứa nửa ấm lang vương máu túi nước. Tại cức thức tính trước, không có bất kỳ người nào động đến hắn đồ vật. Cực xây dịch thân thể, kéo lấy xác ướp một dạng dưới thân thể giường, đi vào bên giường, cầm lấy trên bàn vài rách cây vậy. Tích tích tắc tá tắc. Cực giải khai lộn xộn bao quanh vài rách, lộ ra phía dưới cây kia trắng loáng như ngọc lang vương xương thú. Vướt ve xương thú, cức trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Đây cũng là vương giả xương thú a đây là cức chân chính trên ý nghĩa lấy được cái thứ nhất xương thú trước đó mặc dù bọn hắn bùi gai bộ lạc đã thu được hai cây nha lang sơn thú nhưng này hai cây cùng cực đều quan hệ thế nào là hộ vệ đội trưởng một người công lao mà căn này không giống mới nó là cước xâm nhập hang sói bên trong đi chính mình tầm về dựa vào là thực lực tốt ta mặc dù ở giữa cũng có mấy cái tên khốn kiếp đại oan trung trợ giúp nhưng này nha lang vương đây chính là cước một người giải quyết đừng nói đánh lén không tính thực lực ngươi liền nói biện thủ xử lý đi không phải có câu danh ngôn không quan tâm mèo đen mèo trắng có thể bắt được chuột mèo chính là mèo tốt tốt ta nói lên tên khốn kiếp cước cũng là nghĩ lên mấy cái kia bị hắn hô tiếng vào đại oan trung cũng không biết bọn hắn trốn ra được không có. Ai, nói đến chuyện này kỳ thật vẫn là cước làm không chính cống. dù sao người ta chỉ là gia nhập bọn hắn trong bộ lạc du dân chiến sĩ. tuy nói đối bọn hắn đuổi gai bộ lạc không có gì trung thành đi, nhưng người cũng không có làm cái gì nguy hại bộ lạc sự tình cũng phải. lần này tốt, trực tiếp bị cước hô tiến vào nha lang hang ổ hủy tính mệnh. mặc dù còn không có tin tức, nhưng cước chính mình cũng biết mấy cái tên khốn kiếp đoán chừng là giữ nhiều lãnh ít. hang sói chạy trốn, cái kia thật không phải ai đều có thể. cho dù là hắn, nửa bước trung cấp thực lực đều kém chút táng thân miệng sói. đây là hắn có lang vương máu bổ sung thể lực tình hữu dưới hắn đều thảm như vậy, những người khác cái kia không càng bị kịch, mà sự thật cũng chính là như vậy. lần này chấp hành chạm thủ hành động tiểu đội thành viên, trừ cước bên ngoài, toàn diện. những người khác, thậm chí đều không có người có thể kiên trì một ngày, liền bị nha lang đuổi kịp xé nát. đối với cái này, cước chỉ có thể biểu thị thật có lỗi. nhưng nếu lại để hắn tuyển một lần, hắn hay là sẽ như vậy tuyển. hắn không có lựa chọn khác. tuy nói hấu người chịu chết không giống chính đạo, nhưng liền như là trước đó bủi gai bộ lạc thủ vệ thời gian chiến tranh đợi mấy cái kia lâm thời chạy trốn du dân chiến sĩ một dạng, tất cả mọi người là vì sống sót thôi, người không vì mình. Trời chúa đất diệt ta nếu muốn ở cái này được đủ cường thực trong thế giới sống sót, liền phải học được một câu: đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết. Đây là mấy cái kia chạy trốn sơ đại tên khốn kiếp giáo hội cất kinh nghiệm quý báu. mà mấy cái này đời thứ hai tên khôn kiếp, rất không may liền trở thành nhóm đầu tiên đối tượng thí nghiệm. Trương Hai linh một dáng sinh tham gia tế tự đại điện. Cứ sau khi tỉnh dậy, chuyện thứ nhất chính là đi tìm kinh gặp mặt, mà đổi thành một bên kinh tại trải qua một đêm nghỉ ngơi sau, cũng thành công khôi phục lại. Đằng sau, tự nhiên chính là một phen kỹ càng nói chuyện với nhau. Cứ báo cáo chạm thủ hành động quá trình cụ thể kinh giảng thuật tức sau khi hôn mê phát sinh đủ loại sự kiện, một phen nói chuyện với nhau xuống tới, vợ chồng hai cái đều vì đối phương sợ không thôi. Lần này thật là lạ, cặp vợ chồng cũng không tốt qua. Cứ càng là vội vàng xem xét thê tử trong bụng thai nhi khí cơ, phát giác được hắn trở nên càng thêm cường đại sau mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Kinh quan tâm hài tử này, tức đồng dạng quan tâm. Đây chính là hắn đứa bé thứ nhất, nếu là không có lời nói, nói thật, đối với Cức Tới nói sẽ là cái đả kích rất lớn. Cho nên nếu không tại sao nói Lâm Diệp lần này công đức vô lượng đâu? Bất quá trước đó có bao nhiêu mạo hiểm, đằng sau phát triển liền sẽ có nhiều an ổn. Nhà Lang Sơn cốc Tân Vương bị cướp giải quyết hết, bụi gai bộ lạc tạm thời liền không có uy hiếp nữa. Nhà Lang tộc muốn sinh ra Tân Vương cũng không phải dễ dàng như vậy, mà lại trải qua cái này liên tiếp chiến đấu, tức đã có chính thức đột phá trung cấp cảm giác. Chờ hắn vừa đột phá, cái kia giữ cho Nhà Lang Sơn cốc lại có Tân Vương sinh ra, vậy thì thế nào? Nói câu không khách khí, hắn hiện tại có hoang khí nơi tay, đối phó những học sinh mới này nhà Lang Vương. Tuy nói không dám hứa chắc treo lên đánh, nhưng ít ra có thể giữ cho không bị bại. Cái này liền đầy đủ. Trong bộ lạc cũng không phải chỉ có một mình hắn các loại kinh sinh sản xong tất sau lại là một cái chiến lược mạnh mẽ tốt ta đặc biệt là bùi gai bộ lạc hiện tại có bùi gai hoa thần phù hộ đã không so với trước hiện tại bùi gai bộ lạc đã có thể nói là chân chính đặt chân tại mảnh này nhỏ trên vùng bình nguyên chỉ cần kinh ngan hảo có được bùi gai hoa thần bùi gai bộ lạc liền vững như thành đồng cao cấp thú hoàng trở xuống hoang thú đến bao nhiêu chết bao nhiêu trung cấp thú vương không phải tụ tập lời nói đã không tạo được cái nguy hiểm tờ gì mà lại kinh kỳ thật cũng sắp đột phá rồi pháp tắc lực lượng đối với đại hoang người phạm khu tới nói hay là quá cao cấp cho dù chỉ là tiếp nhận một chút dư trạch cũng đem kinh cảnh dời hướng phía trước đầy, bản thân liền là nửa bước trung cấp, cái này đây, tự nhiên chính là đột phá quan khẩu. bên ngoài không thay họa, bên trong không ưu phiền, bùi gai bộ lạc bước vào một cái ổn định phát triển đường xe tốc hay muốn. một tháng sau, kinh trong bụng thai nhi rốt cục phát dục triệt để phát dục thành thủ. tại cái nào đó phong lôi đan sen đêm mưa, lâm diệp, giáng sinh, vừa ra sinh, lâm diệp liền cho một đôi này tiện nghi phụ mẫu mang đến một cái nho nhỏ dung động. hắn ra đời thời điểm, không có khóc, mà lại tại bị yến ôm vào trong ngực mang đến cho kinh hòa cất nhìn thời điểm, càng là dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn bọn hắn. ẹm. Em một cái vừa ra đời hải nhi không có khóc coi như xong còn cần xem kỹ ánh mắt nhìn cha mẹ của mình hình ảnh này chỉ là ngấm lại liền đủ đủ có thể nghĩ cái này cho đôi này tân thủ phụ mẫu mang đến bao lớn rung động cái này hai tử sau khi sinh đều là dạng này sao nhìn xem chừng mắt một đôi mắt to nhìn xem chính mình lâm diệp kinh cảm giác có chút tê dại ra đầu không khỏi quay đầu nhìn sang một bên đồng dạng ngậm bứt cứ hỏi chán ứng hẳn là đi cứ hiện tại đã ngậm trên thực tế lúc trước hắn thật đúng là làm bài tập cố ý đi hỏi trong bộ lạc những cái kia sinh hải tử vợ chồng Hai tử sau khi sinh tình huống a làm sao chăm sóc cái gì? Tuy nói đại hoang người trời sinh thân thể cường tráng, so người địa cầu kháng tạo nhiều, nhưng làm chính mình đứa bé thứ nhất, cực hay là nghĩ kỹ tốt chiếu của hắn. Có thể hỏi nhiều người như vậy, đạt được vô số loại bản mẫu, dự đoán vô số loại khả năng, chính là mẹ nó không nghĩ tới loại khả năng này a. Nhà ai tiểu hải vừa ra đời liền dùng loại ánh mắt này nhìn mình phụ mẫu a. So với mộng bức tiện nghi phụ mẫu, lâm diệp hiện tại liền muốn bình tĩnh nhiều. Hắn dù sao không phải một cái chân chính hải nhi, hắn không uống mệnh bà thang tuất phạt. Vừa mới hành vi, là lâm diệp đang tra nhìn một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Hắn đang nhìn, cha mẹ của mình tướng mạo. Mọi người đều biết, đẹp trai là cả đời sự tình. đã tiến hóa thành đại xoáy bị lâm diệp, tự nhiên không muốn chuyển sinh thành một cái xỉu nam. Mặc dù hắn vừa mới xuất sinh, còn không thể nhìn thấy dung mạo của mình, nhưng tướng mạo cái đồ chơi này thôi, nhìn xem cha mẹ mình không phải tốt. Đại hoang người cũng sẽ không chỉnh hình, đẹp mắt chính là đẹp mắt, không dễ nhìn chính là không dễ nhìn. Trang điểm thuần thiên nhiên, bất quá còn tốt. trải qua lâm diệp chăm chú quan sát, cha mẹ mình tướng mạo đều thuộc về ánh nắng loại. Mày dâm mắt to, sống mũi cao, tiêu chuẩn ánh nắng hệ xoáy ca Mỹ nữ tướng mạo. Loại này trai tài gái sắc tổ hợp, sinh hạ hài tử không thể lại xấu. Chỉ cần không xấu, vậy là được rồi. Dù sao hắn Lâm Mẫu Nhân một thế này còn phải thành ra sinh con. Nếu là xấu xí, về sau tìm đối tượng cũng không tốt tìm. Tuy nói đại hoa người thực lực vi tôn, nhưng ở hắn muốn tìm là thiên phú tốt muội tử kết hợp. Loại này muội tử chỉ có thể ở những đại bộ lạc kia bên trong mới có. Gia nghiệp lớn, người ta cũng là có yêu cầu. Cương giả không tới mức nhất định, vậy cũng trọng yếu không đến đi đâu. Lâm Diệp vừa dùng chính mình nho nhỏ đầu suy nghĩ xong tìm đối tượng vấn đề, cũng cảm giác một trận bối rối đánh tới đối mặt cố này bừa dối, Lâm Diệp cũng không có chống cự, thuận theo lấy thân thể ý chí, ngáp một cái sau nặng nề ngủ thiếp đi. Vừa ra đời Tiểu Hải, chút năng lượng này chỗ nào trèo chống nổi cao cường như vậy độ tư duy hoạt động, mệt dã rời là đương nhiên, mà lại hiện tại có cha có mẹ nó, lại không có nguy hiểm, vậy còn chống cự cái gì kình? Trực tiếp ngủ liền xong việc. Nhìn thấy Lâm Diệp ngủ sau, ở đây chư Vị người trưởng thành lúc này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Giang đạo lý, đối mặt như thế cái không theo lẽ thường ra bài Tiểu Thí Hải, thật là có chút áp lực nói. Hiện tại hắn ngủ thiếp đi, ngược lại là để bọn hắn buông lòng xuống. Đem ngủ Lâm Diệp sắp đặt tại sớm chuẩn bị cho hắn giường trẻ nít bên trên, đám người bắt đầu thảo luận vì sao đứa nhỏ này sẽ như thế là tổ. Làm sinh trưởng ở địa phương đại hoang người, bọn hắn làm sao biết đoạt xá loại chuyện này đâu. Thảo luận tới thảo luận lui, đơn giản chính là một kết quả, kẻ này trời sinh bất phạm. Thiên tài thôi, luôn luôn muốn làm đạt tổ. Xuất sinh liền cùng người khác không giống với, không hợp lý sao? Rất song ly. Đằng sau, bụi gai trong bộ lạc liền lưu truyền lên thủ lĩnh chi tử trời sinh bất phàm cố sự. Từ từ, càng truyền càng không hợp tỏ thượng, còn mang tới chút sát thái thần bí. Đại hoang thần ban cho phúc cái gì đều là tốt cang kỳ quái hơn còn có nói là đại hoang thần truyền tiếp, bất luận thời đại nào đó, vì đại nhân vật hậu duệ kèm theo thượng thần bí bối cảnh là các bình dân thích nhất làm sự tình, cũng trình độ nhất định phản ứng bọn hắn đối với thủ lĩnh sùng kính. đằng sau lâm diệp biểu hiện cũng không có để bọn hắn thất vọng, mặc kệ làm cái gì, đều là đặc lập độc hành, phương châm chính chính là một cái đặc tủ. truyền sinh sau, lâm diệp cũng không có gì giấu tài giả vừa ngây ngốc hứng thú, hắn một cái đường đường bộ lạc đỉnh tiêm đời thứ hai, lão cha là thủ lĩnh, lão mụ là tư thế, còn trang cái kia con bê làm gì? chuyển sang nơi khác trực tiếp chính là thái tử thân phận coi như đặc thù chút đó cũng là trời sinh bất phàm không phải chỉ có bình dân mới có thể lo lắng hải tử nhà mình những này biểu hiện có phải hay không chúng ta thượng tầng sẽ chỉ cảm thấy đây là thiên tài tình huống đặc biệt đều không cần che giấu hết thảy không hợp lý phía dưới bình dân chính mình sẽ não bổ. bởi vì lâm diệp lúc sinh ra đời chính vào đại hoang giới mùa mưa bên ngoài khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ đầm nước cho nên tên của hắn liền trực tiếp lấy trạch bệnh danh truyền tiếp đời thứ nhất lâm diệp danh tử một lâm diệp a không trạch tử nhỏ đã cùng những đứa trẻ khác không giống với những đứa trẻ khác xuất sinh sẽ khóc, hắn sẽ không. những đứa trẻ khác ít nhất phải một tháng sau mới có thể nói nói, hắn không cần. một tuần sau tiểu tử này liền sẽ đứt quãng nói chuyện, mà lại nói gần nói xa lo dịp rõ ràng trật tự rõ ràng, rằng cũng không phải nói nhảm, đều là nhu cầu của mình cái gì. những đứa trẻ khác muốn sau ba tháng mới có thể đếm thử bỏ sát, có thể lâm diệp hóa thân trạch tại sau ba tháng, liền đã có thể bình thường đi lại. tại hắn nửa tuổi lúc, càng là bắt đầu tự chủ rèn luyện thân thể, là kích hoạt đồ đẳng chi lực làm chuẩn bị, mà lại tiểu gia hỏa từ lúc từ xuất sinh bắt đầu, liền phảng phất không có tính trẻ con bình thường. thư duy thành thủ cũng không ham chơi. Mỗi ngày thường ngày, trừ rèn luyện thân thể, chính là tại trong bộ lạc tìm kiếm các loại thư tịch nhìn. Có thể xưng bùi gai trong bộ lạc tiểu hải có tiêu, mặc cho ai gặp đều được nói một câu không hổ là thủ lĩnh đại nhân cùng tư tế đại nhân hải tử. Nhưng kinh hỏa cức nhưng không có những người khác tưởng tượng vui vẻ như vậy. Mặc dù đứa con trai này tại người khác xem ra hiểu chuyện, nghe lời, còn chăm chỉ, nhưng làm phụ mẫu, bọn hắn lại là cảm thấy đứa nhỏ này quá mức trưởng thành sớm. Không có tuổi thơ, cũng không có tiểu đồng bọn. Cả người quá sớm bước vào học tập giai đoạn. Cho dù là hai người bọn hắn, tại cái tuổi này lúc, cũng là tham niệm chơi đùa. Mặc dù nghe không làm việc đàng hoàng, nhưng ở về sau hồi tưởng lại lại là một đoạn không sai hồi ức. Mong con hơn người mặc dù là mỗi vị phụ mẫu tâm nguyện, nhưng so sánh dưới, bọn hắn càng hy vọng con của mình có thể hài lòng. Đằng sau kinh hỏa cứ từng thử nghiệm để Lâm Diệp đi cùng trong bộ lạc đám trẻ nhỏ chơi. Nhưng làm một cái hơn 200 tuổi lão già hừ hệm, Lâm Diệp chỗ nào còn có thể cùng đám trẻ nhỏ chơi đến cùng đi. Lúc này liền lạ cự tuyệt. Thời điểm này, không bằng sớm một chút tu luyện, đánh sớm cơ sở, phía sau thành tựu liền sẽ tăng cao. Cái này trực tiếp quan hệ đến hắn tẩy thần hồn tiến độ tốt ra còn chơi cái truy chơi. Đối với Lâm Diệp cử tuyệt, kinh Hòa cực cũng không có tiếp tục tương cầu. Người hài tử nhất định phải học tập, người không phải buộc hắn đi chơi cũng không cần phải. Nói không chừng hắn đã cảm thấy học tập khoái hoạt đâu đúng không? Lâm Diệp rèn luyện học tập tiếp sống, tại hắn 5 tuổi lúc nên đón một cái chuyển hướng. Năm tuổi lúc, Lâm Diệp đồ đằng tu vi chưa đột phá, nhưng lính của hắn đạo nhập cửa. Đứng tại bộ lạc diễn võ trưởng, Lâm Diệp nhìn về phía trước trên đất một đạo vết đao rơi vào trầm tư. Đạo này vết đao chính là hắn vừa mới chém ra tới. Không sai, hắn, Lâm Diệp, năm tuổi liền có thể tay xoa đạo khí đi ra. Cái này Chính là trời sinh thần binh thể sao? Lâm Diệp tại lúc này cảm nhận được trời sinh thần binh thể cường đại. Nghĩ hắn trước đó luyện côn thời điểm, luyện bao lâu, học được bao nhiêu côn pháp mới thành công xoa ra côn ý đến. Bên này chuyển thế thân cũng bởi vì hắn làm cho cái đao chi thần binh thể thiên phú. Lúc này mới 5 tuổi, luyện đao pháp hay là Lâm Diệp trước đó rút đao môn kia tổ phụ 18 đao. Liền cái này, 5 tuổi liền chặt xuất đao khí tới, đơn giản không hợp thói thượng. Nếu là thêm chút sức chuyên tu binh đạo, Lâm Diệp cảm giác hắn cái này chuyển thế thân sợ là có thể tại 30 tuổi trước đó thành công bước vào binh đạo nhất trọng. Ân Hán lâm mô nhân chân thân hơn 200 tuổi dựa vào côn nhập đạo, tiến vào binh đạo nhất trọng. Hiện tại có thiên phú gia thân, 30 tuổi liền có thể đạt tới chân thân 200 tuổi có thể đạt tới thành tựu, liền không hợp tối thượng. Ai, đáng tiếc. Dạng đạo lý, nếu quả thật cầm bộ thân thể này hướng phía binh đạo đi xuống, Lâm Diệp cảm giác có lẽ có nhìn ở trên cảnh giới phản siêu chân thân. Dù sao chân thân bên kia còn phải làm nhiệm vụ tăng lên thiên phú. Thiên phú một dạng, nhưng tinh lực không có bên này tập trung a. Đáng tiếc, bộ thân thể này tác dụng không phải lấy ra làm phân thân dùng, là lấy ra cho người ta tuốt vệ. Cho nên, cái này binh đạo cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. binh đạo nhập môn tại đại hoang giới bên trong đã đã đủ dùng. lại nhiều liền phải hao phí tinh lực đi hiểu cùng lâm diệp nguyên bản mục tiêu đi ngược lại. cho nên rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ, quay đầu chuyên tâm đi rèn luyện thân thể, đem cơ sở đánh vững chắc điểm, chờ đợi kích hoạt đồ đẳng chiến sĩ thiên phú, bắt đầu chính thức tu luyện. đằng sau lâm diệp liền đình chỉ đao pháp tu luyện, cần cù chăm chỉ rèn luyện thân thể, đặt nền móng. rốt cục tại lâm diệp tám tuổi lúc đại hoang giới rốt cục nên đón mười năm một lần tư tế đại điện, tế tự đại điện cũng là kích hoạt thiên phú đại điện. tại ngày này. Đại hoang giới 10 năm gần đây tới con mới sinh sẽ nên đón bọn hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất thiên phú kích hoạt. Đây là bọn hắn nhân sinh bên trong trọng yếu đường giành giới. Tương lai là trở thành bộ lạc trung kiên chiến sĩ hay là phổ thông bình dân, liên nhìn một ngày này kết quả cụ thể. Đối với Lâm Diệp phải chăng có đồ đằng chiến sĩ thiên phú, đuổi gai trong bộ lạc không có bất kỳ người nào hoài nghi. Gia hỏa này tại trong bụng vẫn may máu giống như này cường đại, là trời sinh chiến sĩ hạt giống. Lại thêm hắn so cùng tuổi Tiểu Hải càng cường tráng hơn thân thể, thấy thế nào đều không giống không có thiên phú dáng vẻ. Lâm Diệp cũng đồng dạng không lo lắng bộ thân thể này hắn tại dung hợp trước đó liền đo lúc qua đỉnh tiêm đồ đẳng chiến sĩ thiên phú lần này đi qua với hắn mà nói chính là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi căn bản không có gì đáng lo lắng tại tế tự đại điện tổ chức trước một tháng bùi gai bộ lạc đội hộ tống ngũ liền đã khởi hành đại điện tổ chức địa điểm là trong vòng trong tâm núi hoang đỉnh núi Bùi gai bộ lạc chỗ ở là ở ngoài đến sớm đi đường mới được bởi vì lúc trước đã đi qua một lần bùi gai bộ lạc đội ngũ lần này tiến lên tốc độ rất nhanh cũng không có gặp được nguy hiểm gì dù sao trước đó đã mở ra an toàn con đường Nửa tháng sau, Bùi Gai bộ lạc đội Ngũ thành công đã tới núi hoang dưới chân. Nơi này là tập hợp địa điểm. Giờ phút này, nơi này đã tụ tập rất nhiều đội ngũ. Ngoại Vi bộ lạc cũng có ít, bọn hắn cùng Bùi Gai bộ lạc một dạng, đều thật sớm lên đường, liên sợ đến muộn không có vượt qua. Lúc đầu, Ngoại Vi nhỏ yếu bộ lạc là đơn độc có một vòng đợi. Có thể Bùi Gai bộ lạc không giống mới, bọn hắn là rất bộ lạc đi ra. Cho nên ở chỗ này, bọn hắn không cần cùng những cái kia nhỏ yếu bộ lạc nhét chung một chỗ, đi thẳng về rất bộ lạc đưa tin liền xong việc. Cho dù độc lập đi ra, đó cũng là chủ mạch cùng chi mạch quan hệ, hay là một thể ở chỗ này Lâm Diệp cũng là lần thứ nhất gặp được chính mình đời này tiện nghi các trưởng úy Lâm Diệp dáng sinh tin tức kinh sớm đã thông qua bộ lạc Tư tế ở giữa bí pháp cáo chi rất bộ lạc bên kia các trưởng úy cho nên bọn hắn một nhà vừa tới trực tiếp liền nên đón một đống lớn trưởng úy dù sao Lâm Diệp thế nhưng là thủ lĩnh nhất mạch đời này cái thứ nhất tệ cực mấy cái huynh trưởng hiện tại liền đối tượng cũng không có chứ chớ nói chi là tệ Lâm Diệp kế thừa phụ mẫu yêu lương gen tướng mạo tuấn tú đẹp trai mặc dù lúc này hắn mới tám tuổi nhưng khuôn mặt đã có một tia tuấn lang ý vị mà lại tiểu tử này thân thể còn cường tráng không tưởng nổi tám tuổi nhanh mẹ nó 1,7. Cái này cho dù tại thân cao phổ biến hơn 2m đại hoang trong đám người cũng là siêu quần vật tụ. Dù sao hắn mới 8 tuổi a. Dạng này Lâm Diệp tự nhiên là rất được các trưởng bối yêu thích. Ăn ngon uống sướng đó là nhao nhao chào hỏi lên. Mặc dù đại hoang giới không có linh thảo loại vật này, nhưng bọn hắn có hoang thú a. Các loại trung cấp hoang thú vương giả thịt, thậm chí cao cấp hoang thú hoàng giả Lâm Diệp đều niệm đến. Trung cấp hoang thú, cao cấp hoang thú khả năng đối với bụi gai bộ lạc tới nói đều là tùy tiện không chọc nổi lại lão. Nhưng đối với rất bộ lạc tới nói, mặc dù không thể nói là nhỏ thẻ kéo mét, nhưng cũng không phải việc ghê gớm gì đối với loại này uy tín lâu năm cường đại bộ lạc tới nói trừ phi là loại kia cao cấp hoang thú một đống lớn đỉnh tiêm hoang thú tộc đàn mới có thể gây nên bọn hắn coi trọng mặt khác cho dù là cao cấp hoang thú thì thế nào Độc hành cao cấp hoang thú gặp cũng là bị hố rơi khi tài liệu mệnh đương nhiên lâm diệp đồ đằng chi lực cũng còn không có kích vào đâu hắn chỉ có thể nho nhỏ đến một bụng ăn nhiều bổ quá mức sẽ không tốt chứ ăn ra rất bộ lạc thủ lĩnh cũng chính là cước phụ thân kỳ thật còn vì lâm diệp chuẩn bị một kiện chân quý lễ vật đó là một theo hắn trước đó không lâu mới săn giết được cao cấp hoang thú thể nội rút ra sườn thú hay là nguyên thủy hình thái còn không có luyện hóa đâu, đây là hắn một mình săn giết, tự nhiên có quyền xử trí. chỉ bất quá bộ lạc có bộ lạc quy củ, đặc biệt là hắn làm thủ lĩnh, càng có thể thân làm thì, cho nên cứ như vậy đưa khẳng định không được, ít nhất phải chờ cái cớ. Lâm Diệp tình huống trước đó kinh liền thông qua bí pháp truyền về rất bộ lạc. loại thể chất này, thức tỉnh thiên phú đó là nhất định, đồng thời thiên phú nhất định sẽ không thấp. đến lúc đó kích hoạt đi ra, lại khen thưởng xuống dưới, không giữ quy tắc sửa lại. mặc dù cho cao cấp xương thú hay là quá bất hợp lý, loại vật này dù là tại cường đại trong bộ lạc cũng là tài nguyên khan hiếm. Dù sao cường đại trong bộ lạc cường giả nhiều lắm, cái đồ chơi này còn chưa tới nhân thủ một thanh tình trạng. Bất quá thôi, một là cây xương thú này là rất bộ lạc thủ lĩnh chính mình một mình săn giết lấy được, hai là lâm diệp cũng có đầy đủ thiên phú. Phần thưởng kia xuống dưới nói cứng cũng nói đến thông, chỉ là bây giờ còn không có kích hoạt, cho nên trước hết không cho. Diễn trò làm nguyên bộ thôi, cho dù người người đều biết kết quả, nhưng nên làm công trình mặt mũi hay là được làm? Tại ăn ngon uống sướng trung độ qua nửa tháng sau, tế tử đại điện rốt cục chính thức bắt đầu. Đại điện trước hết nhất bắt đầu, tự nhiên chính là thế tử câu. Thế tử đại điện lúc bắt đầu, mọi người sớm liền tới đến đỉnh núi đi đến thuộc về mình địa phương ngồi xuống, sau đó nương theo lấy trận trận trang nghiêm túc mục tiếng kèn truyền ra, tế tự đại điển chính thức bắt đầu. Đại điển người chủ trì là hoang bộ lạc giả tư tế, vị này tư tế đại nhân niên kỷ tiếp cận 200 tuổi, là đại hoang giới bên trong nhiều tuổi nhất người. Đồng thời, thực lực của hắn cũng là mạnh nhất một nhóm kia một trong. Mặc dù hắn giờ phút này đã nhanh đi tới phần cuối của sinh mệnh, nhưng vẫn như cũ không ai dám xem nhẹ hắn. Cho dù rút bỏ tư lịch, bây giờ đại hoang giới cũng không ai dám nói nhất định có thể đánh thắng hắn. đương nhiên, như vậy thịnh đại tế tự điển lễ khẳng định không phải một cái tư tế có thể chơi được. Chưa già Tư Tế bên ngoài còn có tám cái Tư Tế phối hợp. bọn hắn đến từ mặt khác tám cái cường đại bộ lạc. Đại hoang giới cường đại bộ lạc hết thề có 9 cái, trong đó hoang bộ lạc địa vị cao cả, ngẫu nhiên là một tầng khác. Mặt khác tám cái trong bộ lạc chỉ có rất bộ lạc cùng một cái khác tên là Vu bộ lạc cùng là già nhất một nhóm cường đại bộ lạc. Nội tình sâu không lường được. Còn lại 6 cái cường đại bộ lạc đều là phía sau tân tấn đi lên, mặc kệ là nội tình hay là thực lực phương diện, đều cùng hai cái này bộ lạc kém hơn không chỉ một bậc. Theo tế tự điện lễ chính thức bắt đầu, già Tư Tế đứng ở chính giữa tế đàn. Mặt khác tám vị Tư Tế phân bố tại tám cái phương vị. Lơ trong tay cốt trượng, bắt đầu đồng thời ngâm sướng bí chú. Theo các tư tế ngâm sướng, chín người trên thân thời gian dần trôi qua bắt đầu sinh ra trận trận khí thế cường đại. Chín người khí thế hội tụ, tạo thành một cố cường đại phong bạo, khiến mọi người không thể không hiếp mắt quan sát. Chỉ chốc lát, các tư tế trong tay trên cốt trượng vương bắt đầu có từng sợi hào quang dần dần hội tụ. Ngắn ngủi một lát sau, liền hội tụ thành chín cái nho nhỏ quan cầu. Đến lúc này, chín vị tư tế đồng thời một tiếng quát nhẹ, sau đó bọn hắn trên cốt trượng vương quang cầu liền bỗng nhiên hướng phía chính giữa tế đàn hội tụ, cuối cùng dung hợp tiến vào ra tư tế quang cầu kia bên trong hội tụ thành một cái cự đại sáng chói ánh sáng bóng theo quang cầu khổng lồ xuất hiện rơi rạc tại đại hoang giới thế giới vĩ độ cái kia sợi thần vận tựa như là nhận lấy cái gì hấp dẫn bình thường đung nhiên biến mất ngay tại chỗ ngược lại xuất hiện ở chân thực đại hoang giới bên trong xuất hiện địa điểm đương nhiên đó là ngay tại cử hành tế tự núi hoang tế đàn sau đó thế mà cùng trên tế đàn quang cầu kia kết hợp ở cùng nhau mà lúc này phía dưới lâm diệp không ngờ mở to hai mắt ngay tại vừa mới hắn cảm giác đến đại hoang thần khí tức hiện tại lâm diệp mặc dù bộ phận này phân hồn đã cùng bộ thân thể này dung hợp nhưng linh hồn bản chất ở nơi đó bài biện cách gần nói vẫn có thể cảm giác được đại hoang thần khí hơi thở ngay tại vừa mới hắn liền đã nhận ra đại hoang thần khí tức mà lại giống như khí tức của nó ngay tại cái kia trong quan cầu lâm diệp có chút không thể tin cái này tế tự đại điện thế mà thật có thể triệu hán đến đại hoang thần cái này lúc trước hắn vẫn thật không nghĩ tới lúc đầu không hứng lắm lâm diệp đống nhiên nhấc lên tinh thần tập trung tinh thần quan sát lên tế tự đại điện đến trước đó các tư tế náo ra động tĩnh mặc dù khá lớn nhưng đối với lâm diệp tới nói kỳ thật cũng liền như thế hắn đều cấp độ này đương nhiên sẽ không đem những này nho nhỏ biến động nhìn ở trong mắt muốn tại phúc địa thế giới. Hắn đều có thể tay xoa gió lốc lôi điện trời tốt ghá, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, đại hoang thần đều dẫn ra, hắn đương nhiên phải xem thật kỹ. Mà đại hoang thần bên này, thân vận tại hiện thân sau, trực tiếp liền hướng phía trên không quang cầu tới gần. Sau đó, trong nháy mắt liền cùng quang cầu dung hợp. Theo thân vận dung hợp, phía trên quang cầu cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa đứng lên. Chỉ chốc lát, quang cầu liền bắt đầu kéo dài, sau đó mấy cái cạnh góc chậm rãi nô ra. Chỉ chốc lát, liền biến thành một cái tiểu công nhân. Chỉ bất quá, biến hóa cũng chỉ tới mà thôi. Công nhân này thật sự chỉ là cái hình người, ngay cả mặt đều không có. Rất hiển nhiên, đây là bởi vì đại hoang thần còn trương ngưng tụ thành hình nguyên nhân. Muốn thật ngưng tụ thành hình, Lâm Diệp suy đoán cái này huyền hóa ra tới, hẳn là đại hoang thần chân thân hình dạng. Bất quá, cái này đại hoang thần chân thân dáng lâm, là muốn làm gì? Lâm Diệp có chút nhìn không hiểu. Bất quá hắn cũng không có gấp, đều ở nơi này, từ từ xem là được. Tại Lâm Diệp nhìn soi mói, quang nhân bắt đầu biến hóa mới. Lâm Diệp nhìn thấy, nó giống như làm ra cái hút mạnh động tác. Hút. Nó đang hút cái gì? Lâm Diệp vừa phát ra nghi vấn, liền thấy tế đàn mọi người xung quanh trên thân bắt đầu có từng tia từng tia từng sợi năng lượng màu vàng nóng bắt đầu hướng phía phía trên Tiểu Quang Nhân hội tụ. Mà lại theo thời gian trôi qua, xuất hiện năng lượng màu vàng nóng phạm vi vẫn còn tiếp tục mở rộng. Chỉ chốc lát, ngay tại trên không bày ra một đại dương màu vàng nóng. Mà Tiểu Quang Nhân, ngay tại mảnh hải dương màu vàng nóng này ở giữa, từng ngụm từng ngụm nuốt chửng những năng lượng màu vàng nóng này. Đây là tín ngưỡng lực. Chương hai xếp hạng chiến bái hỏa tiệp tối thiên phú kích hoạt nghi thức. Lâm Diệp mặc dù không tiếp xúc qua tín ngưỡng lực, hắn đi cũng không phải con đường này nhưng hắn trong tay có tương quan đạo cụ a tại rất lâu trước đó lâm diệp từ hệ thống nơi đó đạt được cái thần minh hỏa trụ tới đồ chơi kia chính là đi tín ngưỡng chi đạo dùng cũng là tín ngưỡng lực tu luyện cho nên lâm diệp ngược lại là miễn cưỡng cũng coi như nhận biết không nghĩ tới đại hoang thần thế mà lại hiện thân hấp thu tín ngưỡng lực lâm diệp đối với cái này vẫn còn có chút kinh ngạc hắn đối với tự nhiên thần minh tin tức hiểu rõ toàn đến từ hệ thống giới thiệu bên trong cũng không có nói bọn hắn cũng cần tín ngưỡng lực bất quá không có để giai đoạn này tự nhiên thần minh tạm thời buông xuống cảnh giác hệ thần nghĩ đến tín ngưỡng này chi lực đối với hắn cũng là cực kỳ trọng yếu tin tức trọng yếu một mà tại Lâm Diệp không thấy được địa phương, tại Đại Hoang thần hiện thân trong ném mắt, đại hoang giới bên trong tất cả tế đàn, trong cùng một lúc sáng lên nhỏ không thể thấy quan mang. Sau đó có từng kia từng kia từng sợi năng lượng màu vàng nóng từ đó tràn ra, hướng về núi hoang hội tụ. Đây cũng là cái kia đầy trời tín ngưỡng lực nơi phát ra. Tín ngưỡng lực mặc dù chỉ cần có tín đổ, vậy liền mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh ra. Nhưng trong thời gian ngắn, cái kia số lượng hay là rất nhỏ mà lại rất tán. Một mớ hấp thu, nào có cái kia không a? Cho nên tại bình thường thời điểm, tế đàn sẽ thu thập trong bộ lạc tạo ra tín ngưỡng lực, thật tốt chứa đựng đứng lên, chờ đợi tế tự đại để lúc. Đại Hoang Thần tự mình lấy dụng. Thời gian 10 năm, tích lũy tín ngưỡng lực là rất khủng bố. Cho dù đối với thần minh tới nói 10 năm, 8 năm cùng 10 ngày, 8 ngày cũng không có gì khác biệt. Nhưng đừng quên, Đại Hoang Thần hưởng dụng là một giới chi lực. Toàn bộ đại hoang giới đều là địa bàn của hắn, bên trong tất cả đại hoang người đều là tín đồ của hắn. Mà lại đại hoang thần thân phận đặc thù, dẫn đến đại hoang người phổ biến tín ngưỡng trình độ đều không thấp. Tổng hợp một chút, tích lũy xuống tín ngưỡng lực vẫn là tương đối kinh khủng. Lâm Diệp liền trơ mắt nhìn Đại Hoang Thần hút nửa ngày tín ngưỡng lực. Đương nhiên, đây chỉ là hắn thị giác mắt khác đại hoang người là không nhìn thấy đại hoang thần chân thân cùng những cái tiêm màu vàng tín ngưỡng lực. bọn hắn giờ phút này chính toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, an tính hưởng thụ lấy thần minh hào quang chiếu rọi. đại hoang thần đang hấp thu tín ngưỡng lực đồng thời cũng sẽ cho nhất định phản hồi. lâm diệp cảm giác bén nảy đến, tại đại hoang thần quang huy chiếu rọi xuống, phía dưới đám người thể nội lúc đầu có một chút thán thương, thế mà giữa bất chi bất giác lặng yên khỏi hẳn. đương nhiên, lâm diệp không ở tại hàng, hắn cũng không phải đại hoang thần tín đồ, không cho đại hoang thần cống hiến tín ngưỡng, vậy cái này vòng chữa trị chi quang tự nhiên cũng không có phần của hắn. bất quá lâm mỗi nhân cũng không hiếm có cái đồ chơi này. Hắn hiện tại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thân thể cặn cặn đồng, lại không ra ngoài đánh nhau, rất khỏe mạnh. Vòng này chữa trị hào quang chiếu giỏi, một mực tiếp tục đến xế chiều mới kết thúc. đương nhiên, trên thực tế là tiếp tục đến đại hoang thần hấp thu tín ngưỡng lực kết thúc. Lúc chiều, tại nuốt xong cuối cùng một sợi tín ngưỡng lực sau, đại hoang thần trực tiếp không nói hai lời, hưu một chút liền từ nơi này do tư tế bản ngưng tụ ra trên quang cầu thoát ly đi ra. Sau đó biến mất ngay tại chỗ. Nó đây là lại biến trở về thần vận, trở về đến một thế giới khác vĩ độ đi. Rất hiền nhiên, con hàng này hay là rất sợ. An uống no đủ sau trực tiếp phủi mông một cái rời đi, một chút dừng lại ý tứ đều không có. Mà phía dưới 9 cái tư tế giống như cũng có thể cảm giác được đại hoang thần rời đi giống như, tại đại hoang thần sau khi đi, bọn hắn trực tiếp đồng bộ kết thúc bí pháp. Không có mấy vị tư tế duy trì, không chung cái kia duy trì nửa ngày quang cầu cũng chậm chậm biến mất không thấy. Từ cái này cũng có thể nhìn ra mấy vị tư tế thực lực cương đại. Một chi này chống đỡ, vậy coi như là nửa ngày thời gian. Tại cái này trong vòng nửa ngày, cái này 9 vị lao đầu lao thái thái vậy nhưng một chút cũng không có lơ đếng, tiếp tục bảo trì lực lượng chuyển vận. Đương nhiên, rút về sau mấy vị lao đầu lao thái thái rất rõ ràng sắc mặt trắng một chút, rất rõ ràng tiêu hao quá lớn. bất quá ngày thứ nhất tế tự đại điện đến đây kỳ thật liền xem như kết thúc. đằng sau thôi là đống lửa tiệp tối khâu. lửa đối với tất cả thế giới nhân loại tới nói đều là tinh thần đồ đang một dạng tồn tại. tại không có lực lượng siêu phàm sinh ra lúc, nó chính là mọi người tại ban đêm chống cự giã thú cùng sợ hãi lợi khí. đại hoang giới cũng không phải ngay từ đầu liền có đại hoang thần tồn tại. tại đại hoang thần thay nén trước đó, nơi này cũng chỉ bất quá là cái bình thường cấp thấp thế giới. bên trong cũng chỉ có một đám ăn lông ở lỗ người nguyên thủy. cho nên lửa đối với bọn hắn tới nói. Đồng dạng có cực kỳ ý nghĩa đặc tụ, mà bởi tối đống lửa thi tối chính là dùng để tế tự hỏa diễm, hoặc là nói, đây gọi bái lửa thi tối, hơi lớn đống lửa, nhẹ những cái kia tại người hiện đại xem ra cùng khiêu đại thần giống như bái hỏa vũ. Bất quá đừng nói, loại hoạt động này vẫn rất có ý tứ. Chí ít Lâm Diệp chơi thật vui vẻ. Cái này khiến hắn nhớ tới lúc trước còn tại trên địa cầu học thời điểm, đi một nơi nào đó tham gia lễ hội đốt đuốc, không sai biệt lắm cũng là như thế cái bộ dáng, rất náo nhiệt. Tế tự đại điển là không có ban đêm, ban ngày các loại hoạt động, ban đêm chính là thâu đêm suốt sáng đống lửa thi tối. Toàn bộ trên núi hoang bên dưới tại mấy ngày nay đều sẽ ở vào một cái đèn đốt sáng trưng trạng thái mệt mỏi liền chính mình đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi tốt tiếp tục chơi đôi này tiểu hài tử tới nói đơn giản quá hữu hảo bên trong có ăn không hết mỹ thực còn có tiếp tục không ngừng tế tự muốn nhìn còn có thể cùng đám tiểu đồng bọn cùng một chỗ vây quanh đống lửa khiêu vũ đơn giản không nên quá vui vẻ lâm diệp mặc dù cũng chơi thật vui vẻ nhưng hắn cuối cùng không phải chân chính tiểu hài tử tại qua trận kia tây mới kinh sau liền ngồi đàng hoàng tại vị trí của mình một trận ăn no ăn ngê té tự trên đại điện cung cấp đồ ăn đó cũng đều là đồ tốt tập toàn bộ đại hoang giới chi lực báo cáo té tự đại điện không nói những cái khác Hoang thú thịt đó là bao no. Những này đều là tăng thực lực lên độ tốt. Lâm Diệp trong nhà liền một cấp thấp bộ lạc, bình thường nơi nào có cơ hội như thế ngang tàng. Thừa Diệp hiện tại có cơ hội, tự nhiên là có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Đương nhiên, trở ngại niên kỷ cùng thực lực, Lâm Diệp trên thực tế cũng là ăn mấy ngụm liền phải tiêu hóa hơn nửa ngày. Nhưng cuối cùng vẫn là biểu hiện ra hắn bất phàm. Tại một đám tiểu hài bên trong càng dễ thấy. Tự nhiên đưa tới ở đây, chư vị đại lao chú ý. Đặc biệt là mấy cái cường đại bộ lạc tư thế, đều nhiều hứng thú quan sát đến Lâm Diệp. Cái này càng xem bọn hắn liền càng giận mình. Lâm Diệp này tấm bề ngoài hình thể. Nhìn cùng 15-16 tuổi thanh niên không sai biệt lắm, có thể thông qua cẩn thận quan sát, đám người này già mà thành tinh đại lão tự nhiên nhìn ra Lâm Diệp tiểu gia hỏa này thế mà chỉ có 8 tuổi. Khá lắm, 8 tuổi ngươi đã lớn như vậy chỉ, mụ mụ ngươi biết không? Rất rõ ràng, Lâm Diệp mụ mụ là biết đến. Mặc dù bây giờ còn không có mở ra đồ đằng thiên phú, các đại lão cũng nhìn không ra Lâm Diệp tiên phú như thế nào. Bất quá như thế trắng, còn như thế có thể ăn, chắc hẳn thiên phú này cũng kém không được nữa. Không khỏi, chư vị đại lão cũng đối Lâm Diệp thoáng lên điểm tâm. Nhớ ký cái này đặc thù tiểu gia hỏa. Đương nhiên, cũng liền chỉ thế thôi. Sống nhiều năm như vậy, bọn hắn thấy qua thiên tài nhiều lắm, đều sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Diệp mặc dù có chút ý tứ, nhưng cũng không trở thành để các đại lão quan tâm quá nhiều. Một đêm đống lửa tiệc tối đằng sau, liền nên đón tế tự đại điện ngày thứ 2. Hôm nay hoạt động nội dung là bộ lạc bài danh chiến. Bộ lạc bài danh chiến hết thể bốn ngày, chia làm hai cái khu thi đấu. Theo thứ tự là cường đại bộ lạc khu thi đấu cùng cao cấp bộ lạc khu thi đấu. Trước 3 ngày là cao cấp khu thi đấu chiến, ngày cuối cùng là cường đại khu thi đấu chiến. Về phần trung cấp bộ lạc cùng cấp thấp bộ lạc thôi. Ừm, không có tư cách Bài danh chiến áp dụng chính là đối với lôi quần chiến thức. Mỗi cái bộ lạc tuyển ra 3 tên cơ giả, lên đài phối hợp lẫn nhau tác chiến. Cuối cùng lưu tại trên lôi đài đội Ngũ chiến thắng. Đối thủ xứng đôi thôi. La Khiêu chiến chế độ thi đấu. Cảm thấy mình bộ lạc 10 năm này càng ngứ bức, liền có thể khiêu chiến lần trước lôi đài chiến xếp tại trước mặt mình bộ lạc đội Ngũ. Thắng liền xếp hạng trao đổi. Mỗi chi đội Ngũ 3 lần cơ hội khiêu chiến. Bị khiêu chiến nhất định phải ứng chiến, không thể cự tuyệt. Lần này trong hoạt động, lâm địa một nhà đều là của chúng. Bọn hắn cũng không có tư cách lên đài, chỉ có thể ở phía dưới hâm mộ nhìn xem các đại lão giao thủ bởi vì lên đài thấp nhất đều là cao cấp bộ lạc, cho nên đi lên, kém nhất kém nhất đều là trung cấp đỉnh phong tuyển thủ, mà lại trung cấp đỉnh phong thực lực cũng chỉ có mấy cái. bọn hắn đến từ xếp tại cuối cùng mấy tên cao cấp bộ lạc, những bộ lạc này thực lực yếu đi chút, đột không đủ 3 cái cao cấp, sẽ cần một trung cấp đỉnh phong góp đủ số. loại thực lực này đối với lâm diệp một nhà tới nói đã là cao không thể chạm tồn tại, kinh hỏa cực đến bây giờ đều còn không có đột phá trung cấp đâu. cho nên quan sát trận này đại lao chiến hay là thật không tệ, chí ít có thể học được không ít thứ. rất nhanh, ba ngày đi qua. Cao cấp khu thi đấu trong 3 ngày qua cũng quyết ra kết quả. Sếp hàng thôi, cùng lần trước khác biệt không lớn. Bộ lạc thực lực thứ này, thời gian 10 năm, nói thật cũng không thể có thay đổi quá lớn. Cao cấp chiến sau khi kết thúc, liền lên đến phiên cường đại bộ lạc chiến. Cao cấp bộ lạc đều như vậy không có bất ngờ, cường đại bộ lạc thì càng không cần nói. Ba vị trước cùng phía sau đều không phải là một cái cấp độ. Lần chiến đấu này, vốn là cho phía sau những cái kia tân tấn bộ lạc chuẩn bị. Ba hàng đầu, căn bản đều không cần phái nội tình đi ra. Trực tiếp cả mấy cái sếp tại phía trước điểm chiến sĩ cấp cao trên đỉnh xong việc mà cất phụ thân liền trở thành lần này nhân viên dự thi một trong tại rất trong bộ lạc có thể thắng được người của hắn kỳ thật còn có không ít nhưng những cái kia đều là thủ hộ thần một dạng tồn tại đều là chút lão giả hòng hẻm dưới tình huống bình thường người ta là sẽ không ra núi loại này tranh tài không đến mức kinh động bọn hắn nhưng dù vậy mới ra ngoài thực lực cũng đủ rồi dù sao thủ lĩnh đều tự thân lên không phải theo lý thuyết ba vị trí đầu sẽ không có người khiêu chiến mới đối có thể tiểu lão đệ bên trong luôn có không tin tả thứ tư thứ năm tên hàng năm đều sẽ tới lần trước một cái khiêu chiến vị thứ hai rất bộ lạc, một cái khiêu chiến vị thứ ba vu bộ lạc. mặc dù mỗi năm đều bị treo lên đánh, nhưng vẫn như cũng là khi bại khi thắng. dù sao cũng sẽ không chết đúng không? năm nay cũng giống như vậy. hai cái uy tín lâu năm cường đại bộ lạc dễ dàng liền đánh bại hai cái tiểu lão đệ. về phần vị thứ nhất hoang bộ lạc tôi, cái kia ngược lại là thật không có người khiêu chiến. đây là xuất độc nhất tồn tại, căn bản không ai dám đánh cái này vị thứ nhất chủ ý dù là thứ hai thứ ba đều không được. lâm diệp đang quan sát thời điểm tranh tài, cũng trong lòng yên lặng làm so sánh. nhìn qua hắn tiện nghi ra ra chiến đấu sau. Lâm Diệp đại khái cũng đối đại hoàng giới đỉnh tiêm thực lực có chút phán đoán. Rất bộ lạc thủ lĩnh cấp độ này thực lực, hẳn là có thể đạt tới tu chân giới kim đan thực lực. Về phần những bộ lạc kia bên trong nội tình, Lâm Diệp xem chừng hẳn là tại nguyên anh cấp độ. Cho nên, đại hoàng giới bây giờ đỉnh tiêm chiến lực hẳn là nguyên anh cấp bậc. Cấp bậc này, đối với Lâm Diệp tới nói hay là có nhất định khiêu chiến. Hắn hiện tại cũng mới kim đan kỳ đâu. Nói cách khác, nếu như đơn đấu lời nói, hắn chân thân thực lực cùng những thủ lĩnh này không sai biệt lắm. Trại nhân bộ thông minh đi, thật đúng là chơi không lại những lão già họ kia. Cái này nói thật vẫn còn có chút không hợp tói thường. Phải biết, đại hoang giới bây giờ có thể chỉ là cái cấp thấp thế giới mà thôi. Cấp thấp thế giới, liền có nguyên anh cấp độ chiến lực, đây là cỡ nào không hợp tối thường tình huống. Mặt khác phàm giới gặp gỡ đại hoang giới loại này, vậy liền thật sự là các loại bị treo lên đánh. Đây chính là có được tự nhiên thần minh thế giới. Tự mang một đầu cất bước chính là trung cấp thành thuộc pháp tắc, chính là lưu phê như vậy. Ai, thực lực còn chưa đủ dùng a, không nghĩ tới thế mà tại phàm giới cũng còn không thể làm đại lão. Cảm thán một phen, lâm diệp liền đem chuyện này ném ra sau đầu. Thực lực không thực lực, đó là hắn chân thân nên suy tính sự tình. Hiện tại lâm diệp, chẳng qua là cái phân hồn mà thôi. Dù sao đều là cho người tan nát ướt, nghĩ những thứ này làm cái gì a bài danh chiến đánh 4 ngày. Đánh xong sau, đã đi tới tế tự đại điện ngày thứ 6. Ngày thứ 6 hoạt động, cũng là tế tự đại điện khâu cuối cùng, mở ra thiết phú. Hôm nay sáng sớm, đám trẻ nhỏ liền sớm đất bị đánh thức, sau đó tại do nhà mình bộ lạc tư tế tự mình dùng hoang thú huyết dịch vì bọn họ vẽ đồ đằng đường vân. Lâm Diệp tự nhiên cũng giống như nhau. Sáng sớm, liền bị mẹ ruột đánh thức, sau đó dùng trước đó tức tiếp trở về lang vương máu ở trên người vẽ đồ đằng đường vân. Đồ đằng đường vân vẫn là bao trùm ở toàn thân. Cho nên thú huyết tiêu hao tương đương cùng bố đây cũng là vì cái gì cần bộ lạc chính mình chuẩn bị tài liệu nguyên nhân nhiều như vậy tiểu hài, cho dù là cường đại bộ lạc cũng làm không ra nhiều như vậy thú huyết ta lang vương máu tự nhiên là cho lâm diệp dụng. thân phận của hắn cùng thiên phú quyết định hắn có thể sử dụng tốt hơn huyết dịch mặc dù lấy thiên phú của hắn tới nói huyết dịch thêm điểm này sát xuất thành công không có gì tất yếu nhưng trung quy là cái trong lòng an ủi thôi về phần trong bộ lạc những đứa trẻ khác tự nhiên là dùng phổ thông cấp thấp hoang thú huyết dịch cấp thấp hoang thú mặc dù không thể nói khắp nơi đều có nhưng cũng không thể xem như hi hiếu vẫn tương đối tốt làm bởi vì tiểu hải đông đảo chỉ là vẽ đường vân liền vẽ dòng dã ba ngày, ngày thứ tư, cũng chính là tế tự đại điện ngày thứ 9, trên thân vẽ lấy đồ đằng đường vân bọn nhỏ mới bị triệu tập tại chính giữa tế đàn, do chín vị tư tế thi triển bí pháp, câu thông đại hoang pháp tắc vì bọn họ kích hoạt chân chính đồ đằng thiên phú, vẫn như cũ là quen thuộc chỗ đứng, vẫn như cũ là quen thuộc động tác, nương theo lấy mấy vị già tư tế lẩm bẩm mật chú ngâm sướng, trên không tế đàn chậm rãi ngưng tụ ra một cái cự đại người vô diện ảnh, đây là đại hoang pháp tắc cụ tượng hiện hóa, bóng người sau khi xuất hiện, mấy vị tư tế trong miệng mật chú tùy theo cải biến, sau đó không chung người vô diện ảnh liền đung nhiên bắt đầu hướng về phía dưới bọn nhỏ phóng thích chói mắt ánh sáng màu trắng, nương theo lấy ánh sáng màu trắng chiếu rọi, bọn nhỏ trên người đổ đằng đường vân tựa như là cháy rồi bình thường, trở nên đỏ bừng. Từ xa nhìn lại, tựa như ở trên người chạy xuôi từng đầu đỏ bừng nóng rực nham tương bình thường. chậm rãi lưu động, mà thông qua bọn nhỏ cao chặt lông mệch liền biết quá trình này cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, mà đối với những đứa trẻ trạng thái đang ngồi đại hoang người cũng không ngoài ý muốn. bọn hắn năm đó cũng là như thế tới, tự nhiên biết đây chỉ là có chút khó chịu mà thôi, cũng không có nguy hiểm gì, không có can thiệp tất yếu. Bọn hắn chỉ là lặng lặng đợi tại nguyên chỗ, chờ đợi đám này tiểu hài thành quả. Sau ngày hôm nay, vận mệnh của bọn hắn sẽ triệt để định ra đến. Tại tế đàn bên ngoài, Kinh Hỏa Cực cũng là có chút lo lắng đang đợi. Mặc dù bọn hắn có tự tin Lâm Diệp có thể kích hoạt Thiên Phú, nhưng này chỉ là suy đoán mà thôi, chân thực kết quả không có đi ra trước đó, hay là dù sao cũng hơi lo lắng. Mà tại trong tế đàn, Lâm Diệp giờ phút này lại ngay tại nhẫn nại lấy thống khổ. Cái này kích hoạt đồ đằng thiên phú quá trình, cũng không quá mỹ diệu. Thiên phú càng mạnh càng khó chịu. Thời khắc này Lâm Diệp cũng cảm giác trong thân thể mình, giống như là khắp nơi đều ở lửa một dạ từ trong ra ngoài đều đang phát tán ra dị thường nóng dực năng lượng đồng thời bên ngoài cơ thể bên trên hội họa đồ đằng đường vân tựa như là mở điện bình thường nóng một nhóm hiện tại chính là bên trong cũng nóng bên ngoài cũng nóng phương châm chính chính là một cái khó chịu bất quá theo thời gian trôi qua lâm diệp thể nội những cái kia nóng dực năng lượng bắt đầu chậm rãi hướng phía bên ngoài cơ thể những cái kia đồ đằng đường vân hội tụ quá trình này tựa như là bổ sung năng lượng bình thường đồ đằng đường vân tràn ngập một đoạn vậy liền làm lạnh một đoạn rõ ràng đều là nóng dực năng lượng tại kết hợp sau nhưng thật giống như biến thành thuốc làm lạnh trực tiếp để đổ bừng nóng dực đồ đằng đường vân nguội xuống làm lệnh còn không chỉ, ở bên ngoài xem ra, chỉ cần bổ sung năng lượng hoàn tất, vậy cái này đoạn đường vân liền sẽ lập tức biến mất tại bên ngoài thân. Thượng Như là căn bản không có vẽ qua bình thường. Lúc này, liền bắt đầu thể hiện ra thiên phú chính lệnh. Thiên phú kém, thể nội nóng dục năng lượng liền thiếu đi. Bỏ thêm vào một đoạn nhỏ đồ đằng đường vân sau liền không có. Mà thiên phú tốt, tỷ như Lâm Diệp, thể nội nóng dục năng lượng thật giống như dùng không hết bình thường, liên tục không ngừng cho đồ đằng đường vân bổ sung năng lượng. Đương nhiên, đây là có được đồ đằng chiến sĩ thiên phú hải tử. Có được vũ sư thiên phú hải tử biểu hiện lại có chỗ khác biệt. Bọn hắn bổ sung đồ đẳng đường vân năng lượng, cũng không đến từ thân thể, mà là đến từ náo hải. Cảm thụ cũng không phải nóng dực, mà lại băng hàn. Bất quá mặc kệ là băng hàn năng lượng hay là nóng dực năng lượng, đều sẽ dùng đến bổ sung đồ đẳng đường vân. Có năng lượng xuất hiện liền chứng minh đứa nhỏ này có thiên phú. Trong thế đàn càng nhiều tiểu hải, là cái gì cảm giác cũng không có. Mà không cảm giác, liền chứng minh trong cơ thể của bọn hắn không có loại kia bổ sung đồ đẳng đường vân năng lượng. Nói cách khác, bọn hắn không có thiên phú. Hoặc là nói, bọn hắn cùng đại hoang pháp tác thân hỏa quá thấp, pháp tác không nguyện ý thừa nhận bọn hắn đương nhiên, tuổi còn nhỏ bọn hắn cũng không biết điều này có ý vị gì. trong bọn họ đại đa số, tại cảm giác được bên ngoài cơ thể nóng rực đường vân lúc, còn tưởng rằng chính mình đây là thiên phú kích hoạt lên, chính em thầm cao hứng đây. chỉ có những cái kia xuất thân tốt chút hải tử, mới tại phụ mẫu mưa dầm thấm đất bên dưới biết một ít gì đó, phàn nàn khuôn mặt nhỏ. đương nhiên, cho dù bọn hắn rất muốn khóc, nhưng ở nơi này lại cũng chỉ có thể đình chỉ. đây cũng không phải là nhà bọn hắn, cũng không phải là muốn khóc liền có thể khóc. thiên phú kích hoạt nghi thức kéo dài dòng dã một ngày. trong này ở giữa, những năng lượng kia hội tụ hoàn thành tiểu hải tại sau khi tỉnh lại rất tự giác liền rời đi tới đàn trở về đến nhà mình bộ lạc trong đội ngũ chỉ có những cái kia thiên phú tốt hải tử mới lưu lại tiếp tục kích hoạt đồ đằng theo thời gian trôi qua lưu lại hải tử càng ngày càng ít mà từ đầu đến cuối lâm diệp đều nhắm mắt lại xếp bằng ở nguyên địa hắn hình thể vốn là tại một đám hải tử bên trong hạc giữa bầy gà lần này đại lượng tiểu hải thúi lui ra khỏi lâm diệp thì càng chói mắt sau đó hắn liền lại song nhược song một lần bị các đại lao cho chú ý tới đối với cái này tham ăn lại siêu tráng hải tử các đại lao tự nhiên vẫn còn có chút tế tựa giờ phút này nhìn thấy lâm diệp kiên trì tới phía sau thật cũng không nhiều ngoài ý muốn Thiên phú mặc dù tại kích hoạt nhìn đằng trước không ra, nhưng thiên phú mạnh nhất định có chỗ đặc thủ. Vũ sư thiên phú biểu hiện chính là đầu góc vượt qua thường nhân dễ dùng, đồ đằng chiến sĩ thiên phú biểu hiện chính là so người bình thường tráng. Đương nhiên, trong đó cũng có loại biểu hiện này người lại không kích hoạt thiên phú. Nhưng cái này dù sao cũng là số ít. Mà lấy Lâm Diệp loại này không hợp thói thường hình thể, 89 phần 10 là có thiên phú. Mà lại thiên phú còn không thấp. Cho nên các đại lão không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là tại lúc này, bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ, quái thai này tiểu thí hại thiên phú, đến cùng có thể đến tới cái gì tình trạng? Tại Các đại lão nhìn soi mói, Lâm Diệp nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở nguyên địa, chậm rãi kích hoạt trên thân này đồ đằng đường vân. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua. Rất nhanh, thời gian liền đi tới ban đêm. Hiện tại, toàn bộ tế đàn tiểu hải đã chỉ còn lại có Lâm Diệp một người còn tại nguyên địa. Những hải tử khác đều đã hoàn thành kích hoạt đi về nhà. Mà trung bên các đại lão biểu lộ đã từ bắt đầu bình tĩnh, biến thành hiện tại kinh ngạc. Đồng thời, còn có một số chút ngâm ngâm đăm chờ mong. Cả ngày a, như loại này kích hoạt cả ngày tình huống, đã bao lâu không có xuất hiệu quả. Lần trước kích hoạt lên lâu như vậy, hay là Nghĩ đến cái này, mọi người không khỏi đưa ánh mắt nhìn phía hoang bộ lạc bên kia. Lần trước kích hoạt lên lâu như vậy, đồng dạng là cái đồ đẳng chiến sĩ. Mà người kia, hiện tại là hoang bộ lạc thủ lĩnh, lấy 80 tuổi đạt đến đại hoang giới đỉnh tiêm cấp độ. Có hy vọng tại 100 tuổi trước đó siêu việt giả tư tế, vẫn đỉnh đại hoang giới người thứ nhất. Xem ra, cái này rất bộ lạc là muốn ra một cái tuyệt thế thiên tài. Không khỏi, mấy vị cường đại bộ lạc thủ lĩnh tư tế một mặt hâm mộ ghen tị nhìn xem rất bộ lạc hai vị đầu lĩnh. Lâm Diệp tiện nghi ra ra cùng trên thực tế là hắn thái ra ra giả tư thế giờ phút này miệng đều nhanh cười sai lệch. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là trời cũng giúp ta a. Hoang bộ lạc thủ lĩnh bây giờ đã hơn 80 tuổi, cùng Lâm Diệp không phải bối phận. Vậy hắn chẳng phải là có hy vọng tiếp đồng Hoang bộ lạc thủ lĩnh, đặt trước lần tiếp theo người thứ nhất vị trí. Đại Hoang giới người thứ nhất a, tên tuổi này mặc dù nhìn như chỉ là một cái hư danh, nhưng đối với bộ lạc tới nói là tương đối quan trọng. Ngay thực lực liền không nói, đơn đấu vô địch thiên hạ còn có cái gì dễ nói, cảm giác cái cả an toàn tiêu chuẩn. Chủ yếu là, tên tuổi này sẽ hấp dẫn những cái kia du dân cường giả chú ý đại hoang giới bên trong, cũng không tốt người người đều ở trong bộ lạc. Có ít người khả năng bởi vì đủ loại môn nhân, bộ lạc không có Về sau cũng không muốn gia nhập những bộ lạc khác, chính mình lại không đủ tài nguyên mới xây bộ lạc, liền sẽ lựa chọn trở thành du dân cường giả. Loại này độc hành hiệp tại đại hoang giới cũng không ít, bên trong cường giả cũng thật nhiều. Những người này, đối với cường đại bộ lạc tới nói cũng là cứng rắn nu cầu. Cường giả thôi, vĩnh viễn chê ít. Mà người thứ nhất ở bộ lạc, tự nhiên là du dân các cường giả dưỡng lao thành ra thứ nhất lựa chọn. Dù sao lương tình chọn một mà dừng thôi. Mặc dù hoang bộ lạc địa vị vẫn như cũ không cách nào dung chuyện. Nhưng Lâm Diệp tiếp đụng người thứ nhất những ngày kia, bọn hắn cũng có thể tại Dành Khí Phương diện ép hoang bộ lạc một đầu tốt ra liền cái này đều đáng giá bọn hắn cao hứng, huống chi còn có nhiều như vậy ẩn tính chỗ tốt. Bất quá mặc kệ phía ngoài các đại lao thấy thế nào, trong tế đàn Lâm Diệp vẫn như cũ còn tại tiếp tục bổ sung lấy đồ đằng đường vân. Rốt cục tại không biết qua bao lâu đằng sau, Lâm Diệp rốt cục lấp kín trên người cuối cùng một bút đồ đằng. mà giống như là đã hẹn bình thường, trong cơ thể hắn nóng dực năng lượng cũng là đồng bộ dùng hết. Mà tại năng lượng dùng hết sau, lúc đầu Lâm Diệp hẳn là trực tiếp tỉnh táo lại, nhưng trên thực tế hắn nhưng lại làm ra mới yêu tiêu thân. Tại Lâm Diệp trên người cuối cùng một bút đồ đằng đường Vân sau khi kích hoạt trong đáy mắt, trên người hắn mặt khác Đường Vân giống như là nhận lấy cái gì kích thích bình thường, vậy mà bá một chút đồng thời hiện ra, đồng thời, những đồ đằng này Đường Vân còn đồng thời bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng xạ ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Những ánh sáng này, cùng không trung đại hoang pháp tắt hạ xuống quang mang giống nhau như lúc. Trong lúc mơ hồ, lại có xa xa hô ứng cảm giác. Đám người ba. Chương 203 Hoàn Mỹ Thiên Phú âm thầm người thủ vệ mười năm. Cái này, đây là. Nhìn xem Lâm Diệp làm ra dị tượng, Vũ Bộ Lạc tư tế giống như là nghĩ tới điều gì bình thường. Diễn cụ không gợn sóng trong mắt dâng lên một vòng vẻ khiếp sợ, sau đó lại như là không xác định bình thường, quay đầu nhìn về hướng cầm đầu hoang bộ lạc giả tư tế. Mặt khác mấy cái tư tế cũng là động tác giống nhau, nhao nhau quay đầu nhìn về hướng phía trước nhất cái kia cao tuổi thân ảnh. Bị đám người nhìn chăm chú, đối với giả tư tế tới nói đã là qua quyến bình bình sự tình. Hắn cái này truyền kỳ một đời đã trải qua vô số lần loại trang diện này, cho nên đối với những ánh mắt này, giả tư tế là không hề để tâm. Thượng như là không thấy được bình thường lù lù bất động. Hắn chỉ là tự mình lẳng lặng nhìn xem chính giữa tế đàn lâm diệp tỏa hào quang rực rỡ qua đường ngày, lâm diệp trên người quang mang cùng không trung quang cầu đồng bộ rất tắt. giả tư tế lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng nói ân, các ngươi không có đoán sai, tiểu tử này thiên phú đích thật là đạt đến hoàn mỹ phù hợp trình độ. hoa, nghe được giả tư tế xác nhận, trung quanh lập tức chính là một mảnh xôn xao. hoàn mỹ phù hợp, loại đẳng cấp này thiên phú có bao nhiêu năm không có xuất hiện qua? lần trước xuất hiện loại thiên phú này, là giả tư tế lần thứ nhất tham gia tế tự đại điện thời điểm. không sai, chính là hắn. chỉ bất quá giả tư tế cùng lâm diệp là phương hướng khác nhau, hắn là tại vu sư phương hướng điểm thiên phú đầy mà Lâm Diệp thì là điểm vào chiến sĩ phương hướng, trừ cái này hai, chí ít gần 1.000 năm đến, lại chưa nghe nói qua luôn có hoàn mỹ Thiên Phú người. Cho dù là Đường Kim Hoang Bộ Lạc Thủ Lĩnh Thiên Phú cũng chỉ là gần như hoàn mỹ mà thôi. Khoảng cách hoàn mỹ phù hợp, Trung Uy vẫn là có như vậy từng kia trinh lệnh. Nhưng bây giờ bọn hắn nghe được cái gì? Liên xuống mặt Tiểu Thí hài này, kích hoạt lên hoàn mỹ Thiên Phú. Nói như vậy, Tiểu Tử này tương lai không chỉ có là cái thứ hai Hoang Bộ Lạc Thủ Lĩnh nhân vật như vậy, thậm chí còn có thể mạnh hơn hắn một chút, khá lắm. Vốn cho rằng ngươi là hạ giới mấy chục năm người thứ nhất tới, kết quả thế mà còn xem thường hắn tiểu tử này nào chỉ là người thứ nhất A hắn trưởng thành sau, có thể mẹ nó giống giả tư tế một dạng chấn áp cả một cái thời đại. ngươi nhìn giả tư tế, nhanh 200 tuổi, không vẫn như cũ hay là vô địch thiên hạ, chỉ cần hắn còn sống, vậy hắn chính là tất cả mọi người trên đầu trời, từ đầu đến cuối không người dám anh phong mang của nó. lập tức đám người càng thêm hâm mộ rất bộ lạc tư tế, từng cái tràn ngập ước ao gen tỵ nhìn về hướng cái kia cười miệng đều liệt đến cảm lão bang thái. đây chính là tương lai có thể chấn áp một thời đại nhân vật ta cái này ra mọi sợ có tài đó gì, mà rất bộ lạc tư tế giờ phút này cũng đích thật là tương đương hư vấn, cái này tiêu cái gì? Phong thủy luân chuyển. hoàng đế thay phiên ngồi, năm nay đến nhà ta, làm lão nhị nhiều năm như vậy, thật vất vả bắt lấy cái cơ hội xoay người, hắn dễ dàng sao? Nhưng cao hứng rất nhiều, hắn còn nhịn không được có chút lo lắng. Đứa nhỏ này thiên phú là đúng chỗ, nhưng hắn làm như thế nào bồi dưỡng? Loại thiên phú này, hắn cũng là Alexander tốt ta. Vạn nhất nếu là bị hắn cấp dưỡng phế đi vậy liền thật là muôn lần chết khó tử tội lôi. Mặc dù man bộ lạc tổ thượng cũng không phải không có đi ra loại nhân vật này, có thể vậy cũng phải trở về tra tư liệu không phải? Hiện tại trước mặt liền đứng đấy một cái mẫu bản, còn phí cái kia kình làm gì? trực tiếp hỏi liền xong việc. Ku Ku, cái kia. Ngài cảm thấy nhà ta tiểu bối này hẳn là làm sao bồi dưỡng a. Ta nếu là cho hắn tiếp về rất trong bộ lạc không có vấn đề gì chứ. Rất bộ lạc Tư Tế chăm chú hỏi Tham Giả Tư Tế ý kiến. Gia Tư Tế sau khi nghe thấy cũng không có những lời khác nói, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lúc đầu hắn là không muốn trả lời loại vấn đề này. Bất quá Lâm Diệp dù sao cũng là hắn đời này gặp phải cái thứ nhất trên Thiên Phú cùng chính mình lực lượng ngang nhau người. Nghĩ nghĩ sau, Gia Tư Tế hay là đáp lời. Hắc, lời này của ngươi hỏi có thể có vấn đề gì? Hắn rời khỏi nhà cũng sẽ không bạo tạc bất quá ta đề nghị là đừng tiếp trở về, hắn thiên phú này, kỳ thật ở ngoại vi càng thích hợp trưởng thành. Nói đến đây, Giả Tư Tế liền ngừng câu chuyện, quay người chống cốt trượng rời đi. Rất rõ ràng, hắn không muốn nói tiếp, thậm chí ngay cả cùng phía dưới Lâm Diệp trò chuyện đôi câu hưng thú đều không có. Bất quá cũng là, Giả Tư Tế đã vô địch quá lâu quá lâu. Lâm Diệp cho dù cùng hắn thiên phú tương đương thì thế nào? Hiện tại hắn chỉ là cái vừa kích hoạt thiên phú nhỏ thẻ kéo mệt, tùy tiện đến cái cấp thấp hoang thú đều có thể chụp chết hắn, còn không có đạt tới Giả Tư Tế chủ động tìm hắn đáp lời trình độ cũng là may lâm diệp bản thể không tại cái này không phải vậy hắn nhất định phi thường tán đồng giả tư tế ý nghĩ khu cụ làm đại hoang giới trên thực chất người mạnh nhất giả tư tế thực lực lâm diệp đều nhìn không thấu. xem chừng ít nhất phải nguyên anh đỉnh phong tiêu chuẩn thậm chí không chừng đều có thể đạt tới luyện hư kỳ chiến lực mà lâm diệp bản thể cũng bất quá chỉ là kim đan sơ kỳ trên lệch lớn như vậy đỉnh không được đỉnh không được phía dưới lâm diệp giờ phút này đã chậm rãi tỉnh lại đi qua kích hoạt thiên phú thời điểm bản nhân là đối với ngoại giới không có chút nào phát giác cho nên lâm diệp thật đúng là không biết hắn vừa mới xảy ra động tĩnh lớn như vậy sau khi tỉnh lại, Lâm Diệp chuyển đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, khoát, khá lắm, bởi vì chúng không lớn như vậy tế đàn, chỉ một mình hắn xếp bằng ở trung ương, ta là cái cuối cùng sao? Xem ra bộ thân thể này Thiên Phú quả nhiên là tương đương già sức à, trực tiếp cầm xuống cùng thế hệ thứ nhất. Âm thầm nói thầm hai câu, Lâm Diệp bỏ lên, phủi mông một cái bên trên bụi, hướng phía nhà mình trôi ngồi đi tới. bất quá đi tới đi tới, Lâm Diệp cũng cảm giác được không đối, trung quanh nơi này người, làm sao toàn mẹ nó đang ngó chừng hắn nhìn, hơn nữa nhìn liền xem đi, ánh mắt này làm sao mẹ nó là lạ? Lâm Diệp cảm giác người trung quanh nhìn hắn ánh mắt. Tựa như là đang nhìn bảo bối gì bình thường, để hắn cảm giác có chút tê cả da đầu. Chẳng lẽ lại ta kích hoạt Thiên Phú sau trở nên đẹp trai ra chân trời? Làm sao toàn mẹ nó nhìn ta như vậy? Lâm Diệp không rõ tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân, hắn cũng không muốn minh bạch. Hắn giờ phút này, chỉ muốn sớm một chút trở lại nhà mình đội ngũ, thoát khỏi loại này bị vô số người nhìn chăm chú xấu hổ chẳng cảnh. Nghĩ đến cái này, Lâm Diệp cố nén nổi da gà, bước nhanh hướng phía nhà mình đội ngũ đi đến. Đằng sau, ngược lại là không có gì ngoài ý muốn phát sinh, Lâm Diệp thuận lợi về tới rất bộ lạc đội ngũ. Hắn cũng không phải cái gì bộ lạc nhỏ mai một thế tại. Hậu trường đều là đại hoang giới lao nhị rất bộ lạc, còn có thể tiểu gì? Tự nhiên cũng không có gì bại nào đi đồ thị hình chiếu đào chất tường. Sau khi trở về, Lâm Diệp liền hỏi tham phụ mẫu vừa phát sinh người gì bọn họ tại sao phải nhìn như vậy lấy hắn, kinh hỏa cực trả lời cũng rất đơn giản. Lâm Diệp là người đi ra sau cùng, nói rõ ở đây tiểu hài là thuộc hắn thiên phú cao nhất, mà lại cuối cùng còn làm ra như vậy động tĩnh, thấy thế nào cũng không tầm thường. Hoàn mỹ thiên phú loại chuyện này, ở đây đại đa số người đều là không biết rõ tình hình, chỉ có mấy cái nội tình thâm hậu cường đại trong bộ lạc lao nhân mới hiểu mà mấy cái này lão nhân rất rõ ràng cũng sẽ không chủ động đi ra nói rõ chuyện này. Lâm Diệp sau khi trở về không lâu, chín vị tư thế. à không, tám vị tư thế liền tuyên cáo tế tự điện lễ kết thúc, để mọi người từng nhóm rút về. Già tư thế đã trước một bước trở về. Mặc dù hắn vắng mặt sau cùng nghi lễ bế mạc nhìn có chút không hợp quy củ, nhưng người ta năm đấm lớn nhất, địa vị cao nhất, tư lịch giả nhất, bối phận cao nhất, ngươi có thể làm sao? Toàn Phương vị không góc chết hoàn mỹ chiến sĩ, lại nói, người lớn tuổi về sớm một chút nghỉ ngơi thế nào? Khô Đây tuyệt đối không phải là bởi vì những người khác đánh không lại hắn mới không dám tất tất buồn. Bùi gai bộ lạc đội ngũ tại trở về trước đó còn muốn đi một lần rất bộ lạc, dù sao vừa rời đi lại được 10 năm sau mới có thể gặp mặt, cho nên nên cùng thân nhân hợp gặp hay là đến họ gặp. Sau khi trở về, rất bộ lạc thủ lĩnh cũng chính là Lâm Diệp tổ phụ triệu kiến bọn hắn một nhà. Đem đã sớm chuẩn bị xong cao cấp xương thú ban cho Lâm Diệp. Đối với thủ lĩnh ban thưởng, những người khác cũng không có ý kiến gì. Đừng nói xương thú này là thủ lĩnh chính mình làm, chính là hắn đi bộ lạc trong kho hàng cầm một cây xương thú ban thượng cho Lâm Diệp cũng là hợp tình hợp lý. Cùng thế hệ đệ nhất thiên phú đã đúng quy cách. Linh song ban thượng sau chính là vui vẻ hòa thuận gia thuộc đoàn tụ khâu đằng sau ở một đêm, sáng sớm hôm sau, đuổi gai bộ lạc đội ngũ liền bước lên đường về đường đi. trong lúc này, rất bộ lạc già Tư Tế từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt qua, cũng không có đi ra cùng Lâm Diệp nói qua nói. đối với cái này những người khác ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. giống già Tư Tế loại nhân vật này, bình thường đều là tại chỗ ở của mình tu luyện dưỡng sinh, trừ Tế tự đại điển loại hoạt động này, bọn hắn bình thường rất ít ở bên ngoài hoạt động, gia đình tụ hội không có xuất hiện cũng đúng là bình thường. mà trên thực tế, Tư Tế lần này sợ dĩ không có lộ diện, là bởi vì hắn nghe lọt được hoang bộ lạc già Tư Tế lời nói. Nếu không có ý định tiếp Lâm Diệp trở về, vậy Dứt Khoát làm được càng triệt để hơn một chút, Dứt Khoát không nói cho hắn tình hình thực tế tốt. Tiết kiệm tiểu tử này, niên kỷ quá nhỏ nắm chắc không nổi tung bay. Nếu như Lâm Diệp biết đây hết thể lời nói, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. "Cắt, lao ra họng hẻm ngươi xem thường ai đây?" Hắn, Lâm Mỗ người, số tuổi thật sự hơn 200 tuổi tốt a. Thật coi như so giả tư tế đều lớn. Hắn sẽ tung bay. Xem thường ai cái kia hỗn đản, đương nhiên, mặc dù quyết định không can thiệp, nhưng cần thiết bảo hộ biện pháp vẫn phải có. Dù sao cũng là thật vất vả có được thiên tài. Nếu là nửa đường chết yểu vậy, nhưng thật sự là thao đạn. Tại Lâm Diệp một nhóm sau khi rời đi, rất bộ lạc trong khu vực một chỗ thần bí trong dãy núi, có một bóng người phóng lên tận trời, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng đuổi theo. Đạo này ánh sáng cầu vồng là rất trong bộ lạc tính tu một vị lao tổ tông, là đại hoang giới bên trong chân chính đỉnh cường giả, cũng là rất bộ lạc nội tình một trong. Đây cũng là rất bộ lạc tư tế là Lâm Diệp chuẩn bị ô dụ. Đương nhiên, cái này bảo hộ là âm thầm tiến hành. Vị lão tổ này sẽ không cáo tri Lâm Diệp thân phận của mình, ở trên đường âm thầm tùy hành bảo hộ, đến hủy gai bộ lạc sau hắn sẽ hóa thân một vị du dân lão giả gia nhập bộ lạc sau đó mai danh nhận tích tiếp tục sinh sống đằng sau chính là nút trong bóng tối yên lặng thủ hộ lấy lâm diệp chờ hắn trưởng thành lần hành động này là lâu dài từ ra ngoài một khắc kia trở đi vị lao tổ này không có ý định tại trở về hắn vốn là cao tuổi thời gian còn lại cũng không nhiều tại tư thế nói rõ lâm diệp tình huống sau hắn liền chủ động đến đây dùng còn lại thời gian đến bảo hộ lâm diệp viên này tương lai đại thụ che trời an toàn trưởng thành mà lúc này còn không biết mình bị an bài hậu trường lâm diệp đang ngồi ở hơi có vẻ đơn sơ trong xe ngựa dụng tâm thần luận đuôi trong lực một thanh cốt đao Thanh cốt đao này chính là do Lâm Diệp tổ phụ ban thưởng xương thú luyện chế mà đến, giúp hắn người luyện chế thôi, tự nhiên là tùy hành kinh. Tư thế bên trong một cái năng lực chính là luyện chế hoang khí. Nói đến, Lâm Diệp còn cho thân bằng hảo hữu bọn họ làm cái kinh hỉ lớn, vận dưỡng hoang khí, đó là muốn chân chính đồ đẳng chiến sĩ mới có thể làm đến. Mà Lâm Diệp giờ phút này, đương nhiên đó là tại vận dưỡng. Như vậy, vấn đề tới, hắn không phải vừa mới kích hoạt thiên phú. Kinh hỉ, liền kinh hỉ ở chỗ này. Lâm Diệp tiểu tử này, tại vừa kích hoạt thiên phú một khắc này, thế mà trực tiếp đã đột phá đến cấp thấp đồ đẳng chiến sĩ nói như vậy, thiên phú sau khi kích hoạt, cần dùng khác nhau thời gian đi tu luyện mới có thể chân chính đột phá đến cấp thấp đồ đẳng chiến sĩ cảnh giới. có thể lâm diệp vừa kích hoạt trực tiếp liền nguyên địa đột phá, có thể thấy được cái này hoàn mỹ thiên phú cường lực. nói đến, đuổi gai bộ lạc chuyến này nhưng thật ra là có chút thảm. một cái bộ lạc, lần này tính cả lâm diệp cũng chỉ có 10 cái tiểu hải, trong đó chân chính kích hoạt lên thiên phú, trừ lâm diệp cũng chỉ có 1-3 tuổi tiểu nam hải, mà lại thiên phú của hắn hay là loại kia mới nhập môn thiên phú, cũng chính là loại kia ba bốn tuổi mới có thể đột phá cấp thấp chiến sĩ, sau đó cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới cấp thấp chiến sĩ thiên phú bất quá còn tốt, cuối cùng là ra Lâm Diệp như thế cái nghịch thiên tồn tại, trực tiếp lấy cực cao chất lượng san bằng số lượng chiến lệch. Cho nên lúc trở về, trên mặt mọi người còn tính là tương đối vui vẻ. Mặc dù những người khác cũng không hiểu Lâm Diệp thiên phú này rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng bọn hắn thế nhưng là thấy được rất bộ lạc thủ lĩnh ban thưởng cho Lâm Diệp hoang khí. Nếu là thiên phú không mạnh hắn có thể ban thưởng loại bảo bối này, giống như Vinh Yên liền xong việc. Bùi Gai bộ lạc đội ngũ lúc đến đi nửa tháng, trở về lúc tự nhiên cũng đi nửa tháng. Con đường này, mặc dù đã là tuyển ra đến tương đối an toàn một con đường, nhưng dù sao cũng là muốn từ vòng trong thông hướng bên ngoài, cho nên nửa đường hay là không thể tránh khỏi thỉnh thoảng có thể đụng tới một chút hoang thú. đương nhiên, đều là chút cấp thấp hoang thú. đã không có gặp được cường đại gia hỏa, cũng không có xông vào hoang thú trong tộc đàn đi. bọn gia hỏa này đều giao cho vừa đột phá lâm diệp luyện tập. xung quanh có phụ mâu áp trận, gặp phải hay là đều là một ít gia hỏa, lúc này không lên lúc nào bên trên. lúc bắt đầu, kinh hỏa cực còn yên lặng là lâm diệp lau một vệt mồ hôi. dù sao gia hỏa này mặc dù đã có cấp thấp chiến sĩ thực lực, nhưng niên kỷ quá nhỏ, hắn mới tuổi A. tại hoa hạ mới lên năm thứ hai tốt phạt. Loại đến tuổi này liền đi đánh quái là thật có chút quá sớm. Bất quá sự thật chứng minh, hai người bọn họ lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Lâm Diệp dùng thực lực hướng bọn hắn đã chứng minh vì sao kêu thiên tài chân chính. Đối diện với mấy cái này cấp thấp hoang thú, Lâm Diệp đánh gọi là một cái nhẹ nhõm vui sướng, liền không có một cái hoang thú có thể chống nổi hắn ba đao. Cùng chém dưa thái rau cũng không có gì khác biệt. Động tác gọi là một sạch sẽ lưu loát nhẹ nhàng thoải mái. Cái này một biểu hiện, trực tiếp kinh điệu đám người cái cảm. Hiện tại tiểu thí hải đều sâu như vậy sao? Cuối cùng, đám người cũng chỉ có thể dùng thiên phú dị bẩm tới dỗ dành chứng minh. Mà bọn hắn làm sao biết, Lâm Diệp đây coi là cái truy thiên phú dị bẩm. Hắn mặc dù thân thể là cái 8 tuổi hải đồng, nhưng bên trong nhưng thật ra là hơn 200 tuổi lâm lão đầu tà. Nhiều năm như vậy, lâm Diệp ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu đã sớm phong phú không có khả năng lại phong phú. Mà lại thân thể này không chỉ có riêng chỉ là cấp thấp chiến sĩ mà thôi, hắn hay là đao chi thần binh thể. Trời sinh đao ý ra thân. Loại thực lực này, chặt lên hoang thú đến vậy cũng không liền cùng chém dưa thái rau một dạng thế nào. Tại lâm Diệp đại tú cảm giác tồn tại trong một tháng, thời gian nửa tháng trước mắt mà qua. Nửa tháng sau Phong trần mệt mỏi đội ngũ rốt cục về tới bùi gai trong bộ lạc. Thời gian một tháng, bùi gai bộ lạc có hình cùng nhăm hai huynh đệ chăm sóc, ngược lại là cũng không có gì sự kiện đặc thù phát sinh, hết thể như thường, ngay ngắn rõ ràng từ từ phát triển. Mà tại lâm diệp một đoàn người trở về nhà sau ngày thứ ba, bùi gai bộ lạc cửa ra vào liền tới một vị quần áo tả tơi lão nhân tỉnh cầu gia nhập bộ lạc. Lão nhân nhìn niên kỷ đã rất già, nhìn hắn vậy có phải hay không ho khan một chút dáng vẻ, xem chừng cũng sống không lâu. Lúc đầu loại tình huống này bình thường bộ lạc đều là không thu. Dù sao loại đến tuổi này lại không thể làm việc, thu làm gì, an không ngồi rồi a. Có thể lão nhân tương đối đặc thủ, hắn là không thể làm việc, nhưng hắn có tay nghề a. Lão nhân là cái thợ mục, tinh thông các loại làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà chế tác. Bùi Gai bộ lạc làm một cái tân sinh bộ lạc, nội tình thiếu nghiêm trọng. Thiếu nhất chính là người tài giỏi như thế. Cho nên tại phô bảy một phen tay nghề sau, liền bị hình cùng nham Hoan Thiên hỉ điểm nên tiến vào bộ lạc. Đồng thời trực tiếp an bài cho hắn một tòa không sai trụ sở thờ lão nhân sinh hoạt. Lão nhân kia chính là âm thầm thủ hộ Lâm Diệp vị lão tổ kia. Giữa bất tri bất giác, liền đã yên lặng vào chỗ. Tác dụng của hắn chính là bảo Lâm Diệp không chết, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà đã xong. Trừ phi Lâm Diệp sắp bị đánh chết, không phải vậy hắn là sẽ không xuất thủ. đương nhiên, làm lão tổ, Bùi Gai bộ lạc nếu là muốn bị giết hắn cũng sẽ xuất thủ. tuy nói có nhiệm vụ, nhưng cũng sẽ không không phải cổ hủ nhìn xem hậu bối bộ lạc cho người ta diện. tình huống khác, coi như Lâm Diệp bị đẻ xuống đánh, chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, hắn đều là do không thấy được. dù sao Hải Tử trưởng thành sao có thể một chút đánh không chịu đâu. đằng sau Lâm Diệp sinh hoạt, liền như là mở ra nhanh màn ảnh bình thường, thời gian phi tốc sẽ qua. trong nay mắt, thời gian bốn năm đi qua. bốn năm sau, Lâm Diệp mười tuổi. lúc này, hắn kích cỡ lại đi bên trên chạy vội đến có cái trường một tứ tám, mà sở dĩ đem năm này đơn độc phân ra đến là bởi vì tại năm này bên trong, Lâm Diệp lại đột phá. Đương nhiên, lần này đột phá không phải đại cảnh giới đột phá. Hắn mặc dù là thiên tài, nhưng cũng không có nhanh như vậy. Lâm Diệp lần này đột phá là cấp thấp một cái hiện giai đoạn. Đại hoang giới cảnh giới tổng cộng chia làm tam đại giai đoạn, tức cấp thấp chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ, chiến sĩ cấp cao, hoặc là cấp thấp vũ sư, trung cấp vũ sư, cao cấp vũ sư. Nhưng ba cái đại cảnh giới lại quá mức đơn điệu đơn giản, cho nên mỗi cái đại cảnh giới lại phân làm ba cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là trước, bên trong hậu kỳ mà lâm diệp đột phá chính là cấp thấp trong chiến sĩ kỳ cảnh giới mặc dù nhìn như đột phá rất nhỏ nhưng phải biết lâm diệp mới 12 tuổi a 12 tuổi cấp thấp trung kỳ đã rất không hợp thói thường của ta kinh hỏa cực đều nhanh trưởng thành mới đột phá cấp thấp độ đẳng chiến sĩ sau khi đột phá liền không có gì đại sự phát sinh sinh hoạt thôi trừ nhi nữ tỉnh trường sẽ thêm điểm nhan sắc bên ngoài mặt khác đơn giản chính là điểm này sự tỉnh ăn uống ngủ nghỉ ngủ những lúc khác dùng để học tập mà tại đại hoang giới bên trong học tập chính là tu luyện cung phúc địa thế giới không sai biệt lắm Lâm Diệp mặc dù tại đại hoang giới không có ý định cô độc, nhưng giảng đạo lý hắn đối với những cái kia tình tình yêu yêu cũng không có hứng thú gì. Tìm đối tượng thuần túy là vì truyền thừa xuống bộ thân thể này thiên phú, cho nên Lâm Diệp một chút cũng không có treo gái tâm tư. Lại nói, liền bụi gai trong bộ lạc những vớ va vớ vẩn này, tất cả đều là người bình thường, không phải hắn vừa ý đối tượng á cho nên Lâm Diệp liền cùng cùng khổ tu giả bình thường, suốt ngày đều đang tu luyện. Đối với Lâm Diệp tình huống, kinh hỏa cức cũng mặc kệ, chính hắn vui lòng liền tốt. Tại ngày qua ngày khổ tu bên trong, lại là bốn năm qua đi. Bốn năm sau, Lâm Diệp mười tuổi mà cảnh giới của hắn lại song nhược xong một lần đột phá, đạt tới cấp thấp hậu kỳ. 16 tuổi Lâm Diệp đã đến trước đó hơn 30 tuổi kinh Hòa Cức một mực kẹp lấy cảnh giới. Đương nhiên, hiện tại hắn hai đã đột phá đến trung cấp. Bất quá đã nhiều năm như vậy vẫn tại trung cấp sơ kỳ. Hai người bọn họ thiên phú tuy nói không sai, nhưng đó là tại người bình thường bên trong không sai mà thôi. Chỉ có hy vọng đột phá cao cấp, nhưng này thời gian thôi, tự nhiên là nhanh không đến đi đâu. Đột phá đến hậu kỳ sau, Lâm Diệp tại giai đoạn này ổn 2 năm. Tại hắn 18 tuổi lúc, nương theo lấy kinh hỏa cực lần nữa dẫn đội tiến về tham gia lần này tế tự đại điện. Lâm Diệp thuận thế trực tiếp đột phá đến trung cấp. 18 tuổi Lâm Diệp, dùng thời gian 10 năm vượt qua cấp thấp đến trung cấp chứng ngại, thuận lợi đổi ngang phụ mẫu cảnh giới. 10 năm trôi qua, Bùi Gai bộ lạc cũng có không nhỏ phát triển. Đặc biệt là tại Bùi Gai vợ chồng song song đột phá đến trung cấp về sau, hàng năm đều có mới dụ dân gia nhập. 10 năm sau Bùi Gai bộ lạc, tổng nhân khẩu đã đạt đến hơn 2000 chúng. Trong đó cấp thấp chiến sĩ cũng đạt tới 15 người nhiều. Trung cấp chiến sĩ, tốta, chỉ có Lâm Diệp ba người bọn hắn. Bên ngoài không phải vùng trồng, nào có nhiều như vậy trung cấp chiến sĩ. Mà lại, nói như vậy Trung cấp chiến sĩ cũng sẽ không lựa chọn làm du dân, trừ phi là tự nguyện đi dã ngoại sóng, mà loại người này cũng sẽ không gia nhập bộ lạc. Bùi Gai bộ lạc vấn đề lớn nhất chính là nhà mình chiến sĩ quá ít. 10 năm trôi qua, nhà mình chiến sĩ hay là chỉ có hình cùng nham hai huynh đệ, Mặt khác 13 cái đều là phía sau gia nhập vào du dân chiến sĩ. Nhưng cái này cũng không có cách nào, nhân cậu tố chất ngay tại cái kia, hắn không sinh ra mang tiên phú để đến, ngươi có thể làm sao thôi. Bất quá vấn đề cũng không lớn, hiện tại trong bộ lạc ba cái trung cấp, lại thêm vừa đột phá đến cấp thấp hậu kỳ hình cùng nham hai huynh đệ, trình độ an toàn là không cần lo lắng chỉ cần yên lặng phát triển một đoạn thời gian các loại những này du dân chiến sĩ ở chỗ này thành ra sinh con vậy dĩ nhiên sẽ triệt để hòa tan vào trong bộ lạc có vợ có con bọn hắn chính là chân chính bụi gai bộ lạc người đến lúc đó bọn hắn sinh hài tử có thiên phú tỷ lệ cũng sẽ cao chút sau một tháng kinh hỏa cực tham gia xong tế tự đại điện mang theo đội ngũ thuận lợi quay trở về bộ lạc nhờ vào hai vợ chồng thực lực tiến bộ lần này xuất hành cũng không có gặp được ngoại ý muốn gì hai cái trung cấp sơ kỳ đỉnh phong ức không đối ở trên đường hai vợ chồng đột phá đạt tới trung cấp trung kỳ Hai cái trung cấp, cho dù đối với toàn bộ đại hoang giới tới nói không tính là gì, nhưng ở trong lúc này ngoại vi trên đường đã đã đủ dùng. Dù sao cao cấp trở lên hoang thú đã bị cùng cường đại bộ lạc các đại lão bức ra đại hoang người tụ tập địa bàn. Lần này những đứa trẻ thu hoạch rất tốt. So với Lâm Diệp một giới nào, lần này Bùi Gai bộ lạc tham gia tế tự đại điện tiểu hài, khoảng chừng 80 cái nhiều. Cái này hơn 80 đứa bé là Bùi Gai bộ lạc trong 10 năm này đản sinh thành viên mới. Mà trở về lúc, kích hoạt thiên phú dòng dã có 10 người. Trong đó, càng là có cái tiểu gia hỏa đạt đến trung cấp trình độ thiên phú. 10 cái đồ đẳng chiến sĩ. Đôi này bùi gai bộ lạc tới nói đã tốt vô cùng. Chờ bọn hắn trưởng thành, đây chính là bộ lạc thành viên tổ chức của mình a nói tóm lại, bùi gai bộ lạc tại vững bước phát triển. Mà tại bùi gai vợ chồng sau khi trở về, Lâm Diệp lại làm một cái để vợ chồng hai người khó xử quyết định. Hắn quyết định tạm thời rời đi bộ lạc, ra ngoài lịch luyện năm. Chương 204 đột phá cao cấp gặp gỡ bất ngờ. Đến trung cấp, còn muốn tiếp tục bảo trì cao tốc tiến bộ, vậy cần tài nguyên liền phải là trung cấp hoang thú. Mà đại hoang người độ cao tụ tập bộ lạc xung quanh rất rõ ràng cũng không có loại kia độc hành hoang thú cho Lâm Diệp đi săn. Có thể lưu lại, đều là tiểu quần cư hoang thú độc hành sớm đã bị những người khác xử lý, chỗ nào còn đến phiến hắn. Lâm Diệp tới đây cũng không phải đến du lịch, hắn đến tận khả năng đem thực lực mình để cao một chút. Bộ thân thể này Thiên Phú đã vào vị trí của mình, cho nên Lâm Diệp cũng động lên ý niệm khác trong đầu, cố gắng tu luyện, nói không chừng đều không cần đời thứ hai, riêng này một thế liền thành đâu. đã như vậy, vậy hắn tiếp tục đợi tại trong bộ lạc rất rõ ràng là không có tiền đủ, vậy còn không như ra ngoài bên ngoài chân chính đại hoang giới đi đi săn hoang thu tính toán. lại nói thật vất vả mở cái áo di lê, cái kia không được hảo hảo xong một làn sóng a. Lâm Diệp bản thể là nhất định đến cẩu thả cả đời. Áo lót này xuất hiện vừa vặn lấy ra thử một chút khắp nơi mãng tư vị, Lâm Diệp cũng nghĩ thể nghiệm một chút, cái gọi là hế máu trên lưới đao sinh hoạt nó đến cùng là cái gì cảm giác. Đối với Lâm Diệp ý nghĩ, kinh hỏa cức mặc dù lo lắng, nhưng không có ngăn cản, cũng không thể bởi vì lo lắng Hải Tử An Uy liền không để cho hắn ra ngoài sông sao tiến bộ đi. Nơi này không phải thế giới hòa bình, đại hoang người cũng sẽ không như thế nuông chiều con của mình, chí ít sẽ không ngăn cản bọn hắn, cho nên cứ việc vợ chồng hai người rất lo lắng, nhưng vẫn là thả Lâm Diệp đi ra. Lâm Diệp lực chấp hành cũng rất mạnh, nói làm liền làm, tại đưa ra lịch luận ý nghĩ sau. Đêm đó liền bắt đầu làm chuẩn bị. Bắt đầu chuẩn bị ở bên ngoài sinh hoạt đồ ăn, công cụ các loại một loạt đồ vật loạn thất bát tao. Lâm Diệp Chân Thân đã một mình tại phúc địa thế giới sinh hoạt hơn 200 năm, nếu nói giá ngoại kinh nghiệm sinh tồn lời nói, vậy hắn quyền lên tiếng là đủ rất. Ba ngày sau, Lâm Diệp rốt cục hoàn thành tiền kỳ công tác chuẩn bị. Sau đó, tuổi nhỏ nhưng thân thể lớn lớn Lâm Diệp bước lên đi ra ngoài lịch luyện đường đi. Đi lần này, chính là 7 năm. Các loại Lâm Diệp lần nữa trở lại bụi gai bộ lạc thời điểm, đã đến thành niên nhân kỳ. Đại hoang người 25 tuổi trưởng thành. Mà Lâm Diệp, năm nay vừa vặn 25 7 năm sau Lâm Diệp, trên mặt đã triệt để rút đi trẻ con sắc, thân thể cũng triệt để phát dục hoàn toàn. Hắn hôm nay, thân cao lại đi bên trên chạy một cái đầu, hoàn toàn thể đại hoang Lâm Diệp, thân cao khoảng chừng 2m4 nhiều, mà lại đại hoang người hình thể còn không phải loại kia chỉ có độ cao hình dạng. Trên thân cũng là cả người đầy cơ bắp, hoàn toàn manh nam tướng mạo. Mà lại Lâm Diệp lần này trở về, trừ hình thể biến hóa bên ngoài, thực lực cũng tiến bộ không ít. Ra ngoài lúc, hắn là trung cấp tiền kỳ, trở về, không ngờ biến thành cao cấp tiền kỳ. Không sai, vẹn vẹn chỉ dùng 7 năm, Lâm Diệp liền hoàn thành từ đó cấp đến cao cấp vừa qua. Vừa trưởng thành chính là cao cấp thực lực, bực này tình huống, tại đại hoang giới cơ hồ cũng có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Đây cũng là đi ra ngoài lịch luyện cùng bố. Tại đại hoang người căn cứ bên ngoài, có là đủ loại hoang thú. Lâm Diệp ra ngoài mặc dù cũng phải cẩn thận chặt chẽ, sợ chọc tới cao cấp hoang thú đại lão. Nhưng tương ứng, hắn thu hoạch cũng không ít. Trung cấp thực lực, lại thêm trời sinh đao ý cùng trong tay cao cấp hoang khí. Phàm là cao cấp phía dưới, hắn trên cơ bản có thể làm được chiến thắng. Ít có có thể lấy trung cấp thực lực để Lâm Diệp ăn quả đáng tồn tại. Bảy năm qua, Lâm Diệp trong đau ngã xuống trung cấp hoang thú khoảng chừng mười lần còn nhiều. Tương ứng. Hắn cũng thu hoạch 15 cái xương thú, đều bị hắn mang theo trở về, mà cái này còn không phải thu hoạch lớn nhất. Thu hoạch lớn nhất là Lâm Diệp đơn độc cầm một cây trắng loán xương thú. Tây xương thú này phát ra khí tức rất rõ ràng cùng mặt khác xương thú khác biệt. Tây xương thú này là cao cấp hoang thú sản phẩm. Đúng vậy, Lâm Diệp xử lý một cái cao cấp thú hoàng, mà lại, hay là tại hắn chưa đột phá cao cấp thời điểm xử lý. Kỳ thật Lâm Diệp cũng không muốn, trận chiến kia, mặc dù cuối cùng hắn thắng, nhưng cũng chỉ là thắng tạm. Cao cấp hoang thú ngã xuống thời điểm, Lâm Diệp cũng bị trọng thương nếu không phải trung quanh cao cấp hoang thú dư vi còn tại để mặt khác hoang thú không dám tới gần không phải vậy lâm diệp sớm bị hoang thú nhặt nhạnh chỗ tốt mà lâm diệp sở dĩ muốn lấy trung cấp đỉnh phong thực lực đi khiêu chiến cao cấp hoang thú chủ yếu là tu vi của hắn kẹp lại ân mặt chữ ý tứ mặc dù lâm diệp là hoàn mỹ đồ đằng chiến sĩ thiên phú nhưng trung cấp đột phá đến cao cấp là cái đại khảm. quân không thấy có nhiều người như vậy cả một đời cắm ở trung cấp đỉnh phong mạnh như hộ vệ đội trưởng không phải cũng là cắm ở trung cấp đỉnh phong cả một đời không được tiến thêm cho nên lâm diệp bị kẹt lại cũng không ngoại lệ đương nhiên hắn có thiên phú tại bình cảnh này cũng sẽ không thể hắn cả một đời chờ thêm chút thời gian, lâm diệp đem quá tiến nhanh bước mang tới hố điện, vậy hắn tự nhiên là đột phá. có thể lâm diệp có thể đợi sao? hắn không có khả năng. vì nhanh chóng đột phá, hắn đều chạy đến sông Sáo, làm sao có thể còn vui lòng chậm rãi chờ? cho nên lâm diệp đang suy tư liên tục sau, quyết định bước lên một chút hiểm. trong tiểu thuyết nhân vật chính bị kẹt lại làm sao đột phá? tìm thực lực so với chính mình cực hạn còn cao hơn một chút như vậy nhân vật đến đánh một chầu. thời khắc sinh tử, bình thường đều có thể kích phát tiềm lực, sau đó đã đột phá. mà lâm diệp là trung cấp đỉnh phong, cho nên so với hắn cực hạn thực lực còn cao một chút tự nhiên là đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đi khiêu chiến cao cấp hoang thú. Vạn hạnh chính là cuối cùng Lâm Diệp thành công, hắn đánh thắng, cũng đích thật là tại tuyệt cảnh thời điểm đột phá tới cái tuyệt địa phản kích. đương nhiên đại giới cũng rất thảm trọng là được. Sau khi đánh xong, Lâm Diệp trọng thương, lo lắng để phòng tại cái kia hoang thú trong hang ổ nuôi rồng dã một tháng mới khôi phục chút sức chiến đấu trở lại hắn trụ sở tạm thời. Đằng sau càng là bỏ ra rồng dã thời gian nửa năm mới hoàn toàn đem thương thế giữa tốt, có thể thấy được hắn lúc đó thương nghiêm trọng đến mức nào. Bất quá chỉ cần đột phá, vậy cái này thương chính là đáng giá bốn. Lâm Diệp lần này trở về chứ bởi vì chính mình đến trưởng thành ngày bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Năm nay là rất bộ lạc thủ lĩnh giải thi đấu tỷ thí thành tích thời gian. Trước đó nói qua, hạt giống bọn họ phát dục thời gian là 50 năm, mà năm nay chính là cấp ra ngoài độc lập thứ 50 năm. Làm trong bộ lạc một phân tử, Lâm Diệp tự nhiên là phải trở về. Dù sao hắn nhưng là bùi gai trong bộ lạc tam đại đỉnh chiến lược một trong, hiện tại càng là người mạnh nhất. Áp chụp người của ta, hắn không trở lại vậy sao được, mà hắn gấp trở về thời gian cũng đúng lúc. Tại đến bộ lạc lúc, vừa vặn vượt qua bộ lạc đội ngũ khởi hành, cho nên Lâm Diệp cái này vừa tới nhà cơn cũng còn không ăn một ngủ đâu, liền ngựa không ngừng vó lại bắt đầu đi đường. Nửa tháng sau, đùi gai bộ lạc đội ngũ thành công về tới rất bộ lạc. Hôm nay rất bộ lạc, bầu không khí đặc biệt nhiệt liệt. Tất cả mọi người rất hưng phấn, bởi vì hôm nay chính là hạ nhiệm thủ lĩnh định ra tới thời gian. Đi ra thời điểm, là có 20 chi đội ngũ hẳn giống, mà trở về lúc, cũng chỉ có 15 chi. Rất rõ ràng, có 5 cái thằng xui xẻo ra ngoài gặp không thể chống cự nguy hiểm không có. Sẽ không còn tốt chính là, thủ lĩnh bốn cái nhi tử cũng còn phải mạnh. Lần so tài này, những người khác chỉ là bựa chạy. Chân chính người chiến thắng hay là đến tại thủ lĩnh bốn cái nhi tử bên trong tìm. Bộ lạc Bình xét kết quả rất đơn giản. Đầu tiên là bộ lạc đẳng cấp, sau đó là quy mô, công trình, cuối cùng mới là thực lực. Bộ lạc đẳng cấp phương diện, tất cả mọi người giống nhau, đều là trung cấp bộ lạc. Không phải người nào đều là lâm diệp, tất cả đội ngũ hạt giống bên trong, cũng chỉ có lâm diệp như thế một cái cao cấp tuyển thủ. Mà khác đều là trung cấp, tự nhiên chỉ có thể là trung cấp bộ lạc. Mà kết quả cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng, bọn hắn bộ lạc quả nhiên không được tuyển. Không có cách nào, cứ mang đi ra ngoài đội ngũ vốn là tiên tiên không tốt. Hơn nữa còn đen đuổi bị nha lang tập kích. Tại giai đoạn trước liền đem hữu dụng nhất hộ vệ đội trưởng cho đưa tiễn, cho nên bọn hắn bộ lạc phát triển tốc độ là chậm nhất. Mặc kệ là quy mô, nhân khẩu hay là công trình phương diện, toàn bộ bại hoàn toàn. đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là một hạng không có thắng. Chỉ ít tại thực lực cái kia một hạng thời điểm, Bùi Gai bộ là thắng. Không có cách nào, Cao cấp Lâm Diệp một người liền có thể treo lên đánh ở đây tất cả mọi người. Cuối cùng, là Lâm Diệp đại bá lấy được thắng lợi. Hắn thắng được cũng là thực chí danh uy. Thời gian năm năm, không chỉ có thực lực bản thân đột phá đến trung cấp đỉnh phong, trong bộ lạc đạt tới trung cấp càng là có mười người nhiều mà lại phần lớn đều không phải là vừa tấn cấp trung cấp. Mặt khác, bộ lạc của hắn bên trong càng là có dòng dã 200 người tạo thành cấp thấp chiến sĩ quân đoàn. 200 cái cấp thấp chiến sĩ, Lâm Diệp chỉ có thể nói, khủng bố như vậy. So sánh dưới, bùi gai bộ lạc liền tương đối thảm rồi, trước mắt vẹn vẹn chỉ có 30 cấp thấp chiến sĩ mà thôi. Trên lệch lớn không có cách nào nhìn. Mặt khác mấy cái huynh trưởng cũng là cấp thấp chiến sĩ phần lớn tại 100 trở lên. Chỉ có bùi gai bộ lạc lấy 30 người thành tích độc bả bốn huynh đệ ở của xe. Quyết định thủ lĩnh người thừa kế, đằng sau chính là các vị hạt giống trô đi vấn đề. 15 cái bộ lạc chỉ có năm cái bộ lạc bởi vì lẫn vào quá thảm, không thể không lựa chọn sát nhập trở về bộ lạc. Những người khác lựa chọn độc lập ra ngoài, tiếp tục làm chính mình bộ lạc thổ hoàng đế. Cấp tự nhiên cũng là như thế lựa chọn. hết thảy định tốt đằng sau chính là rất bộ lạc ra yến thời gian. đã là tiệm chúc mừng, cũng là ly biệt yến. từ sau ngày hôm nay, những này độc lập đi ra bộ lạc mặc dù như cũ tất cả đều là rất bộ lạc cấp dưới bộ lạc, nhưng đã không có khả năng xem như rất trong bộ lạc người. bọn hắn đã đã thuộc về một cái khác bộ lạc, xem như phân ra. cương đại bộ lạc thủ lĩnh yêu cầu cất bước chính là chiến sĩ cấp cao. Cho nên Lâm Diệp Đại Bá hiện tại vẫn chỉ là người ứng cử. Chờ hắn lúc nào đột phá cao cấp mới thật sự là kế thừa gia nghiệp thời điểm. Mà chờ hắn kế thừa thủ lĩnh vị trí, gia thủ lĩnh liền tự động về đến bộ lạc Nguyên láo hội bên trong, trở thành bộ lạc nội tình bên trong một thành viên. Tiến hội kéo dài 3 ngày, 3 ngày sau, Lâm Diệp một nhà lại một lần bước lên về nhà lưu trình. Lần này trở về, đó chính là chân chính về nhà. Từ nay về sau, bọn hắn chính là bùi gai bộ là người, mà không phải rất bộ là người. Sau khi về nhà, Lâm Diệp tại bùi gai trong bộ lạc chờ đợi nửa tháng, sau đó lại lần nữa ra ngoài du lịch. Lâm Diệp lần này ra ngoài kinh hỏa cức liền rất yên tâm. Lâm Diệp hiện tại là cao cấp chiến sĩ thực lực, thiên hạ đều có thể đi đến. Có thể uy hiẹ trợ được hắn an toàn tồn tại mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng cũng không phải đặc biệt nhiều. Chiến sĩ cấp cao thực lực, nếu là một lòng muốn chạy lời nói, cũng rất khó bị lưu lại. Cho nên Lâm Diệp hiện tại ra ngoài trên cơ bản chính là vì thu hoạch tài nguyên tu luyện, cực ít sẽ gặp lại nguy cơ sinh tử. Mà tại Lâm Diệp sau khi đi, vợ chồng hai người thương lượng một chút, quyết định là thời điểm muốn cái hai thai. Lâm Diệp đều dài hơn đại thành nhân, vợ chồng bọn họ hai người cũng đã hơn 60 tuổi. Cái tuổi này, cho dù là tại Bình Quân tuổi Thọ làm 150 tuổi đại hoàng trong đám người cũng đã đến trung niên. Hiện tại cũng kém không nhiều nên là Lâm Diệp tăng thêm mấy cái đệ đệ muội muội. Dù sao, cái này tốt đẹp ghen cũng không thể lãng phí. Mà lại nhìn thấy Lâm Diệp tạo hình này, xem chừng hắn là không vui kế thừa bộ lạc, cho nên sớm làm một lần nữa bồi dưỡng cái người thừa kế xong việc. Lâm Diệp lúc này cũng không biết tiện nghi của mình phụ mẫu đã đang bày ra lấy cho hắn sinh đệ đệ muội muội. Hắn giờ phút này chính khắp thế giới tìm cao cấp hoang thú đánh nhau. Không biết vì cái gì, Lâm Diệp từ khi chuyển sinh đến bộ thân thể này bên trên sau, không hiểu thấu trở nên hiếu chiến không ít, suốt ngày cái gì cũng không làm, liền muốn đánh nhau. Có thể là đại hoang sương người con bên trong liền yêu quý đánh nhau. Lâm Diệp cũng không rõ ràng, nhưng hắn cũng không có kháng cự. Chính như trước đó nói tới, Lâm Diệp bản thể đã lựa chọn cầu thả đến cùng cách sống. Vậy cái này Lâm thời áo di lê, phóng đãng một phen thì như thế nào? Vừa vận thể nghiệm một chút cuộc sống khác. Qua 2 năm, Lâm Diệp 27 tuổi. Lúc này thực lực của hắn tiến bộ một đâu đâu, nhưng ở lĩnh vực cao cấp không hiểu rõ lắm lộ ra. Đến cao cấp, tưởng tượng trước đó một chút nói cho tiến bộ là không thể nào. Bất quá mặc dù Lâm Diệp thực lực tiến bộ không lớn, nhưng hắn lại nhiều chút những thứ đồ khác. Ân, hắn có thêm một cái đệ đệ. Không sai, vẹn vẹn hai năm sau, kinh liền sinh ra hai thai. Mà sự thật chứng minh, Thiên Phú thứ này, tuy nói cùng Gen có quan hệ, nhưng giống Lâm Diệp loại này lịch Thiên Thiên Phú, đó là thật ngoại lệ. Cái này hai thai sau khi sinh, Lâm Diệp đặc biệt trở về mắt nhìn, tiểu tử này Thiên Phú cùng kinh hỏa cực không sai biệt lắm, miễn cưỡng tính một thiên tài, có thể đột phá cao cấp, nhưng cũng chỉ tới mà thôi. Không đến được đại hoang giới trong kia chút chân chính đại lao tình trạng. Đằng sau, Lâm Diệp liền tiếp tục ở bên ngoài khắp thế giới tìm hoang thú đánh nhau mà kinh hỏa cực thì tại phát triển bộ lạc đồng thời cẩn thận giáo dục nhị nữ tử. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. 3 năm sau, Lâm Diệp 30 tuổi, mà năm nay hắn, trong thân thể hormone rốt cục đạt tới đỉnh phong, lần đầu đè nén xuống hắn ngày đó sinh cường hoành chiến ý mà vừa vặn, Lâm Diệp tại một cái hoang thú hào ổ, phát hiện một vị đồng dạng đi ra lịch luyện nữ hài trẻ tuổi. Nữ hài thiên phú rất mạnh, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thỏa thỏa tương lai đại lão. Đương nhiên, thời khắc này nàng là không sánh bằng Lâm Diệp. Tại Lâm Diệp gặp phải nàng thời điểm, nàng chính lấy trung cấp đỉnh phong thực lực bị một cái cao cấp hoang thú truy sát. Đằng sau kịch bản tôi chính là quen thuộc mã lệ Tô Câu. Lâm Diệp trực tiếp từ trên cây này xuống, hét lớn một câu này, "Vương gia nữ hải kia, để cho ta tới." Khụ khụ. Vương gia nữ hải kia. Sau đó dẫn theo cấp nhận, vù vù hai đao chặt cái kia vừa đột phá không lâu cao cấp hoang thú, cứu nữ hải. 30 tuổi Lâm Diệp đã đến cao cấp sơ kỳ đỉnh phong, mắt nhìn thấy liền muốn đột phá cao cấp trung kỳ. Loại này vừa đột phá không lâu, mới vượt qua suy yếu kỳ cao cấp hoang thú, trong mắt hắn chính là nhỏ thẻ kéo mệt, hai đao sự tình. Lâm Diệp niên kỷ lại không lớn, thực lực lại mạnh, hơn nữa còn dáng dấp không tệ. Tự nhiên, liền đưa tới nữ hải hung thú Dù sao nàng tại chính mình trong bộ lạc đã được vinh dự trăm năm năm gần đây thiên phú tốt nhất mấy cái hảo mới một trong. Có thể cho dù dạng này, nàng cũng mới trung cấp đỉnh phong mà thôi. Mà Lâm Diệp cũng đã nhanh đột phá cao cấp trung kỳ, mà lại chiến lược còn như thế mạnh, chặt cao cấp hoang thú cũng như chém dưa thái rau. Người như vậy, nàng sao có thể không có hứng thú? Đằng sau tình tiết cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Diệp cũng đúng lúc ở vào Horizon buộc phát kỳ, hai người ăn nhịp với nhau, trực tiếp bắt đầu tổ đội luyện luyện. Tục ngữ nói, khi một nữ nhân đối với một người nam nhân bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ lúc, đó chính là nàng luân hãm bắt đầu. Mà Lâm Diệp bọn hắn. Tự nhiên cũng không có trốn qua quy luật này. Tục ngữ còn nói, lâu ngày sinh tình. Mặc dù Lâm Diệp bọn hắn còn không có đối với cái từ này làm động từ bên trên biểu thị, nhưng ở danh từ phương diện cũng đã hoàn mỹ phù hợp. Một cái thực lực cường đại, thiên phú dị bẩm, thân thể cường tráng, còn đã cứu tuổi của ngươi khinh năm người, bình thường nữ nhân chịu nổi sao? Rất rõ ràng cô em gái này không có đứng vững. Cùng một chỗ đồng hành nửa năm sau, nàng liền triệt để luân hãm. Đối mặt tân nhân cứu mạng, có câu nói nói thế nào? Đẹp mắt lấy thân báo đáp, không dễ nhìn bắt đầu lám châu làm ngựa báo đáp. Mà Lâm Diệp rất rõ ràng là đẹp mắt một loại kia. Cho nên Hắn gặp muốn lấy thân tương hứa muội tử. Đối với cái này, Lâm Mộ Nhân biểu thị, liền cái này. Loại trình độ này khảo nghiệm, khiến cho với ai đỉnh không được giống như. Lâm Diệp liền không có đứng vững. Dù sao nàng đẹp như thế, thiên phú lại tốt như vậy, hơn nữa còn độn ngược. Tốt à, trên thực tế chính yếu nhất hay là nàng đủ lớn. Lâm Mộ Nhân ở phương diện này, liền thích lớn. Nếu quyết định không để cho bộ thân thể này tuyệt hậu, cái kia vì sao không chọn cái lớn? Vất vả hơn 200 năm, còn không thể hưởng thụ một chút. Thế là, Lâm Mộ Nhân tại xuyên qua hơn 200 năm sau, lần đầu làm núi tượng. Làm núi tượng, chuyện thứ nhất làm gì? đương nhiên là hắc hắc đừng nghĩ sai lệch đương nhiên là bồi dưỡng tình cảm hai người bồi dưỡng tình cảm phương thức cũng một loại khác thường khắp nơi truy sát hoang thú do lâm diệp đem cao cấp hoang thú đánh cho tàn phế sau đó để muội tử bổ đao thoải mái một chút Ân. đại hoang người đặc biệt lắm mạn. đương nhiên thường tại bờ sông đi nào có không dễ giải mỗi ngày truy sát hoang thú sớm muộn cũng sẽ gặp được đánh không lại đại lão lâm diệp hai người tại càn dỡ một năm sau liền gặp một vị cao cấp hậu kỳ thú hoàng hiện tại lâm diệp vừa đột phá cao cấp trung kỳ hậu kỳ đại lão hắn còn không đánh lại cho nên Hai người từ càn dỡ ngọt ngào truy sát biến thành chật vật rắt tay đào vong. Đương nhiên, mặc dù đánh không lại, nhưng chạy trốn lại không vấn đề gì. Cho dù mang theo cái một tử, vấn đề cũng không lớn. Thành công đào thoát thú hoàng đội bắt sau, hai người lúc này mới điệu thấp chút, không còn giống trước đó như thế không chút kiêng kỵ. Đương nhiên, nên truy sát hay là đến truy sát. Dù sao đây là hai người ước hẹn phương thức, chỉ bất quá bây giờ chọn lựa đối tượng lúc càng cẩn thận chút, tinh chuẩn tránh đi những cái kia có hậu đại gia hỏa. Cứ như vậy ở bên ngoài giắt tay chơi 2 năm. 2 năm sau tới, lấy Lâm Diệp người hiện đại tình yêu quan, tự nhiên là khu khu nên hưởng thụ đều hưởng thụ qua, chỉ có thể nói, rất nhuận Hai năm xuống tới, hai người đối với lẫn nhau đều có rất sâu hiểu rõ. Thế là, song phương quyết định bước vào tình cảm kế tiếp giai đoạn, gặp phụ mẫu. Gặp phụ mẫu chính tự, đầu tiên hẳn là đi nhà gái. Dù sao cũng là muốn cưới người ta trở về, trước tiên cần phải tới cửa biểu hiện tốt một chút trưng cầu đồng ý không phải. Trước đó thời điểm, hai người là tình yêu cùng nhật kỳ tự nhiên là cảm thụ làm chủ, cũng không có kỹ càng đàm luận ra thế. Hiện tại đến gặp phụ huynh một bước này, Lâm Diệp mới chủ động hỏi nữ hài ra bên trong tình huống. Cái này không hỏi không biết hỏi một chút trực tiếp liền dọa Lâm Diệp nhảy một cái nữ hài này thế mà đặc neo chính là hoang bộ lạc mà lại hay là hoang trong bộ lạc tư thế nhất mạch dòng chính hậu đại vị kia đương kim mạnh nhất giả tư tế chính là nàng Tảng tổ Phụ tốt a dù sao có thể có loại thiên phú này bối cảnh khẳng định không kém được bất quá bối cảnh này vẫn còn có chút lớn Lâm Diệp đã lâu cảm giác có chút á lết sang đơ lúc trước tham gia Tế Tự Đại điển lúc phía trên cái kia đứng tại chủ vị lão đầu thế nhưng là để hắn khắc sâu ấn tượng loại này mạnh một nhóm lão đầu hắn chịu không được a đương nhiên tình huống hiện tại Lâm Diệp đều cho người ta ăn xong lau sạch, cái kia chịu không được cũng phải đỉnh, cũng không thể phủi mông một cái rời đi đi. Huống chi, hắn Lâm Mỗ Nhân Thiên Phú và Thực Lực Bảy ở cái này, hoang bộ lạc thế nào, đương kim người mạnh nhất là nàng Tảng Tổ Phụ thì thế nào, hắn Lâm Diệp cũng không phải cái gì người bình thường. Nói đến hắn hay là rất bộ lạc thủ lĩnh nhất mạnh dòng chính hậu đại đâu, Về mặt thân phận kém gì, tất cả mọi người là người thể diện, bọn hắn cũng không thể đánh hắn đi. Coi như đánh, cũng không thể đánh chết hắn. Chỉ cần bọn hắn dám đánh, Lâm Diệp liền dám hô không ai mãi mãi hèn. Dù sao hắn về sau khẳng định sẽ là nhất sâu cái kia. Tư tế lao đầu lại không mấy năm sống, vậy sau này không phải phong thủy luân chuyện. khuyên các ngươi chuột đuôi nước, cho mình đánh lấy khí, Lâm Diệp đi theo nữ hài bước lên đường về nhà đồ. Đương nhiên, tới cửa, lễ vật đến chuẩn bị kỹ càng. Trên thực tế cũng không cần chuẩn bị cái gì. Lâm Diệp những năm gần đây, cao cấp hoang thú đều được xử lý tầm 10 con, phân một nửa xương thú xem như lễ gặp mặt liền tốt. Hoang bộ lạc dòng chính, nam, 6 cây cao cấp xương thú làm xính lễ khẳng định là không đủ. Nhưng dùng để làm lễ gặp mặt đó là xác định vững chắc không có vấn đề. Sau đó không lâu, Lâm Diệp hai người liền đi tới hoang bộ lạc mà tại Lâm Diệp bước vào hoang bộ lạc trong nháy mắt, bên cạnh tế đàn tòa kia thuộc về Tư Tế trong phòng, ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi giả Tư Tế đằng một chút mở hai mắt ra. Ần, khí tức này là rất bộ lạc tiểu tử kia, hắn tới đây làm gì? Giả Tư Tế đối với Lâm Diệp ấn tượng vẫn tương đối sâu, mặc dù đã qua lâu như vậy, Lâm Diệp bề ngoài cũng đã cùng trước kia khác nhau một trời một vực, nhưng một người bề ngoài có thể biến khí tức lại vinh viễn một dạng, cho nên giả Tư Tế nhẹ nhõm nhận ra Lâm Diệp. đương nhiên, cũng vẻn vẻn như vậy. Đối với gần đất xa trời giả Tư Tế tới nói, bây giờ đã không có quá nhiều chuyện có thể gây nên hứng thú của hắn. Hắn hiện tại mỗi ngày suy nghĩ thời gian rất ít, đại bộ phận đều đang nghỉ ngơi, chỉ hoan lấy thân thể già yếu tiến độ. Lâm Diệp bên kia còn không biết hắn đã khiến cho chân chính đại lao chú ý hắn giờ phút này, chính cục xúc bất an ngồi tại một tòa nhà gỗ trong phòng khách. Nhận lấy muội tử một đám thân thích xem kỹ. Nói thật, Lâm Diệp giờ phút này hoảng đến một nhóm. Gặp phụ huynh lúc này, hắn vài đời cộng lại đây cũng là lần đầu tiên á bị các loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem, dạ mẹ nó khó chịu. Bất quá còn tốt, sau đó không lâu, muội tử đi theo phụ mẫu đi ra, giải cứu hắn. Muội tử là trong nhà lão nhị, nàng con có một người ca ca cũng là chân chính tư tế người thừa kế. Hoang bộ lạc rất rất bộ lạc kế thừa phương thức khác biệt. Nơi này là do cố định hai chi huyết mạch kế thừa thủ lĩnh cùng tư tế vị trí. Đương nhiên, qua nhiều năm như thế, cái này hai đầu trong huyết mạch người thiên phú cũng là toàn bộ hoang trong bộ lạc mạnh nhất, cũng là thực chí danh quy. Thủ lĩnh nhất mạch cơ bản đều là đồ đẳng chiến sĩ thiên phú. Tư tế nhất mạch cơ bản đều là xạ mạn vu sư thiên phú. Mấy năm này, chỉ có muội tử là cái ngoài ý mượn. Rõ ràng sinh ở tư tế nhất mạch, lại có được khá cường đại chiến sĩ thiên phú. Liền rất kỳ quái đương nhiên, đó cũng không phải thích nghe nóng cái mũ câu, nàng thuần túy chính là chính mình biến dị. bất quá cũng may mắn, hiện thực không có tiểu thuyết như vậy không hợp thói thường. mỗi tử mặc dù xuất thân gia đình giàu có, nhưng trong nhà cũng không muốn nàng thông gia, cũng không cho nàng gả thông gia tử bẻ cái gì. đối với nàng đối tượng lựa chọn, đều là tự do yêu đương. chỉ cần thực lực thiên phú cái gì có thể không có trở ngại, có thể cam đoan hậu đại thiên phú sẽ không giảm xuống quá nhiều là được. cho nên lâm diệp ngược lại là không có gặp được loại kia tranh giành tình nhân xem thường người đánh mặt câu, cũng không có cơ hội nói ra câu kia hắn chuẩn bị thật lâu ta hôm nay liền muốn mang nàng đi ta xem ai dám cả ta. Hán thực lực cùng thiên phú đều là cùng thế hệ thứ nhất, nhà gái phụ mẫu mặt đều muốn cười nở hoa rồi tốt ra trong lúc nhất thời bầu không khí cũng là hòa hợp. Bất quá, tại cuối cùng đàm luận hôn sự lúc, hay là gặp vấn đề. Mà lại, vấn đề này còn không nhỏ. Mội tử là hoang bộ lạc tư tế nhất mạch dòng chính, mà hoang bộ lạc đối với hai chi huyết mạch dòng chính đều là nhìn tương đối nặng. Cho nên, mội tử gia tộc vì phòng ngừa huyết thống dẫn ra ngoài, định ra một quy củ, là chỉ có thể người khác gả tiền đến, không có khả năng gả đi. Cho nên, cứ việc lâm diệp điều kiện đều rất phù hợp. Nhưng. Hắn chỉ có thể ở dễ tiền đến. Mà Lâm Diệp có thể ở dễ sao? Khẳng định là không được. Chính hắn ngược lại là không quan trọng. Có thể mấu chốt là, thân phận của hắn cũng không đơn giản a hắn cũng là rất bộ lạc thủ lĩnh nhất mạch dòng chính hậu đại. Mà lại, rất bộ lạc bên kia là biết được hắn thiên phú, làm sao có thể thả người.